chương hai trăm hai mươi chín biến mất vali s á c h tay tiến vào xuống nước đường nối chương hai biến mất vali xách tay tiến vào xuống nước đường nối hệ thống thoát nước đạo bên trong động tác tất cả nhanh lên một chút n ắ m chặt đến cạnh biển liền hoàn thành nhiệm vụ lò cổ phu cổ vũ quân cách mạng chiến sĩ dẫn đầu chiến sĩ nghe được lò cổ phu lời nói sau đi về phía trước chỉ là không đi hai bước doanh trường không đúng lò cổ phu nghe vậy lộ ra vẻ mong mỏi nhìn sang lại làm sao chỉ là một giây sau ánh mắt của hắn đ ộ n lại trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tên kia nói chuyện chiến sĩ v à ly sách tay của nơi g ư đây bị lò cổ phu nhìn kỹ chiến sĩ nội tâm đã sớm hoảng loạn vô cùng doanh trưởng ta cũng không biết đi được khỏe mạnh cái dương lại đột nhiên biến mất rồi đột nhiên biến mất không còn t ă m hơi lò cổ phu âm thanh tăng cao loại chuyện hoang đường này hắn làm sao có khả năng tin tưởng thế nhưng còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng cũng đã có chiến sĩ nói tiếp doanh trưởng đây là thật sự vũ khí của ta cũng ở mới vừa không gặp đúng đấy doanh trưởng trên người ta hộ giáp cũng không gặp đúng còn có ta liên tiếp lời nói để lò cổ phu choáng vẻ mặt càng thêm sinh động mà chân thực hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn sở hữu chiến sĩ vẻ mặt tất cả đều chăm chú mà nghiêm túc lần này lọ cổ phu ý thức được sự tính tính chất nghiêm trọng lúc này cũng tại trên người chính mình bắt đầu kiểm tra kết quả nhìn mình bên hông chống rông bao súng lọ cổ phu cả người tóc gáy đứng t r ồ n g ngược hắn nhìn về phía sở hữu chiến sĩ có hay không thất lạc đồ vật người sao báo cáo danh o trưởng ta không có thất lạc người nói chuyện là đứng ở đội ngũ phía sau cùng một tên chiến sĩ lọ cổ phu hai mắt hiếp lại gắt gao nhìn về phía tên này chiến sĩ vị trí một cái hoang đường suy đoán xuất hiện ở đầu góc của hắn có phải hay không thử xem liền biết liền ngươi chậm một chút đi về phía trước bởi vì bọn họ tất cả mọi người còn tại hạ ống nước đạo ở trong đường ống chỉ có thể chứa được một người độ rộng vì lẽ đó ở lò cổ phu mệnh lệnh ban xuống thời điểm sở hữu chiến sĩ tất cả đều về phía trước di động lên thế nhưng sở hữu đèn tin cầm tay tất cả đều đánh c h ú n g ở cuối cùng tên chiến sĩ k i a trên người kết quả vẹn vẹn chỉ là hai bước xa ở mười mấy người nhìn kỹ tên này chiến sĩ trong tay nhấc theo cái k i a v à ly xách tay liền như thế sáng loáng điệu biến mất vô ảnh vô tùng không có bất kỳ một tia dấu hiệu t lần này tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt doanh doanh trưởng sở hữu chiến sĩ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía lò cổ phu nhưng lúc này lò cổ phu cũng bị vừa n ã y tình cảnh đó cả kinh nói không ra lời thế nhưng hắn biết hiện tại chính mình cần ổn định sở hữu chiến sĩ trầm ngâm mấy giây sau hắn đã có quyết định tất cả mọi người tiếp tục hướng phía trước hiện tại chúng ta chỉ có đi đến cạnh b i ể n con đường này đã không thể lại trở về đi ra ngoài chúng ta liền có thể sống không ra được chúng ta cũng chỉ có chết nghe được lò cổ phu lời nói sở hữu chiến sĩ tất cả đều ánh mắt ngưng lại phải đội ngũ lại lần nữa dưới về phía trước đường vũ đã thấy vừa nãy chuyện đã xảy ra hắn hiện tại sự chú ý đặt ở nghiên cứu lò cổ phu muốn thông qua này điều ống nước nhỏ đạo đi về nơi nào ở bản đồ giả lập dưới sự giúp đỡ hắn rất nhanh thông qua hệ thống thoát nước đạo kéo dài phương hướng trong lòng có suy đoán lúc trước kiến tạo tòa này viện dưỡng lao thời điểm bởi vì nơi này khoảng cách cạnh biển vô cùng gần chỉ có ba trăm mét xa vì lẽ đó tòa này trong viện dưỡng lao sở hữu nước bẩn bải phóng tất cả đều thông qua cái tia hệ thống thoát nước đạo bài hướng về biển này điều đường ống cũng không phải trực tiếp bài hướng về phụ cận vùng biển mà là đi về xa xa một nơi cạnh biển vách núi từ viện dưỡng lao đến cái kia chỗ vách đá gần như có không tới hai km khoảng cách cho tới lúc trước vì sao lại có một cái xuống nước đường nối liên tiếp tàu điện ngầm đường hầm đường vũ liền không biết được có điều hắn hồi ức vừa n ã y ở bên kia nhìn thấy tình huống trong lòng có một cái suy đoán vậy thì là cái kia tàu điện ngầm đường hầm phía trên phụ cận vừa vặn có một người cảnh sát cục rất có khả năng chính là lúc trước cái này cục cảnh sát hệ thống thoát nước đạo cũng là cùng viện dưỡng lao liên kết tiếp đồng thời bài hướng về biện rộng chính là không biết quân cách mạng lúc nào âm thầm mở ra đường hầm cùng xuống nước đường nối mà đường vũ sáng mắt lên hắn cùng tiểu gấu mèo sinh cơ đến rồi r o két nhanh ta có biện pháp rời đi nơi này tiểu gấu mèo nghe vậy lúc này đi theo sau đường vũ chạy đi thông qua bản đồ giả lập đường vũ rất nhanh tìm tới tiến vào xuống nước đường nối lối vào cùng với nói là vào miệng lối vào theo đường vũ càng như là một cái giếng nắp hiện tại không có thời gian do dự lọ cổ phu bọn họ lập tức liền muốn đi qua đem miệng giếng khai quăn mở ra xác định có thể ung dung cầm lấy cái này miệng giếng sau hai người không động đậy nữa cùng nói chuyện liền như thế lẳng mà chờ đợi mãi đến tận sau ba phút mặc dù là tiểu gấu mèo cũng có thể cảm giác được dưới chân trong đường nối có người đi qua càng không cần phải nói đường vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm bản đồ giả lập tận mắt quân cách mạng một nhóm mười mấy người lần lượt trải qua miệng giếng hướng biển một bên vách núi vị trí chạy đi viện dưỡng lao ở ngoài phản quân cùng quân cách mạng chiến đấu đã gây cấn tốc độ, độ quân cách mạng mắt trần có thể thấy bị phản quân đánh cho liên tục bại lui rất nhiều rút đi tư thế thế nhưng phản quân rộ cần nhưng là chăm chú n h ữ mày nhìn trong tay không phản ứng chút nào máy móc trực tiếp ném xuống đất sau đó nhìn về phía phía sau tin tức trợ giút b tại sao máy theo dõi tọa độ đột nhiên biến mất rồi trong báo cáo giáo máy theo dõi tọa độ biến mất chỉ có ở hư hao tình huống mới sẽ phát sinh chuyện như vậy hư hao cơ mật v à l y sách tay không có chính xác mật mà ai có thể không mở ra mặc dù là thuốc nổ đều sẽ không có chút tổn thương cái kia quân cách mạng r a hỏa lại là làm sao đem máy theo dõi hư hao chuyện này tin tức trợ giúp binh nhất thời nghe lời thế nhưng rất nhanh nghĩ đến một khả năng thượng tá ta hiện hữu trong tri thức muốn không mở ra v à l i sách tay mà đem máy theo dõi hư hao vậy cũng chỉ có lợi dụng sung điện từ phương thức thông qua điện lưu quá tải phương thức để máy theo dõi tự mình tiêu hủy sung điện từ dô cần thượng tá biến sắc nếu như đúng là lời nói như vậy vậy thì phiền p h ứ c đáng chết sở hữu đơn vị chú ý chấp hành kế hoạch c ta muốn ở trong vòng m ộ ư ơ i năm phút kết thúc cuộc chiến đấu này theo dầu cân mệnh lệnh b a n xuống phản quân tấn công cường độ trực tiếp kéo đến đời tràn bọn họ tổng tiến công bắt đầu rồi mà quân cách mạng bên này phụ trách chỉ huy cuộc chiến đấu này xù lì vạn thượng tá lập tức nhìn về phía phía sau l ò cổ phu tên kia hiện tại tới chỗ nào để hắn tăng nhanh tốc độ chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại cho hắn kéo dài m ư ơ i phút thời gian trận này tình hình trận chiến chưa từng có chiến đấu đã sớm ở thành phố tức loa canh khu vượt sôi sùng, sùng. thậm chí kênh thế giới ở trong cũng đã biết thành phố tức loa hai đại quân sự thế lực triển khai đối kháng chính diện chú ý tới cái tin tức này người may mắn còn sống sót có người cười trên sự đau khổ của người khác có người coi như xem trò vui giống như quan tâm có người nhưng là lộ ra vẻ cân nhắc càng có một ít đối với thực lực mình tự tin người trực tiếp lên đường hướng về đường ven b i ể n phương hướng tới rồi bọn họ muốn nhìn một chút có thể hay không từ nơi này chia một c h é n canh mà đường vũ giờ k h ắ c này nhưng là đem miệng giếng trực tiếp lấy đi không có phát sinh một tia tiếng vang đeo thật hắc dạ hành giả danh hiệu tiến vào đen kịt vô cùng xuống nước đường nối ở trong t r ư ơ n g hai trăm ba mươi đánh chết lò cổ phu hăng hái chạy trốn t r ư ơ n g hai trăm ba mươi đánh chết lò cổ phu hăng hái chạy trốn đen kịt xuống nước trong đường nối tiểu gấu mèo gắt gao ôm đường vũ cái cổ không dám phát sinh một tia tiếng vang cũng đem đôi quân ở bên hông ở không hề có một tiếng động hiệu quả ra chỉ dưới đường vũ hai người tại hạ nước trong đường nối hành động yên tĩnh không hề có một tiếng động trong đường nối đường vũ thậm chí có thể đếm sở địa nghe được phía trước quân cách mạng hành động lúc phát sinh tiếng ma sắt cùng vách tường va chạm âm thanh thỉnh thoảng cũng có thể nghe được vài tiếng trò chuyện đường vũ không nhanh không chậm theo sát theo phía sau bọn họ khoảng cách chỉ có hơn ba mươi mét xuống nước trong đường n ú i nước bẩn cũng sớm đã khô cạn chỉ còn dư lại những người khô rắn đi đường ống dơ bẩn vì lẽ đó đi được vẫn tính thuận lợi rất nhanh bọn họ liền rời đi viện dưỡng lao p h ạ m vi hướng về đường ven biển b á c h núi phương hướng đi đến tốc độ cũng không tính quá c h ậ m l i ê n như thế kéo dài tiến lên hơn m ộ ư ơ i phút đồ sơn hề âm thanh từ t hai ngay bên trong chuyển đến lao bản quân cách mạng đã rút đi phản quân còn ở tại chỗ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ cũng không ngoài ý muốn dù sao quân cách mạng muốn có được đồ vật đã bị lọ cổ phu mang theo dời đi bọn họ cũng không có cùng phản quân tiếp tục liệu mạng lý do bỏ chỉ ạ gạt y vậy mới làm phải đi, là lựa là lừa hành dàng dựa ra quan chọn chính xác. Thế nhưng đường vũ cũng vô cùng xác định, có thể làm ra câu cá c Thế nhưng định, thể phản không như theo phản h đường động quân quân đã vũ vô dễ huy năng là ự c chỉ sợ chẳng mấy chốc cách trước h sợ sẽ đi đến quân cách mạng trước vị trí tiến mấy đi trí vị n hắn kiểm tra. Chỉ h là hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra trước phản quân tựa hồ đối với quân cách mạng hướng đi vô cùng rõ ràng hiển nhiên là có thể lần theo đến quân cách mạng vị trí biện pháp tại sao hiện tại lò cổ phu cũng đã rời đi xa như vậy phản quân nhưng thật giống như không biết như thế xem ra quân cách mạng cũng không phải không còn gì khác hẳn là đã giải quyết đi lạc cái phiền p h i này đường vũ hiện tại chỉ muốn mau chóng đem những n à y quân cách mạng đánh chết nhanh lên một chút rời đi nơi này mới là vương đạo ngược lại hiện tại bọn họ cũng coi như rời xa phản quân đoàn xe ở đây độc thủ sẽ không có bao nhiêu độc tính thông qua tin nhắn riêng thông báo tiểu gấu m è o chuẩn bị chiến đấu bởi vì thông đạo dưới lòng đất quan hệ hai người không có cách nào sử dụng đạn dọc kẹt hoặc là thuốc nổ loại này đại uy lực chất nổ không gần như chỉ ở này bịt kín trong hoàn cảnh phát sinh nổ tung hai người bọn họ cũng sẽ chịu đến nổ tung mang đến sóng xung kích cũng có rất lớn có thể sẽ đem phá hoại này điều đi về cạnh biển xuống nước đường núi đây mới là sự tình phiền thức nhất đen có kịt đường nối bị hai dứt súng máy nòng súng phun ra ánh lửa rọi sáng hai người hai bên trái phải đàn sen đứng thẳng xa kích cách bọn họ cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách quân cách mạng nơi nào có thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy hỏa lực bao trùm húng chi có lòng toán vô tâm phía sau cùng chiến sĩ trong khoảnh khắc liền bị bắn ngựa lớn tổ o n g ngã trên mặt đất tiếp theo chính là cái kế tiếp chiến sĩ sau đó sẽ cái kế tiếp làm đường hai người tiếng sung rốt c ụ c đình chỉ máu đỏ tươi đã hội tụ thành dòng suối nhỏ bình thường chạy tới dưới chân bọn họ nòng súng đã h n g hồng trong đường nối tràn ngập nồng nặc máu tanh cùng khói thuốc súng mùi vị nhìn về phía trước tất cả đều tứ chi tàn tạ thi thể đường vũ đi lên phía trước quân cách mạng chiến sĩ trên người trang bị đã sớm ở vừa n ã y hỏa lực dưới tàn tạ không thể tạ đã không có nhặt giá trị ánh mắt của hắn nhưng là xem ba cái kêu màu trắng bạc cơ mật va ly sách tay từ vừa nay đường vũ thì có chú ý tới. những này va li s á c h tay đừng xem vẹn ngoài phổ thông thế nhưng phóng đi ra ngoài viên đạn nhưng đối với chúng nó không có bất kỳ hiệu quả nào giờ khác này cũng không có thời gian cẩn thận kiểm tra thu vào ba lô không gian kiểm tra một chút không có để lại chiến lợi phẩm sau đem lỏ cổ phu trên người trên cổ một khối ngôi sao năm cánh dây chuyển cùng với tên của hắn bài ngược tiêu quân hàm tất cả đều hài xuống thu vào ba lô lúc này mới cùng tiểu gấu mèo nhanh chóng hướng về cuối lối đi chạy đi chuyện này hôm nay đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đường vũ hắn nguyên bản dự định thật sự chỉ là ôm ăn dưa học tập tâm thái tới xem một chút những n à y thế lực lớn khung cảnh chiến đấu sau đó mục tiêu có thêm một cái vậy thì là xem có thể hay không giết chết lọ cổ phu kết quả bất ngờ tình hình một cái tiếp theo một cái cuối cùng chính mình không hiểu ra sao địa trở thành đêm nay trận này xung đột người thắng lớn nhất có điều hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi đất thị phi này trở lại nơi ẩn thân hắn có linh cảm trải qua tối hôm nay chuyện này phản quân cùng quân cách mạng chỉ sợ là sẽ nổi điên a thậm chí hiện tại cái này cái thời điểm đường vũ nhìn ba lô không gian ở trong cái kia mấy cái vali sách tay đều có một loại phòng tay cảm giác trong lòng tự nhiên cũng có chứa mấy phần cấp thiết đô sân hệ mật thiết quan tâm phản quân động tác cũng là ở đường vũ lời nói vừa ra đồ sơn hề âm thanh cũng đã vang lên l ã o bản vừa nãy phản quân đã tiến vào quân cách mạng trước vị trí bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì hiện tại phản quân binh sĩ đã toàn bộ leo lên xe v ậ t binh hướng biển một bên phương hướng đi tới còn có một phần phản quân đi đến viện dưỡng lao tiến hành lục soát mẹ kiếp đáng chết quả nhiên vẫn để cho phản quân phát hiện đường n ú i sự tình nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ trong lòng tầm mắng thế nhưng việc cấp bách nhưng là nhất định phải mau chóng rời khỏi cái lối đi này mới là chủ yếu nhất chỉ cần có thể ở phản quân trước đến cạnh biển vất núi lấy hắn hiện tại khống thủy năng lực p h ả nói q u câu nói này đường vũ nhìn về phía tiểu gấu m è o tiêm bảo hệ tin nhẹ phở ỉn không mãi nhiều chúng ta cần tăng lên tốc độ nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo tự nhiên biết tình huống bây giờ không nói nhảm lập tức nghe theo tốc độ của hai người lại lần nữa tăng nhanh hai mươi nhanh nhanh nhanh hiện tại đường vũ hai người chính là cùng thời gian thi chạy nếu như bọn họ bị phản quân vây quanh ngoại trừ chết sẽ không có loại thứ hai kết quả hai bóng người ở đen kịt trong đường nối hăng hái b ô n ba mà trên đất bằng dỗ cần thượng tá nghe được thay ngay bên trong thủ hạ báo cáo viện dưỡng lao bên trong đối với hệ thống thoát nước đạo phát hiện sắc mặt tâm trầm hư hòa chiêu cũng không ít lại có thể nghĩ đến từ xuống nước đường nối rời đi ý đồ này nhìn về phía tin tức trợ giúp binh khoảng cách xuống nước đường nối lối ra mở miệng có còn xa lắm không báo cáo khu vực này nham thạch khá nhiều tình hình giao thông phức tạp dự tính còn có năm phút đồng hồ dù cần không ngừng xoang ngón tay đ ố n g nhiên dừng lại nhìn về phía tử thần trù ra đon dù ra nếu như một lúc thật sự đến trên biển liền giao cho ngươi không thành vấn đề chứ nói nhìn đồng hồ tay một chút một lần nữa nhìn về phía đối phương không cần nhiều ngươi giúp kéo dài mười phút là được rồi dù ra đon nghe được dù cần lời nói chân mày c a c lại này đương nhiên không có vấn đề có điều dù cần trước đáp ứng ta phần tài liệu kia ngươi xem chỉ cần sự trợ giúp của ta bộ đội đến ta lập tức đưa cho ngươi uy tín của ta ngươi cũng biết dù ra đon lộ ra ý cười thành rao đồ sơn hệ báo cáo tình huống mới nhất đường vũ tính toán phía bên mình thời gian cũng còn tốt hắn bên này cũng có thể cũng là gần như thời gian chỉ cần đến vách núi phía dưới chính là nước biển hắn cùng tiểu gấu mẹo thì có một chút hy vọng sống đồng thời hắn nhớ tới một chuyện vội vàng hướng đồ sơn hề nói rằng đồ sơn hề lập tức ở chợ bán đồ cũ lên giá một bộ đầy đủ lặn dưới nước trang bị mang không khí hô hấp khí chỉ định do ta đến giao dịch thu được nơi ẩn thân bên trong tiểu bắt vẫn ngay ở đồ sơn hề bên này quan tâm chiến đấu kết quả bây giờ nghe lão bản dặn dò không cần đồ sơn hề nói chuyện người liền thịch thịch thịch địa chạy hướng về nhà kho không tới mười giây thời gian hắn liền ôm một bộ đầy đủ bộ đồ lặn cùng không khí hô hấp khí đi đến đồ sơn hề bên người mà đồ sơn hề trước lúc này cũng đã thiết chí được rồi chợ bán đồ cũ trình tự bộ đồ lặn cùng không khí hô hấp khí trực tiếp biến mất. Lão bản, trang bị đã lên giá nghe được đồ sơn hề âm thanh lúc đang chạy đường vũ mở ra chợ bán đồ cũ bảng điều khiển rất nhanh tìm tới bộ kia trang bị lấy r a thu vào ba lô đây là cho tiểu gấu mẹo chuẩn bị nặng nề g h đường ống bên trong chỉ có hai người chạy âm thanh bọn họ đã đặt xuống lần thứ hai tiêm vào dự tề mặc dù như vậy đường vũ cũng đã cảm thấy thể lực sắp đ ạ t đến cực hạn cũng may hắn đã cảm nhận được một tia mát mẹ khí thức đường vũ hai mắt sáng ngời lối ra mở miệng sắp đến lão bản các ngươi khoảng cách lối ra mở miệng còn có hai trăm mét thế nhưng phản quân khoảng cách bên kia cũng chỉ còn lại không tới khoảng cách ba trăm mét đường vũ không có trả lời hắn hiện tại cần tiết kiệm mỗi một chút thể lực dùng để chạy trốn rất nhanh đường vũ hai người ở chuyển qua một cái chỗ rẽ sau rốt cục nhìn thấy này đều xuống nước đường nối lối ra cái cửa ra này vị trí ngay ở vách núi tiết diện nơi cách xa mặt đất có tới năm mét khoảng cách khoảng cách mặt biển cũng có sắp tới m ộ mươi mét độ cao xuống nước đường nối lối ra đường vũ từ ba lô không gian đem bộ kia lặn dưới nước trang bị bỏ vào tiểu gấu m è o trước mặt nhanh lên một chút m ặ c vào bọn họ hiện tại đã có thể nghe được phía trên phản quân xe bọc thép nổ vàng cùng phản quân sĩ quan tiếng kêu gào tiểu gấu m è o không nói nhảm cũng không lo nổi còn ở t h ở dốc khí tức lập tức thành thạo mà đem bộ này bộ đồ lặn mà xong lương thật không khí quản sau đó liền nhìn về phía đường vũ lão bản có thể mà đường vũ nhưng là đã thông qua đồ sơn hề không ngừng báo cáo biết rồi phán quân hiện tại an bài tình huống bây giờ vô cùng không ổn vẫn còn có chút chậm phán quân đã ở hướng về nham thạch đánh móc n ú i chuẩn bị dây thừng đây là chuẩn bị p h á i người hạ xuống đồng thời có ít nhất bốn mươi năm mươi người đã đi đến bên cạnh vách núi tất cả đều đem nòng súng nhắm vào đường lối chỗ lối ra chỉ cần đường vũ hai người thò đầu ra nên tiếp bọn họ chính là số lượng hàng trăm viên đạn bữa chuyện này làm sao xem đều là một cái thập tử vô sinh hoàn cảnh thế nhưng đường vũ biết càng mang xuống sinh tồn tỷ lệ liền sẽ càng thấp muốn sống nhất định phải lướt qua các phản quân đối với đường nối lối ra mở miệng phong tỏa tiến vào biển rộng ở trong hiện tại chỉ có thể liều một phen tiểu gấu mẹo không tiếp tục nói nữa l ặ n g lặng chờ đợi đường vũ quyết định đồ sơn hề cùng tiểu bắt cũng đang giấu thân ở bên trong suốt sáng mà chờ đợi đường vũ bọn họ chạy thoát đường vũ nhưng là đi đến đường nối lối ra mở miệng biên giới bắt đầu nhắm mắt cảm ứng cái gì tiểu gấu mẹo nhìn thấy đường vũ động tác nhớ tới cái gì con mắt nhất thời sáng sủa trong ánh mắt tràn ngập vẻ ước ao. đường nối ở ngoài d ẫ cần cùng tử thân chủ ra đon nhìn đã bị mình m i n h sĩ vây lại đến mức nước chạy không lọt đường nối lối ra mở miệng khoe miệng lộ ra nụ cười c h à o phúng hắn người vừa nãy đã từ viện dưỡng lao tiến vào đường nối phát hiện quân cách mạng mười mấy người thi thể trong đó có lò cổ phu tuy rằng không biết ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể đem bọn họ phản quân cùng quân cách mạng chơi đến xoay quanh nhìn bọn họ cũng ngao cò tranh nhau lại đang thời khắc sống còn ra tay c h ặ n ngang có điều hiện tại cái này trường hợp đối phương chính là thiên vương láo tử chỉ cần hắn g á m mạo hiểm đầu cũng đến cho hắn trở thành cái sàng lại nói thế nhưng dộ cần bên người chủ dạ ã đon sắc mặt nhưng l à càng ngày càng nghiêm nghị hắn thành tiệu biển sâu tộc đối với đại dương biến hóa làm ẫ n cảm nhất ngay ở vừa n ã y hắn cảm giác được nguyên bản vẫn tính dịu ngoan hòa ải đại dương đột nhiên địa trở nên hơi c á o kỉnh lên đối lập bình tĩnh mặt biển bắt đầu trở nên có gợn sóng đồng thời rất nhanh phát triển ra hiện sóng lớn vẹn vẹn không tới ba mươi giây thời gian s ô i trào mánh liệt sóng biển liền bắt đầu xung kích chỗ này vách núi cùng với phía dưới đá ngầm gây nên từng đoá từng đoá bọc nước dư dạ đon lúc này hoàn toàn biến sắc không đúng này hải có vấn đề không thể không đúng làm sao có khả năng giờ khác này chủ giã đon nơi nào còn có một tia thành tựu danh hiệu người may mắn còn sống sót dáng vẻ trong lòng hắn dường như này bên dưới vách núi sóng biển bình thường sóng lớn nhấp lô không thể tự k i ể m chế t h a n h tựu biển sâu tộc người may mắn còn sống sót bọn họ chủng tộc trời sinh liền nắm giữ một tia có thể khống chế nước biển hiệu quả cái này cũng là hắn nhất là tự hào một điểm thậm chí tự hào trình độ còn muốn vượt qua tử vong trường khống giả cái này hy hữu danh hiệu đây là hiện tại hắn cảm ứng được cái gì hắn mặc dù triển khai toàn bộ cảm ứng năng lực đều không thể ảnh hưởng đến phía dưới nước biển dù cho một tia biến hóa đả kích như vậy là to、lớn. dù ra đon quá rõ ràng dưới tình huống nào mới gặp có tình huống như thế phát sinh vậy thì là hiện tại cái này bên trong có một cái đối với đại dương quyền hạn k h ô n g chế cao hơn nhiều hắn người mới có thể đối với hắn không thủy năng lực tiến hành triệt để áp chế thế nhưng này như thế nào khả năng b i ể n sâu tộc nhân mấy ít ỏi hắn đã trải qua chín vòng tai h nạn đều không có tại đây cái tước loa khu gặp phải một tên tộc nhân như thế nào lại đột nhiên liền xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy không thủy năng lực giả dù ra Gia đon khiếp sợ đã sớm gây nên rộ cần chú ý hắn cau mày nhìn đối phương một bộ thất thần chán nản dán vẻ người làm sao、dù、cần lời nói thức tỉnh chủ ra đon hắn nhìn thấy ngay ở hắn lê người này mấy giây sóng biển mãnh liệt trình độ lần thứ hai tăng cao một đẳng cấp xa xa trên mặt biển thậm chí đã xuất hiện một cái dài chừng trăm mét màu trắng đường nét đó là sóng biển lăn lộn màu sắc dù dạ đon con ngươi phóng to lập tức chỉ vào chân trời cái k i a tia trắng nhìn về phía d ầ c ẩ n nơi này gặp nguy hiểm lập tức liền gặp có một cái siêu cấp sóng biển đánh tới nhanh khiến người ta lui về phía sau dù ra ngón tay của hắn nhìn về phía mặt biển lập tức bất mãn hết sức địa nhìn về phía đối phương dù ra ngươi đang dở trò quỷ gì không phải là sóng biển sao chúng ta cái này vách núi có ít nhất cao mười mấy mét ngươi nói cho ta một cái sóng biển có thể đánh tới g ờ i nặng một tiếng quay về đứng ở vách núi một bên chiến sĩ nói rằng mọi người đều lên tinh thần đừng làm cho những người ở bên trong cho ta chạy trốn phải nghe được dầu cần mệnh lệnh d g i ã đon thật sâu liếc mắt nhìn đối phương sau không trần trừ nữa trực tiếp hướng về phía sau đi đến này ngươi làm gì thế đi ngươi không muốn phần tài liệu kia d g i ã đon nhưng là cũng không quay đầu lại địa vung vung tay không muốn chương hai trăm ba mươi hai hải dương tri tử hiệu quả phản quân trợ giút đến chương hai trăm ba mươi hai hải dương tri tử hiệu quả phản quân trợ giúp đến dù đã đon rời đi không chút do dự nào tuy rằng hắn không biết đối phương thực lực thế nhưng chỉ bằng mượn ngón này vượt xa quá hắn đối với đại dương năng lực quản lý cũng đã đối với hắn hình thành nghiền ép hắn là người may mắn còn sống sót cầu sinh mới là căn bản chứ không để ý nguy hiểm một mặt là bởi vì chính mình có gen phục chế trung tâm cái này phương tiện có thể để cho chính mình nhiều một lần phạm sai lầm cơ hội ở một phương diện khác cũng là bởi vì hắn ở bên trong đại dương nằm ở tuyệt đối sân nhà nguyên nhân chỉ cần đi vào biện rộng hắn chính là sự tồn tại vô địch thế nhưng hiện tại gen phục chế trung tâm chính ngày hôm qua mới vừa phục sinh tất cơ thể nhân bản còn ở đào tạo bên trong đại dương n h ư thế cũng áp chế ở lại chỗ này ngoại trừ muốn chết không có cái khác bất kỳ khả năng cho tới phần tài liệu kia thực sự không được cùng nhà sưu tập hào hào tâm sự đi nhìn không chút do dự rời đi chủ dạ đon dù cần nguyên bản xem thường vẻ mặt cũng theo đó biến đổi c dù dạ thực lực hắn nhưng là vô cùng hiểu rõ hắn không nghĩ đến đối phương lại gặp không chút do dự mà trực tiếp rời đi dù cần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía xa xa chính đang nhanh chóng tiếp cận cái kia t i a t r ắ n g bởi vì khoảng cách biến gần quan hệ giờ khác này dồ cần cũng có thể nhìn ra đó là một đạo sóng biển hơn nữa hắn cũng xác thực cảm nhận được trong thời gian ngắn ngủi bên dưới vách núi sóng biển tựa hồ lớn hơn rất nhiều nhưng trung quy là bởi vì ban đêm quan hệ nhìn ra cũng không chân thực thế nhưng chủ già đon a thái độ vẫn để cho rổ cần lưu nổi lên tâm nhãn chính mình không chút biến sắc địa lui về phía sau m ộ mươi mét mà vào lúc này cố định móc nối chiến sĩ đã chuẩn bị hoàn thành d â y an toàn đã bộ lao theo ra lệnh một tiếng bốn đội phản quân chiến sĩ đi đến bên cạnh vách núi từ đường nối lối ra mở miệng hai bên một tay sự khống chế hàng khí một tay kiếp nhưng là đặt ở vũ khí có x u n g vị trí theo hai chân nhẹ nhàng dấm đất trượt dốc bắt đầu tiểu gấu mèo nghe được đồ sơn hề tình báo tự nhiên đã biết tình huống nguy cấp hiện tại đường vũ còn đang nhắm mắt hắn lập tức lấy ra chính mình này thành súng máy đi đến đường vũ bên người đứng lại mà lúc này đường vũ đã mở mắt ra sắc mặt có chút trắng bệnh hắn cũng nghe được đồ sơn hề tình báo một bên từ ba lô không gian lấy ra đồ sơn hề trước chuẩn bị phần kia đồ ăn bổ sung tinh lực một bên dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gấu mèo vai lão bản ngươi nhìn về phía đường nối phương hướng lối ra nói rằng đừng lo lắng chúng ta chết không được tiểu gấu mèo con mắt lúc này sáng lời khóe miệng cũng không ra ý cười đang lúc này đen kịt đường nối lối vào hai cái màu đen vật thể đột nhiên bị người làm mất đi đi vào chỉ là hai người này đồ vật mới vừa bị ném vào đường nối nhưng là lại à l lấy tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài ẩm tia sáng chói mắt cùng mánh liệt tạp đâm xuất hiện đây là bóng trắng đáng tiếc ở chống t r ả i vị trí nổ tung bóng trắng không có sản sinh bất kỳ hiệu quả nào mà phản quân chiến sĩ bóng người cũng bị tiểu gấu m è o thành công bắt giữ s ố n g máy ở đen kịt đường nối lối ra mở miệng bắn ra ngọn lửa dày đặc viên đạn đánh ở phản quân binh sĩ trên người ở một tiếng hét thảm thanh sau rơi vào trong biển cốc cốc cốc cốc. tiểu gấu m è o thế tiến công liên tục tùy ý chút xuống nóng bỏng viên đạn đường vũ cũng lấy ra hk 4 1 7 giúp đỡ tiểu gấu m è o tra lậu bổ khuyết tiếng súng tiếng đ ổ mạnh tiếng kêu thảm thiết tại đây gió biển gào thét vách núi một bên đồng thời vang lên d ô cần nhưng là đã liên hệ trợ giúp bộ đội cái gì còn cần một phút mới có thể chạy tới tốc độ nhanh một chút chúng ta cũng không có một phút thời gian máy bay trực thăng trước tiên hết tốc lực chạy tới nhanh nhanh, nhanh. kết thúc đối thoại nhìn đã càng ngày càng gần quy mô cũng càng lúc càng lớn sóng biển d ầ cần trong đầu lại vang lên hai phút trước dù ra đon nói với hắn lời nói rốt cục trong lòng hắn bất an cũng càng ngày càng manh l i ệ t lên tay phải đã theo bản năng mà khoát lên bên hông bao súng bên trên trong đầu hai cái rổ cần đang tiến hành thiên nhân cuộc chiến tiếp tục cò rời đi mà lúc này hắn đã có thể nghe được máy bay trực thăng vũ trang gào thét tầm thanh liên tưởng đến lần này vật phẩm tầm quan trọng rốt cục đáng chết ta liền không tin cái gì sóng biển có thể đôi mười cao mấy mét vách núi có ảnh hưởng gì đường n ú i lối ra mở miệng đường vũ cũng đã nghe được đồ sơn hề lời nói máy bay trực thăng cùng phản quân đoàn xe đường vũ nhìn đã vô cùng rõ ràng sóng lớn khoe miệm lộ ra ý cười vậy thì vừa vận để ta nhìn cái này hải dương c h i tử nắm giữ quyền thế vi n ă n g đ i ánh mắt của hắn rơi vào bảng điều khiển bên trên mặt trên chính là hắn hiện tại tin tức cá nhân từ khi tiêm vào hải dương c h i tử gen tiến hóa dược t ê sau hắn tin tức cá nhân liền xuất hiện mấy cái biến hóa đầu tiên chính là xuất hiện thể chất một cột gia tăng rồi dưới nước hô hấp cùng biển sâu chống nén thể chất sơ cấp dưới nước hô hấp hiệu quả rõ ràng biển sâu chống nén thể chất sơ cấp hiệu quả có thể để cho đường vũ t r u đ ự n g nước sâu năm trăm m trong vòng dưới nước áp lực liền này hai hạng thể chất hắn mặc dù sinh sống ở đại dương ở trong cũng hoàn toàn đầy đủ mặt khác chính là thiên phú một cột tăng thêm đại dương không chế sơ đẳng khí hậu không chế sơ đẳng cùng trung đẳng sinh vật b i ể n sự hòa hợp ba loại hoàn toàn mới thiên phú cái gọi là đại dương không chế kỳ thực chính là không thủy năng lực chỉ là năng lực này vô cùng rộng rãi hiện nay đường vũ cũng là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa không chế một ít khá nhỏ trình độ nước biển cũng có thể triệu hoán sóng biển thế nhưng lại như vừa n ã y như vậy bình thường cần đi qua thời gian nhất định nhận biết cùng không chế lúc này mới có thể có ảnh hưởng cái này cũng là đường vũ có thể làm được ảnh hưởng đại dương trình độ lớn nhất năng lực đương nhiên cuối cùng còn mới tăng cường một cái kỹ năng đặc thù triệu hoán đại dương cự thú sử dụng số lần là một lần thiên khống chế thời gian là sáu mươi phút đường vũ sinh lý loại sở hữu kỹ năng cũng toàn bộ tăng lên một trăm điểm độ thành thạo tinh thần loại sở hữu kỹ năng tăng lên năm mươi điểm thực lực tăng cường không phải một chút giờ khác này máy bay trực thăng vũ trang cánh gào thét âm thanh đã có thể rõ ràng nghe được đồng dạng đạo kia to lớn sóng biển cũng đã đến mánh liệt sóng lớn tiếng thậm chí trình độ nhất định áp chế máy bay trực thăng âm thanh đường n ú i lối r a mở miệng sóng biển va chạm ở đá ngầm cùng vách núi treo leo nước biển cao cao gây nên có không ít nước biển trực tiếp chạy ngược tiến vào đường nối lối da mở miệng đường vũ trong mắt lộ ra thần sắc hư đ ế ngay rồi. Ta muốn n s ó biển rồi. chiến dưới nó đến rồi. Mà phản quân chiến sĩ cũng Mà chỉ huy c sĩ sự ủ dồ cần lui về phía s ở máy bay trực thăng vũ trang gào thét cánh quạt từ đường nối lối ra mở miệng xuất hiện thời điểm tiểu gấu mẹo trong tay giờ g đã phun ra ngọn lửa thẳng tắp địa hướng về chiếc máy bay kia bay đi nhưng là rất hiển nhiên dù cần cũng sớm đã nhắc nhở qua bọn họ máy bay trực thăng người điều khiển cũng dự liệu được có thể sẽ gặp phải tình huống chỉ thấy máy bay trực thăng vũ trang thân máy trong nháy mắt chuyển lệ kéo thăng đạn dọc k ắ t lấy chút xíu kém cỏi từ máy bay trực thăng phía dưới xuyên qua mà ngay ở máy bay trực thăng người điều khiển nỗ lực khống chế thân máy chuẩn bị đem cơ tải pháo máy nhắm ngay đường nối lối ra mở miệng triển khai công kích thời điểm đường vũ ánh mắt lại là lộ ra vô cùng phân chấn vẻ mặt phản phất không nhìn thấy sắp đánh tới công kích bình thường tiểu gấu mẹo chỉ nghe được lão bản mình một tiếng thăng nhẹ chính là hiện tại. Giao. vì là phạ ra ổng chân thần du vơ cùng với khen thưởng xem quan láo gia t h i ê m t r ư ờ n g cầu các vị xem quan láo gia dùng yêu phát điện dùng yêu phát điện q u ỷ tạ chương hai trăm ba mươi ba biển sâu bạch thuộc động vật hoang dã thuần phục chương hai trăm ba mươi ba biển sâu bạch thuộc động vật hoang dã thuần phục dồ cần phía sau hai chiếc xe bọc thép ngừng lại sau đó chính là năm mươi tên phản quân chiến sĩ tất cả mọi người đều nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang vô cùng mạo hiểm địa tránh thoát một viên đạn dọc k ẹ t công kích doạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thế nhưng rất nhanh dồ cần trên mặt lộ ra ý cười hắn bất ổn tâm thái chuyển biến mặc dù hắn đã thấy đạo kia sóng biển đến hắn chỉ là một ánh mắt liền xác định đạo kia sóng biển tuyệt đối sẽ không đối với máy bay trực thăng vũ trang tạo thành cái gì ảnh hưởng đồng thời vì chính mình cẩn thận một chút cảm thấy buồn cười nhưng vào lúc này r à o một đạo tiếng vang ầm ầm đem sở hữu phản quân sự chú ý tỉnh lại tất cả đều nhìn về phía máy bay trực thăng phương hướng sau một khắc tất cả mọi người tất cả đều lộ ra khiếp sợ vẻ m ặ t sợ hãi d ù cần con ngươi trong nháy mắt phóng to tóc đứng c h ẩ n ngược trong lòng phát sinh một tiếng đến từ linh hồn chất vấn đó là cái gì chỉ thấy đang sôi t r à o c u ầ n c u ộ n sóng biển sóng lớn bên trong một đạo lên đến hơn ba mươi mét sóng lớn đột nhiên bay lên lấy thái sơn áp đỉnh khí thế hướng về bộ k i a máy bay trực thăng vũ trang vô tới máy liệt to lớn sóng biển ở trong hai cái như đèn lồng bình thường tính con mắt màu vàng xuyên thấu qua sóng biển nhìn chằm chặp bộ k i a máy bay trực thăng vũ trang mấy cái to dài to lớn x ú c tu tù, tuy tung sóng biển hướng về võ trang máy bay trực thăng vô tới đúng ở sở hữu phản quân khiếp sợ nhìn kỹ bộ này mới vừa ra trận vừa mới chuẩn bị đại triển thần uy máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp bị con sóng lớn này đánh về vách núi rồi lại bị cái kia mấy cái to dài xúc tu c u ố n chặt lại kéo vào biển rộng ở trong r à o lại lần nữa nương theo một tiếng bọt nước đánh vách núi âm thanh sóng lớn biến mất không còn tăm hơi cái kia hai con tinh màu vàng mắt to cũng đồng thời biến mất còn có bộ kia máy bay trực thăng vũ trang mấy trăm mét ở ngoài một khối to lớn trên nham n thạch dư dã đon thả xuống thiết bị nhìn đêm cảm thụ trên người từng chiếc dựng thẳng lên tóc gáy nội tâm của hắn cũng không khỏi phát sinh nghi vấn biển sâu bạch thuộc nó vì sao lại xuất hiện ở đây Thanh biển, biển, biển, biển, biển, biển sâu bạch t à n h tuộc là hắn ở xung quanh vùng biển một nơi đáy biển lưu vực phát hiện một cái đại dương cự thú toàn thân độ dài đã đạt đến ba mươi bốn mươi m tám cái xúc tu có thể dễ dàng thay đổi nước biển hướng chạy thậm chí chế tạo ra một cái loại nhỏ đại dương vòng xoáy mà khuyết đại nhất nhưng là trước hắn mấy ngày trước mới từng thấy cái con này biển sâu bạch tột săn g i ế t một đầu to lớn cá voi sát thủ vẹn vẹn một hiệp cá voi sát thủ liền rất trực tiếp chết ở này đ i ề u bạch tột xúc tu đánh kích cùng quấn quanh bên dưới từ đó về sau dù dạ đon chỉ cần gặp phải cái tên này liền sẽ lập tức rời xa nó vì sao lại xuất hiện đây nơi này không phải là nó l ã n h địa bên này dù dạ còn đang suy tư phản quân bên kia đã sôi sùng sụp nhanh lập tức đi xem xem đường nối ở trong còn có ai hay không dù cần giờ k h ắ c này cũng sớm đã mồ hôi lạnh chạy dòng biết một ít cơ mật tình báo hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh không chỉ có là nhờ vào lần này đột nhiên xuất hiện đại dương kia sinh vật cùng với trận này làm đến đột nhiên biến mất cũng đột nhiên sóng biển càng quan trọng chính là cái kia mấy cái cơ mật va li sách tay thật sự quá là quan trọng đứng ở vách núi biên giới nhìn mắt trần có thể thấy bình ổn lại nước biển dù cần trong lòng đã có dự tính xấu nhất thế nhưng đang không có nghe được xác thực kết quả trước hắn vẫn là ôm một kia hy vọng đáng tiếc sau hai phút báo cáo trong đường nối không có một bóng người ẩm thượng tá thượng tá mau tới người thượng tá té xịu mười bốn đường n ũ cái gì ngươi nói đây chính là bảo vệ đáy biển cao đất màu mỡ những con kia đại bạch tuộc dưới nước bốn mươi mét nơi đường vũ khó mà tin nổi địa nhìn về phía dưới thân nhanh chóng bơi lội đại bạch tuộc hướng về tiểu gấu mèo hỏi b à giòn rốc két không sai tuy rằng nó so với trước lớn hơn không ít thế nhưng có một chút sẽ không sai vậy thì là nó hai con mắt trung gian có một cái màu xanh l a m lầm tấm đường vũ vội vã nhìn lại quả nhiên lại như tiểu gấu mèo nói như vậy cái con này bạch tuộc hai con mắt trung gian có khối dưa hấu to nhỏ màu xanh làm lầm tấm hai mắt hiếp lại nhìn về phía dưới thân đại bạch tuộc ánh mắt đã trở nên hơi không giống đồ sân hề phản quân tình huống thế nào lão bản phản quân xuất hiện rối loạn hiện tại vô cùng hỗn loạn tựa hồ là cái kia cao nhất sơ té xịu hả đường vũ hơi kinh ngạc không phải là một chiếc máy bay trực thăng vũ trang sao vậy thì té xịu nhìn bị hắn thu vào ba lô bộ kia máy bay trực thăng vũ trang có chút không nghĩ ra nếu là quân nhân tại sao tâm lý tố chất kém như vậy sau năm phút biển sâu bạch t u ộ c n ổ có ba mươi bốn mươi mét to nhỏ nhưng kỳ thực đầu của nó chỉ có khoảng tám chín mét cái khác đều là xúc tu độ dài đường vũ hai người đứng ở bạch tục trên đầu giờ khác này bọn họ vị trí khoảng cách bờ biển tuyến đã có tám km tiểu gấu mèo ăn mặc bộ đồ lặn mang không khí hô hấp khí nhìn về phía đường vũ có chút không rõ lao bản tại sao nổi lên mặt nước đường vũ nhìn xuống thời gian cái con này biển sâu cự thú không chế thời gian còn có hơn năm mươi phút nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm vừa vặn có thể làm cái thí nghiệm nghiệm chứng một hồi chính mình suy đoán nếu như suy đoán chính xác vậy hắn liền kiếm một rồi nếu như suy đoán thất bại vậy thì nhất định phải lưu đủ hắn cùng tiểu gấu mẹo tho á t đi thời gian b ằ không chờ không chế thời gian kết thúc hắn có thể không tự tin có thể tay không địa đối phó cái con này, biển sâu liền đường vũ ngay ở tiểu gấu mèo ánh mắt khiếp sợ bên trong lấy ra cái kia hết sức quen thuộc màu đen roi dài lần này mặc dù là tiểu gấu mèo cóm đốc lại nơi nào không biết chính mình lão bản ý nghĩ hồi tưởng lại trước chinh phục mã tấu lúc rõ ràng trước mắt cảnh tượng thật giống cũng chỉ là khuya ngày hôm trước ca đường vũ liếc mắt nhìn bảng điều khiển trên hy hữu kỹ năng động vật hoang dã thuần phục á i này đại gia hỏa nên cũng coi như là động vật hoang d ã chứ nghĩ như vậy trong tay tuần thú sư doi tuần thú đã quay về biển sâu bạch tuộc giật xuống mãi đến tận sau năm phút đường vũ nhìn vẫn như c ũ không phản ứng chút nào biển sâu bạch tuộc từ liên tục năm phút không gián đoạn cường độ cao đánh kích đối với hắn thể lực cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến ta đi này doi đối với cái tên này tới nói quả thực liền gãi ngứa cũng không bằng trong ánh mắt lộ ra quả thế vẻ mặt trong lòng không cam lòng nhưng cũng liền tiểu gấu mẹo đều có thể dễ dàng cảm t h ụ được ngay ở đường vũ coi chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy bảng điều khiển trên hy hữu sinh hoạt kỹ năng động vật hoang dã thuần phục độ thành thạo trực tiếp từ không lên tới ba trăm mười hai điểm lúc này há hấp ổn tình huống thế nào sau đó ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía dưới thân cái con này biển sâu bẹt tuộc ô n thử nghiệm tâm thái quay về biển sâu bạch tuộc lại là mười mấy roi xuống lại nhìn bảng điều khiển quả nhiên độ thành thạo lại tăng lên năm sáu điểm hai roi tử tăng lên một điểm độ thành thạo hai roi tử t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều chính là một dây khoảng t r ư ờ n g trái phải vậy này chẳng phải là một cái tăng lên độ thành thạo phương thức tốt nhất đường vũ con mắt sáng như tuyết hóa ra là như vậy chương hai trăm ba mươi bốn động vật hoang dã thuần phục độ thành thạo tăng lên đường tắt thu được vật phẩm chương hai trăm ba mươi bốn động vật hoang dã thuần phục độ thành thạo tăng lên đường tắt thu được vật phẩm đường vũ lập tức rõ ràng hắn không phải không cách nào thuần phục cái con này biển sâu bạch tuộc mà là động vật hoang dã thuần phục độ thành thạo quá thấp không đủ để thuần phục cái con này biển sâu bạch tuộc cái kia chẳng phải là chỉ cần đem kỹ năng độ thành thạo tăng lên tới thì có khả năng vậy còn có cái gì do dự đường vũ hướng về hai cái tay trên nổ mấy bãi nước miếng sau đó làm nóng người địa liền tiếp tục vung lên roi hơn bốn mươi phút sau đường vũ lôi kéo tiểu gấu mèo ở đại dương ở trong h a n g hái hướng về thành phố tức loa b ơ i đi nhìn độ thành thạo đã tăng lên tới hai năm trăm tám mươi động vật hoang dã thuần phục trong lòng hồi hộp không nghĩ đến cái kỹ năng này lại trùng hợp bên dưới lại thành ta hiện tại độ thành thạo tăng lên nhanh nhất kỹ năng ở đường vũ đông đảo kỹ năng ở trong nguyên bản độ thành thạo cao nhất chính là hắn thu được cái thứ nhất kỹ năng ẩn nấp hành động độ thành thạo trải qua hơn mười ngày không ngừng sử dụng đã đột phá hai trăm điểm cửa hải lớn dựa theo vừa nãy thuần phục biển sâu bạch tột u loại này độ thành thạo tăng lên tốc độ lời nói động vật hoang dã thuần phục cái kỹ năng này nhiều nhất trở lại ba ngày liền hoàn toàn có thể lên tới mát cấp trình độ trở thành đường vũ cái thứ nhất mát cấp kỹ năng có điều hắn biết đây chỉ là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi đường vũ có thể cảm giác được hắn bây giờ cách thuần phục cái con này biển sâu bạch tuộc kỳ thực đã không phải mười điểm xa xôi có thể chờ độ thành thạo đột phá năm điểm sau liền có thể thuần phục đại dương như thế này c ự thú đến thời điểm độ thành thạo tăng lên liền không phải dễ dàng như vậy lời tuy như vậy thế nhưng đường vũ nhưng cũng đã vô cùng thỏa mãn hai người rất nhanh một lần nữa trở lại thành phố tức loa đường ven biển bãi cát thành phố tức loa đường ven biển kéo dài mười mấy km bọn họ là từ một hướng khác đổ bộ vì lẽ đó cũng không lo lắng phản quân phát hiện tin tưởng phản quân hiện tại cũng không có năng lực trực tiếp phong tỏa toàn bộ đường ven biển khu vực bọn họ cưới phương tiện giao thông liền hướng chạm tàu điện ngầm phương hướng đi vội vã nửa giờ sau đi đến bạch tháp khu dê được chạm tàu điện ngầm sau đó truyền tống về hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ở thân lão bản tiên sinh các ngươi trở về tiểu bắt đã sớm chờ đợi ở nơi đó nhìn thấy hai người ngay lập tức tiến lên vì bọn họ đưa lên sạch sẽ quần áo đường vũ trước tiên đi phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đổi sạch sẽ quần áo đồ sơn hề ở tại bọn hắn chạy về đường thời điểm đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho nên khi tiểu gấu mèo cũng tắm xong đi ra trên bàn đ n xếp đầy nóng hồi bữa tối bận rộn tiểu bắt cùng đồ sơn hề hai người cũng đồng thời bắt đầu ăn hai người bọn họ cũng căng thẳng một buổi tối hiện tại mới cảm giác được đói bụng khó nhịn nói chung nửa giờ sau theo tiểu gấu mèo đem cuối cùng một điểm đồ ăn nhét vào trong miệng trên bàn ăn đã trở nên trống giống tiểu bắt cơm nước xong từ nhà kho ở trong lấy ra hai cái màu trắng bạc va ly sách tay đi ra lão bản đây là đêm nay xuất hiện nhà kho hẳn là trưng thu đến vật phẩm đường vũ khẽ gật đầu trong tay cũng xuất hiện ba cái màu trắng bạc va ly sách tay đây là từ lọ cổ phu chờ quân cách mạng trên thi thể tìm tới nhìn mặt năm vị trí đầu cái va ly sách tay đường vũ cao mày loại này va ly sách tay hắn từng thấy lúc trước ở bạch tháp công viên cái kia trang bị hải dương chi tử gen tiến hóa dược tề chế tắc bản kế hoạch va ly sách tay rồi cùng cái này va ly sách tay giống như lúc nhìn đông dạng khóa cơ học t ầ m đường vũ ánh mắt híp lại lên lần trước cái kia va ly sách tay bên trong thì có một viên phát động thức bom trước mắt này nằm cái va ly sách tay bên trong cũng khó bảo toàn sẽ không có tương tự thao tác c ả hơn nữa cái dương chất liệu hiển nhiên cũng là h ắ c khoa học kỹ thuật kết quả bình thường vũ khí căn bản không thể đối với hắn sản sinh phá hoại có điều đường vũ trong đầu nhưng là đã có hai loại thu được món đ ồ bên trong dương phương thức loại thứ nhất tự nhiên chính là lợi dụng ngày mai trung tâm tình báo mua tình báo công năng trực tiếp mua này năm cái cái dương đối ứng mật mã cái này cũng là phương thức đơn giản nhất đánh đổi chính là cần tiêu hao lượng lớn tận thế tệ mà căn cứ tối hôm nay phản quân cùng quân cách mạng vì này năm cái cái dương đều đánh ra cầu đầu góc dáng vẻ cũng không cần đi đoán đường vũ cũng đã có thể nghĩ đến hắn muốn trả giá chính là bao lớn một bút tận thế tệ liền đường vũ rất quả đoán đ ị a lựa chọn loại thứ hai thu được phương thức lão bản ngươi xác định như vậy có thể hoa viên chạm tàu điện ngầm đường hầm biên dưới nơi tiểu gấu mèo nhìn mình khắp toàn thân lông sù ra lông lộ ra thần sắc khó xử ngươi sợ cái gì ngươi không phải còn có một thân d a l ô n g s a o thẹn thùng cái gì sức lực mau mau sớm một chút quyết định nghỉ sớm một chút nói đường vũ cầm trong tay một cái cơ mật va li xách tay giao cho tiểu gấu mèo sau đó đem tiểu gấu mèo tên từ qua đường trưng thu bảng điều khiển đăng ký nhân viên bên trong loại bỏ nhìn thấy đường vũ động tác tiểu gấu mèo lộ ra vẻ bất đắc dĩ có điều vẫn là cất bước về phía trước đặt đi ngay ở hắn đi về phía trước ba bước sau khi hoa viên chạm tàu điện mầm bản đồ giả lập bên trong đã mất đi tiểu gấu mèo bóng người mà đối ứng với nhau đồ sơn hề âm thanh cũng từ hai nghe bên trong chuyển đến lão bản thật sự có là một cái vòng tròn hình hạt nhân như thế đồ vật nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười tiểu gấu m è o xem đường vũ v ẻ mặt liền biết thành công lần này càng là không do dự nữa lúc này cầm cái kia mấy cái cơ mật va li sách tay liền bắt đầu tại đây điều chạm tàu điện ngầm biên giới tới về ra ra và o vào trong lúc cũng sẽ có đem toàn bộ va li sách tay trưng thu tình huống có điều chỉ cần đồ sơn hề lợi dụng chợ bán đồ cũ truyền t ố n g cho đường vũ là có thể lại lần nữa trở lại hắn trong tay mấy phút sau hai người lại lần nữa trở lại nơi ẩ thân năm cái vật phẩm đã bị tiểu bắt sớm dọn xong lão bản tiên sinh những này chính là trưng đ ư ờ nhìn g trong vũ n á mắt c g lộ m thấy vệ c này sáu cái vật phẩm tên gọi đường vũ cùng tiểu gấu mèo hai người cả người chấn động mà đồ sơn hề cùng tiểu bắt tuy rằng không có tin tức bảng điều khiển thế nhưng thông qua tiểu gấu mèo giới thiệu cũng tất cả đều lộ ra d ạ i ra vẻ mặt có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân dọc k á t phong r a vệ tinh h n phạ phòng thí nghiệm bọn họ như thế nào khả năng không hiểu đại biểu h à n g nghĩa đường vũ nhưng đưa mắt nhìn về phía bên cạnh còn lại cái viên này usb tiểu b á t chú ý tới đường vũ ánh mắt lập tức cầm lấy cái viên này usb giao cho đường vũ đồ sơn hề cùng tiểu gấu m è o ánh mắt cũng nhìn sang đường vũ hít sâu một hồi sau nói rằng đi thôi chúng ta đi nhìn cái này usb ở trong cất dấu bí mật gì đoàn người đi đến trung tâm tình báo theo usb xem vào tin tức tiết lộ công năng mở ra trải qua mấy chục giây tiết lộ sau trung tâm tình báo trên màn ảnh xuất hiện một cái hình ảnh chương 235, video hình ảnh hạn phạ phòng thí nghiệm chương 235, video hình ảnh hạn phạ phòng thí nghiệm tư lạp tư lạp vài tiếng dòng điện âm thanh đang giấu thân ở bên trong văng lên trung tâm tình báo mấy khối trên màn ảnh cùng nhau xuất hiện một màn làm người khiếp sợ hình ảnh ẩm ẩm ẩm mấy cái trên người mặc áo bờ lật nam nữ quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin thế nhưng phía sau bọn họ nhưng là từng người đứng một tên phản quân binh sĩ theo mấy tiếng súng văng lên dồn dập hóa thành thi thể nga trên mặt đất màn ảnh kéo xa có thể thấy được nơi này tựa hồ cũng là một tòa phòng thí nghiệm phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có nhân viên thí nghiệm cùng quân cách mạng thi thể ngay ở đường vũ mấy người vì là nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ thời điểm một đạo mang theo thanh â m giả n u ô i chậm rãi văng lên h i ệ u nơ phía ta bên này đã đem quân cách mạng kiến tạo cuối cùng một nơi cứ điểm dọn dẹp sạch sẽ n g ư ờ i đây màn ảnh chuyển động một tên trên người mặc quân phục tóc cùng râu mép hoa dâm mang trên đầu một cái màu đen trùn mắt độc nhãn lao nhân xuất hiện ở màn ảnh ở trong hàn chính đang cầm một khối khăn tay lau chùi trên tay vết máu nói chuyện hứng hờ thế nhưng từ đối phương cái kia khỏe miệng như có như không ý cười đường vũ nhưng cảm giác được một lùm u sâu sắc hàn ý khăn tay tiện tay ném mất độc nhãn lao nhân chim ưng giống như sắc bén ánh mắt nhìn về phía màn ảnh nghe nói đến hiện tại quân cách mạng còn ở thành phố tức loa chiếm giữ thậm chí không ngừng phái người tiến vào cờ bờ ép phòng thí nghiệm thu được món đồ bên trong ngươi quá để ta thất vọng rồi lần này ta sẽ đưa cho ngươi này vài món vật phẩm trong đó có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân theo dự đoán cùng nó tương quan t a i nạn kỳ ngộ sẽ xuất hiện ở thành phố tức loa khu vực ngươi cơ hội lần này không thể lại bỏ qua bất kỳ t a i nạn kỳ ngộ xuất hiện vật phẩm đều là vô cùng chúng ta nhất định phải cướp ở trong tay dốc k á i phóng ra tỉnh cùng giao cảm trung tâm nhưng là vì ngươi cung cấp tiêu d i ệ t quân cách mạng trợ giúp chỉ cần tìm được một cái vượt qua mười vòng thai nạn người may mắn còn sống sót ngươi liền có thể đem hai người này kiến trúc xây dựng lên đến đối với ngươi mà nói không khó lắm cho tới cái cuối cùng nhưng là hạn phạ phòng thí nghiệm tình báo khoảng cách hạn phạ phòng thí nghiệm mở ra hiện tại chỉ còn dư lại hai cái thai nạn chu kỳ vì lẽ đó ta cho ngươi tối đa là một cái thai nạn chu kỳ thời gian đem quân cách mạng cho ta tiêu d i ệ t r i ệ để khống chế thành phố tức loa sau đó chờ vượt qua dưới cái sau thai nạn cùng ta quân chia thành hai đường đồng thời bắt hạn phạ phòng thí nghiệm nói tới chỗ này độc nhãn lao nhân thật sâu liếc mắt nhìn màn ảnh đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội không để cho ta thất vọng dứt tiếng màn hình hình ảnh trong nháy mắt màn hình đen đường vũ tiêu h ò a cái này độc nhãn lao nhân trong lời nói truyền đạt tin tức hắn một lần nữa đi đến cái kia vài món vật phẩm trước cầm lấy tấm kia khu vực bản đồ tình báo tiến hành kiểm tra quả nhiên liền dường như hắn suy nghĩ bình thường đây là một cái con đường chỉ dẫn đồ tấm này khu vực mặt trên bản đồ bao hàm thành phố tức loa ở bên trong ba cái thành thị mỗi cái thành thị trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách đều là trở lên ngàn km đến tính toán này ba tòa thành thị ngoại trừ thành phố tước loa là tới gần b i ể n rộng cái khác hai tòa thành thị một tòa ở sơn mạch trong lúc đó thành thị tên là thành phố mạch quang khác một tòa thành thị nhưng là ở một cái to lớn hồ lục địa trung tâm nội lục trên đảo gọi là thành phố hủ bồ thành phố hủ bồ mặt trên nhưng là bị một cái màu đỏ ký hiệu bút làm trọng điểm đánh dấu đánh dấu tên gọi chính là án phạm phòng thí nghiệm chuyện này trải qua đường vũ cũng đã toàn bộ rõ ràng xem ra cái này độc nhãn lao nhân hiện tại nên chính là ở tòa này tên là thành phố mạch quang ở trong rất rõ ràng đối phương đã đem toàn bộ thành thị đối địch thế lực hoàn toàn thanh trừ t r i ệ để khống chế toàn bộ thành phố hắn đối với thành phố tức loa phản quân thế lực rất không vừa ý vì lẽ đó cho bọn họ đưa tới có thể trợ giúp phản quân tiêu d i ệ t quân cách mạng thế lực vật phẩm muốn để thành phố tức loa phản quân mau chóng triệt để khống chế thành phố này như vậy mới có thể cùng độc nhãn lão nhân đồng thời đối với tòa kia thành phố hữu bộ vị trí hạn phạm phòng thí nghiệm triển khai hướng dẫn đồng thời thanh lý tòa thành thị này ở trong đối địch thế lực đường vũ đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ chẳng trách quân cách mạng cùng phản quân đều đối với này vài món vật phẩm coi trọng như vậy chúng nó quả thực quan hệ đến quân cách mạng sống còn cùng phản quân đến tiếp sau phát triển a có điều đường vũ sản sinh một tia gấp gáp áp lực dựa theo cái này độc nhãn t hà nội với hạn p h m phòng thí nghiệm là khá là coi trọng hiện tại c h ợ r ú t thành phố tức loa phản quân món đồ trọng yêu toàn bộ thất lạc đường vũ không biết quân cách mạng gặp có phản ứng gì thế nhưng có một chút là vô cùng khẳng định vậy thì là phản quân tuyệt đối sẽ không liền như thế giảng hòa đường vũ nguyên bản bởi vì nhìn thấy này vài món vật phẩm hơi tâm tình hư vấn cũng biến thành trở nên nặng nề đ ê m này vài món vật phẩm thu hồi đồ sơn hề cùng tiểu bắt nhìn thấy đường vũ trên mặt nghiêm nghị vẻ mặt tất cả đều không rõ vì sao tiểu gấu mẹo thành tiểu thâm niên người may mắn còn sống sót biết đến đồ vật cùng suy nghĩ cũng vượt xa hai người hán giờ khắc này cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. làm đồ sơn hề cùng tiểu bát nghe được tiểu gấu mèo nói ra bọn họ tình cảnh bây giờ sau kinh hại đến biến s ắ c lên lão bản không thể nào chúng ta nơi ẩn thân ẩn giấu đến như thế ẩn nấp bọn họ hẳn là sẽ không tìm tới vị trí của chúng ta nghe được tiểu bát lời nói đường vũ nhưng cũng không cho là như thế tuy rằng hắn cùng tiểu gấu mèo bóng người không có bị bất luận người nào nhìn thấy thế nhưng tận thế trong thế giới g a m e nắm giữ năng lực đặc thù hiệu quả vật phẩm phương tiện tuyệt đối không phải số ít lại như lần này quân cách mạng tập kích phản quân áo giáp đoàn tàu chuyện này trước tiên không đề cập tới những thế lực kia chính là người may mắn còn sống sót đều có vượt qua ba vị thu được đến tin tức này vì lẽ đó ai có thể bảo đảm những người khác không có thu được tình báo năng lực đây nếu như chỉ là người may mắn còn sống sót t r a được tin tức của hắn cũng còn tốt này nếu như bị phản quân cùng quân cách mạng thế lực biết sự tồn tại của hắn lấy tối hôm nay bọn họ thể hiện ra năng lực công kích đem cái này hoa viên chạm tàu điện ngầm san thành bình địa cũng là một cái vô cùng tùy ý sự t ì n h hiện tại bởi vì sự tình phát sinh thời gian còn thiếu bây giờ còn có bổ cứu khả năng nếu như đợi được ngày mai cái tiêu biến số liền sẽ vô cùng to lớn nghĩ đến bên trong đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo có hay không cái gì phương tiện hoặc là vật phẩm là có thể đem toàn bộ nơi ẩn thân cùng chúng ta tin tức tiến hành phong tỏa sao lão bản ngươi nói phong tỏa ý tứ là chính là người khác không cách nào muốn thu được tình báo của chúng ta nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo lộ ra hiểu rõ vẻ mặt lão bản cái này ta còn thực sự biết tận thế trò chơi muốn thu được tình báo bình thường đều là thông qua hai loại loại hình phương tiện cùng vật phẩm để đạt tới mục đích một loại chính là tin tức điện tử thu thập loại phương tiện hoặc là vật phẩm lại như lão bản ngươi cái này trung tâm tình báo liên thuộc về loại này vật phẩm muốn phong tỏa loại này loại hình tình báo tiết lộ chỉ cần kiến tạo ra một cái đẳng cấp cao hơn hoặc là c à n g cao hơn quyền hạn tin tức điện tử loại phương tiện liền có thể đối với muốn bảo vệ người hoặc là vị trí tiến hành quyền hạn tin tức mã hóa như vậy thấp hơn cái này phương tiện đẳng cấp tin tức điện tử loại phương tiện hoặc là vật phẩm liền không cách nào thu được đến đối ứng với nhau tin tức đường vũ hơi nhũ mày cái kia khác một loại đây chương 236, đường vũ lo lắng tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo hoàn thành chương 236, đường vũ lo lắng tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo hoàn thành tiểu gấu mẹo nghe được đường vũ do hỏi lộ ra vẻ suy tư khác một loại ta cũng chỉ là nghe nói cũng không thể xác định tựa hồ đang cân nhắc làm sao mở miệng suy tư mấy giây sau hắn mới chậm rãi nói rằng nghe nói khác một loại vật phẩm thống nhất được gọi là bên thần bí có phương tiện cũng có vật phẩm thế nhưng loại này bản vẽ hoặc là vật phẩm tương đương ít ỏi thế nhưng bọn họ đều nắm giữ khoa học kỹ thuật vật phẩm không có năng lực đặc thù ta nghĩ đối với loại này vật phẩm tôi nói thu được một ít tương quan tình báo nên cũng là có thể nghe được tiểu gấu mẹo lời nói đường vũ ngay lập tức nghĩ đến chính là trực tiếp thu được cái kia hai cái thần bí loại kỹ năng phủ văn thần bí nắm giữ cùng thần bí sinh vật thái ách cùng với cái kêu bản học tập yêu cầu hà khắc cấp độ sử thi thư tịch thần bí c h i thức khởi nguyên n à y ba loại đều cùng thần bí tương quan bọn họ cũng xác thực nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực những thứ này đều là điện tử loại vật phẩm cùng phương tiện không thể lẫn nhau so sánh người những tin tức này là từ nơi nào biết đến đường vũ lộ ra thần sắc tò mò hắn dò hỏi tiểu gấu m è o cũng chỉ là muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn nhưng không nghĩ đến cái tên này lại sẽ biết nhiều như vậy tiểu gấu m è o nhúng nhúng a y nói rằng có một lần cùng quân cách mạng quân nhu quan tán gâu thời điểm nghe hắn nói lên quá quân nhu quan lại sẽ là hắn đáp án này có thể nói là bất ngờ nhưng cũng là hợp tình hợp lý tựa hồ tiểu gấu mèo trải qua cùng đối phương vẫn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ đường vũ mặc dù có lòng do hỏi một chút tiểu gấu mèo cùng quân nhu quan trong lúc đó phát sinh cố sự nhưng hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn đi làm hiện tại thời gian đã đi đến đêm khuya mười một điểm mười tám điểm khoảng cách số liệu hướng dẫn định vị trung tâm thăng cấp hoàn thành còn có không tới mười phút chỉ cần chờ chờ cái này phương tiện thăng cấp hoàn thành đường vũ liền có thể trực tiếp kiến tạo cái tia tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm phương tiện dựa theo tiểu gấu mèo vừa nay lời giải thích cái này phương tiện đẳng cấp quyền hạn không thể nghi ngờ là vô cùng cao lại là siêu hiếm bản vẽ lại là c h i ế n l ư ợ c cấp p h ư ơ n g tiện. đường vũ tin tưởng kiến cần chỉ t ạ o xong đảm ở một mươi n g t ệ n n ít hai ấ t n tức điểm trước hoàn thành tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo liền có thể cấp ở sở hữu tin tức loại phương tiện hiệu quả quét mới trước đem tin tức của hắn tiến hành mã hóa cho tới bên thần bí phương tiện hoặc vật phẩm đối với hắn d o xét đường vũ trong lòng đã có một ý nghĩ chỉ là không biết tỷ lệ thành công làm sao mà thôi sau m ộ ư ơ i phút thẻ số liệu hướng dẫn định vị trung tâm thăng cấp thành công ngay lập tức đường vũ ở tiểu gấu mèo đồ s â n hề tiểu bắt chứng kiến l ê n dưới lựa chọn sử dụng tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo bản vẽ đồng thời kiến tạo bảng điều khiển bắn ra một cái k h u n g t r a n g kiến tạo nên phương tiện cần dung hợp trung tâm tình báo hai cấp số liệu hướng dẫn định vị trung tâm hai cấp xin hỏi có hay không dung hợp đ ư、yes. theo kiến tạo bản vẽ biến mất bao quát trung tâm tình báo và số liệu hướng dẫn định vị trung tâm hai cái phương tiện ở bên trong tất cả đều bị một tầng màn ánh sáng bao trùm mà đường vũ trong tay nhưng là lấy ra tấm tia nơi ẩn thân thi công đội chiêu mộ khoán lựa chọn sử dụng xin mời người may mắn còn sống sót lựa chọn thi công phương tiện hạng mục b ả n g điều k h i ể n trên xuất hiện hai cái tuyển hạng chính là hiện tại nơi ẩn thân vẫn còn kiến tạo trạng thái phương tiện ngoại trừ tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm ở ngoài một cái khác phương tiện chính là cái kia hai ếch phòng trưng bày hai ếch phòng trưng bày thời gian kiến tạo là cần bốn mươi tám giờ bây giờ còn có hơn một mươi giờ mới có thể xây xong đ ư ờ n g vũ lựa chọn tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm đã xác định thi công đội thi công phương tiện hạng mục xin hỏi có hay không thanh toán m ộ ư ơ i hai viên thai n ạ n tệ hoàn thành phương tiện kiến tạo mẹ nó đ ư ờ n g vũ nhìn cần thanh toán thai n ặ n tệ số lượng không nhịn được văn tục m ư ơ i hai viên thai n ặ n tệ một viên thai n ặ n tệ hạ xuống chỉ có thể thực sự là thật đen nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác theo sự lựa chọn khác tấm này chiêu mộ khoán lúc này biến hóa ra hơn mười người đầu đội an toàn thôi trên người mặc thi công phục công nhân bóng mở quay về đạo kia chính đang kiến tạo bên trong màn ánh sáng liền bắt đầu binh binh bằng bằng điện đ ệ n gõ lên vẹn vẹn chỉ là quá khứ năm giây bóng mở biến mất đồng thời đạo kia kiến tạo màn ánh sáng cũng đồng thời biến mất không còn t â m hơi xuất hiện ở mất người mặt trước đã là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm t á c c h i ế n phòng khách Các c hi hi hiệu quả một tình báo siêu tập mỗi ngày cung cấp tùy cơ tình báo một lần mỗi ngày có thể mua năm lần chỉ định tình báo cần căn cứ tình báo nội dung hiệu hào quả ba giả đã hướng dẫn định vị nhưng đối với giả đã định ra vị đến mục tiêu vị trí tức thì quản chế đà kích tàu tuần tra tin tức phân tích mục tiêu phân biệt đồng thời khi ta mới trở thành tấn công từ xa mục tiêu lúc sớm tiến hành đà kích báo động trước cảnh báo cần đưa lên máy giỏ xét cùng loại nhỏ máy thu hình tiến hành phụ trợ hiệu quả bốn chiến lược tin tức đại kém đối với toàn bộ thành phố tức loa cùng chu vi ba trăm km trong phạm vi sở hữu thấp hơn bên ta phương tiện đẳng cấp điện tử tin tức loại phương tiện tiến hành tin tức gáp chế hiệu quả bao quát nhưng không giới hạn với tin tức trợ rút tin tức l ừ a g ạ t tin tức che đậy tin tức đánh nghi binh tin tức đánh cắp các loại đồng thời nên có phe địch thế lực đối với ta phe thế lực thành viên cùng cứ điểm tiến hành tin tức thu thập cùng đánh cắp lúc cung cấp tin tức công kích báo động trước cảnh báo cũng tự động tiến hành tin tức áp chế có thể thiết trí hiệu quả năm tin tức chiến lược thăng cấp nên phương tiện có thể dùng hợp cái khác tin tức điện tử loại phương tiến hành công năng mở rộng cùng cường căn cứ dung hợp phương tiện hiệu quả có thể tiến hành đối ứng với nhau tự mình thăng cấp chương 237, gặp lại tận thế thương nhân at g ạ t bí ẩn trang sách chương 237, gặp lại tận thế thương nhân at g ạ t bí ẩn trang sách đường vũ chấn động trong lòng cường quá mạnh mẽ nhìn thấy cái này phương tiện tin tức đường vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì ba người kia được biết cái này phương tiện tin tức sau cũng tất cả đều lộ ra hai mặt nhìn nhau vẻ mặt đặc biệt là tiểu gấu m ẹ o hắn lúc trước giúp lao bản thu thập quân dụng vật tư thời điểm cũng đã đối với cái này phương tiện ôm ấp cực cao kỳ vọng dù sao đây chính là chiến lược siêu hiếm bản vẽ kiến tạo ra được phương tiện thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến gặp mạnh đến trình độ như thế này đặc biệt là nắm giữ tin tức đại kém sản sinh tin tức gáp chế hiệu quả chuyện này đối với cái khác tin tức điện tử phương tiện chính là trí mạng tính đ ả kích có thể nói chỉ cần nắm giữ cái này phương tiện trừ phi là cấp độ sử thi trở lên tin tức điện tử loại phương tiện bằng không không có điện tử tin tức loại phương tiện có thể ở tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm trước mặt đối với bọn họ tiến hành tình báo siêu tập cùng tin tức tra xét thậm chí nói chỉ cần có cơ hội thích hợp hoàn toàn có thể lợi dụng cái này phương tiện đối địch mới tiến hành tin tức đánh cắp cùng cấp đoạn khiến đối phương ở bên ta trước mặt không có bất kỳ bí mật có thể nói đường vũ không thể nghi ngờ thập phần vui vẻ nguyên bản căng thẳng một buổi tối tâm tình cũng hơi thả l n g ra thực lực bây giờ của hắn còn rất yếu nếu như trần trùng địa bại lộ ở cái kia mấy cái thế lực bá chủ bình thường thế lực trước mặt đối với hắn mà nói cùng muốn chết không thể nghi ngờ nghĩ đến bên trong hắn lập tức bắt đầu thiết chí phe địch tin tức công kích báo động trước chuẩn bị phương án cái gọi là phe địch tin tức công kích kỳ thực chính là tình báo siêu tập lại như trước hắn thông qua trung tâm tình báo mùa tiến vào phòng thí nghiệm người may mắn còn sống sót tin tức như thế nay kỳ thực chính là tin tức công kích một loại phương thức chỉ cần đối phương không có bất kỳ phản chế phương pháp vậy thì có thể ở vô t h a n h vô tức trong lúc đó đem người may mắn còn sống sót tin tức thu thập lại đây có điều hiện tại đường vũ đã có ứng đối phương thức cùng biện pháp mở ra phương án ứng đối thiết chí bảng điều khiển bên trong có hai loại phương án ứng đối giới thiệu đầu tiên chính là tin tức che đậy trực tiếp để phe địch tin tức công kích tay trắng trở về tự nhiên chính là sẽ không được bất kỳ tình báo hữu dụng trực tiếp tra không người này thậm chí chỉ cần sẽ d i n h dáng đến đường vũ tình báo liền đều không thể tuần tra loại thứ hai chính là tin tức l ừ a g ạ t có thể giả thiết một cái giả lập mục tiêu hoặc là chân thực mục tiêu khi ta mới bị phe địch tin tức công kích lúc thu hoạch đến tin tức tư liệu chính là cái này sớm thiết t r í giả lập mục tiêu hoặc là chân thực mục tiêu tin tức tương quan nguyên bản đường vũ đang chuẩn bị cứ dựa theo loại phương án thứ nhất thực hành có điều nghĩ lại vừa nghĩ nhưng vị thần xui khiến quyết định chọn dùng loại thứ hai phương thức tin tức l ừ a gạn ba lần hai lần địa thiết chí hoàn thành đồng thời đem tiểu gấu mèo đồ sân hệ t i ế u bác người cây thân phận tin tức toàn bộ tiến hành rồi tin tức mã hóa trước i tiết n nguy tức cơ lộ đây là không biết hiện tại nếu đã biết phương diện này lỗ thủng hay là muốn nghĩ biện pháp lấp kín mới được một cái truyền thống hắn đã biến mất ở nơi ẩn thân bên trong sau một phút đường vũ xuất hiện ở bạch tháp bên trong công viên trong tay nhưng là lấy ra một tấm màu đen thẻ trên mặt thẻ còn có một cái tên antony sợ tờ rột cái này là tận thế thương nhân lần trước lưu lại tấm danh t i ế c kia q u ả đoán lựa chọn sử dụng trong miệng không ngừng nhỏ giọng đ ị a tụng ghi nhớ tên của đối phương antony sợ tờ rột trong lúc h o à n g hốt đường vũ tựa hầu nghe đến một tiếng bất mãn mà l ầ m b ầ m ai m u ộ n như vậy không đi ngủ mua đồ a âm thanh này hạ xuống bạch tháp công viên bên ngoài đã xuất hiện một người mặc áo ngủ đầu đội mũ ngắp liền thiên người đàn ông trung niên tuy rằng quần áo đã biến hóa ngay được. được đường vũ âm thanh người đàn ông trung niên cũng từ từ tỉnh lại hắn đang muốn cất bước tới gần đối phương lại đột nhiên cảm thấy đến trước mắt hoàn cảnh có chút quen thuộc dương bước vững vàng mà đứng ở bạch tháp công viên ở ngoài bàn tay trực tiếp sờ về phía trước ngực cảm giác được quần áo ở trong túi tiền độ dày không có thay đổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn phía xa cái kia có chút quen mắt người may mắn còn sống sót s a o mày lập tức lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt hóa ra là người a ta nhớ rằng lần trước ngươi là mua một tấm siêu hiếm bản vẽ đi làm sao nhanh như vậy liền lại có thai nạn tệ nếu không đi ra tán gẫu đường vũ nhìn thấy đối phương đột nhiên dừng lại động tác trong lòng hơi hồi hộp một chút quả nhiên đối phương đã có cảnh giác đáng tiếc liền chủ động tiến lên nói rằng mấy ngày nay hơi nhỏ tiểu nhân kỳ ngộ tận thế thương nhân nghe vậy khẽ gật đầu thấy đường vũ chủ động tiến lên đứng ở trước mặt mình trong lòng nho nhỏ suy đoán cũng thuận theo thả xuống khách hàng cũ tới cửa làm ăn hắn không có từ chối đạo lý hơn nữa trước mặt cái này người may mắn còn sống sót lần trước ra tay cũng coi như khá là xa hoa chính là không biết lần này lại muốn mua gì được lần này ngươi muốn mua gì vật phẩm có yêu cầu gì không đường vũ đã sớm chuẩn bị lần này ta nghĩ mua có thể che đậy hoặc là che lấp ta cùng ta có liên quan nhân viên tin tức vật phẩm hoặc là b ả n vẽ yêu cầu là có thể hữu hiệu che đậy bên thần bí phương tiện vật phẩm kỹ năng đối với ta tin tức tra xét bên thần bí người đàn ông trung niên ánh mắt hiếp lại trong lòng hơi đậu t mà nghe ý của đối phương rất rõ ràng hắn tựa hồ lo lắng có người gặp sử dụng bên thần bí vật phẩm đến thu được tin tức của hắn nhưng là có thể nắm giữ bên thần bí vật phẩm thế lực hoặc là người may mắn còn sống sót đều không ngoại lệ đều là nhân vật hết sức mạnh vậy thì giải thích hắn nơi này có năng lực gây nên những thế lực này hoặc là người may mắn còn sống s ó t mơ ước đồ vật không đơn giản a tận thế thương nhân giờ khắc này mới chính thức địa lưu ý nổi lên đường vũ mà đường vũ thấy mình nói xong yêu cầu sau đối phương cũng vẫn xem hắn cũng không nói lời nào lẳng lặng chờ đợi mấy giây sau tận thế thương nhân lúc này mới không nhanh không chậm mà nói rằng ta chỗ này quả thật có một cái vật phẩm nắm giữ ngươi nói chức năng này chỉ là giá cả khá là quý nói tận thế thương nhân trong tay đã xuất hiện một tấm trang sách ed gạt bí ẩn trang sách loại hình hàng hiếm có giới thiệu đây là thám bí người s gặt hai ếch chi thư một tấm trong đó trang sách hiệu quả tại đây t r ư ơ n g trang sách trên dùng chính mình máu tươi tự tay viết đến họ tên sở hữu liên quan với cái này người may mắn còn sống sót tin tức sẽ trở thành bí ẩn tin tức dễ dàng không thể tra xét báo trước dự đoán suy tính bói toán chú ý đối mặt cấp độ sử thi trở lên vật phẩm cùng với loại bỏ bí ẩn hiệu quả vật phẩm bí ẩn hiệu quả sẽ không xảy ra hiệu quả mười bốn thám bí người đường vũ ánh mắt rơi vào này ba cái văn tự mặt trên trí nhớ của hắn rất tốt lần trước hắn hướng về tận thế thương nhân cầu mua nắm giữ thu nhận cách ly hiệu quả vật phẩm lúc hắn liền nhắc qua t h á m bí người ba chữ mà hiện tại cái này kiện vật phẩm lại có cái gọi là t h á m bí người chữ nhìn đường vũ trong ánh mắt ánh mắt dò xét người đàn ông trung niên tự nhiên biết ý của hắn nhưng cười lắc đầu cái này không phải ngươi hiện tại nên chạm đến cấp độ sớm biết đối với ngươi không có chỗ tốt cái kia cái món đồ này có hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi chương hai trăm ba mươi tám đường vũ mua sắm lớn tận thế thương nhân đã tê dần chương hai trăm ba mươi tám đường vũ mua sắm lớn tận thế thương nhân đã tê dần nghe được tận thế thương nhân lời nói đường vũ biết không thể từ đối phương trong miệng thám thính xuất q u a n với t h á m bí người tin tức có điều hiện tại nếu đã biết danh từ này tin tưởng chỉ cần mình thực lực tiếp tục tăng lên với cái thế giới này tham dò tiếp tục nữa một ngày nào đó gặp chạm đến cấp bậc kia nhìn về phía tận thế thương nhân có thể cái này giá cả bao nhiêu tận thế thương nhân nhất thời lộ ra con buôn vẻ mặt ngón c á i tay phải ngón trỏ ngón giữa liên tục xoa động thanh huệ dưới hai mươi năm viên thai nạn tệ đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt tận thế thương nhân tuy rằng bên thần bí vật phẩm quý nhưng cái giá này có phải là có chút quá bất hợp lý lần trước cái kia siêu hiếm bản vẽ cũng mới mười viên thai nạn tệ hiện tại cái này cái hàng hiếm có liền muốn hai mươi lăm viên thai nạn tệ cảm nhận được đường vũ trong ánh mắt h à n g nghĩa tận thế thương nhân bất đắc dị nhùn nhùn vai đừng cảm thấy đến quý bên thần bí vật phẩm luôn luôn ít ỏi mặc dù là ta cũng chỉ là nắm giữ lác đác vài món mà tôi h lần này coi như ngươi số may cái món đồ này là ta rất sớm trước đây trong lúc vô tình thu được bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi không chỉ là bên thần bí vật phẩm chỉ cần là vô cùng quý giá hoặc là đặc thù bản vẽ vật, vật phẩm thường thường chỉ có vài món thậm chí một cái bọn họ giá cả mới gọi là giá nghe được tận thế thương nhân lời nói đường vũ trong lòng hiểu rõ tuy rằng vẫn là hết sức không mớn nhưng đường vũ vẫn như cũ thoải mái bỏ tiền trả tiền dù sao thời gian không đợi người hiện tại đã mười một điểm bốn mươi lăm muốn nắm chặt thời gian tận thế thương nhân nhìn trong tay hai nạn tệ hai con mắt đều h i ế p thành một cái khe sau đó đem những này hai nạn tệ cẩn thận kiếm cây sau cẩn thận mà đặt ở trong túi tiền sau đó lại thu vào trong lồng ngực bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì sau lúc này mới lộ ra thỏa mãn nụ cười nhìn về phía đường vũ nếu giao dịch hoàn thành vậy ta chờ đã vẫn chưa xong đây đường vũ thấy tận thế thương nhân chuẩn bị rời đi nơi nào đồng ý thật vất vả tìm đến đối phương một lần làm sao cũng phải nhìn xem có hay không cái khác chính mình có thể dùng đến vật phẩm a hắn hiện tại nhưng là còn có hơn một trăm viên thai nạn tệ giữ lại cũng là giữ lại lại không thể sinh con còn không bằng lấy ra một phần dùng để tăng cao tự thân sức chiến đấu nghe được đường vũ lời nói tận thế thương nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng ngươi lại còn có thai nạn tệ đường vũ lại lần nữa đưa ra yêu cầu của chính mình lần này ta muốn xem xem ngươi nơi này kiến tạo bản vẽ tốt nhất là có thể cùng tin tức điện tử loại phương tiện tương quan phương tiện bản vẽ、Hả? Tin tức không nhìn không biết này vừa nhìn đường vũ chạy nước miếng đều suýt chút nữa chạy xuống chiến lô kiểm tra hệ thống từ dị máy dọ xét thấp sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm cao sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm điện tử chiến phối hợp trung tâm thông tin tình báo giám thị trạng có tới mười mấy hai mươi tấm kiến tạo b ả n vẽ đường vũ trái tim là từng trận địa kinh hoàng không thôi những n à y phương tiện b ả n vẽ hắn là thật muốn toàn bộ bắt nhưng là những n à y phương tiện đều không ngoại lệ tất cả đều là siêu hiếm cấp bậc phương tiện giá cả cũng tất cả đều là mười viên thai nạn tệ cấp bước có chút thậm chí lên đến hai mươi thai nạn tệ mà đường vũ bây giờ còn có một trăm ba mươi hai viên thai nạn tệ ngày mai còn muốn cùng quân cách mạng quân n u quan tiến hành giao dịch hơn nữa sau khi có thể sẽ cùng đối phương mua kiến tạo vật tư thai nạn tệ đường vũ nhiều nhất chỉ có thể lấy ra chín mươi viên thai nạn tệ đến tiến hành mua vì lẽ đó hắn nhất định phải chọn có thể cùng hiện hữu phương tiện hình thành phối hợp bản vẽ mới được đường vũ đầu tiên xác định được bản vẽ là thấp sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm cao sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm cùng với thông tin tình báo quan chế trạm này ba loại phương tiện cũng đã đem hiện nay phần lớn sóng ngắn điện tử tín hiệu bao hàm ở bên trong thêm vào tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm tin tức năng lực phân tích đường vũ trên căn bản liền đối với toàn bộ thành phố tức loa tiến hành triệt để tin tức khống chế mặc dù là phản quân cùng quân cách mạng tin tức của bọn họ điện tử giao lưu tại đây mấy cái phương tiện hiệu quả dưới cũng sẽ thủng dốc kêu to bình thường mà này vậy thì đã đi ra ngoài ba mươi viên thai nạn tệ sau đó còn có sáu mươi viên thai nạn tệ đường vũ có chút xoắn suýt còn lại bản vẽ lựa chọn cuối cùng hắn vẫn là đem tấm kia điện tử chiến phối hợp trung tâm bản vẽ bắt có cái này phương tiện đến thời điểm bọn họ thời điểm chiến đấu liền có thể hình thành nội bộ câu thông mạng lưới có thể lẫn nhau tiến hành câu thông cùng phối hợp mà không phải giống như bây giờ đường vũ cùng tiểu gấu mèo trong lúc đó hoặc là đồ sơn hề truyền đạt nếu không chính là thông qua tin nhắn riêng câu thông bao nhiêu vẫn có chút khó khăn mặt khác đối với đó sau nhiều phương diện phối hợp tác chiến cũng sẽ có giúp đỡ rất lớn liền tỉ như máy bay không người lái điều khiển và thanh t hình vẽ truyền thống dùng đến thật đầy đủ thay đổi một trận chiến đấu hướng đi cái này phương tiện bản vẽ giá trị m ộ ư ơ i năm viên thai n ạ n tệ còn sót lại bốn mươi năm viên thai n ạ n tệ đường vũ nhanh chóng lật xem phương tiện tin tức ánh mắt ở hai tấm trên bản vẽ diện ngược lại gia đa kiểm soát hỏa lực khóa chặt hệ thống kiến tạo bản vẽ một năm viên thai n ạ n tệ đạn đạo sinh sản phân xưởng kiến tạo bản vẽ ba không viên thai n ạ n tệ này hai tấm bản vẽ đường vũ ánh mắt hiếp lại lộ ra vẻ suy tư tận thế thương nhân chú ý tới đường vũ ánh mắt khi thấy này hai tấm bản vẽ tên gọi lúc nội tâm cũng là hồi hộp nhảy một cái không phải chứ hẳ tiểu tử này c ư nhiên đã nghĩ ghi nhớ vật này trước tiên không nói hắn có hay không năng lực kiến tạo lên hai người này phương tiện chính là kiến tạo được rồi không có đối ứng với nhau cái khác phương tiện cũng không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu a n à y không phải là cái gì lựu đạn ném đi là được tiểu tử ta khuyên ngươi đừng mơ tưởng xa vời đem hai nạn tệ tiêu vào lưỡi dao trên nếu như chỉ có hai thứ này phương tiện là hoàn toàn không có cách nào hình thành sức chiến đấu đường vũ nhìn về phía tận thế thương nhân có chút bất ngờ không nghĩ đến cái tên này còn có thể vì hắn cân nhắc vậy nó còn thiếu hụt cái nào một loại phương tiện đây tận thế thương nhân thấy đường vũ vẫn như c ũ không hề từ bỏ Lát đầu một cái Nạn ó i r ý nghe được đường vũ nói ra phương tiện tên gọi tận thế thương nhân phảng phất quái đản bình thường một ngón tay hướng về đường vũ khỏe miệng hơi run run run đầy mặt không dám tin tưởng ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi đừng nói cho ta trong tay ngươi có cái này phương tiện b ả n vẽ trong lòng hắn nhưng là cũng sớm đã điên cuồng dựa vào dựa vào đây là nơi nào đến tiểu biến thái hắn thật sự chỉ là vượt qua một vòng tai h nạn là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi tận thế thương nhân hiện tại thật sự có khí phách đem đường vũ giải p h ấ u kích động hắn muốn nhìn một chút cái tên này đến cùng là cái gì quái vật có điều khiếp sợ quy khiếp sợ đang trần trờ một hồi sau vẫn là quả đoán địa điểm gật đầu nếu như ngươi thật sự có d ọ c kẹp phóng ra tỉnh loại này phương tiện lời nói cũng là có thể hắn tiếng nói vừa ra một giây sau hào hào hào hơn mười viên thai nạn tệ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn phiền phức đem thắp sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm cao sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm thông tin tình báo quản chế trạm điện tử chiến phối hợp trung tâm g i a đa kiểm soát hỏa lực k hóa chặt hệ thống cùng đạn đạo sinh sản phân xưởng này mấy thứ phương tiện kiến tạo bản vẽ cho ta đây là chín mươi viên thai nạn tệ tận thế thương nhân nhìn trước mắt tiểu một trăm viên thai nạn tệ khó khăn nuốt một mụm nước bọn hắn lần này triệt để đã tê dần chương hai trăm ba mươi chín liên quan với thai nạn nghĩ hoặc mua tình báo chương hai trăm ba mươi chín liên quan với thai nạn nghĩ hoặc mua tình báo theo một trận không g lần trước h thương nhân có cái này quyết đoán vẫn là cái kia gọi u lì tư gia hỏa tên kia hiện tại nên đã trở thành tháng bí người đi thăm dò chỗ đó đi đường vũ cũng rất mau trở lại đến nơi ẩn thân bên trong Đem cuối cùng chính là chính đường vũ tên chỉnh trương trang sách đã chiếm cứ một phần ba sau đó còn có thể thêm nữa thêm mấy cái tên có điều cái này chính là chuyện sau này chuyện này thân phận tin tức bại lộ nguy cơ cuối cùng cũng coi như là bình an vượt qua mà lúc này thời gian cũng vừa hay đi đến mười hai h đúng thời gian vừa vặn tất cả mọi người tất cả đều không tự chủ được mà thở phào n h ẹ nhóm sau đó đường vũ đem chính mình vừa nãy mua sáu tấm siêu hiếm phương tiện bản vẽ lấy ra đồ s â n hệ khoảng thời gian này mau chóng đem này vài tờ bản vẽ cần kiến tạo vật tư tiến hành thu mua tiểu gấu mèo điện tử chiến phối hợp trung tâm g i a đa kiểm soát hỏa lực k hóa chặt hệ thống cùng đạn đạo sinh sản p â n xưởng cùng với dọc kẹp phóng g a tỉnh vệ tinh giao cảm trung tâm điều khiển này vài tờ bản vẽ đều cần lượng lớn quân dụng vật tư quân nhu Tiểu gấu suy nghe xong mèo t ư l ê n tuy r ằ n g quân nu quan nu ưu thiên nhiên nhưng có thế, thế nhưng mới v ừ a làm m xong ộ trở vụ giao không sau hay dịch, có thể lần lấy a nhiều như v ậ đợi c này vẫn đúng là không ấ tiểu định. đ Có t i gấu mèo lời kế tiếp hiện tại đã qua một m ư ờ i hai điểm xem như là tận thế đại hồng thủy thai nạn trước ngày cuối cùng quân cách mạng quân nhu quan cũng nói tối hôm nay trước bọn họ tất cả mọi người đều sẽ lên thuyền đến ứng đối lần này đại hồng thủy thai nạn đến thời điểm trụ sở của bọn họ cùng một ít không tiện mang đi phương tiện giao thông tất nhiên gặp ở lại trong căn cứ nghe đến đó đường vũ tựa hồ cũng rõ ràng tiểu gấu mèo ý tứ ngươi là nói chúng ta đợi được đại hồng thủy thời điểm liền đem trụ sở của bọn họ hủy đi này ngược lại là ý kiến hay nói tới chỗ này đường vũ đột nhiên có một cái nghi hoặc đúng rồi do két các ngươi trước vượt qua sau hai nạn là cái gì d á vẻ tại sao chúng ta tiến vào này chân chính tận thế trò chơi sau nhưng căn bản không nhìn ra từng có cái gì đại t a i nạn d á vẻ theo lý thuyết bao nhiêu đều sẽ có một ít chức thai nạn dấu vết lưu lại đi nghe được đường vũ lời nói không riêng là tiểu gấu mẹo liền ngay cả đồ sơn hề cũng lộ ra ý cười bọn họ đều là trải qua không chỉ một lần thai nạn người đồ sơn hề ở trở thành lưu dân chức cũng đã trải qua lần thứ hai thai nạn tiểu gấu mẹo nhưng cũng vô cùng lý giải đường vũ nghi hoặc lúc này giải thích nói rằng lão bản cái này nói đến ngươi khả năng không tin chúng ta ban đầu cũng không phải mười điểm tin tưởng thế nhưng trải qua nhiều lắm cũng là chậm rãi quen thuộc rõ ràng thế giới này tại sao gọi là làm tận thế trò chơi thế giới tiểu gấu mẹo ánh mắt thâm thúy bởi vì thế giới này thật sự rất giống trò chơi thế giới a mỗi lần thai nạn giáng lâm đều là thế giới tận thế một cái luân hồi mỗi lần thai nạn qua đi toàn bộ thế giới đều sẽ lấy tốc độ cực nhanh tiêu trừ trước thai nạn mang đến ảnh hưởng cây cối nhanh chóng sinh trưởng giá thú lại xuất hiện sau đó mỗi cái địa phương liền sẽ tùy cơ xuất hiện tân vật tư cùng tài nguyên vì lẽ đó mỗi vượt qua một vòng thai nạn mấy ngày trước cũng là sở hữu người may mắn còn sống sót vui vẻ nhất thời điểm cái gì đ ư ờ n g vũ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được cái kia chẳng phải là bất luận người may mắn còn sống sót trước đang làm qua chuyện gì từng đánh chết người nào đến cuối cùng đều sẽ trực tiếp khôi phục không không phải như vậy tiểu gấu mẹo phủ định nói cái này tiêu trừ hai nạn ảnh hưởng hiệu quả chỉ nhằm vào hoàn cảnh lớn cũng sẽ không khôi phục người may mắn còn sống sót tạo thành tổn hại mà mặc dù tùy cơ xuất hiện một ít tân vật tư một ít vô cùng hy hữu hoặc là đặc thù vật tư cũng chỉ có thể xuất hiện một lần bị người thu được sau liền không nữa xuất hiện liền tỉ như quân cách mạng căn cứ nếu như ở đại hồng thủy trong lúc tất cả mọi thứ đều bảo tồn hoàn hảo hai nạn qua đi cũng sẽ khôi phục bình thường nhưng nếu như hai nạn trong lúc có người đem trong căn cứ vật tư toàn bộ lấy đi đồng thời đối với hắn tạo thành phá hoại cái kia mặc dù là h a i nạn quá khứ những này cũng sẽ không khôi phục bởi vì những này hậu quả cũng không phải thai nạn tạo thành đồng dạng trong thành phố thế lực hoặc là lưu dân cũng giống như vậy ở đánh chết những người này sau bọn họ cũng chính là thật sự chết rồi thế nhưng đến tiếp sau cũng có thể sẽ có người bởi vì đối phương tử vong đối với n g ư ờ i sản sinh địch ý hoặc là trả thù đường vũ nghe đến đó thở phào nhẹ nhõm dù sao hắn hiện tại thật vất và chinh phục những người lưu dân này nếu như vượt qua một vòng thai nạn trở về đến trước giải phóng vậy thì quá thiệt thòi bây giờ đối với thai nạn tình huống đường vũ cũng có đầy đủ hiểu rõ nhìn như vậy đến xác thực lại như tiểu gấu mèo nói như vậy chỉ chờ tới lúc đại hồng thủy thai n ạ n đến hắn hoàn toàn có thể đi phản quân căn cứ cùng quân cách mạng căn cứ chính mình phá ra cần quân dụng vật tư có điều quân nhu quan nơi đó cũng không thể từ bỏ có thể hai bút cùng vẽ dù sao một ít trọng yếu vật tư bọn họ nhất định sẽ mang đến trên thuyền có vật tư thu được phương hướng đường vũ cũng coi như là thả xuống một nỗi lòng những n à y phương tiện kiến tạo cần thiết vật tư số lượng to lớn chỉ có thể từng bước từng bước đến đúng là đường vũ nhớ tới đến một món khác tương đối trọng yếu sự tỉnh hắn trực tiếp lấy ra tin tức tiếp thu khí cho cả bảng phát đi tin tức làm cho đối phương từ chợ bán đồ cũ tiếp thu chính mình giao dịch cho hắn vật phẩm Chính là t r đợi được kỹ thuật viên trong tay cái viên này chip tới tay nơi ẩn thân cũng là có thể bắt đầu thăng cấp trở thành cứ điểm cấp nơi ẩn thân còn có kỹ thuật viên đối phương nếu như thật sự sẽ chọn gia nhập phe mình trật danh cái kia nơi ẩn thân bên này liền có thể thêm ra một cái kỹ thuật hình nhân tài có kỹ thuật viên hỗ trợ mặc kệ là súng ống cải tạo vẫn là tiểu gấu mèo phương tiện giao thông cải tạo đều sẽ đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả cuối cùng chính là liên quan với thế giới truyền thuyết độ thu được cái này đến hiện tại đường vũ đều vẫn không có bất kỳ manh mối hắn hiện tại duy nhất một điểm thế giới truyền thuyết độ đều dựa vào cuộc khởi truyền thuyết cái này thành t i ể u thu được hắn đi đến tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm lựa chọn tiêu hao một lần mua tình báo cơ hội tuần tra ở thành phố tức loa thu được thế giới truyền thuyết độ sở hữu phương pháp chương hai trăm bốn mươi thu được thế giới truyền thuyết độ cùng khu vực truyền thuyết độ một số điều phương pháp đường vũ xác định mình muốn mua tình báo sau tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm khối này to lớn màn hình lập tức bắt đầu xuất hiện số hiệu đồng thời một cái loại nhỏ dạ đạ ủy cồn bắt đầu liên tục lấp lóe hiện tại chính đang siêu tập có quan hệ phương diện này tình báo đường vũ sốt sắng mà nhìn về phía màn hình trải qua lần này thăng cấp mua tình báo công năng được rất lớn tăng cường không chỉ có số lần biến thành năm lần đồng thời tiêu hao tiền đã gia tăng rồi hai nạn tệ cái này hy hữu tiền cái tia nói vậy có thể thu hoạch đến tin tức này đi đường vũ cũng không dám khẳng định hắn sở dĩ trước hết quan tâm thế giới truyền thuyết độ thu được cũng là bởi vì vừa nãy tận thế thương nhân nói ra những câu nói kia bên thần bí vật phẩm giá trị khá cao mà căn cứ cùng đối phương hai lần tiếp xúc hạ xuống những cái được gọi là thám bí người cũng tựa hồ cùng thai ách cùng với bên thần bí vật phẩm có vô cùng chặt chẽ liên hệ mà vừa vặn đường vũ trong tay thì có như thế một cái có thể ở một mức độ nào đó mở ra đường vũ trong lòng nghi hoặc vật phẩm cấp độ sử thi thư tịch thần bí tri thức khởi nguyên mà muốn học tập quyển sách này quan trọng nhất một điều kiện chính là thế giới truyền thuyết độ đến ba điểm trở lên hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu mưu tính thời gian trôi qua vô cùng dài lâu lần này tình báo s i ê u tập thời gian vượt xa trước bất kỳ lần nào mãi đến tận quá khứ ba phút ngay ở đường vũ đều cho rằng cái này màn hình máy vi tính có phải là chết máy thời điểm màn hình rốt cục có biến hóa mua này đ i ề u tình báo cần tiêu hao năm viên thai nạn tệ có hay không mua đường vũ quả nhiên là tiêu hao thai nạn tệ chỉ là hắn không nghĩ đến cái này tình báo lại gặp giá trị năm viên thai nạn tệ nếu như như vậy vậy bây giờ trong tay thai nạn tệ số lượng có chút nguy hiểm a thế nhưng nếu đã tới đây năm viên thai nạn tệ liền năm viên thai nạn tệ thai nạn tệ có thể lại tìm nên tỉnh tịnh nên hoa hoa mua tin tình báo này chị theo hắn xác định năm viên thai nạn tệ biến mất đồng thời trên màn ảnh cũng xuất hiện ba cái tình báo tin tức một hoàn toàn triệt để chiếm lĩnh cờ bờ s phòng thí nghiệm kiên trì bảy ngày thời gian thế giới t r u y ề n t huyết độ một hai hoàn toàn triệt để chiếm lĩnh thành phố tức loa toàn bộ khu vực đồng thời trong thành thị không thể tồn tại bất kỳ đối địch thế lực không bao hàm người may mắn còn sống sót kiên trì bảy ngày thời gian thế giới t r u y ề n t huyết độ một ba khu vực t r u y ề n huyết độ đạt đến mười điểm thế giới chuyển huyết độ một ta đi nhìn cho thấy đến ba cái tình báo đường vũ khỏe miệng hơi có rúm ta liền biết hắn tuy rằng có nghĩ tới thu được thế giới truyền thuyết độ độ khó sẽ khá cao nhưng cũng không nghĩ đến gặp cao đến trình độ như thế này đi điều kiện thứ nhất cần một mình đấu phản quân cùng cái khác có mơ ước tâm tư thế lực t h như quân cách mạng điều kiện thứ hai thì càng biến thái quả thực có thể nói là trực tiếp đánh ngã thành phố tức loa sở hữu thế lực mới có khả năng cái điều kiện thứ ba đường vũ liền ha ha hắn đến hiện tại cũng vẫn là vòng thứ nhất hai nạn trong lúc thu được cái kia bốn điểm khu vực truyền thuyết độ từ khi tiến vào này chân chính tận thế trò chơi thế giới sau liền cũng lại không từng thu được dù cho một điểm có điều nhìn trên màn ảnh ba cái tin tức đường vũ nguyên bản bởi vì tiêu hao năm viên thai nạn tệ phiền muộn cũng biến mất theo tuy rằng hoa thai nạn tệ không ít thế nhưng thu được tình báo cũng có đầy đủ ba cái như vậy hạ xuống không tính thiệt thòi nghĩ đến bên trong đường vũ đơn giản một không làm hai không ngừng ngược lại ngày hôm nay cũng đã tốn ra hơn một trăm viên thai nạn tệ cũng không để ý nhiều hơn nữa hoa một ít hiện tại hắn thai nạn tệ còn có ba mươi bảy viên q u a n g đi ngày mai cùng quân cách mạng quân nhu quan giao dịch pháo máy mười một viên thai nạn tệ còn sót lại hai mươi sáu viên tạm thời đủ liền trực tiếp mua lần thứ hai tình báo một mặt nguyên nhân là đường vũ chưa từng có bốn lần thu được khu vực chuyển thuyết độ kinh nghiệm khu vực chuyển thuyết độ thu được tuy rằng cũng độ khó vô cùng cao nhưng là cùng chiếm lĩnh phòng thí nghiệm cùng với chiếm lĩnh cả tòa thành phố tức loa tôi nói độ khó không thể nghi ngờ lại là nhỏ hơn không biết hoàn thành độ khả thi cũng lớn hơn có điều đường vũ cũng không có dự định từ bỏ cái khác hai cái tuyển hạ chỉ là thực lực bây giờ của hắn căn bản không đủ để hoàn thành cái kia hai cái điều kiện có điều nếu đã biết nên làm như thế nào chậm rãi mưu tính là được rồi hiện tại chỉ là điều kiện không thuần thục trước ngủ đông thôi hắn vừa vặn có thể thừa dịp thu được khu vực chuyển thuyết độ cơ hội từng điểm từng điểm địa đây đạt h ự c lực của chính mình những khác không cần phải nói chỉ cần chờ hắn cầm trong tay này vài tờ bản vẽ toàn bộ kiến tạo hoàn thành nơi ẩn thân hoàn thành thăng cấp thực lực của hắn ít nhất tăng lên hai lần những v ư ơ n g diện khác trước tiên không nói liền chỉ cần là chiếm lĩnh phòng thí nghiệm hoặc là thành phố tức loa sau tại sao cần bảy ngày sau đó mới gặp thu được thế giới chuyển thuyết độ không phải rõ ràng sự tính sao e sợ phía bên mình chân trước mới vừa chiếm lĩnh chân sau liền sẽ có những thế lực khác đến đây tấn công đang không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị trước cậu phát triển mới là vương đạo hắn n h ư ợ c hạng chính là phát triển thời gian quá ngắn chỉ cần cho hắn một ít thời gian hắn thì có tự tin đánh ngã thành phố tức loa sở hữu thế lực mà trên màn ảnh cũng đã xuất hiện lần này tiêu phí số tiền năm viên thai nạn tệ đường vũ đã hơi c h ó n g trực tiếp thanh toán hai nạn tệ ngoại trừ ngày mai giao dịch cái kia bộ phận còn còn lại hai mươi một viên màn hình lúc này xuất hiện tin tức một tiêu diệt hoặc thu phục thành phố tức loa sở hữu lưu dân thế lực khu vực truyền thuyết độ một tiêu diệt hoặc thu phục phản quân thế lực đánh chết hoặc thu phục h i u nợ tương quân khu vực chuyển thuyết độ một ba tiêu diệt hoặc thu phục quân cách mạng thế lực đánh chết hoặc thu phục mô tô tương quân khu vực chuyển thuyết độ một bốn tiêu diệt hoặc thu phục người cấp đoạt thế lực đánh chết hoặc thu phục linh cầu cùng sở hữu người cấp đoạt khu vực chuyển thuyết độ một năm đánh chết hoặc thu phục tà thần tín đồ thầy tu mặc ủy khu vực chuyển thuyết độ một sáu đánh chết hoặc thu phục thành phố tước loa cầm kỹ chấp sự hạn g h ị bản dạo y bà dòn hết lần tạ dốt ba người khu vực chuyển thuyết độ một đánh chết hoặc thu phục cấm kỵ chấp sự một tên đồng thời hoàn toàn triệt để mà chiếm lĩnh đối phương bản thân quản lý thành phố tức loa khu bên trong khu vực không thể tồn tại bất kỳ đối địch thế lực không bao hàm người may mắn còn sống sót kiên trì bảy ngày thời gian khu vực chuyển thuyết độ một tám thu được một cái cấp độ x ử thi danh hiệu khu vực chuyển thuyết độ một chín thu được một cái hy hữu cấp danh hiệu khu vực chuyển thuyết độ một một không hai nạn tệ số lượng đạt đến mười nghìn viên khu vực chuyển thuyết độ một một ở một hồi trong hai nạn thu được đến hai nạn kỳ vật khu vực chuyển thuyết độ một một hai nắm giữ một cái cấp độ sử thi có uy hiếp hiệu quả vật phẩm phương tiện kỳ vật khu vực chuyển thuyết độ một. một ba nắm giữ một cái hoàn chỉnh mà công năng đầy đủ hết năng lượng hạt nhân vật phẩm phương tiện kỳ vật khu vực chuyển thuyết độ một t hút vào khí lạnh âm thanh đang g i ấ u thân ở bên trong văn g lên đường vũ cùng với tiểu gấu mèo đồ sân hề tiểu bắt nhìn này lít nha lít nhít m ộ ư ơ i ba điều khu vực chuyển thuyết độ thu được phương pháp người đã ngây người bọn họ đột nhiên cảm thấy khu vực này chuyển thuyết độ có vẻ như cũng không tốt năm a chương hai trăm bốn mươi một tình báo giao dịch giàn giáo chương hai trăm bốn mươi một tình báo thương nhân tư tưởng xây dựng tình báo giao dịch r ằ à n hàn giáo đường vũ tuy nhiên đã dự liệu được thu được khu vực chuyển thuyết độ phương thức hẳn là sẽ không chỉ có ba năm loại thế nhưng hắn không nghĩ đến lại gặp có dòng giã mười ba loại phương pháp đặc biệt là thứ bảy điều phương pháp đánh chết hoặc thu phục một tên cấm kỵ c h ấ p sự lại hoàn toàn chiếm lĩnh đối phương trước khu vực địa bàn kiên trì bảy ngày liền có thể thu được một điểm khu vực chuyển thuyết độ thành phố tức loa tổng cộng cho có ba tên cấm kỵ c h ấ p sự đây chính là ba điểm chuyển thuyết độ đau đầu có điều đường vũ cũng từ trong này nhìn thấy mấy cái xác suất cao có thể hoàn thành yêu cầu tiền hạng Tỷ như thu phục sở hữu lưu dân tỷ như ở trong tai nạn thu được thai nạn kỳ vật lại tỷ như nắm giữ một cái có năng lượng hạt nhân vật phẩm phương tiện kỳ vật những thứ này đều là đường vũ hiện tại đã có ý nghĩ cùng dòng suy nghĩ đi làm lựa chọn đặc biệt là thu phục lưu dân nhiệm vụ này cũng cùng chức đường vũ một ít sắp xếp có chút t r ù n g hợp vừa vặn có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ này có điều những chuyện này không có một cái là có thể hiện tại hoàn thành thế nhưng nếu đã biết đường vũ cũng là có thể sớm chuẩn bị bố cục cùng lưu tính mua xong hai cái trọng lượng cấp tin tức còn lại ba lần mua tình báo cơ hội đường vũ vẫn không có nghĩ kỹ dò hỏi cái gì trước hết như vậy hơn nữa này tiêu hao thai nạn tệ tốc độ cũng thực tại nhanh hơn một chút đồ sơn hề thấy này nhưng là c h ư ớ c mắt một cái nhìn về phía đường vũ lão bản ta cảm thấy đến chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể khai thác một cái tân kiếm lấy thai nạn tệ nghiệp vụ nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ sửng sốt tân nghiệp vụ kiếm lấy thai nạn tệ mau mau nói một chút coi đồ sơn hề chỉ vào màn hình nói rằng lão bản hiện tại chúng ta mỗi ngày mua tình báo số lần đã tới năm lần chỉ là chúng ta chính mình dùng lời nói hẳn là sẽ không mỗi ngày đều có nhiều như vậy tình báo cần hiểu rõ hơn nữa cũng sẽ không có nhiều như vậy t hai nạn tệ cùng tận thế tệ dùng để mua những tin tình báo này không bằng đem cơ hội này bán đi hả đường vũ sáng mắt lên trong đầu tựa hồ bắt được cái gì người nói tiếp lão bản người xem vừa vặn chúng ta có chợ bán đồ cũ cái này bình đài nếu đã có một cái chợ đem thương nhân cái kia có thể hay không trở lại một cái tình báo thương nhân đây ta nghĩ những người muốn thu được đặc thù tình báo người là có khối người chỉ là rất nhiều người khổ nỗi không có thu được tình báo cơ hội thôi dù sao loại này tin tức loại phương tiện cũng không phải ai đều có thể có mặc dù là có ai lại gặp lấy ra chia sẻ đây đường vũ nghe được đồ sơn hề lời nói quả thực chính là tự nhiên hiểu ra bình thường dòng suy nghĩ một hồi liền bị mở ra không phải là những n à y mua tình báo cơ hội giữ lại cũng là giữ lại ngày hôm nay không cần ngày mai cũng là lãng phí có thể nếu như chính mình toàn bộ mua tận thế tệ cùng thai nạn tệ cũng không chịu nổi tiêu hao như thế nếu như xem đồ sơn hề từng nói vậy này bút chi tiêu liền hoàn toàn có thể để cho mua tình báo người đi gánh chịu đến thời điểm không chỉ có thể một phần không tốn chơi di một cái tình báo còn có thể có ngoài ngạch tiền lời cái này buôn bán thấy thế nào làm sao có lời đường vũ hai tay vỗ một cái cứ nhìn về phía đồ sơn hề không sai liền theo ngươi nói đến định giá không muốn quá thấp dù sao chúng ta tình báo mua số lần có hạn không cần thiết đi làm giá rẻ trị giao dịch mở đầu giá cả liền định ở ba viên thai nạn tệ nếu như mua tình báo giá cả cao hơn hai viên thai nạn tệ ngay ở mua tình báo giá cả cơ sở trên tăng cường hai viên thai nạn tệ coi như chúng ta tiện lợi nếu như mua tình báo giá cả cao hơn năm viên thai nạn tệ chúng ta liền thêm thu ba viên thai nạn tệ làm thủ tục phí tình báo giá cả đạt đến mười viên thai nạn tệ liền đem thủ tục phí ngoài n g ạ c thêm thu năm viên tình báo giá cả cao hơn hai mươi viên thủ tục liền ngoài n g ạ c thêm thu mười viên đường vũ nói xong lời cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía đồ s â n hề nói chung chính là một câu nói mua tình báo giá cả càng cao tay của chúng ta tục muốn liền càng cao tiểu gấu mẹo không hiểu hỏi lão bản ngươi liền không sợ bởi vì giá cả quá cao dọa chạy đối phương đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mẹo ta hỏi ngươi liên quan với thu được thế giới truyền thuyết độ cùng khu vực truyền thuyết độ phương pháp cái này tình báo giá trị có cao hay không giá trị đương nhiên cao mặc dù là đến hiện tại truyền thuyết độ cũng vẫn luôn là trong truyền thuyết độ vật hiện tại một trăm phần xác định nắm giữ truyền thuyết độ chỉ có mấy vị kia danh hiệu người may mắn còn sống sót những người khác liền không biết Vì lẽ đó trong a hai nếu người này tình báo đồng đều có thể t vì báo ý ả giá á thai nạn tệ tình mua nạn b vậy ư ơ i c ả mắt thấy trị thậm thai tệ tình Trong những chí họ đến người muốn viên viên nạn người, bọn họ là cái gì dạng người? giá gì cái mua m báo là những người này là thai nạn tệ trọng yếu vẫn là tình báo càng quan trọng huống hồ chân thực mua tình báo giá trị chỉ có chúng ta biết chúng ta chỉ cần cho hắn một cái báo giá mua cùng không mua do đối phương quyết định là tốt rồi nghe được đường vũ giải thích tiểu gấu mèo nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ xác thực chính hắn chui đi vào ngõ cụt hắn đưa vào tình huống của chính mình thế nhưng rất rõ ràng thu được thế t u được giới r y ề nhưng t u y ế t độ p h ơ pháp tình thai thể tình báo giá Cái giá báo trị tệ. trị trí dai tầng cũng viên nạn vấn càng người, cao có cố mới kia dai vị là ạ i ở đâu l hắn có thể sánh h n n có được được rồi. Nhưng là ghê là g gớm đúng vậy lão bản cái kia nếu những người này tất nhiên là thực lực mạnh mẽ thâm niên người may mắn còn sống sót hoặc là thế lực lớn tổ chức vậy bọn họ như thế nào khả năng không có tình báo thu thập phương diện phương tiện hoặc là vật phẩm đây nghe được tiểu gấu m è o lời nói đường vũ sát thực nợ nụ cười nếu như trước ta còn thực sự không nhất định biết nhưng vừa nãy ta từ tận thế thương nhân nào biết một cái tình huống vậy thì là càng là đẳng cấp cao bản vẽ hoặc là vật phẩm liền càng quý giá càng ít ỏi có chút thậm chí đều là hàng đơn vị hoặc là duy nhất số lượng vì lẽ đó ta nghĩ tới mã xem tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm cấp bậc này chiến lược phương tiện vẫn là tin tức điện tử phương diện phương tiện mặc dù là những người trải qua nhiều lần thai nạn đám lao ra hỏa tuyệt đối không phải ai đều có thể có không chỉ có như vậy các ngươi lẽ nào không có chú ý chúng ta muốn thu được những n à y cần tiêu hao thai nạn tệ mới có thể thu được lấy tình báo tìm kiếm thời gian thường, thường gặp theo t a i nạn tệ giá trị tăng lên mà tăng cường ta từ nơi này liền có thể kết luận nếu như là trước trung tâm tình báo phương tiện lời nói vừa nãy liên quan với truyền thuyết độ cái kia hai cái tình báo trung tâm tình báo tuyệt đối thu được không tới phải biết trung tâm tình báo cũng là siêu hiếm phương tiện a t nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề ba người con mắt tất cả đều sáng lên bởi vì nếu như thật sự xem chính mình lão bản nói tới như vậy vậy cái này bán ra tình báo chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ đại h ỏ a đường vũ nhìn hưng phấn mấy người khoe miệng cũng lộ ra ý cười hắn làm sao thường không hưng phấn không thể không nói đồ sơn hề cái này chơi gì tình báo ý nghĩ quả thực chính là tuyệt không chỉ có một p h ầ n tiền không tốn địa được một phần tình báo còn ngoài n ạ c h có thai nạn tệ tiện lời tất cả mọi người bởi vì một cái tân tài lộ hưng phấn đại gia mồm năm miệng mười đ ị a nói chính mình liên quan với con đường này ý nghĩ tiểu gấu m è o chấp mắt một cái nhìn về phía đường vũ lão bản cái k i a n ế u là có người dò hỏi tình báo cùng mục tiêu của chúng ta xung đột cơ chứ l i ê n giống với truyền thuyết độ thu được phương pháp này lại nên làm gì còn bán không đường vũ nghe vậy hơi xứng sở lập tức n ở nụ cười bán cho chúng ta đưa tiền làm sao không bán có điều cụ thể tiết lộ cái nào một cái phương pháp liền do chúng ta đến quyết định chương hai t r ư ơ h ô m nay phân tùy cơ tình báo cây giống này mầm chương hai t h ô m nay phân tùy cơ tình báo cây giống này mầm bởi vì đã đi đến ngày thứ hai quan hệ mỗi ngày tùy cơ tình báo thu được cơ hội đã quét mới đường vũ vốn là muốn nghỉ sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức có điều do dự một chút vẫn là đứng ở tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm khối này to lớn trước màn ảnh lựa chọn thu được hôm nay phân tùy cơ tình báo theo đường vũ lựa chọn thu được tình báo nguyên bản đã tắt màn hình lại lần nữa sáng lên hôm nay phân tùy cơ tình báo cũng thuận theo hiện hiện thành phố tức loa tùng hương khu thành phố tức loa cảnh sát tổng t ự buổi sáng m ộ h m ộ điểm sẽ phát sinh chiến đấu sau m ộ phút chiến đấu kết thúc tùng hương khu đây là cùng đường ven biển liền nhau một cái nội thành dựa theo t r ư ớ c từ hắc cầu nơi đó nghe được tin tức thúc thúc hắn hạn nghỉ bạn dạo quản lý bạch tháp khu cùng hồng nham khu đường ven biển khu cùng tùng hương khu quy một người khác quản lý t ả n g đá khu cùng t u ệ p khu quy người cuối cùng quản lý hơn nữa quân cách mạng chiếm lĩnh dự trữ trạm khu cùng phản quân phòng thí nghiệm vị trí khu trung tâm đây chính là hoàn chỉnh thành phố tức loa khu vực kết cấu mà hiện tại đường vũ đã biết mặt khác hai cái phản quân người đại lý tên ý bà dọn hẹn lần ta rốt chỉ là không biết hai người này vị trí chỗ ở hiện tại đường vũ cũng không tâm tư tìm bọn họ hai người phiền phức hắn đang suy nghĩ trưa hôm nay cái này không hiểu ra sao chiến đấu lại là tình huống thế nào sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cho cả bằng h ắ c cẩu đồ thể phát đi tới một cái tin tức để bọn họ c h ư a hôm nay phái người đi tùng hương khu thành phố tức loa cảnh sát tổng thự bên h ư n g tiêu kiểm tra một hồi tình huống đến thời điểm đem nhìn thấy tình huống nói cho một hồi hắn chỉ cần biết rằng một chuyện đại thể tình huống cũng là có thể hắn không dự định cùng lẫn l ộ ậ n vào hắn ngày hôm nay còn có những chuyện khác muốn làm chuyện này hết bận mấy người cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi Vừa sáng hơn 8 giờ, đường vũ qua sáng sắp đánh hơn đường giờ, thức, tiểu trải tới là bị bắt một tu nhìn thấy đường vũ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra nhìn mình tiểu bắt trên mặt nhưng là lộ ra mừng rỡ không thôi vẻ mặt lão bản tiên sinh lão bản tiên sinh cái k i a viên cây giống này mầm hả đường vũ nghe được tiểu bắt lời nói trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có phản ứng lại là cái gì ý tứ thế nhưng sau một khắc đường vũ đ ố n g nhiên tỉnh táo mở to hai mắt nhìn về phía tiểu bát người mới vừa nói cái gì lão bản tiên sinh cái k i a viên cây giống cái k i a viên cây giống sáng sớm này mầm cây giống cái tia không phải là cái tia to lớn người cây chết rồi lưu lại cái tia hạt giống sao này mầm đường vũ lần này liền hại đều không lo nổi xuyên dâng cầu thang liền hướng lòng đất hai tầng chạy đi hắn nhưng là đối với người cây t r ù n g tộc này hết sức tò mò đồng thời cũng rất muốn biết này viên cây giống có thể hay không thật sự mọc ra một cái gờ rồi đến làm đường vũ đi đến trồng trọt lều i lớn tiểu gấu mẹo đã ngồi xổm ở một cây nhẹ nhàng rung động thanh miêu trước khoe miệng tràn đầy ý cười thế nào là hắn sao đường vũ nói câu nói này cũng không có chờ đợi tiểu gấu mẹo trả lời mà là trực tiếp kiểm tra cây này thanh miêu tin tức đại thụ tộc cây non giới thiệu đây là một cây mới vừa sinh ra đại thụ tộc cây non hiện tại còn rất nhỏ yếu trong cơ thể hắn tựa hồ nắm giữ một tia kỳ lạ huyết mạch trước mặt giai đoạn cây non khoảng cách dưới một giai đoạn đàn linh còn có bảy một giờ bốn mươi ba phút mười hai quả nhiên không sai đường vũ khỏe miệng cũng lộ ra ý cười nhìn như vậy đến sau ba ngày cây này cây non liền có thể nắm giữ tự mình ý thức coi như không tệ tiểu gấu m è o nhìn mình lao huynh đệ một lần nữa phục sinh trên mặt cũng là cảm giác vui mừng đồng thời có một tia thương cảm trong lòng âm thầm nhắc tới to con ngươi lần này đi được không ăn đi được tốt nếu không ta sao có thể gặp phải như thế lợi hại lão bản không đúng là chúng ta đồng thời gặp phải lão bản sau đó không lo ăn uống a đường vũ cũng không rõ ràng tiểu gấu m è o đã đem hắn xem là thời gian dài phiếu cơm nhưng nếu người cây đã nảy mầm tất cả đi tới quỹ đạo hắn cũng ăn l ò n g nói cho tiểu bát tiếp tục tỉ mỉ chăm sóc n ả y viên cây non sau đó nhìn về phía trồng trọt lều lớn mặt k h á c một nơi vị trí tiểu bát cực địa tuyết liên hạt giống vẫn không có phản ứng sao tiểu bát nghe vậy khẽ lắc đầu không có em, lão bản tiên sinh ta cũng rất tò mò đ ư ờ n g vũ chú ý tới đối phương trên mặt tựa hồ có một tia tự trách vẻ mặt vội vã vớt đối phương lông xù đầu nhỏ an ủi không sao vậy hẳn là là chúng ta thiếu hụt cái gì thỏa mãn nó sinh trưởng điều kiện trọng yếu mới sẽ như vậy ngươi làm được rất tốt này không phải vấn đề của ngươi sau đó chỉ vào người cây cây non nói rằng ngươi xem cây này người cây non không phải là ở ngươi chăm sóc dưới thuận lợi này mập ả mà ngay ở tiểu bác khẽ gật đầu chuẩn bị nói cái gì thời điểm đồ sơn hề âm thanh đã t r u y ể n đến đường vũ cùng tiểu bắt cũng cảm giác được bên người một cơn gió thổi qua như là món đồ gì từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng xẹt qua bình thường tiểu gấu mèo âm thanh cũng thuận theo v a n g lên tới rồi tới rồi ha ha hề hề ta mong đợi nhất chính là ngươi làm cấm nước lại nhìn quá khứ tiểu gấu mèo đã giúp đỡ đồ sơn hề bận điệu trước bận điệu sau điệu bưng đồ ăn đặt ở trên b à n an diện đường vũ thấy b u ồ n c ư ờ i nửa giờ sau mọi người ăn uống no đủ tiểu gấu m è o cùng đường vũ nói một tiếng liền truyền tống rời đi buổi sáng còn cần cùng quân cách mạng quân n u quan giao dịch bộ kia m sáu mươi mốt hỏa thần thức pháo máy cùng với hai vạn phát đạn dược tiểu gấu mèo hay đi trước. đường vũ bên này một lúc còn có những chuyện khác chờ hắn hết bận cũng sẽ đi đến dự trữ trạm giúp tiểu gấu mèo sân ga dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người quân cách mạng tối ngày hôm qua ăn cái t h i t lớn hơn nữa tối hôm nay bọn họ liền muốn lên thuyền cũng không ai biết sẽ có hay không có cái gì bất ngờ đường vũ đối với tiểu gấu mèo vẫn là hết sức thỏa mãn hắn cũng không hy vọng đối phương xuất hiện cái gì sơ xuất tiểu gấu mèo sau khi rời đi đồ sơn hề cùng tiểu bắt cũng đều bắt đầu chính mình ngày hôm nay công tác tiểu bắt sáng sớm thời điểm cũng đã đem chữa bệnh phòng thí nghiệm phòng vệ sinh n hai à bếp, h nạn tệ mỏ cũng ù n dân、bảo、dương sản xuất vật phẩm thu thập lại, đồng thời nên bổ sung g với vật vật lại, thời lưu tư xuất thu bảo bổ thấp thập phẩm kém c tất cả đều bởi ổ sung đi vào. Hai nạn cũng đi Hai vào. tệ b vậy một lưu dân bảo dương đồng dạng thu được ba cái cao cấp vật tư trong đó có đồ họa bình đặc quỷ cùng với một cái hàng hiếm có bình phun cái này bình phun hiệu quả chính là ở đối với thực vật tiến hành tới thời điểm thực vật lượng nước trôi đi tốc độ ba mươi thực vật lượng nước hấp thu s u ấ t hai mươi nói chung cũng là một cái đối với trồng trọt thực vật vô cùng món đồ hữu dụng có điều đường vũ trồng trọt lều lớn đã có phun lâm hệ thống hơn nữa sau khi chuẩn bị kiến tạo hệ thống tới nước cái món đồ này tác dụng có chút ít còn hơn không đi đồ sơn hề đang ăn quá cơm thu thập xong nhà bếp vệ sinh sau cũng đã chiến ý giặt rào địa đi đến chợ giúp trung tâm chiếc máy vi tính ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị bắt đầu ngày hôm nay thương mại giao dịch công tác đường vũ nhưng l à ở một lần nữa lau sạch mặt rửa tay mặt thơm to sau đứng ở quan công t r ư ớ c tự thần trong tay ba chú tiêu h đốt đ à n hương bị hắn nâng quá mức đỉnh cung kính nói rằng chương hai trăm bốn mươi ba mua thành phố tức loa nông mậu thị trường cạ bằng tin tức chương hai trăm bốn mươi ba mua thành phố tức loa nông mậu thị trường cạ bằng tin tức c h ư n g hai trăm bốn mươi ba m n h ố tức l n g m ậ thị trường cạ b ằ i n tức quan thanh đế quân ở t n vạn bối đ n g hiện tại đã m không giống hắn nắm giữ điêu khắc kỹ năng chỉ cần luyện tập một hồi tin tưởng liền có thể trực tiếp bắt đầu điêu khắc ra trong lòng hoàn mỹ nhất quan công tự thần hoàn thành mỗi ngày cuối đầu nhiệm vụ sau m vì, ép ép vì lẽ đó ngày hôm nay của cải điểm số trực tiếp đến món nợ một mươi ba bốn mươi chín điểm thêm vào ngày hôm qua còn lại ba mươi chín điểm cùng chợ bán đồ cũ thủ tục phí hạ giá tám mươi sáu điểm tổng của cải điểm số đã đạt đến một bốn trăm bảy mươi b ố điểm trực tiếp rung động xúc sắc ngày hôm nay con số vì là hai mini đường vũ nhảy lên hai lần rơi vào một cái kiến trúc ố vương mặt trên nhắc nhở lúc này vang lên có hay không tiêu hao 458 điểm mua thành phố tức loa nông mậu thị trường nông mậu thị trường đường vũ có chút không phản ứng lại cũng đã lâu không nghe thấy như thế giản dị tên gọi khoảng thời gian này tiếp xúc không phải cái này bệnh viện chính là cái kia phòng thí nghiệm hoặc là chính là viện dưỡng lão hội sở cái gì h ắ n hiện tại vẫn đúng là muốn biết một hồi cái này nông mậu thị trường sẽ xuất hiện ra sao kiến trúc đặc tính Dẹp. phố Của cái điểm số khấu thành trừ tức còn lại loa một mươi bốn cái này đặc tính tương đối khá đặc biệt là ở vật tư hết sức thiếu thốn tình huống quả thực chính là có một không hai thần kỹ tuy rằng đường vũ bởi vì tiểu bắt cùng trồng trọt lều lớn quan hệ bọn họ đã có thể ăn được mới mẹ giao dưa thì tươi sống cũng có thể cùng cái khác người may mắn còn sống sót giao dịch t r o n g chọn lều lớn cũng còn tốt nhưng là cùng cái khác người may mắn còn sống s ó t giao dịch vật tư phương diện nhưng là vô cùng không ổn định lại như hai ngày nay từ khi đại hồng thủy thai nạn tin tức truyền đến ra giá cả liên tục tăng lên có thể không chỉ là ứng đối đại hồng thủy tương quan vật phẩm tương tự giá cả tăng vọt còn có đồ ăn cùng nước uống những n à y sinh tồn cơ bản nhất vật tư mặc dù là phổ thông ăn thịt hiện tại giá cả đều cao lên tới mấy ngày trước năm mươi lần trở lên dù sao đại hồng thủy liền đại diện cho tạm thời tính đồ ăn khan hiếm không có bất kỳ thực tế đồng dạng giá cả nước lên thì thuyền lên chính là các loại đại dung lượng ba lô lọ chứa dù sao có thể trốn ở nơi ẩ n thân liền có thể vượt qua lần này thai nạn người may mắn còn sống sót ít ỏi đại đa số người may mắn còn sống sót hoặc là sớm tìm kiếm độ cao đầy đủ địa phương xây dựng tạm thời chỗ che chở hoặc là chính là bắt đầu chế tạo hoặc là mua thuyền loại vật phẩm làm tốt hồng thủy phiêu lưu chuẩn bị cũng hoặc là có chút thực lực mạnh mẽ người may mắn còn sống sót thông qua chính bọn hắn cùng những thế lực khác quan hệ nghĩ biện pháp bắt được leo lên mỗi cái thế lực tị nạn thuyền vẽ tàu nói chung miêu có mẹo đạo chuột có chuột đạo cùng dùng thân thông thế nhưng bất luận một loại nào cũng phải cần đại dung lượng ba lô đến mang theo các loại sinh tồn vật tư. cái này cũng là đại dung lượng ba lô giá cả vẫn cư cao không x u ố nguyên n g nhân đáng nhắc tới chính là t r ư ớ c tiểu gấu mèo đã từng nhắc qua cái kêu bán nơi ẩn thân đóng kín cách ly ốc phương tiện danh hiệu người may mắn còn sống sót lần này cũng thừa cơ hội này lại lần nữa trào hàng nổi lên đóng kín cách ly ốc mà người này đường vũ cũng không xa lạ gì chính là t ử thần dư già đon hắn mấy ngày nay có thể nói là thông qua cái này hy hi hữu phương tiện kiếm lời không ít một cái đóng kín cách ly ốc mười viên thai n ạ n tệ giá cả cao đến thai quá mà cái này cái gọi là đóng kín cách ly ốc diện tích cũng chỉ có sáu m hai tuy rằng rất nhiều người ở kênh chửi h ầm lên thế nhưng chỉ cần có thể lấy ra mười thai nạn tệ cuối cùng vẫn là gặp mua một cái căn cứ đồ sơn hề thông báo cái tên này mấy ngày nay chỉ dựa vào cái này cũng đã xoay chuyển hơn hai nghìn thai nạn tệ có điều theo thời gian trôi đi mua người cũng càng ngày càng ít thâm n i ê n người may mắn còn sống sót có thể mua ở trước đây liền mua mua không nổi chỉ còn dư lại người mới người may mắn còn sống sót cùng những người là ở sống đến mức không ra sao thâm n i ê n người may mắn còn sống sót cũng không có khả năng lắm tập hợp thai nạn tệ l i ê n chuyện này đồ sơn hề còn nổ nước bạc quá nói tử thần nếu như có thể hạ giá tiền xuống một chút chẳng phải là bán đến càng nhiều thế nhưng đường vũ nhưng cảm thấy thôi tử thần trong tay đóng kín cách ly ốc nên cũng không bao nhiêu mới đúng bằng không đối phương sẽ không k hiểu ô n g h đạo lý này to lớn nhất khả năng chính là cái này đóng kín cách ly ốc chế tác thời gian kỳ thực cũng không ngắn mấy ngày nay có thể một hồi lấy ra nhiều như vậy đến phòng chừng cũng là trước thời gian rất lâu tích lũy xuống chữ hàng có điều dù vậy đường vũ vẫn là đối với cái tên này hấp kim năng lực không ngừng hâm mộ không được hai nạn tệ cũng làm cho hắn kiếm lời xong xuôi vậy ta kiếm lời cái gì ngày hôm nay nhất định phải xuống biển đem chế tác dưới nước hô hấp dực tể cái kia mấy thứ hải sinh thực vật cho vật hái trở về nhất định phải gia tăng chế tác một u bình, bình sản phẩm thất bại gen c tiến hóa dược tề có thể chế ra năm bình nước dưới hô hấp dược tề điều này cũng mới mười lăm bình số lượng có ít có điều cái này dưới nước hô hấp dược tề cũng có đóng kín cách ly ốc không cách nào khá là ưu thế vậy thì là tính cơ động sử dụng dưới nước hô hấp dược tề sau người sử dụng đem ở tác dụng trong thời gian trực tiếp thu được dưới nước hô hấp hiệu quả chuyện này đối với người may mắn còn sống sót chiến đấu cùng đào mạng thậm chí dưới nước tầm b ả o hoặc là cái khác thao tác đều có mười điểm trọng yếu chiến lược ý nghĩa thậm chí không chỉ là ở trận này đại hồng thủy trong tai h nạn mặc dù là sau đó mặc kệ là đại dương hồ nước dòng sông tất cả đều có thể dùng đến này chi dược tề cứ tính toán như thế đến giá trị của hắn ngược lại sẽ càng cao hơn cũng k ó nói xem ra dưới nước hô hấp dược tề nhất định chỉ có thể đi cao cấp con đường giá cả vẫn đúng là không thể quá thấp đây chính là đường vũ ý nghĩ nếu không thể liều số lượng vậy thì đơn giản trực tiếp liều chất lượng đi cao cấp con đường đến thời điểm trực tiếp treo ở chợ bán đồ c ũ trên đều sẽ có người cần cái này d ư ợ thể lựa chọn giao dịch trong lòng có chủ ý trong lòng cái k i a một tia lo lắng cũng không còn sót lại chút gì mà ngay tại lúc này cả b ả n g tin tức phát ra lại đây chinh phục giả đại nhân ta đã hoàn thành rồi kỹ thuật viên giao dịch thành công bắt được sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip đồng thời kỹ thuật viên cũng cho thấy vì là cảm tạ đại nhân báo thù cho hắn giết chết lò cổ phu hắn sẽ hoàn thành lời thề bắt đầu từ bây giờ đi theo đại nhân kỹ thuật viên lo lắng cùng yêu cầu chương 244, kỹ thuật viên lo lắng cùng yêu cầu đường vũ nhìn thấy c ả bằng tin tức mặt lộ vẻ vui mừng hắn đối với kỹ thuật viên vẫn tương đối cảm thấy hứng thú ngày hôm qua nghe được yêu cầu của hắn sở dĩ lựa chọn đi đánh chết lọ cổ phu nguyên nhân chủ yếu chính là vì kỹ thuật viên như chỉ vì một cái đầu mối chip trực tiếp để c ả bằng giết chết đối phương đem chip mang về là tốt rồi cái nào dùng phiền phái như vậy có thể ở đường vũ trong lòng xem kỹ thuật viên loại này nhân tài đặc thủ là hoàn toàn đáng giá tranh thủ đương nhiên tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề vậy thì là nhất định phải bảo đảm kỹ thuật viên đối với hắn là trung thành vô hại đáng giá tín nhiệm đường vũ đối với người theo đuổi độ tín nhiệm vẫn luôn là quan tâm trọng điểm lại như đồ s â n hề tiểu bát tiểu gấu m ẹ o bình thường thực sự không được chờ vượt qua lần này thai nạn sau lẽ ra có thể thu được tân chiêu mộ công nhân tiêu chuẩn đến thời điểm lại tiến hành chiêu mộ quên đi xem trước một chút kỹ thuật viên độ tín nhiệm như thế nào nói sau đi cho cả bằng gửi đi quá khứ tin tức để hắn đem kỹ thuật viên mang đến dê được chạm tàu điện n m đường vũ liền đi phòng tập thể hình tiến hành rèn luyện hắn bây giờ đối với sinh lý tính kỹ năng tăng lên vô cùng đệ bụng dù sao muốn học tập cái kêu bản cấp độ sử thi thư tịch nhất định phải chí ít một hạng sinh lý tính kỹ năng đạt đến mắt cấp muốn đạt đến cái mục đích này không phải dễ dàng như vậy hắn nhất định phải cố gắng nhiều hơn sau một tiếng đường vũ nhìn thấy dê được chạm tàu điện ngầm bản đồ giả lập bên trong xuất hiện hai lục một hoàng ba bóng người biết cả bằng bọn họ đến đúng như dự đoán mấy giây sau cả bằng tin tức phát ra lại đây trực tiếp truyền thống đến dê được chạm tàu điện ngầm ngồi xe phòng khách đã có thể nghe được cả bằng ba người đánh đèn tin một đường hướng phía dưới tới rồi âm thanh đường vũ hướng về mấy người đi đến、Ai? q u á t to một tiếng chuyển đến đồng thời còn có súng ống kéo chốt â m t h a n h hiển nhiên bọn họ đã nghe được thêm ra đến tiếng bước chân cạ bằng nhưng là phản ứng cấp tốc lúc này hô đại nhân là người sao là ta theo đường vũ âm thanh văng lên mấy người nhanh chóng hướng về đường vũ phương hướng đi tới nhìn đánh đèn tin xuất hiện ở trước mặt mình ba người chính là cạ bằng cùng hắn trợ thủ một cái k h á c nhưng là một cái thân hình hơi g ầ y mang một bộ kính mắt người trung niên đường vũ hướng về cạ bằng khẽ gật đầu sau đó liền nhìn về phía người trung niên mặc trên người một cái có chút cụ nát áo sơ mi trong tay nhấc theo một cái ba lô tuy rằng có vẻ vô cùng chán nản thế nhưng đường vũ nhưng từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy một tia tự tin cùng thong rong hào khí độ đường vũ trong lòng t h ầ m khen ở đường vũ đánh giá đối phương thời điểm người trung niên cũng tương tự đang quan sát đường vũ tuổi tác không lớn nhiều nhất chỉ có hơn hai mươi tuổi tướng mạo bình thường thuộc về đại chúng m ặ t hình thân cao đúng là có t r ư ờ n g một thước tám hình thể cân đối từ đối phương cánh tay nhỏ t r i ể n lộ cơ bắp liền có thể nhìn ra người trước mặt tuy rằng hình thể không tính cường tráng khổng lồ thế nhưng thân thể lực buộc phát cùng kéo dài lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh được đặc biệt là đối phương trong ánh mắt trong lúc vô tình chạy ra tự tin cùng phong mang vượt xa trước nhận thức tất cả mọi người không h ẹ n là có thể thu phục c ả bằng loại này côn đồ người không đơn giản hai người vẹn vẹn chỉ là vài giây l i ê n đối với đối phương có một cái bước đầu ấn tượng hai bên đều hết sức hài lòng c ả bằng thấy hai người rốt cục xem kỹ song sôi đối phương vậy mới đúng đường vũ nói rằng đại nhân vị này chính là kỹ thuật viên đường vũ k h ẽ gật đầu nhìn bản đồ giả lập bên trong trên người đối phương cái kia vẫn như c ũ là hào quang màu và nóng trong lòng dao động bất định cuối cùng hắn vẫn là nhìn về phía kỹ thuật viên ta cũng gọi là ngươi kỹ thuật viên đi không biết người đối với gia nhập ta trận doanh có cái gì nghi ngờ hoặc là yêu cầu ý của thích sắc cũng gia doanh, nữa hắn phương nhập hắn hơn đơn giản, nếu muốn trận trên người rất đối đã giải màu màu là vậy cái này độ tín nhiệm vẫn duy trì ở trung lập phạm vi khẳng định là có nguyên nhân gì hiện tại hắn đã nghĩ nhìn kỹ thuật viên đến cùng là cái gì nguyên nhân dẫn đến sự tin tưởng của hắn độ vẫn vẫn là trung lập mà kỹ thuật viên nghe được đường vũ lời nói trên mặt không thấy được trong lòng hơi hơi hồi hộp một chút quả nhiên ta vẫn không thể hoàn toàn che giấu trong lòng nghĩ của chính mình pháp do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định tuần hoàn bản tâm nói rằng không dối gạt đại nhân ta nhưng là trong lòng có chút lo lắng vốn định tự mình tiêu hóa có điều nếu đại nhân chủ động nói tới vậy ta cũng sẽ không giấu giếm nữa nghe được kỹ thuật viên lời nói c ả bằng lúc này hoàn toàn biến sắc hắn nhưng là cùng đại nhân nói đến rõ rõ rằng r i n g kỹ thuật viên đồng ý gia nhập kết quả đến hiện tại rồi lại chỉnh ra này vừa ra đường vũ giơ tay ngăn cản c ả bằng động tác ánh mắt vẫn như cũng nhìn về phía kỹ thuật viên nói nghe một chút kỹ thuật viên khẽ gật đầu lúc này mới nói rằng ta này một đ ờ i đều ở cùng máy móc giao thế với cái khác cũng không am hiểu thể năng cũng vô cùng gợi yếu vì lẽ đó. đó đường vũ đã rõ ràng ý của hắn trực tiếp mắt ở miệng trần có thể thấy nghe được đường vũ lời nói sau kỹ thuật viên nặng nề thở phào nhẹ nhõm xem ra chính là chuyện này để hắn vẫn có nghi ngờ mà bản đồ giả lập bên trong kỹ thuật viên trên người màu sắc cũng vào đúng lúc này triệt để mà biến thành màu xanh lục độ tín nhiệm đã đạt đến tín nhiệm giai đoạn đường vũ thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười kết quả như thế chính là hắn muốn cũng là hắn có thể tiếp nhận kỹ thuật viên thấp nhất điều kiện nếu như như vậy đối phương còn vẫn duy trì trung lập thái độ cái kia đường vũ liền cần suy tính một chút có thích hợp hay không thu nạp đối phương cùng độ tín nhiệm lẫn nhau so sánh mặc dù kỹ thuật viên có cho dù tốt kỹ thuật cùng năng lực cũng là cần nhờ sau hiện tại kết quả vừa vặn đường vũ tâm tình thật tốt nhìn về phía kỹ thuật viên ánh mắt cũng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt ngươi còn có cái khác lo lắng sao kỹ thuật viên nghe vậy lập tức lắc đầu nhưng này là sau một khắc hắn lại có do dự liếc mắt nhìn đường vũ cuối cùng ở đường vũ g ò hỏi trong ánh mắt chậm rãi mở miệng đại nhân ta hiện tại không có bất kỳ băn khoăn nào cũng đồng ý gia nhập đại nhân trận doanh ra bản thân một phần lực chính là chính là đại nhân trong tương lai có một ngày khi ngươi có đầy đủ thực lực sau có thể hay không giúp ta một chuyện hả đường vũ có chút ngạc nhiên có đ i ề u nhưng trong lòng của hắn là mơ hồ có một ít suy đoán lúc này nói rằng nói nghe một chút kỹ thuật viên đẩy một hồi con mắt của chính mình nguyên bản khiêm tốn trong ánh mắt nhưng là có một tia sự thù hận đại nhân chờ ngài một ngày kia có đủ thực lực sau ở không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi tình huống còn hy vọng đại nhân ngài có thể đem ở vào dự trữ chặng cái kia chi quân cách mạng tiêu diệt đường vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên cả bằng nhưng là đã cả giận nói kỹ thuật viên ngươi được rồi quân cách mạng đó là tùy tiện liền có thể tiêu diệt sao phản quân đều bắt bọn họ không có cách nào thời gian dài như vậy ngươi muốn hại đại nhân chuyện này kỹ thuật viên nghe vậy nhưng là trầm mặc hai giây sau đó thở ra một ngụm c h ọ c khí sau đó nhìn về phía đường vũ cũng là coi như ta không nói kỹ thuật viên lời còn chưa nói hết đường vũ nhưng là khe cười một tiếng được ta biết rồi ngươi ngay ở ta chỗ này an tâm làm việc đi thế nhưng có một chút tiêu diệt quân cách mạng thời gian do ta đến quyết định cái gì kỹ thuật viên khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ trong mắt đã tràn đầy tinh hỉ t r ư đối với đường vũ mà nói bất luận là quân cách mạng vẫn là phản quân ở trong mắt hắn đều là giống nhau chỉ cần có cơ hội liền sẽ xuống tay với bọn họ không chỉ có liên quan đến lượng lớn quân dụng vật tư cùng các loại đẳng cấp cao vật phẩm cùng bạn vẽ điểm trọng yếu nhất vẫn là khu vực truyền thuyết độ cùng thế giới truyền thuyết độ a đường vũ muốn thu được đến thế giới truyền thuyết độ quân cách mạng chính là một cái không thể phòng ngừa cản trở mặc dù không có kỹ thuật viên yêu cầu này hắn sớm muộn có một ngày cũng sẽ đối với quân cách mạng ra tay hiện tại chỉ là biết thời biết thế địa cho kỹ thuật viên một cái an tâm làm việc bảo đảm mà thôi bởi vậy đường vũ trả lời đến không có chút gì do dự thế nhưng kỹ thuật viên nhưng cũng không biết đường vũ những ý nghĩ này khi nghe đến đường vũ lời nói sau kỹ thuật viên lúc này lộ ra kích động cùng thần sắc cảm kích cho tới đường vũ nói câu kia cụ thể đối với quân cách mạng ra tay thời gian do hắn đến quyết định kỹ thuật viên như thế nào gặp không đồng ý đây vậy cũng là quân cách mạng a h ắ n quá rõ ràng đối phương mạnh mẽ rồi kỹ thuật viên kỳ thực cũng đã có chút tâm cho ý l ệ n h lần này sở dĩ n g h e được c ả bằng muốn đòi lấy cái kia sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip sau gặp đưa ra đánh chết lọ cổ phu yêu cầu cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi trong lòng kỳ thực căn bản không ốm hy vọng ai biết kỹ thuật viên giờ khắp này chỉ cảm thấy cảm thấy thời gian dài như vậy kiên trì rốt cục nên đón khả năng chuyển biến tốt đường vũ cũng lập tức từ bản đồ giả lập nhìn lên đến kỹ thuật viên trên người màu sắc biến hóa nguyên bản chỉ là màu xanh biết tín nhiệm trạ trực tiếp biến thành màu xanh sấm hoàn toàn yên tâm kỹ thuật viên cũng đúng đường vũ sắc mặt nghiêm túc nói rằng s p gạc nở vị xả mọi l ô đồng ý gia nhập đại nhân trận danh vì là đại nhân ra một phần lực keng s p gạc nở vị xả mọi l ô hy vọng gia nhập ngươi trận danh có hay không tiếp nhận đường vũ hơi xứng sở không nghĩ đến kỹ thuật viên gia nhập lại phát động tận thế trò chơi nhắc nhở có điều cái này cũng là một chuyện tốt đường vũ tự nhiên không thể từ chối mà theo lựa chọn hạ xuống đường vũ người theo đổi bảng điều khiển trên lại tăng thêm một tên tân thành viên sẽ gạc nở vị xả mọi lỗ cũng bởi vậy đường vũ đối với người theo đuổi này bảng điều khiển có hiểu biết mới hiện tại cái này cái người theo đuổi bảng điều khiển đã có rất nhiều người có chinh phục lưu dân cũng có ký kết khế ước tiểu gấu m ẹ o hiện tại lại thêm một người chủ động nương nhờ vào kỹ thuật viên người lai、like, nên có người chân tâm muốn nương nhờ vào thời điểm cũng sẽ phát động người theo đuổi này bảng điều khiển có điều tinh tế suy nghĩ một hồi cái này ngược lại cũng khá là bình thường sau đó đường vũ lại lần nữa bàn giao cạ b ả n g vài câu sau khi sắp xếp tiếp nhận đối phương truyền đạt dưới nước súng trường chế tác bản vẽ cùng sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip liên sắp xếp cạ bằng trở lại chuẩn bị đường vũ nhưng là mang theo kỹ thuật viên truyền thống trở về nơi ẩn thân tiểu bắt nhìn thấy liền chính mình lão bản lại mang về một cái người xa lạ trở về trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt mang theo kỹ thuật viên đi đến lòng đất hai tầng giới thiệu sơ lược một hồi mấy người sau liền giao cho tiểu bắt giúp kỹ thuật viên sắp xếp nơi ở thế nhưng tiểu bắt nhưng là có chút do dự nhìn về phía đường vũ hả làm sao tiểu bắt đường vũ hơi kinh ngạc lão bản tiên sinh nếu không chờ nơi ẩn thân thăng cấp sau khi hoàn thành sẽ giúp kỹ thuật viên tiên sinh sắp xếp nơi ở ạch đường vũ một cái chán hắn xác thực đã quên chuyện này ngẫm lại cũng đúng hiện tại sinh thái tuần hoàn hệ thống điều khiển đầu mối chip cũng đã tới tay cái khác những người kiến tạo vật tư cũng sớm đã tập hợp thăng cấp điều kiện cũng sớm đã có được vậy chúng ta liền bắt đầu thăng cấp cứ điểm nói đường vũ liền lấy ra tấm kia nơi ẩn thân thăng cấp bản vẽ chuẩn bị sử dụng chỉ là một bên kỹ thuật viên khi nghe đến tiểu bắt cùng đường vũ đối thoại nhưng là bỗng nhiên n mầm đầu đại nhân v â n v â n kỹ thuật viên câu nói này suýt nữa không có để đường vũ lắc eo vội vàng dừng lại chuẩn bị sử dụng bản vẽ động tác kinh ngạc nhìn về phía kỹ thuật viên hắn không hiểu đối phương vì sao lại đột nhiên gọi lại chính mình kỹ thuật viên cũng không nghĩ nhiều như vậy mà là nhìn đường vũ trong tay loại kia bản vẽ cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi đại nhân n g ư ơ i đây là chuẩn bị thăng cấp nơi ẩn thân đúng vậy hiện tại nơi ẩn thân quá nhỏ chuẩn bị thăng cấp thành cứ điểm nói đường vũ đối với kỹ thuật viên nói rằng ngươi đừng gọi ta đại nhân giống như bọn họ gọi ta lão bản là tốt rồi nghe được đường vũ lời nói kỹ thuật viên khẽ gật đầu sau đó biểu hiện mang theo khát vọng cùng thăm dò hỏi cái tia đại lão bản chúng ta nơi này có hay không dư thừa địa phương hả ngươi có ý kiến gì không dối gạt lão bản lần này ta nương nhờ vào lại đây đi được vội vàng rất nhiều máy móc cải tạo công cụ cùng thiết bị đều ở ta trước gần thân địa phương bày đặt nếu như lần này thăng cấp chúng ta nơi này thừa bao nhiêu địa phương lời nói ngài xem nếu không đem những công cụ đó cùng thiết bị đều mang tới như vậy tất nhiên có thể tăng cao không ít công tác hiệu suất nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ quả thực có chút mừng rỡ đúng vậy t r ư ớ c hắn cũng không có chú ý kỹ thuật viên đến thời điểm cô độc chỉ mang theo một cái bọc nhỏ mà hắn thành t ể u kỹ sư cơ khí như thế nào khả năng không có cái khác công cụ đây cũng được cái k i a lập tức đi một chuyến đem đồ vật khác dẫn theo lại đây lại tiến hành thăng cấp được rồi đ ư ờ n g vũ cũng đúng kỹ thuật viên kỹ năng có chút ngạc nhiên không khỏi hỏi những n à y dễ bản ta còn không biết n g ư ờ i gặp làm cái nào phương diện cải tạo đây chỉ biết n g ư ờ i gặp súng ống cải tạo còn có cái khác sao kỹ thuật viên nghe vậy nhưng là khó mà nhận ra địa lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ mặt không dối gạt lắp bản ta trước chính là một nhà phòng thí nghiệm cao cấp kỹ sư đối với vật lý máy móc điện tử máy móc điện tử tin tức cùng với hóa chất phương diện cũng có ít nhiều hiểu rõ vì lẽ đó trên căn bản bình thường máy móc cải tạo ta đều có thể bắt đầu mẹ nó đương vũ trực tiếp nghe được cầm đều nát một chỗ nay cờ mờ ở đâu là kỹ thuật viên hắn đây sao là cái đại như a không phải cái này như bước đại năng làm sao sẽ một người chạy đến nơi đây á m đâm đâm đ ị a tìm quân cách mạng phiền phước đây nghe được đường vũ cái nghi vấn này kỹ thuật viên đột nhiên trầm m ặ t lên hiển nhiên câu nói này để hắn nhớ tới một ít nghĩ lại mà kinh sự tỉnh ngay ở đồ sơn hề chuẩn bị nói chuyện đánh vỡ trầm m ặ t thời điểm kỹ thuật viên cũng giảng giải chuyện xưa của chính mình cố sự rất ngắn không có cái gì nói rất dài dòng chính là quân cách mạng tàn sát bọn họ phòng thí nghiệm chứng cứ bọn họ phòng thí nghiệm kỹ thuật viên thê tử cũng bị quân cách mạng giết chết hung thủ chính là cái kia lò cổ phu mà kỹ thuật viên lúc đó bởi vì có việc ra ngoài nghe tới tin tức này thời điểm đã hai ngày sau thông qua các loại con đường cùng với phòng thí nghiệm q u ả n chế hắn tìm tới chính mình giết vợ kẻ thù lò cổ phu sau đó liền âm thầm tùy tùng đám này quân cách mạng đồng thời đi đến thành phố tức loa kết quả ở vừa tới thành phố tức loa thời điểm bị cạ bằng cứu lúc này mới có mặt sau chuyện này nghe đến đó đường vũ cuối cùng cũng coi như biết kỹ thuật viên cái tên này vì sao lại đối với quân cách mạng hận t h u xương thế nhưng tối khiến đường vũ khiếp sợ như là vạn vạn không nghĩ đến kỹ thuật viên trước công tác phòng thí nghiệm lại tên liền gọi làm Phòng thí nghiệm. Ad, khen thưởng người nói cái gì người đến từ án phạ phòng thí nghiệm thành phố hủ đủ cái kia nghe được đường vũ vấn đề kỹ thuật viên v ẹ mặt rõ ràng sửng sốt một chút sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía đường vũ lão lão bản người biết đường vũ hướng về đồ sơn hề khẽ gật đầu người sau rõ ràng đường vũ ý tứ trực tiếp lấy ra trước cái k i a mã hóa usb bắt đầu một lần nữa truyền phát tin lên phản quân chuẩn bị tấn công hạn phả phòng thí nghiệm video hình ảnh kỹ thuật viên nhìn ra vô cùng chăm chú mãi đến tận video kết thúc đường vũ đang định hướng về kỹ thuật viên chăm chú dò hỏi giới liên quan với cái này hạn phả phòng thí nghiệm tình huống t ắ t kẽ tiểu gấu mèo tin tức nhưng là đã gửi đi lại đây đường vũ đem vấn đề tạm thời đẻ xuống mặc lên trang bị người cũng đã c h u y ể n tống đến đất đỏ rừng rậm trạm tàu điện ẩm chờ hắn đi ra trạm tàu điện ẩm tiểu gấu mèo đã ngồi ở việt g i á các tìm thượng hạng hậu đường vũ một cái trợ lực trực tiếp nhảy vào bên trong xe tiểu gấu mẹo một cước chân ga hai người nhanh chóng hướng về giao dịch địa điểm chạy tới tối ngày hôm qua thành phố tức loa lại rơi xuống một hồi mưa to mãi đến tận sáng sớm hôm nay mới dừng lại vì lẽ đó dự trữ chạm mặt đường chân trợt vô cùng thế nhưng khí trời trái lại nhanh chóng trời qua ngây m tạnh giờ khác này ánh nắng tươi sáng vạn dắm không m â y đường vũ nhìn trước mắt tình cảnh này nhưng trong lòng là hiện lên một câu nói mưa gió trước cuối cùng bình tĩnh rất nhanh hai người cũng đã đi đến cùng quân nhu quan giao dịch vị trí chờ đợi vẫn là dựa theo lần trước như vậy tiểu gấu mẹo ở minh đường vũ ở trong tối mãi đến tận một chiếc quân cách mạng xe bọc thép chậm rãi ngừng ở tiểu gấu mèo vị trí lần này quân nhu quan không có xem ngày hôm qua như vậy thật cẩn thận mà là xe còn không ngừng lại ổn người cũng đã vô cùng lo lắng đ ị a nhảy xuống quay về tiểu gấu mèo chính là một trận bắt chuyện bà giòn mau tới vội vàng đem đồ vật lấy đi nhanh nhanh nhanh tiểu gấu mèo thấy thế lúc này tiến lên hỗ trợ hai người cho dốc hết sức mới từ xe bọc thép bên trong rỡ xuống ngưỡn một cái sử dụng dấu vết rõ ràng phá máy sau đó chính là hai vạn phát đạn dược tiểu gấu mèo mệt đến ngất ngư đang chuẩn bị dò hỏi đối phương chuyện gì xảy ra kết quả quân nh ta có việc gấp hai nạn tệ cho ta tiểu gấu mẹo vốn là muốn còn không nghiệp hàng liền muốn tiền chuẩn bị trực tiếp từ chối thế nhưng đột nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng không giống làm giả mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn là đem mười một viên thai nạn tệ giao cho đối phương đồng thời còn có một tấm tân danh sách tờ dân d ụ đây là tân vật tư danh sách có cơ hội giúp ta quyết định quân nhu quan tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua kết quả là là chửi ấm lên bã giòn n g ư y i con mẹ nó là muốn tạo dọc kẹt trời cao a không phải đạn tải giả đã chính là hồng ngoại chỉ đạo hệ thống hoặc là chính là xác thể dùng sợi carbon muốn những thứ đồ này điên rồi sao chỉ là câu nói này nói xong tờ danh sách này cũng bị hắn gấp kỹ thu vào trong lồng ngực không nhất định có thể làm đến chờ ta tin tức câu nói này nói xong quân nhu quan đã đóng cửa xe manh đánh phương hướng trực tiếp đường cũ trở về điều khiển tốc độ rõ ràng gần đây thời điểm nhanh hơn không chỉ một bậc đường vũ tự nhiên cũng quan sát được tình huống ở bên này xác định chu vi không có nguy hiểm sau nhanh chóng đi đến tiểu gấu mèo bên người đem cái kia pháo máy cẩn thận kiểm tra một lần xác định không có vấn đề sau lúc này mới kể cả đạn dược thu vào ba lô không gian sau đó nhìn về phía tiểu gấu mèo cái tên này tình huống thế nào sao rất giống rất gấp tiểu gấu m è o cũng là muốn không thông quân n u quan ngày hôm nay vì sao lại như vậy không biết có thể có việc trọng yếu đi được rồi đi người cây nơi ẩn thân hắn còn không khôi phục ý thức không cách nào dung hợp nơi ẩn thân bên trong vật tư đ ừ n g chờ ngày mai để hồng thủy phao hỏng rồi bên này đường vũ cùng tiểu gấu m è o mở ra việt ra cắt tình hướng về người cây nơi ẩn thân chạy tới quân cách mạng quân n u quan tờ dần r ù nhưng là gặp phải phiền thoái làm tờ dần r ù trở lại quân cách mạng nơi đ r o n g quân mới xuống xe hắn liền bị bảy tám tên chiến sĩ vây n h t sau đó một người quan quân đi đến trước mặt hắn lao dất làm cái gì vậy đi tới làm sao thường thường liền hướng bên ngoài chạy tợ dần dù nhưng là khinh thường nhìn đối phương một ánh mắt và ta đi nơi nào còn cần cùng ngươi báo cáo ngươi là cái thá gì làm sao tuần này vật tư không muốn thành cựu thành phố tức loa quân cách mạng quân nhu quan tợ dần dù nói thật ngoại trừ chức vị cao nhất mấy vị kia hắn vẫn đúng là không sợ những người khác nói liền chuẩn bị trực tiếp rời đi nhưng là và nhưng trực tiếp đứng trước mặt của hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn quân nhu quan vẫn còn ở nơi này theo ta hoành đây ngươi chỗ dựa chỗ dựa mổ tổ tướng quân bời vì ngày hôm qua chiến đấu thất bại hiện tại đều tự thân khó bảo toàn ngươi sẽ không cho rằng ngươi còn có người cái t i a ca ca bẹt lì thượng tá có thể tránh thoát đi thôi tờ d ầ n rủ nhưng là lạnh lùng nhìn đối phương một ánh mắt thư lạnh một tiếng trực tiếp phá tan người trước mặt nên ngang rời đi nhìn từ từ đi xa tờ d ầ n rủ tên là vật quân cách mạng chúng t á lộ ra lạnh lạnh ý cười đầu hơi nghiêng nhìn về phía bên cạnh người ngươi xác định không nhìn lầm tờ d ầ n rủ đúng là đi ra ngoài buôn bán quân dụng vật tư không phát hiện ngươi đi chúng t á xác định không nhìn lầm dọc theo đường đi ta mười phần cẩn thận cẩn thận hắn tuyệt đối không có phát hiện ta vật lộ ra ý cười rất tốt tờ dân rủ trở lại phòng làm việc của mình sắc mặt vô cùng ấm chầm chết tivaz ệ t hiện tại đã nghĩ đi ra làm sự tình lập tức sắc mặt của hắn nhưng là lộ ra một k i a vẻ lo âu lọ cổ phu tên ngu ngốc kia tối hôm qua đều giúp hắn hấp dẫn phản quân hỏa lực thời gian dài như vậy kết quả lại còn có thể khiến người ta cho đánh lén lần này thật sự phiền phước đang lúc này văn phòng cửa phòng bị mở ra quân n u quan cho rằng vẫn là vaz lại đây đang chuẩn bị chửi ầ m lên kết quả lúc này mới phát hiện là ca ca của mình mẹ l i ca hiện tại tình huống thế nào khỏi nói w i n t e cái kia láo ra hỏa lại trực tiếp vượt cấp cùng tổng tư lệnh báo cáo tối ngày hôm qua tình hình trận chiến kết quả tổng tư lệnh đem tướng quân m ă n g cái máu chó đ ầ y đầu liền mang theo ta sau khi cũng bị tướng quân m ă n g một trận t h dần dù lộ ra nghi hoặc vẻ mặt tối hôm qua cái k i a mấy cái vật phẩm liền trọng yếu như vậy không phải nghe nói phản quân cũng chưa bắt được cái k i a cướp giật đến vật phẩm người là ai sao nếu không phải phản quân bắt được nên liền không liên quan đi nói tới cái này betley cũng là lộ ra không nghĩ ra vẻ mặt ai nói không phải đây cũng thật là quái đản tối ngày hôm qua tướng quân thẻ hừng đông vừa qua khỏi lợi dụng liễu vọng người điện tử trinh sát hệ thống muốn tìm được cái kia chặn ngang vật phẩm người hoặc là thế lực kết quả t r a tìm ba lần liền tra được ba cái không giống người may mắn còn sống sót đi ra ba cái tờ dần dù trận mắt mất mồm vẫn là người may mắn còn sống sót có phải là lầm người may mắn còn sống sót không phải luôn luôn ở trước mặt chúng ta đều rất biết điều sao hơn nữa bình thường đều là một người tác chiến căn bản không dám cùng chúng ta chống lại cái này cũng là ta nghĩ không thông địa phương phản quân cũng có thể tra được ba người này tin tức chính đang chuẩn bị bắt bộ kế hoạch đi đi ba người kia là ai tờ d ầ n rủ có chút ngạc nhiên là ai lớn mật như thế dám ở bọn họ phản quân cùng bọn họ quân cách mạng trong tay cướp đồ vật bé e l y n ú n núi vai nghe nói bọn họ đều là người may mắn còn sống sót bên trong cờ giả tên gì có t ờ tần bà bà già h、e、ã aga c h ú già don chương hai t r ư ơ i bảy tờ d ầ n rủ cùng bé e l y quyết định sóng lớn minh ông chương hai t r ư ơ i bảy tờ d ầ n rủ cùng bé e l y quyết định sóng lớn minh ông quân cách mạng quân nhu quan tờ d ầ n rủ cùng hắn c a c a bé e l y rất nhanh kết thúc cái đề tài này bé li nhìn mình đệ đệ khẽ t o mày nghe nói vừa nãy và đi tìm ngươi phiên thức quân nhu quan gật đầu đúng Cái t ê người n à đừng nói b đầu cho ta những ư ơ i ngày lại hai nạn tệ đều là người bán những người rách nát kiếm lời nghe được ca ca của mình lời nói thờ dần dù nhưng là lộ ra cân nhắc vẻ mặt rách nát ca ca ngươi cũng quá khinh thường ta thủ đoạn ở trong mắt chúng ta là rất nát ở những người người may mắn còn sống sót trong tay nhưng là chân thật có tiền cũng không mua được thứ tốt cầm trong tay hai nạn tệ không ngừng quăng trên bỏ xuống nghe hai nạn tệ phát sinh lanh lảnh tiếng vang lưu thông chỉ cần vật tư lưu thông lên liền căn bản không có món đồ gì là không có giá trị chỉ là xem bán cho người nào mà thôi nói tới chỗ này quân lu quan nhớ tới trước tiểu gấu mẹo kín đáo đưa cho hắn tờ giấy kia do dự một chút sau vẫn là đi đến bẹt lì bên người g ơ tay đem đối phương cắm khép lại lúc này mới tặc hề hệ mà nhìn chính mình đại ca trước tiên không nói những người có không hiện tại có một bút đại đơn đặt hàng chức vị của ta là không tốt lắm quyết định vì lẽ đó ngươi xem nghe được chính mình lão đệ lời nói nếu như là đặt ở mấy phút trước betly tuyệt đối là ngay lập tức h ị t mũi con t h ư ờ n g thế nhưng hiện tại sao nhìn đệ đệ trong tay tỏa ra màu đen vàng ánh sáng thai nạn tệ betly thừa nhận chính mình động lòng đây chính là thai nạn tệ a đỉnh cấp hy hữu tiền mặc dù là chính mình tướng quân thật giống sở hữu tài sản gộp lại cũng mới bảy mươi tám mươi viên đi. kết quả đệ đệ mình dựa vào đầu cơ vật tư hiện tại lại cũng đã có hơn hai mươi viên thai nạn tệ hắn muốn tự tuyện nhưng là từ chối lời nói nhưng bất luận làm sao cũng không nói ra được cuối cùng ở tờ d ầ n du hiểu rõ trong nụ cười bendy đ o ạ t lấy trong tay đối phương tờ giấy nhìn về phía mặt trên t ạ n kẽ sau một khắc t bendy hít vào một ngụm khí lạnh khó mà tin n ổ i địa nhìn về phía tờ d ầ n dù trong ánh mắt là sâu sắc chấn động tờ d ầ n dù thành thật cùng ta nói cùng ngơi ư giao dịch người này thật sự chỉ là người may mắn còn sống sót không phải phản quân người tờ d ầ n dù nhúng nhúng a y bất đắc dĩ nói rằng ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy tấm này nội dung lúc cũng đại được chấn động có điều giao dịch với ta người này ta đã nhận thức rất lâu ta có thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không là phản quân người nghe được tờ d ầ n dù bảo đảm bẹt ly ý lòng nếu không phải phản quân người vậy thì tất cả đều dễ nói chuyện có điều phía trên này đ ồ vật rất nhiều bọn họ bên này cũng không có a rất nhiều vật tư cũng chỉ có quân cách mạng tổng bộ nơi đó mới gặp nắm giữ vậy thì khó làm nhìn thấy ca ca của mình rơi vào dáng vẻ chầm tư tờ d ầ n dù nhưng là c h ư ớ c mắt một cái lộ ra ý cười ca ta ngược lại thật ra có cái chủ ý ồ ba nói một chút coi ca chúng ta có cái gì bán cái gì là được có điều ta nhớ rằng chúng ta nơi này không phải vừa vặn có ba viên bên trong hành trình ngắn đạn đạo cùng mười viên địa đối với không chặn lại đạn đạo sao người xem cái gì betly giật mình nhìn đệ đệ mình người điên đó là đối phó phản quân cuối cùng vũ khí hơn nữa số lượng liền cái kia mấy viên mỗi ngày đều có người lúc nào cũng nhìn làm sao có khả năng đối với bọn họ độc thủ ai biết tờ dần rủ nhưng là phất tay ra hiệu betly không muốn kích động như thế chậm d ã i nói rằng số lượng chúng ta lại bất động hắn lại nói danh sách mặt trên cũng không nói muốn đạn đạo a mặt trên chỉ nói muốn hồng ngoại chỉ đạo hệ thống đạn tải dạ cái gì đến thời điểm chúng ta chỉ cần đem chúng ta cần linh kiện tháo ra sắc ngoài khôi phục hoàn chỉnh không là tốt rồi như vậy số lượng sẽ không giảm thiểu từ bên ngoài xem cũng không ai sẽ phát hiện bên trong linh kiện thiếu hụt cho tới phòng bị p h ả n quân thì càng không sao rồi bọn họ muốn từ lâu đánh còn dùng kéo dài tới hiện tại trông coi vấn đề lời nói càng tốt hơn giải quyết này không phải đêm nay chúng ta liền muốn lên tuyển sao hai nạn trong lúc nhân viên điều động còn chưa là tướng quân định đoạn ngươi thành t i ể u tướng quân thủ hạ đắc lực nhất nói tới chỗ này bet l y nơi nào không hiệu tờ dần du ý tứ hắn hai mắt h i p lại nhìn chằm chằm một nơi lẳng lặng suy tư tờ d ầ n dù cũng không thúc giục đúng là mình lặng lặng uống nước cứ như thế trôi qua năm phút đồng hồ bét ly rốt cục n g ầ n đầu nhiều nhất bên trong hành trình ngắn đạn đạo một viên cùng chặn lại đạn đạo ba viên có thêm không được tờ d ầ n dù nghe vậy đ ạ i hỉ được rồi tuyệt đối được rồi bét ly giơ tay ta còn chưa nói hết còn có một chút vậy thì là lần này thu lợi sau ta muốn bảy phần mười lợi nhuận tướng quân hiện tại đã không an toàn chúng ta phải cùng tổng độ người hoạt động một chút vì chính mình tìm kỹ đường lui mới được nhưng những này đều cần hào hào lời còn chưa nói hết chỉ thấy hai mươi tám viên thai nạn tệ bị tờ dân dù lấy ra hắn cười nhìn mình ca ca không cần bảy phần mười đưa hết cho ngươi những n à y là ta tích góp lại hai mươi tám viên thai nạn tệ số tiền này vốn là vì ngươi hoạt động tổng độ người m à tích góp chỉ có ngươi có thể đi đến chúng ta mới có thể sống đến càng tốt hơn nhìn đệ đệ mình không chút do dự lấy ra sở hữu thai nạn tệ đi ra bẹt lì khỏe miệng lộ ra ý cười mười ba thành phố tức loa đường ven biển đường vũ cùng ăn mặc bộ đồ lặn tiểu gấu mèo chính đang dưới nước hai mươi mét nơi người cây nơi ẩn thân ở tiểu gấu mèo dẫn dắt đi rất nhanh sẽ tìm tới mặc dù không cách nào tìm vào thế nhưng ở điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ bên dưới rất dễ dàng liền tiến vào bên trong đem vật sở hữu tư tất cả đều bao phủ hết sạch thậm chí bên trong phương tiện có thể tháo rỡ cũng tất cả đều tháo rỡ xong xuôi chỉ để lại một cái trống rông đẳng đẳng phong ước giờ khác này bọn họ đang đợi bã giòn rốc két lão bản ngày hôm nay còn có thể là ngày hôm qua con kia bạch t ổ sao đường v ũ không biết không đáng kể mặc kệ ai tới đều giống nhau sau một phút bọn họ đều nhìn thấy xa xa một đạo bóng đen to lớn hướng về hai người hăng hái mà tới làm bóng đen càng ngày càng gần đường n ũ rốt cục thấy do bóng đen dáng vẻ k h ỏ miệm quả nhiên vẫn là ngày hôm qua con kia biển sâu đại bạch t u ộ c đại gia hỏa đi đến đường vũ trước mặt trực tiếp hai cái xúc tu quấn lên đường vũ hai người liền hướng biển sâu phương hướng mới đi mấy phút sau biển sâu bạch t u ộ c đã đi đến biển sâu khu vực lại lần nữa nổi lên mà đường vũ trong tay từ lâu nắm chặt roi dài thời gian cấp bách mỗi nhiều đánh một roi đều là kiếm được các loại thuốc tiêm g i a trì trạng thái đồ sơn hệ chuyên môn chế tác tăng cường thể lực đồ ăn ă n mợ làm đ ù n g đ ù n g đ ù n g biển sâu bầu trời lập tức chuyển đến liên tục không ngừng đánh tiếng va chạm ngay ở đường vũ dành thời gian tăng lên kỹ năng độ thành thạo thời điểm thành phố tức loa tảng đá khu bên trong ba chiếc xe bọc thép cùng mấy chục tên phản quân binh sĩ chính đang quay về một nơi phòng ốc kiến trúc tiến hành đánh u ụ i bụi một đội lui ra hai đội trên theo mệnh lệnh truyền đạt một loạt mười tên gánh giở tờ gờ phản quân chiến sĩ lui về phía sau cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mặt khác mười tên phản quân chiến sĩ cất bước tiến lên quy một chân chiến đất nhắm vào mục tiêu kiến trúc Xì. Xì. Xì. Xì. lại làm mười viên đạn dậu kẹt phun ra ngọn lửa hướng về mục tiêu bay đi nương theo lần này công kích hạ xuống cái kia nơi kiến trúc đã sụt xuống mặt đất cũng lộ ra một lỗ hổng cũng chính là chỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt hơn hai mươi tên hành động nhanh nhẹn chiến tranh cậu bé từ chỗ hổng bên trong thoát ra mới vừa xuất hiện liên bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh c h ẳ n chọc xê dịch tránh lẽ sắp đến công kích cũng vì mặt sau chiến tranh cậu bé dọn ra vị trí liên tục không ngừng tiếng súng vang lên chiến tranh cậu bé xuống trong tay bắn ra ngọn lửa C -c -c -c -c. trong khoảnh khắc chiến tranh cậu bé đã toàn bộ thoát ra vũ khí trong tay hình thành một tấm d à y đặc lưới hỏa lực hướng về phản quân binh sĩ vị trí chỗ ở fd phản quân phản phất đã sớm dự liệu được tình huống như thế ở chiến tranh cậu bé xuất hiện thời điểm sở hữu phản quân binh sĩ cũng đã lăn lộn đến xe bọc thép mặt sau vì lẽ đó chỉ nghe được liên tiếp không ngừng viên đạn đánh xe bọc thép tâm thanh phản quân binh sĩ nhưng là bình yên vô sự ngay ở chiến tranh cậu bé một vòng thế tiến công kết thúc đang muốn tìm kiếm công sự thay đổi viên đạn thời điểm ph Cốc cốc cốc. xe tải pháo máy bắt đầu phát huy mấy chục tên phản quân binh sĩ cũng tất cả đều thay đổi súng trường hoặc là súng ngắm từ xe bọc thép sau dò ra một đoạn thân thể b a y về chiến tranh cậu bé kéo cỏ không giống với chiến tranh cậu bé chen trúc mà tới hỏa lực áp chế phản quân chiến sĩ chia làm ba tổ thay phiên xa kích lẫn nhau luân phiên chiến đấu chiến thuật tố dưỡng vừa xem hiểu ngay hơn nữa xe bọc thép pháo máy ngộ tường tường đ ủ nộ nhân thân đoạn phụ trợ công kích dưới vẹn vẹn hai vòng sở hữu chiến tranh cậu bé tất cả đều mất mạng mặc dù là trốn ở công sự mặt sau cũng đều bị ba đài pháo máy Có c h ú trong chiến t h cậu muốn v lòng nghĩ như vậy tay phải nhưng là vung về phía trước một cái tiếp tục đem nơi này san thành bình địa chó gà không tha nhất định phải tìm tới cái kia vài món vật phẩm phản quân binh sĩ lúc này bắt đầu hành động nhưng vào lúc này đúng nguyên bản trước bị nổ ra một lỗ hổng nơi ẩn thân kiến trúc như là bị món đồ gì nổ tung bình thường cái kia nơi chỗ hổng chui ra một cái hình thể to lớn thân cao có tới khoảng bảy mét màu máu người khổng lồ màu máu người khổng lồ hoạt động thân thể k ẹ c ở ngực hắn vách tường hóa thành mảnh vỡ rơi xuống một chỗ hai tay đẩy một cái hơi nhung chân ở sở hữu phản quân binh sĩ khiếp sợ nhìn kỹ màu máu người khổng lồ đã nhảy lên thật cao sau đó nặng nề g h đập xuống trong đất hai chân hơi con rời đi chìm xuống sức mạnh dĩ nhiên đứng vững mà dưới chân hắn mặt đất đã biến thành một con rùa n ư ớ hình tròn ao hãm nay vẫn chưa xong mà đen kịp như mực bình thường trong mắt màu đen như lòng đất á c quỷ chậm rãi đảo qua sở hữu phản quân binh sĩ sau đó hút mạnh một hơi hai tay nắm tay với bên h ồ n g đứng trung bình tấn quay về phản quân liền phát ra gầm lên giận dữ hống một cổ sóng gió mang theo nồng nặc máu tanh tanh tưởi khí tức từ màu máu người khổng lồ trong miệng phun ra hướng về phản quân phương hướng thổi đi sự tình bậc nhiên hơn nữa giữa hai người cách biệt không xa phản quân binh sĩ hoàn toàn không nghĩ tới gặp có như thế vừa ra một nửa chiến sĩ bị này cỗ sóng khí lan đến sở hữu bị này cỗ máu tanh tanh tưởi xẹn qua phản ứng v u ờ n nôn nôn mửa ngứa ẩm vẹn vẹn mấy giây một tên phản quân binh sĩ trực tiếp ngã xuống đất miệng sùi bấm mép co giật không nớt gần giống như một cái khai quan phản quân binh sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống càng có thậm chí trực tiếp nôn khan đi ra mở ra màu đen huyết dịch dĩ nhiên chúng độc không nhẹ khấu nạn tất cả mọi người đeo mặt nạ phòng độc quan chỉ huy cách đến đủ xa không có bị màu máu người khổng lồ khẩu khí lan đến thấy tình huống như vậy nơi nào còn dám do dự lúc này hạ lệnh cũng may phản quân trên người vẫn luôn có mang theo giản dị mặt nạ phòng độc tác chiến quen thuộc vì lẽ đó nghe được chỉ huy sĩ quan đồng thành cái khác k một giây sau màu, Mà màu máu người khổng lồ khi nghe đến cọp tơ đần lời nói sau hai đầu gối hơi cong hơi thêm tụ lực manh dẫm mặt đất vẻo một giây sau màu máu người khổng lồ cũng đã biến mất không còn tăng hơi phản quân trong lòng hoảng hốt vội vàng nhìn lên nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời một đạo to lớn bóng người màu đen đã che kín ánh mặt trời nhanh chóng hướng về phản quân binh sĩ vị trí nặng nề đập xuống cháy mau phản quân quan chỉ huy giống to chỉ là tiếng nói của hắn như thế nào khả năng so với màu máu người khổng lồ đập xuống tốc độ nhanh đây tiếng nói của hắn vừa ra dưới chỉ nghe được cầm một tiếng màu máu người khổng lồ đã nặng nề rơi vào một chiếc xe bọc thép trên lực xung kích cực lớn trực tiếp đem trước kia cứng rắn không thể phá vỡ toàn thân đều là quân dụng chống đạn áo giáp xe bọc thép dẫn đến nóc xe a o hãm thân xe biến hình xe bọc thép nóc xe bộ kia xe tải pháo máy càng bị màu máu người khổng lại như nữ bánh bay trèo bình thường trực tiếp vận đến đồng thời sau đó v ò thành hình cầu bay v ề phản quân quan chỉ huy áp chế ngồi trước kia áo giáp xe chỉ huy liền mạnh mẽ n h em quá khứ ẩm cảm nhận được xe bọc thép chuyển ra ngoài đến kịch liệt tiếng va chạm đúng lúc tiến vào bên trong xe phản quân quan chỉ huy nhìn hơi nô ra thành xe tâm thần rung mạnh không phải là độc nhất vô song c ó n t đần bên này tình hình trận chiến kịch liệt máy móc bạ dạ bên kia cũng tới diễn tương tự cảnh tượng giữa bầu trời chu vi đường phố cửa sổ nóc nhà lít nha lít nhít hơn trăm giá máy bay không người lái cùng chó rô bốt di chuyển nhanh chóng đồng thời không ngừng đối với phản quân tiến hành công kích phản quân binh sĩ công kích đối với động tác linh hoạt nhanh chóng phi hành máy bay không người lái mà nói không có một chút nào uy hiếp mà chó r ô b o t như n g là xuất hiện đến vô cùng đột nhiên làm sở hữu phản quân binh sĩ toàn lực ứng đối không ngừng xông tới máy bay không người lái lúc những n à y chó r ô b o t như là sớm đã có mai phục bình thường đột nhiên từ chung quanh mỗi cái kiến trúc vách tường nóc nhà vị trụi ra quay về phản quân liền triển khai công kích máy liệt có lòng toán vô tâm lại có số lượng ưu thế mặc dù phản quân nắm giữ ba chiếc xe bọc thép nhưng này là máy móc bạ giả, máy móc võ trang vẹn vẹn dùng không tới năm cuối cùng nhìn hốt hoảng thoát đi phản quân xe bọc thép máy móc bạ dạ rốt cục ở một cái âm u góc xó lộ ra tức giận bất bình vẻ mặt chết tiệt phản quân lẽ nào là điên rồi vì sao lại đột nhiên ra tay hại ta tổn thất lớn như vậy hai vòng thai nạn tích lũy không có rất nhanh phản quân thế lực tin tức truyền về phản quân tổng bộ hữu nở t ư ớ n g quân nghe được truyền về tin tức trầm ngâm lên trong bộ chỉ huy tất cả mọi người tất cả đều nhìn mình lanh tụ rốt cục hữu nở tương quân ngẩng đầu lên lanh k h c mà không thể nghi ngờ âm thanh vang lên truyền được chiến lược đà kích tiểu tổ Bèo. Bèo. thành phố tức c loa bên trong vẫn đang chăm chú phản quân cùng cộng tơ đần máy móc bạ dạ chiến đấu kết quả người may mắn còn sống sót hoặc là những thế lực khác người ánh mắt mang theo sợ hãi địa nhìn về phía bầu trời cái kia hăng hái bay qua hai viên hình dãi dài vật thể có chút tân thủ vạn tộc người may mắn còn sống sót còn chưa quá rõ ràng thậm chí một ít thâm niên người may mắn còn sống sót cũng đều không biết phát sinh cái gì thế nhưng rất nhanh sẽ có nhận ra hai quả kia là cái gì đồ vật nhân loại người may mắn còn sống sót hoặc là thâm niên vạn tộc người may mắn còn sống sót ở kênh khu vực phát sinh khiếp sợ ti tức lưuân n a tadi đạo đ ạ đều đi ra chơi lớn như vậy đô địch cô lộc đèn không phải c ọ t h đần cùng máy móc bạ làm trệ gì p đừng â xem bọn họ vừa nảy ở một mức độ nào đó làm được á p chế phản quân nhưng này là bọn họ trả giá không ít đánh đổi vận dụng lá bài tẩy mới đạt đến hiệu quả có điều hiện tại cái nào còn có thời gian cho bọn họ muốn những thứ này bởi vì hai người đã nghe được hăng hái mà đến tiếng xe gió chân trời một tia trắng hướng về hai người vị trí chỗ ở bay tới có bất tờ đần nơi nào còn dám dừng lại trước tiên bảo mệnh quan trọng mẫu máu người khổng lồ lúc này một cái ngồi nhảy nhảy đến cao hơn hai mươi mét cầm lấy một căn kiến trúc vật từ ngoài hơi tụ lực lại lần nữa nhảy lên một cái lại lần nữa lúc rơi xuống đất mẫu máu người khổng lồ đã đứng yên ở một căn nhà lớn mái nhà mà lúc này cái viên này đạn đạo cũng thẳng tắp hướng phía dưới hướng về có bất t đần nơi ẩn thân e m tới chu vi kiến trúc tất cả đều cùng nhau chấn động b ù i b n g tung bay ở trên trời bay lên một đoàn khói đen bùm bùm đá vụn mảnh vỡ rơi xuống một chỗ màu máu người khổng lồ đứng ở mái nhà thả xuống tre ở c ọ p tợ đần trước người cánh tay cũng thấy rõ dưới bề mặt cảnh tượng chỉ thấy bọn họ vừa nãy vị trí đã hóa thành một cái hố to nơi ẩn thân càng là các loại ánh chớp hoa bùm bùm nồng đầm khói đen chuyển ra c ọ p tợ đã nhìn n thấy trước mắt tình cảnh này là r ă n g hàm cắm chặt thực sự là đem phản quân tám đời tổ tông đều lần lượt từng cái thăm hỏi một cái lần máy móc bạ dạ cũng là đồng cái đám này phản quân là lên cơn điên gì vì sao lại đột nhiên công kích ta còn vận dụng đạn đạo ta phối sao mà tình cảnh mới vừa rồi cũng rất nhanh bị có chút người may mắn còn sống sót t r u y ề n đến kênh thế giới lần này tất cả đều xôi trào đặc biệt là những người thực lực mạnh mẽ thâm niên người may mắn còn sống sót bọn họ bao nhiêu cũng giải một ít người bên ngoài không biết sự tình hiện tại lại thấy có người lại gặp phát động phản quân lá bài t ẩ y tất cả đều tâm thần r u n g mạnh một ít tư duy nhanh chóng người thậm chí đã đang suy nghĩ hai người kia có phải là bắt được một chút cực kỳ quý giá vật phẩm đạo cụ như vậy mới có khả năng triệt để làm tức giận phản quân Bên tiên người may mắn còn sống sót phản ứng, trước tiên không để cập tới. Phản thế sót trước tới. khác giới cái cập may để q u ây n nơi đóng quân bên n à Dô c ầ người t h ư ợ n tá tỉnh xa xôi tỉnh lại. n g tuy nhiên đã tỉnh lại thế nhưng tư duy của hắn vẫn còn có chút hỗn độn ý thức không rõ chỉ có thể theo bản năng mà phát sinh một tiếng gen thế nhưng rất nhanh sẽ nghe được một tiếng t h é t kinh hãi nhanh đi nói cho tướng quân dô cần thượng tá tỉnh rồi sau đó chính là nhân viên chạy âm thanh ba lạng tên quân y chạy đến rổ cần bên người quan sát máy móc trên thân thể quản chế số liệu đồng thời là xem đối phương con người không thành vấn đề thượng tá huyết áp huyết dưỡng tâm điện đồ tất cả bình thường ý thức chính đang khôi phục trải qua một hồi này ấp ủ d ô cần ý thức cũng từ từ tỉnh lại ngày hôm qua k é xịu trước cuối cùng cảnh tờ c u họ n g n à y xuất hiện lần nữa ở đầu góc ta đây là k é xịu ngay ở hắn suy tư ngày hôm qua chuyện kiên tên như thế nào cùng tướng quân bản giao thời điểm một trận tiếng bước chân rồn rập ở hành lang vang lên trong c h ư ớ c mắt đoàn người xuất hiện ở d ô cần phòng bệnh sau đó quân y cùng hộ lý nhân viên toàn bộ bị mời đi ra ngoài d ô cần nhìn người tới hình dạng trong lòng cả kinh lại là thanh tra đội người người cầm đầu cũng là hắn người quen cũ lự ân phu thanh tra trường đối phương nhìn về phía dồ cần khoe miệng lộ ra ý cười dâu cần ngươi cuối cùng cũng coi như t ỉ n h rồi l ư ơ n ân phu đám kia vật tư sau đó thế nào rồi nói nơi này l ư ơ n ân phu nhưng là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía dầu cần nếu ngươi chủ động nhắc tới vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào đề tài chính đi dầu cần có chút không rõ vì sao không biết trong lời nói của đối phương ý tứ l ư ơ n ân phu vẫn ở tỉ mỉ nhìn kỹ dầu cần nhất cử nhất động đồng thời phía sau hắn một tên thanh tra thành viên trong tay chính cầm một đài máy quay phim ghi chép giữa hai người đối thoại đương nhiên chủ yếu màn ảnh tất cả đều đặt ở dầu cần bộ mặt đặc tà trên không đông tha bất kỳ một điểm manh mối đến tiếp sau sẽ có càng thêm chuyên nghiệp nhân viên đối với này cái video tiến hành nghiên cứu cùng phân tích dù cần nhìn thấy những người này cử động lại nơi nào không biết ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này tất nhiên phát sinh một chút hắn không biết sự tình hơn nữa rất hiển nhiên hắn đã liên lụy đến bên trong bởi vì trước đây hắn chính là ngồi ở lư ân phu vị trí hiện tại trên lư ân phu chú ý tới đối phương trong ánh mắt mê man cùng sau khi hiểu rõ cũng nói thẳng ra chính mình tới nơi này chủ đề nghe nói tối ngày hôm qua hành động có một tên người may mắn còn sống sót được ngươi xin mời tham gia đến hành động ở trong là như vậy phải không hả người may mắn còn sống sót d ầ cần lúc này hồi đáp đúng hắn là người may mắn còn sống sót bên trong cường giả một trong có một ít khống chế đại dương năng lực bởi vì ngày hôm qua nhiệm vụ vị trí tới gần cạnh biển vì để người v ắ n nhất ta liền xin mời cái này người may mắn còn sống sót tiến hành hiệp trợ lưu ân phu khẽ gật đầu nhìn một chút trong tay cặp văn kiện trên nội dung tên này người may mắn còn sống sót tên gọi là gì Dù ra đon. xác nhận tin tức không có sai lầm lưu ân phu hai con mắt hiếp lại địa nhìn về phía d ầ cần một luồng áp lực vô hình lộ ra chậm dai nói rằng vậy ngươi có biết hay không tối ngày hôm qua nhiệm vụ vật phẩm thất lạc trải qua tình báo của chúng ta siêu tập tên này gọi là chủ dạ đon người may mắn còn sống sót chính là hành động chủ mưu một trong đây cái gì d ô cần con người p h ó n g to không thể a hắn lúc đó rồi cùng ta cùng nhau căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào ngươi xác định các ngươi vẫn luôn cùng nhau nghe được lư ân phu lời nói d ô cần đang chuẩn bị trả lời lại đột nhiên ngừng lại đầu góc của hắn hiện lên tối hôm qua d chủ dạ ở cuối cùng thời khắc mấu chốt dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi hình ảnh không thể nào phản ứng của hắn như thế nào khả năng chạy trốn lư ân phu quan sát lúc này rõ ràng trong này còn có hắn không biết tận tình lúc này thừa thắng sung lên dô cần ngươi lại cẩn thận ngẫm lại dựa theo ngày hôm qua hiện trường binh sĩ miêu tả cướp đi cái dương người là ở một đạo to lớn sóng biển s u n g kích sau đảo cầu mà ngươi vừa nãy cũng nói rồi cái này chủ ra ở đại dương ở trong là có một ít khống chế đại dương năng lực cái kia trừ hắn ra ngươi còn có thấy cái khác người may mắn còn sống sót nắm giữ năng lực này sao nghe được lư ân phu lời nói dô cần cũng không nhịn được nữa Phúc, một luồng máu tươi phun ra mau tới người dô cần thượng tá lại mất đi chương hai trăm năm mươi thuần phục bạch tù ca biển sâu cao đất màu mỡ ngưỡng chương hai trăm năm mươi thuần phục bạch tù ca biển sâu cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g ha ha xong rồi khoảng cách thành phố t ứ c loa đường ven biển không tới một mươi km hoặc ả chừng trái phải vùng biển trên đường vũ mặt lộ vẻ mừng như điên ngay ở v ừ a n ã y hắn h i hữu kỹ năng động vật hoang dạ thuần phục rốt cục đột phá đến sáu thông t ạ o điểm mà ngay ở đột phá sáu thông t ạ o điểm một giây sau theo hắn roi quật ở biển sâu bạch tuộc trên người một đạo chờ mong đã lâu nhắc nhở rốt cục xuất hiện chúc mừng người may mắn còn sống sót đường vũ thành công thuần phục nên sinh vật nhắc nhở tương đương ngắn gọn sáng tỏ thế nhưng đặt ở đường vũ bên thai nhưng phảng phất tiếng trời hiện tại đã vô cùng tiếp cận bọn họ rút đi thời gian nhiều nhất trở lại mười mấy roi nếu như vẫn chưa thể thuần phục đường vũ liền muốn cùng tiểu gấu mèo chạy trốn thời gian không phụ người có chi a tiểu gấu mèo cũng qua nét mặt của đường vũ bên trong rõ ràng tất cả khoe miệng lộ ra mừng rỡ đùa dỡn ngày mai sẽ là tận thế đại hồng thủy tai nạn này đột nhiên thêm một con chiều cao hơn bốn mươi mét đại dương cự thú ai nhìn thấy không mơ hồ đường vũ ở ngắn ngủi kích động sau nhìn về phía bảng điều khiển không giống với người theo đuổi thuần phục cái con này biển sâu bạch t u sau đường vũ mở khóa một cái tân bảng điều khiển sinh vật thuần dưỡng sinh vật thuần dưỡng bảng điều khiển tựa hồ có rất nhiều phân loại liên giống với đường vũ thuần phục cái con này biển sâu bạch tuộc nó phân loại chính là động vật hoang dã đại dương loại đầu đủ cương biển sâu to lớn bạch tuộc mà cái con này biển sâu to lớn bạch tuộc tin tức bảng điều khiển trên cũng xuất hiện tương quan giới thiệu đồng thời sự tin tưởng của nó độ cũng đạt đến n h ỉ lại giai đoạn có điều đường vũ nhưng nhìn thấy một hạng chính mình hết sức cảm thấy hứng thú tin tức phương thức công kích biển sâu c ắ n g i ế t tử vong vòng xoáy phun ra mặc c ô n hắn lúc này hứng thú quay về dưới thân đại bạch tuộc nói rằng cho ta nhìn một chút cái gì là biển sâu cán riết đường vũ vừa dứt lời l i ề n nhìn thấy bạch t u ộ c tám cái xúc tu tất cả đều chuyển động sau một khắc trước mắt trên mặt biển b ọ t nước tung tóe chỉ có thể nghe được từng trận hô khiếu chi thanh làm âm thanh đình chỉ b ọ t nước biến mất đường vũ mở mắt ra nhìn thấy trên mặt biển liên miên cá biển không trọn vẹn thân thể cùng với bị n h u ộ n thành đỏ tươi nước biển cổ họng không tự chủ được mà làm được nuốt động tác tiểu gấu m è o cũng là như vậy đòn công kích này lực có chút khủng bố a sau đó đường vũ lại lần lượt từng cái hiểu rõ bạch t u ộ c cái khác ba cái phương thức công kích đại được chấn động phương thức công kích đơn giản thế nhưng uy lực nhưng một điểm không đơn giản tận mắt một khối có tới nặng trăm cân nham thạch bị dễ dàng phun ra đến ngoài mấy trăm mét đường vũ cũng không dám tưởng tượng bị khối nham thạch này đập trúng hậu quả cho tới mặc công nhưng là mặt chữ ý tứ cũng là bạch t u ộ c truyền thống xáo lộ ở đại dương ở trong phun đồ màu đen mực nước mê hoặc kẻ địch chính mình nhân cơ hội đào t à u thủ đoạn hiểu rõ xong biển sâu bạch t u ộ c tin tức đường vũ suy nghĩ một chút một mặt chuyện c ư ờ i vị địa quay về biển sâu bạch t u ộ c nói rằng sau đó ta gọi ngươi bạch t u ộ c ca đi bạch t u ộ c ca nghe được đường vũ lời nói lúc này làm ra đáp lại thuần phục bạch t u ộ c ca sự tình kết thúc đường vũ cũng là tạm thời tắt tiếp tục tăng lên động vật hoang dã thuần phục kỹ năng độ thành thạo ý nghĩ hiện tại nếu liền bạch t u ộ c ca đều có thể thuần phục cái t i ê cái khác sinh vật biển đối với hắn mà nói cũng sẽ không là cái gì như vậy tăng lên độ thành thạo liền không hiện tại như thế dễ dàng muốn tiếp tục tăng lên hoặc là tìm tới một cái càng thêm khó có thể thuần phục động vật hoang dã hoặc là chính là không ngừng mà tìm kiếm thuần phục phổ thông động vật hoang dã bất luận một loại phương pháp nào đối với đường vũ tới nói đều cần tiêu hao rất nhiều tinh lực tạm thời không quá hiện thực xem ra chỉ có thể tới đây 6.000 độ thành thạo cũng đã vượt qua ta mong muốn vậy thì xem sau khi có thể hay không gặp phải cái khác khó chơi động vật hoang dã nói sau đi cái này liền cần cơ duyên hoặc là ngày mai một lần nữa triệu hoán một con đại dương cự thú thử một chút thu phục bạch tốt ca đường vũ đem chủ ý liền đặt ở nó trước trông coi cái kia mảnh cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g mặt trên lúc này quay về bạch tuộc ca nói rằng đi đi ngươi xảo huyệt nhìn tình huống tiểu gấu mèo nghe vậy tự nhiên đã biết chính mình lao bản ý nghĩ hắn cũng là sáng mắt lên lúc này mang theo không khí hô hấp khí làm một giây theo bạch tuộc ca nhanh chóng lặn sâu một ngư hai người ở đại dương ở trong h a n g hái ngang qua không lâu lắm đường vũ đã bị mang đến một nơi đáy biển khe ở trong tiểu gấu mèo bởi vì không cách nào chống lại biển sâu áp lực nước quan hệ bị hắn ở lại mặt biển trải qua một đoạn hắc cám chật hẹp dánh biển trước mặt rộng rãi sáng sủa giờ khác này đường vũ đã bị mang đến dưới nước hơn bốn trăm mét chiều sâu nếu như không phải hắn thân thể bị hải dương chi t ử gen tiến hóa dược tề cải tạo căn bản là không có cách đi tới nơi này phóng tầm mắt nhìn tới các loại tỏa ra nhàn nhạt ánh hình quang thủy sinh thực vật ở đây chậm rãi bồng bềnh loại cá tôn loại sinh vật p h ù du tại đây nơi đáy biển đ ả o nguyên ở trong tùy ý truy đ ổ i kiếm ăn bạch tuộc ca ngừng lại đường vũ treo ở trong nước nhìn chu vi này giống như đáy biển thánh cảnh bình thường cảnh tượng đại được chấn động đã san hô thạch tầng tầng lớp lớp màu sắc khác nhau hải tạo rong xanh đ ú tươi tốt chủng loại đa dạng quần cá ở nô đùa tôm đầu cùng càng cua cùng xuất hiện chai biển cộng đá ngầm một màu thật làm cho lòng người khoáng thần di mở mang tầm mắt nói là đáy biển l o n g cung cũng không kém bao nhiêu có thể thấy được nơi này đã hình thành một bộ hoàn chỉnh đại dương sinh thái hệ thống đồng thời sinh vật biển hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh trình độ nhất định biến khổng lồ tiến hóa cái đầu khác nhau xa so với bình thường đồng loại lớn hơn không ít những người h ả i sinh thực vật càng là hoặc nhiều hoặc ít đ ị u tỏa ra đủ loại ánh h ì n h quang đem này thế giới dưới nước tô điểm đến dạng n g ờ i rực rỡ rất mỹ lệ đường vũ trải qua ngắn n g i kinh diễm cũng rất nhanh tỉnh táo hiện tại không phải thưởng thức nơi này mỹ cảnh thời điểm tiểu gấu mèo còn ở mặt biển chờ đợi tuy rằng nơi này đã rời xa lục địa thế nhưng ai có thể biết đại dương sẽ có hay không có không biết nguy hiểm vẫn là mau mau xong xuôi chính sự đến tốt cho tới nơi này sau đó có nhiều thời gian trở lại thăm dò nghĩ như vậy thôi đường vũ đã đạp ở đáy biển thổ nhưỡng bên trên lần này hắn liền lập tức nhận ra được nơi này thổ nhưỡng không giống trước tiên không nói cái khác chỉ là thổ nhưỡng màu sắc cũng đã cùng với những cái khác đáy biển màu sắc có rõ ràng khác nhau phóng tầm mắt nhìn tới thổ nhưỡng toàn bộ hiện ra màu đen gần giống như kiếp trước đông bắc đất đen bình thường màu đen chính là thổ nhưỡng ở trong dầu có cao phi đặc thù thứ hai chính là chỗ này cao đất màu mỡ nhưỡng tựa hồ có một loại vô hình chất lượng đặc biệt vậy thì là chúng nó sẽ không phải chịu nước biển ảnh hưởng để thổ nhưỡng ở trong chất dinh dưỡng trôi đi mà là điều dưỡng phân vững vàng mà khóa ở thổ nhưỡng tầng phía dưới đường vũ trực tiếp kiểm tra thổ nhưỡng tin tức biển sâu cao đất màu mỡ nhưỡng loại hình hàng hiếm có hiệu quả cung cấp thực vật sinh trưởng cần thiết bất kỳ dinh dưỡng thành phần thực vật tốc độ sinh trưởng sáu mươi nạn sâu bệnh tỷ lệ bốn mươi phần trăm kỳ vật loại thực vật tỷ lệ sống sót hai mươi đại dương thực vật hiệu quả ba mươi chú ý có thể tăng thêm vào trồng chọn loại phương tiện bên trong hiệ đường vũ đại tâm tình g kích động trực tiếp quay về dưới chân cao đất màu mỡ ngưỡng đào lên có điều bởi vì hiện nay nơi ẩn thân dùng không được bao nhiêu đơn vị cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g hơn nữa có bạch tuộc ca ở đây bảo vệ đường vũ cũng không muốn đem cái này giống như, như tiên cảnh địa phương phá hoại hắn liền chuyên môn chọc lấy biên giới vị trí thực vật ít ỏi địa phương thu thập cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g dù vậy chọn lửa kiếm cũng rất nhanh sẽ siêu tập đến bốn năm trăm mét khối cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g trong lòng nghĩ những n à y hẳn tạm thời đủ đường vũ cũng là dừng lại thu thập động tác có bạch tuộc ca ở đây trông coi có yêu cầu trở lại nắm là tốt rồi đang thu thập thổ nhưỡng trong lúc đường vũ cũng cùng nhau thu thập không ít chế tác dưới nước hô hấp dược để cần thiết hải sinh thực vật đại hỷ tiết kiệm được rất nhiều lại đi tìm kiếm thời gian cũng là nửa giờ đường vũ đem ở đây cần thu thập vật phẩm toàn bộ tập hợp đủ đang thưởng thức hai mắt bên này cảnh sắc để bạch t u ộ c ca trông coi thật nơi này hắn liền hướng mặt biển nhanh chóng bơi đi có dòng nước thúc đẩy đường vũ lại như một cái đáy biển cá đao vẽ ra một tia trắng nơi này hải sinh thực vật còn có những người đá san hô thạch cá tôn cua quy hiển nhiên đều nắm giữ nhất định biến dị những này nên cũng không chỉ là cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g hiệu quả đường vũ âm thầm suy nghĩ ngày hôm nay còn có những chuyện khác dành thời gian hay là muốn đem nơi này tra xét cái tỉ mỉ mới được như vậy có quyết định người khác cũng đã đi đến mặt biển một cái cá nhảy người đã xuất hiện ở tàu sung phong trên tiểu gấu mèo lại bị chính mình lão bản lâm cái ướt s ú n g nhìn trên người ướt đấm trang bị chỉ có thể thở dài một tiếng đường vũ nhưng là tâm tình thật tốt đi thôi trở lại tuy rằng đường vũ có thể mang theo tiểu gấu mèo từ trong biển trở lại thế nhưng nếu đã đến trên thuyền đơn giản đi thuyền trở lại cũng không sai thừa dịp thời gian này đường vũ cũng mới có thời gian nhìn thấy kênh khu vực ở trong chuyện đã xảy ra mà cá bằng đ ồ t ể mấy người phái đi tùng hương khu nhân thủ cũng đem nhìn thấy tình huống nói cho bọn họ nhìn tin tức máy thu phát bên trong mấy người báo cáo lại đem khu vực kênh tán gâu bên trong tình huống vừa kết hợp đường vũ nơi nào không biết chính mình tối ngày hôm qua sớm t i ế t trí tin tức hướng dẫn đã thành công chỉ là hắn không nghĩ đến nguyên lai、like、ngày hôm nay thu được đến phần kia tùy cơ trong tình báo nội dung nó i chính là phản quân phi cơ tấn công giới bạ dạ chuyện này nguyên lai、like、máy móc bạ dạ nơi ẩn thân vị trí ngay ở tùng hương khu cảnh sát tổng thự bên trong đường vũ cũng biết phản quân vận dụng hai viên đạn đạo công kích cọp tợ đần cùng máy móc bạ dạ đồng thời phái ra phi hành đại đội cùng hỏa pháo bộ đội chuyện này tâm tình của hắn ở giờ khắp này chỉ có thể là vô cùng vui mừng này nếu như ngày hôm qua không có cân nhắc đến phản quân cùng quân cách mạng bọ cũng sẽ nắm giữ tình báo thu thập chuyện này. do đó trước ở tối hôm qua 12 điểm trước đem tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm kiến tạo hoàn thành hoàn thành tin tức mã hóa thăng cấp đồng thời thiết trí tin tức h ư ớ n g dẫn hiệu quả vậy ngày hôm nay bị phản quân vòng chính là mình hoa viên c h ạ m tàu điện ẩ m liên quan tới tân cùng máy móc bạ dạ hai người này trải qua không biết bao nhiêu vòng thai nạn danh hiệu người may mắn còn sống sót đều bị phản quân suýt chút nữa giết chết ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ có điều đường vũ biết phản quân hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy điệu giảng hòa hẳn quá rõ ràng cái kia vài món vật phẩm tầm quan trọng tiếp đó vẫn là y chính là không biết quân cách mạng cùng tử thần chủ d ạ đòn phản ứng lại sẽ là hình dáng gì tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên đây là lần thứ nhất gặp mặt hai người chính đang giao lưu quen thuộc đường vũ đi tới kỹ thuật viên đưa ngươi nơi ẩn thân vị trí nói cho ta ta cùng dọc kẹt đi đưa ngươi đồ nơi đó chuyển về đến kỹ thuật viên nghe vậy không dám thất lễ liền v ộ i vàng đem chính mình nơi ẩn thân vị trí báo cho hai người lão bản vị trí ngay ở hồng nham khu máy móc thiết bị thị trường khu phía đông bốn a tám c h ả o phòng dưới đất bên trong đồ sơn hề cũng rất nhanh trên địa đồ đem kỹ thuật viên nói tới vị trí đánh dấu đi ra đồng thời đem chỗ này tọa độ truyền đạt cho đường vũ cùng tiểu gấu mèo đây chính là trợ giút trung tâm công năng mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành điện tử tin tức trợ r ú t thu được vị trí t o à độ đường vũ lập tức mang theo tiểu gấu mèo truyền t ố n g đến hồng nham khu máy móc thị trường thiết đứng ở giữa bởi vì nơi này cũng không có bản đồ giả lập quan hệ hai người đều hết sức cẩn thận rất nhanh rời đi chạm tàu điện ngầm bọn họ liền nhìn thấy trạm tàu điện ngầm đường cái đối diện t ò a kia máy móc thiết bị thị trường ba chiếc dạng oanh sinh v ậ t học máy bay không người lái cất cánh do đồ sơn hề đối với cảnh vật c u n g quanh tiến hành điều tra đường vũ hai người nhưng là nhanh chóng hướng về trong thị trường bộ đi đến cả thị trường có loại rõ ràng hoang vu cảm giác thị trường bên ngoài đều có một ít vô cùng lớn kiện máy móc linh kiện thiết bị thế nhưng mặt trên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít ghi xét cùng tổn hại đồ sơn hề ở c h ợ giúp trung tâm tin tức số liệu phân tích rất nhanh đối với chu vi một kỷ lờ mẹ trong phạm vi điều tra xong xuôi lão bản máy móc trong thị trường bộ không có người may mắn còn sống sót cùng lưu dân tung tích thế nhưng thị trường hướng đông bắc hướng về hai trăm n ơ i có một cái con người người may mắn còn sống sót chính đang đường cao tốc quá đối phương tựa hồ là đi ra ngoài tìm tìm sinh tồn vật tư vũ khí là a cờ một trăm linh hai xuống trường đường vũ ấn xuống thai nghe khai quan trả lời hiểu rõ tiếp tục quan sát mà ở trên mặt bản đồ sơn hề cũng đã thông qua đường vũ trao quyền thu được hình ảnh truyền đạt quyền h ạ l i ê n đường vũ liền nhìn thấy chính mình bảng điều khiển trên mới tăng thêm một cái bản đồ mặt giấy sau đó một tấm máy móc thiết bị thị trường đồ xuất hiện ở phía trên một cái quanh có khúc hựu màu đỏ đường nét xuất hiện khởi điểm chính là đường vũ cùng tiểu gấu m è o hiện tại nơi ở vị trí điểm cuối nhưng là một nơi hai tầng tòa nhà nhỏ lão bản đây là kỹ thuật viên đánh dấu khu phía đông 4 a 8 c hào phòng dưới đất bản đồ hiểu rõ đường vũ lúc này cùng tiểu gấu mẹo dựa theo bản đồ trên chỉ thị hướng về mục tiêu vị trí đi tới từ i ể u gấu m khi theo đường vũ sau đường vũ hành động đều khi theo lúc tùy chỗ trùng kích tiểu gấu mèo có từ lâu nhận thức hệ thống kỳ thực làm sao dừng là tiểu gấu mèo đường vũ giờ khắp này cũng đúng tin tức này chiến lược trợ giúp trung tâm âm thầm thắng thở không hẹn là cần dung hợp hai cái siêu hiếm phương tiện mới có thể kiến tạo ra được phương tiện chức năng này cường đại đến quả thực tuyển chính là không biết sau khi nếu như ở dung hợp cái k h á c vài tờ tin tức loại bản vẽ sau lại gặp tiến hóa ra ra sao năng lực hiệu quả Chờ mong à, chương Chương con chỉ cùng 4A8C chỉ thuật nhà, hổ thuật nhà, hổ nhanh khu phía hào phòng thuật nhanh ph đường đường đường mong mèo tìm xảo xảo viên dọn nhà, xảo nộ vương bá hổ gặp nạ. Chương 252, giúp kỹ thuật viên dọn nhà, xảo nộ vương bá hổ gặp nạ. dẫn, đến đông viên dẫn, giúp gặp giúp gặp gấu à, dưới dưới dưới tiểu đi tới kỹ kỹ kỹ rất đất. rất vũ vũ bá bá Ở Ở địa đồ sự sẽ sự đi vào gian phòng đường vũ mới phát hiện nơi này quả thực chính là máy móc thiên đường đặc biệt là tiểu gấu m ẹ o bản thân hắn thì có cải tạo thiên phú bình thường cũng yêu thích chính mình cải tạo một vài thứ giờ khác này nhìn thấy n h i ề u như vậy máy móc linh kiện cùng thiết bị lúc này hưng phấn lên đặc biệt là nhìn thấy không ít máy móc tạo vật trong miệng cảm thán liên tục đường vũ thậm chí nhìn thấy một cái do thuần máy móc chế tác máy móc con nhện to nhỏ có tới một khoảng hai mét có thể nói là một cái quái vật khổng l ồ ở đường vũ tiến vào phòng thời điểm nguyên bản nằm ở trạng thái hôn mê máy móc con n ệ n lập tức tự mình khởi động trình tự t á g con con mắt màu đỏ tươi sáng lên bước động do liền cái cùng bu lông nghệ cụ tạo thành tám cái chân nhện hướng về hai người đi tới sắc bén chu ngao đã mở ra h i ệ n nhiên cái này cục sắt vụn đem đường vũ hai người xem là kẻ xâm lấn đồ sơn hề âm thanh đúng lúc vang lên l ã o bản không chế khẩu lệnh vì là bước rô xi、si、tia bước rô xi、si、tia theo khẩu lệnh vang lên máy móc con n ệ n trong ánh mắt hồng quang từ từ lm mở cuối cùng biến thành màu trắng lũ quang một lần nữa trở lại trước nằm ú t s ắ p góc xó không động đậy nữa cái khác các loại thành phẩm bán thành phẩm máy móc vật phẩm thực sự quá nhiều bao quát không ít cải tạo hoàn thành xuống、ống. Kỹ t h đối với đường là c vũ tới nói lấy đi những thứ đồ này vô cùng ung dung không tới một mươi phút gian phòng này cũng đã giống thuyết cuối cùng càng là ở tiểu gấu mèo đề nghị ra đem nơi này sở hữu mạch điện linh kiện kiến trúc vật tư, bọn họ mới vừa đi tới nửa đường lại đột nhiên nghe được xa xa chuyển đến giao hỏa âm thanh hơn nữa nghe động tĩnh tình hình trận chiến kịch liệt đường vũ lo lắng sẽ gặp phải phản quân đồ gây chuyện liền chuẩn bị trực tiếp đi đường vòng rời đi nhưng vào lúc này đồ sơn hề âm thanh chuyển đến lão bản phương tây tháng ba năm ba không m é t vị trí may mắn tồn người đang phát sinh chiến đấu ba người chính đang truy kích một tên người may mắn còn sống sót đường vũ không phản đối người may mắn còn sống sót trong lúc đó tranh đấu là chuyện rất bình thường thế nhưng sau một khắc hắn động tác dừng lại chỉ là bởi vì đồ sơn hề mắt khắc một câu nói bị truy kích người kia tựa hồ là vương bá hồ hả vương bá hồ nhìn thấy đường vũ dừng bước lại tiểu gấu mẹo không đợi đường vũ nói chuyện liền nhảy mấy cái leo vì một nơi nóc nhà bộ trong tay kính v i ê n vọng đã lấy ra bắt đầu quan sát tình huống đồ sơn hề càng là đem ba chiếc dạ hoanh tất cả đều điều động tới chiến đấu khu vực bắt đầu toàn vị trí địa điều tra đường vũ cũng đem chính mình vũ khí đổi thành khoảng cách xa s ú n g trường ngắm bắn có thể vào lúc này truy sát vương bá hổ ngoại trừ du kỵ binh người đường vũ thực sự không nghĩ ra còn có ai tại đây cái mấu chốt trên còn có này nhàn hạ thoải mái có điều hắn cũng kỳ quái theo lý thuyết vương bá hổ trước mới vừa đánh chết du kỵ binh cái kia đội hành động đội trưởng bạch trắng đường tại sao hiện tại còn ở bên ngoài du đẳng còn bị du kỵ binh người bắt được sơ sót có điều những ý nghĩ này cũng đều chỉ là một cái thoáng rồi biến mất nếu như không có đụng tới lời nói đường vũ cũng sẽ không chủ động đi hỗ trợ có điều hiện tại nếu trong lúc vô tình gặp phải đường vũ cũng không ngại giúp chút ít bận hiệu dù kỵ binh cái này người may mắn còn sống sót tổ chức hắn vẫn đúng là không để vào mắt lúc này nói với đồ sơn hề điều tra đối phương nhân số nhìn có hay không sờ n ỉ ị tờ đường vũ vừa dứt lời đồ sơn hề nhưng là trực tiếp hồi phục truy kích nhân viên số lượng xác định là ba người chu vi năm trăm m bên trong không có bất kỳ sờ nhịp tồn tại được đồ sơn hề xác nhận đường vũ không do dự nữa ở đồ sơn hề dưới sự chỉ dẫn đã đi đến một nơi điểm cao nhất tiểu gấu mẹo theo sát phía sau mục tiêu của chúng ta chính là ba cái tia kẻ săn đuổi đem bọn họ đánh chết sau liền lập tức rút đi rõ ràng lão bản lúc này trong tầm mắt cũng đã nhìn thấy vương bá hổ cùng cái tia ba tên kẻ săn đuổi không thể không nói vương bá hổ cái tên này chiến đấu tố dưỡng quả thực thái quá bị ba người đuổi theo đánh thế nhưng vẫn cứ thông qua chiến thuật đi vị đem khoảng cách duy trì ở năm mươi mét trở lên thương pháp cũng rõ ràng vượt qua ba người kia không ít tuy rằng thường xuyên bị ba người hỏa lực c p chế thế nhưng rất nhanh sẽ có thể thông qua nhanh chóng phản kích một lần nữa thoát đi đường vũ trong tay cây súng này là mở cờ 18 chính xác xạ thủ súng trường phân phối viên đạn là 338 a p đạn đường vũ phòng trường du kỵ binh kẻ săn đuổi trên người làm sao cũng có thể là thâm niên người may mắn còn sống sót hộ giáp hẳn là sẽ không thấp hơn năm cấp sát xuất cao là sáu cấp loại đạn này đường vũ từng làm thí nghiệm sáu cấp hộ giáp u n g dung xuyên tấu h mặc dù là hy hữu hộ giáp bị tinh ngoại trừ hộ giáp kiên cố nhất trước n g ư c sau lưng hai cái khu vực cái khác thân thể vị trí cũng là có thể một súng xuyên tấu mà tiểu gấu mẹo nhưng là lấy ra chính hắn cải tạo súng trường làm b á n cùng đường vũ đồng thời bắt đầu nhắm vào Cốc cốc cốc cốc. vương bá hổ trốn ở một nơi công sự mặt sau quay về mặt sau kẻ săn đuổi liên tục xạ kích không nghĩ đến phùng thừa minh cái tên này như thế cẩn thận may m à ta phản ứng rất nhanh nếu không thì vẫn đúng là sẽ làm mấy tên này chắn ở bên trong mà cái kêu ba tên kẻ săn đuổi tất cả đều trốn ở công sự mặt sau nghe viên đạn không ngừng đánh âm thanh quay về vương bá hổ cao giọng hồ vương bá hổ ngươi này phản bội làm tinh gia hỏa lập tức đầu hàng theo chúng ta về tổ chức phùng đội trưởng vẫn luôn rất thưởng thức ngươi đừng tiếp tục u mê không tình đang tiếp nên tiếp bọn họ nhưng là lại lần nữa kéo tới viên đạn tên đang chết không bị lừa a một người trong đó quay về cái khác người nói rằng lao lưu ta hấp dẫn hỏa lực ngươi có thể hay không từ bên cạnh bọc đánh quá khứ nghĩ gì thế cái tên này hầu tinh hầu tinh thật chân trượt được rồi ta đi thử xem hai ngươi hiểm hộ có điều nếu như thành lần này treo giải thưởng ta muốn đa phần vừa thành một thành người cuối cùng lên tiếng hai người khác nghe xong liếc mắt nhìn nhau lập tức gật đầu đồng ý thật sự nếu không bắt vương bá hổ nay mắt thấy khí trời đã không đúng bọn họ cũng cần chuẩn bị ứng đối đại hồng thủy có năm tổng sọ、so、với không có cường lúc này người cuối cùng đi vòng một phương hướng hướng về vương bá hổ phương hướng lặng lẽ sở lên chương 253, n ơ i ẩn thân cứ điểm thăng cấp chính thức bắt đầu chương 253, n ơ i nơi ẩn thân cứ điểm thăng cấp chính thức bắt đầu vương bá hổ bắn xong bắn ra hộp viên đạn tay trái từ đạn vải rút ra một cái băng đạn mới sau đó một tay đổi đạn trở tay lên đạn làm liền một mạch mà lúc này bởi vì sự công kích của hắn đình chỉ kẻ săn đuổi một bên công kích một bên nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn tiếp cận thế nhưng rất nhanh vương bá hổ nhận ra được không đúng chỉ có hai đạo tiếng súng cái kia một người khác đây ngay ở hắn nói thầm một tiếng không tốt biết người cuối cùng kia tất nhiên đã nhích lại gần mình chuẩn bị lập tức rời đi vị trí thoát đi thời điểm vâng đột nhiên một đạo giống như đại pháo nổ súng bình thường âm thanh vâng lên đem vương bá hổ chấn động đến mức t ê cả ra đầu sau đó chỉ n g h e được phía sau hắn cách đó không xa chuyển đến một tiếng b ù m b ù m âm thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy mười mét có hơn một tên kẻ săn đuổi đã ngã trên mặt đất bên cạnh hắn pha lê tường đã phá nát lại là một đạo tiếng súng vâng lên tuy rằng không kịp vừa nay đạo kia tiếng súng giống như pháo kích nhưng cũng đầy đủ thanh thế kinh người một tiếng hét thảm chuyển đến người thứ hai kẻ s vương bá hổ có chút c h o n g váng đây là cái gì tình huống có người đang giúp ta ngay ở hắn cái ý niệm này bước lên thời điểm tiếng súng lại vang lên lần này vương bá hổ thấy rõ đánh lén người vị trí chỗ ở ngay ở khoảng cách hắn khoảng ba bốn trăm mét cái kia đống cao lầu bên trên không cần nghĩ vương bá hổ đã biết cái kia tên cuối cùng kẻ săn đuổi tất nhiên đã bị dình rết tại chỗ không kịp nghĩ nhiều vương bá hổ đem thân thể chặt chẽ trốn ở công sự mặt sau hắn bây giờ đối với này đánh lén người cũng không rõ ràng chỉ lo chính mình trở thành đối phương mục tiêu kế tiếp nhưng vừa lúc đó hắn tin nhắn riêng lại đột nhiên sáng lên vương bá hổ hơi suy nghĩ lúc này không i Lại ể m tra. là đ nghi tức, mở ra m ngờ hắn lộ ra c chút nào hai nạn trước ngày cuối cùng để thành phố tức loa rất nhiều người may mắn còn sống sót thực tại là mở mang tầm mắt đặc biệt là cùng đường vũ cùng một nhóm tiến vào vạn tộc người may mắn còn sống sót giờ khác này tất cả đều ở hai đùi run run quá khủng bố thế nhưng bây giờ còn có tâm tư kiểm tra kênh khu vực người may mắn còn sống sót trên căn bản đều là một ít sớm làm tốt hồng thủy thai nạn chuẩn bị ứng đối xem những người vừa không có đóng kín phương tiện vừa không có thuyền người may mắn còn sống sót từ lúc này g hôm qua thời điểm cũng đã tất cả đều mang theo vật tư rời đi nơi ẩn thân hướng về cảng chỗ cao t r á n h né hồng thủy đi tới đường vũ cùng tiểu gấu mẹo hai người đang giúp vương bá hổ đánh chết ba tên kẻ săn đuổi sau liền lập tức đi đến điểm rút đi trở về nơi ẩn thân nhìn hai người thành công trở về đồ sân hệ tiểu bác kỹ thuật viên tất cả đều đi tới bởi vì bọn họ biết nơi ẩn thân thăng cấp trở thành cứ điểm thời điểm. rốt cục muốn đến đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo do két n g ư ơ i sở hữu tổn hại nơi ẩn thân khế đất đều sử dụng không còn có hai cái không sử dụng toàn bộ sử dụng đi đường vũ thu được nơi ẩn thân khế đất đã toàn bộ sử dụng d â i mất h ắ n hiện tại nơi ẩn thân diện tích đã đi đến ba hai trăm m m tiểu gấu mèo lại đem nơi ẩn thân khế đất toàn bộ sử dụng sau diện tích cũng đã có ba bốn trăm l i đường vũ suy nghĩ một chút hiện tại chỉ là hai người bọn họ diện tích gộp lại cũng đã đem gần bảy m thêm vào cứ điểm thăng cấp ba năm trăm l i diện tích chung ở bản vẽ bổ trợ sau trực tiếp sẽ đạt đến một hơn một bốn trăm linh thực sự quá to lớn cái này diện tích đã hoàn toàn vượt qua trước đường vũ đối với nơi ẩn thân dự tính chủ yếu vẫn là hai ngày nay bọn họ đánh chết quá nhiều vạn tộc người may mắn còn sống sót dung hợp không ít khế đất do đó tăng lên diện tích có điều đường vũ cũng đã nghĩ tới vấn đề này nơi ẩn thân tổng số tầng vẫn là dựa theo t r ư ớ c tiểu bắt thiết kế như vậy kiến tạo là có thể duy nhất cần cân nhắc chính là lòng đất một t ầ n g phương tiện giao thông cải tạo diện tích đường vũ trước thiết kế phương tiện giao thông cải tạo hoàn toàn là dựa theo bình thường phương tiện giao thông tiến hành thiết kế thế nhưng ở tối ngày hôm qua bất ngờ thu được hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang ý nghĩ của hắn đột nhiên thay đổi đặc biệt là tối ngày hôm qua mua được tấm k i a đạn đạo sinh sản phân xưởng kiến tạo b ả n vẽ đường vũ lập tức biết hắn tối nên nắm giữ chính là một cái ra sao khu vực máy móc nhà xưởng không sai chính là máy móc nhà xưởng cái này máy móc nhà xưởng không chỉ có thể đặt các loại đại đại nho nhỏ không giống công năng phương tiện giao thông sau khi đạn đạo sinh sản phân xưởng cũng sẽ kiến tạo ở đây ở đây không chỉ có thể đối với nói chung phương tiện giao thông tiến hành cải tạo sau khi còn có thể đối với các loại đặc trùng phương tiện giao thông tiến hành cải trang liền giống với hiện tại trong tay này hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang nơi này sẽ bị đường vũ chế tạo thành một cái máy móc cải tạo phòng thí nghiệm Cũng bởi vậy, k hiện u nay đến xem đã hoàn toàn đầy đủ cái khác thiết kế vẫn là dựa theo tiểu bắt trước thiết kế bản vẽ đến là được rồi có ý nghĩ này tất cả mọi người tất cả đều đi đến hoa viên trạm tàu điện ngầm trên quỹ đạo nhìn nơi ẩn thân bảo an cộng lớn đường vũ lấy ra tấm kia nơi ẩn thân thăng cấp bản vẽ theo xác nhận sử dụng thăng cấp bản vẽ hóa thành lưu quang đồng thời đường vũ bảng điều khiển cũng xuất hiện tương ứng nơi ẩn thân thiết kế mặt giấy xe nhẹ chạy đường quen lần trước đã từng có một lần kinh nghiệm đường vũ lúc này dựa theo vừa nay ý nghĩ a đối với nơi ẩn thân bắt đầu công năng khu phân chia cùng phương tiện vị trí tầng trệ điều chỉnh có chút đồng nhất tầng trệ khu vực trong lúc đó cũng sẽ thiết t r í ra đơn độc ngăn cách hoặc là phòng đơn liền giống với sinh hoạt khu nghỉ ngơi đường vũ cần cho mỗi một cái công nhân đều lưu ra đơn độc gian phòng đi ra Mà sau khi sở hữu thể tích khổng lồ trọng tài rất lớn phương tiện giao thông liền sẽ đặt tại đây cái vị trí để tránh khỏi ảnh hưởng những tầng lầu khác an toàn duy nhất không rông chính là hắn không chỉ cần muốn điều chỉnh chính mình nơi ẩn thân phương tiện vị trí còn có tiểu gấu mèo nơi ẩn thân phương tiện liên đương vũ chọn lửa kiếm Đem một ít chương hai trăm năm mươi bốn lòng đất cứ điểm công năng tin tức giới thiệu phạm vi lớn kiến tạo bắt đầu chương hai trăm năm mươi bốn lòng đất cứ điểm công năng tin tức giới thiệu phạm vi lớn kiến tạo bắt đầu đường vũ đoàn người nhìn đã nằm ở thăng cấp trạng thái nơi bản thân trong lòng cũng không khỏi có chút kích động thế nhưng kích động nhất còn muốn thuộc tiểu gấu m ẹ o ha ha ha rốt cục rời vào căn g tin rốt cục có thể mỗi ngày ăn hề hề làm đồ ăn ăn quán g o n nhà ba còn có to con ta không nợ hắn thăng cấp thời gian là sáu mươi giây làm màn ánh sáng biến mất mấy người đứng ở tàu điện ngầm trên đường dây nhìn về phía mặt tường rồi cùng trước như thế không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là một bức bình thường vết tường thế nhưng theo đường vũ đưa tay đưa về phía vách tường gọn sóng lưu t r u y ề n nơi ẩn thân bảo an cổng lớn dường như từ trong nước hiện lên bình thường chậm rãi lộ ra hình dáng mở cửa tiến vào mọi người nối đ ô i nhau mà vào vẫn như cũng là một cái xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang hành lang thông qua hành lang có thể nhìn từ trên cao xuống mà nhìn thấy toàn bộ lòng đất một tầng hình dạng bảy năm trăm mở diện tích đã so với một cái tiêu chuẩn quy cách sân bóng còn có bao nhiêu ba bốn trăm m vì lẽ đó từ xoay tròn trên thang lầu nhìn sang liền có vẻ vô cùng trống rỗng mà lòng đất một tầng tầng cho cao đường vũ minh không có dựa theo chiếc tiểu bắt tính toán cao mười m mà là trực tiếp biến thành hai mươi m độ cao nói cách khác từ nơi ẩn thân bảo an cổng lớn đến lòng đất một tầng mặt đất độ cao cách biệt một khoảng tám m khoảng cách gần như năm sáu tầng lầu cao như vậy đường vũ làm như vậy mục đích vô cùng đơn giản vậy thì là tăng cường lòng đất một tầng công năng khu hạn mức tối đa vì đó sau có thể sẽ gặp phải cơ bản hình phương tiện giao thông hoặc là máy móc lưu lại có thể thao tác không gian cũng bởi vậy nơi ẩn thân phương tiện toàn thể hướng phía dưới kéo dài cho tới nơi ẩn thân bảo an cổng lớn vị trí quá cao ra vào không tiện điểm này từ khi đường vũ nắm giữ truyền thống này một cái đặc tính sau khi cũng cơ bản rất ít khi dùng đến nơi ẩn thân bảo an hắn hiện tại tác dụng càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng thỏa mãn một ít phương tiện kiến tạo điều kiện thôi mấy người đi xuống thang lầu bắt đầu một tầng một tầng xem lướt qua quen thuộc tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên tự nhiên đối với lòng đất một tầng gặp lớn như vậy không gian vô cùng mừng rỡ đường vũ cũng đem trước hắn thu ở bã l ộ sau lưng không gian các loại phương tiện giao thông lấy ra đặt ở tầng này không gian ở trong tiểu gấu mèo thu thập phương tiện giao thông vẫn đúng là không ít không ít máy nào đất máy khoan giỏ chờ ngạc nhiên phương tiện giao thông thật không hổ là phương tiện giao thông của nhân đương nhiên nặng ký nhất vẫn là thuộc cái kia hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang một chiếc là đặt ở cờ bờ s viện dưỡng lao ở ngoài bộ kia mét tám á y bay trực thăng cái thùng giống một chiếc chính là tối ngày hôm qua bạch tuộc ca quyển đến trong biện phản quân máy bay trực thăng tàu mày lao bản quân dụng máy bay trực thăng bình thường đều có định vị gửi đi trang bị ngươi xem nghe được kỹ thuật viên lo lắng đường vũ lại hết sức bình tĩnh không có chuyện gì ta ngày hôm qua cũng đã thông qua tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm đối với chúng ta thân phận tin tức còn có nơi ẩn thân tiến hành rồi tin tức quyền hạn mã hóa đồng thời tiến hành rồi tín hiệu che đậy phản quân sẽ không thu được bất kỳ tín hiệu gì đương nhiên ngươi có thời gian có thể đem cái kia tín hiệu gửi đi khí sửa chữa một hồi càng tốt hơn kỹ thuật viên vui vẻ đồng ý sau đó đường vũ lại sẽ từ kỹ thuật viên x à o h u y ệ t thu thập trở về các loại máy móc gia công thiết bị cùng linh kiện tất cả đều lấy ra sau khi giao cho kỹ thuật viên cùng tiểu gấu m è o hai người thu dọn phân loại được rồi đoàn n g ư ơ i tiếp tục hướng phía dưới l o n g đất hai tầng nhàn nhã giải trí khu l o n g đất ba tầng sinh hoạt khu nghỉ ngơi lòng đất bốn tầng chỉ huy tác chi khu lòng đất năm tầng công năng tài nguyên khu lòng đất sáu tầng vũ khí xạ kích khu lòng đất bảy tầng kho chữ phân loại khu lòng đất tám tầng sinh thái trồng trọc khu lòng đất chín tầng cơ sở bảo đảm khu bắt đầu từ bây giờ hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân chính thức thăng cấp trở thành hoa viên trạm tàu điện ngầm lòng đất cứ điểm thông qua bảng điều khiển có thể nhìn thấy toàn tức bình phong hoàn mỹ đem toàn bộ lòng đất cứ điểm tiến hành bình phong bao trùm lòng đất cứ điểm thăng cấp thành công đồng thời đối với nơi ẩn thân bên trong cơ sở phương tiện tất cả đều tiến hành rồi trình độ nhất định cường hóa cùng tối ưu hóa liên quan tỷ như chiều sáng đường ống thông gió nước ngầm tỉnh phong máy máy phát điện phòng các cơ sở phương tiện tất cả đều đang bị tối ư hóa hoàn mỹ phù hợp trước mặt lòng đất cứ điểm hoàn cảnh nước ngầm phòng máy cũng bởi vì lòng đất cứ điểm toàn thể thọc sâu hướng phía dưới ra nước lượng trực tiếp tăng lên ba mươi đường vũ trong tay lấy ra một sấp kiến tạo bản vẽ đi ra nhà kho thăng cấp bản vẽ tự động hóa dự trữ nhà kho rượu ẩm sinh thành tài kiến tạo bản vẽ thợ sửa chữa phường kiến tạo bản vẽ tự động hóa tới mạng lưới kiến tạo bản vẽ đường ống thông gió thăng cấp bản vẽ phòng thí nghiệm tân phong loại bỏ hệ thống nhà bếp thăng cấp bản vẽ nhiều chức năng phòng ăn giải trí phòng hoạt động kiến tạo bản vẽ chén thuốc, thuốc sắc lô kiến tạo bản vẽ r u n thí nghiệm kiến tạo bản vẽ hàng vận thang máy kiến tạo bản v v v những n à y tất cả đều là trước chọn lựa kiếm đi ra sẽ chờ thăng cấp đến lòng đất cứ điểm thăng cấp sau trực tiếp tiến hành kiến tạo kiến tạo vật tư đồ sơn hề cũng sớm đã thu thập hoàn thành bao quát xây dựng thêm phòng vệ sinh cần thiết nơi ẩn thân hệ thống thoát nước đạo kiến tạo bản vẽ hố rắc kiến tạo bản vẽ bản vẽ cập vật tư đồng dạng còn muốn đồng thời kiến tạo chính là cùng tận thế thương nhân mua tới được ba tấm đồ thấp sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm kiến tạo bản vẽ cao sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm kiến tạo bản vẽ thông tin tình báo quản chế trạm kiến tạo bản vẽ không giống với mặt khác ba tấm bản vẽ này ba xem cái gì tướng khống trận đơn nguyên cắp điện các vật phẩm nhưng trung quy sẽ không giống quân dụng vật tư bình thường khó có thể thu được vì lẽ đó ở đồ sơn hề lợi dụng trước mặt khan hiếm nhất đồ ăn nước uống d ư a phẩm ba lô lọ chứa các vật tư hết sức thu mua dưới vật tư cũng sớm đã toàn bộ thỏa mãn kiến tạo điều kiện theo đường vũ đem những bản vẽ này từng cái kiến tạo ở mỗi cái tương ứng tầm trệt trong tay bản vẽ biến mất toàn bộ lòng đất cứ điểm bắt đầu một vòng mới kiến tạo thăng cấp đám này bản vẽ tất cả đều là phổ thông bản vẽ nhiều nhất mấy tiếng liền có thể toàn bộ kiến tạo thăng cấp hoàn thành đây là lòng đất cứ điểm khó gặp toàn thể tăng lên đặc biệt là ở đại hồng thủy thai nạn giáng lâm đêm trước đối với mọi người tinh thần cổ vũ có thể thấy được c h ú t ít mà đường vũ cảm giác nhưng là cuối cùng cũng coi như giải quyết xong một việc đại sự hiện tại nơi ẩn thân thăng cấp hoàn thành các loại trang bị cũng tất cả đều kiến tạo thăng cấp bắt đầu lòng đất cứ điểm kiến tạo là có thể tạm thời tính địa có một kết thúc lần sau lòng đất cứ điểm thực lực lại nghĩ có trọng đại tăng lên phòng trừng liền muốn đợi được dọc kẹp phóng g a tình vệ tinh giao cảm trung tâm điều khiển điện tử chiến phối hợp trung tâm gia đa kiểm soát hỏa lực hóa chặt hệ thống đạn đạo sinh sản phân xưởng này mấy thứ phương tiện kiến t chuyện còn lại giao cho đồ sơn h ề mấy người bọn hắn xử lý thu thập đường vũ đi đến lòng đất năm tầng công năng t à i n g u y ê n khu nơi này thành tựu loại nhỏ thang máy tối tầng tiếp theo thang máy đem tầng này chia làm một lớn một nhỏ hai cái khu vực đại khu vực thu xếp phương tiện là phòng vệ sinh hai nạn tệ mỏ cùng với chính đang kiến tạo rượu ẩm sinh thành tài chén thuốc thuốc s á t lô lưu dân bảo dương v v Tiểu nhân khu vực cũng chỉ có hai cái phương tiện. Một người trong th hai cái người cái kia khu nhân cũng phương chính bệnh phòng chỉ chữa vực có đó là mà một cái khác phương tiện nhưng là đường vũ tiêu tốn đại đánh đổi kiến tạo lên cấp độ sử thi phương tiện hai á c h phòng trưng bày chương hai trăm năm mươi lăm hai á c h phòng trưng bày dự n g thành đêm đen quyền thế t h ứ c tỉnh chương hai trăm năm mươi lăm hai á c h phòng trưng bày dự n g thành đêm đen quyền thế t h ứ c tỉnh hai á c h phòng trưng bày ở mấy tiếng trước cũng đã kiến tạo hoàn thành đường vũ nhìn trước mắt hai á c h phòng trưng bày chỉ cảm thấy một trận không thể giải thích được hiếp đạm cùng áp lực chuyển đến đỏ và đen hoa văn c h e kín cả tòa c ổ n g lớn những đoá hoa này văn ở trong mắt đường vũ nhưng biến thành từng cái từng cái gió thổi không lọt màu đen x ê n xích đem toàn bộ hai á c h phòng trưng bày chăm chú bao phủ ở bên trong màu đen xiềng xích thỉnh thoảng liền sẽ hiện lên phù văn lóe lên một cái rồi biến mất đường vũ cẩn thận vận dụng phù văn thần bí nắm giữ tri thức đối với hắn tiến hành phân biệt phong cấm ngăn cách áp chế tinh thần ngủ say phân tích đường vũ trong lòng hiểu rõ cái này thai ách phòng trưng bày có thể nắm giữ thu nhận cách ly chấn áp phân tích cấm kỵ vật phẩm cùng thai ách hiệu quả tất nhiên chính là những đùa chú này quan hệ rõ ràng những đoá hoa này văn tác dụng đường vũ đưa tay đặt tại trước mặt này phiến đỏ đen giao nhau cổng lớn bên trên theo hắn nhẹ nhàng dùng sức nay phiến cổ điện mà thần bí cổng lớn bị chậm rãi đ đường vũ một hồi liền nhận ra tòa này đài cao chất liệu có thể không phải là lúc trước ở phòng thí nghiệm thu nhận khu cách ly nhìn thấy những người khoáng cách sao đi đến trước đài cao đứng lại đường vũ cầm trong tay thu nhận cách ly dương đặt ở mặt trên đường vũ bảng điều khiển lúc này xuất hiện nhắc nhở Phát hiện được thai ách sinh được、yes. bậy đá theo đường vũ xác nhận lựa chọn tòa này bậy đá đột nhiên bay lên một tầng trong suốt màn ánh sáng đem bậy đá kể cả bậy đá chu vi hai m trong phạm vi khu vực tất cả đều bao phủ ở trong các loại áp chế phủ văn lục t ụ c hiện lên ở màn ánh sáng bên trên đường vũ nhưng là bị vệ ánh sáng này đụng phải về phía sau rút lui hai m lúc này mới dừng bước lại hắn nhưng không có để ý tới ánh mắt thần dị địa nhìn về phía màn ánh sáng bên trong màn ánh sáng bên trong thu nhận cách ly dương bị b ậ đá từ từ hấp thu lộ ra bên trong thai ánh nguyên dáng vẻ đường vũ thấy rõ bên trong vật thể lộ ra quả n h n vẻ trên đài đá xuất hiện chính là lúc trước hắn ở thu nhận thai ách nguyên trước mắt nhìn thấy cái kia khối thịt đường vũ chú ý tới hắn hiện tại tuy rằng ở nhìn thẳng thai ách nguyên thế nhưng là không có thu được bất kỳ tinh thần ảnh hưởng trong lòng rõ ràng này tất nhiên chính là trước mắt màn ánh sáng tác dụng t i ế n lòng tỉ mỉ nhìn kỹ khối thịt liền nhìn thấy này khối thịt chính đang hãy còn núp đ í c h dường như còn có sinh mệnh bình thường chính đang tả sung hữu đột muốn trốn khỏi đáng tiếc mặc kệ nó làm sao dằn vặt đều không thể rời bỏ bệ đá vị trí phạm vi đường vũ bảng điều khiển hai á c h phòng trưng bày mặt giấy cũng xuất hiện tân nhắc nhở có hay không đối với nên t hai á c h sinh vật tàn khối tiến hành quét hình phân tích không cần do dự trực tiếp xác định cũng là ở đường vũ xác định lựa chọn sau m ộ t khắc đường vũ chỉ cảm thấy trước mắt màn ánh sáng l ó e lên mấy phủ văn rõ ràng sáng lên sau đó cái kia chính đang tả sung hữu đột hai á c h khối thịt liền bị một lần nữa dẫn dắt đến trong bệ đá vị trí từng đạo từng đạo tia sáng quay về hai á c h khối thịt bắt đầu quét hình phân tích nhìn trước mắt như vậy tràn ngập khoa học kỹ thuật cả một màn đường vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đây rốt cuộc xem như là thần bí năng lực vẫn là khoa học kỹ thu có điều cái ý niệm này chỉ ở đường vũ đầu h ó c quay một vòng liền biến mất không còn t ă m hơi mặc kệ là một loại nào loại hình dù cho là thần khoa kết hợp kết quả hắn cũng không đáng kể chỉ cần có thể đạt đến hiệu quả như mình muốn là được rồi thời gian rất ngắn vẹn vẹn mười mấy giây sau đường vũ thu được khối này hai á c sinh vật tàn khối tin tức cặn kẽ trải qua đo lường trước mặt hai á c sinh vật tàn khối trên tổng cộng có ba loại hai á c sinh vật sinh vật tin tức phân biệt là đại dương titan lệ vị hạ thản đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen bất tử vui thích kéo làm trong đó tàn khối bản thể vì là đại dương titan lệ vị hạ thản rơi xuống thứ hai là đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen dòng máu cùng với bất tử vui thích kéo làm phóng thích vui thích phân bố vật ô nhiễm trình độ vì là khu vực cấp trình độ nguy hiểm vì là cấp thấp kiến nghị thu nhận phương thức vì là trưng bày quỹ biểu diễn có hay không tiến hành thu nhận cách ly mà ngay ở đường vũ chuẩn bị xác nhận thu nhận cách ly thời điểm hắn không nghĩ đến một mán xuất hiện một cái tân nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở bảng điều khiển phát hiện được người may mắn còn sống sót nắm giữ đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen sinh vật hết dịch cũng tiến hành hữu hiệu áp chế thỏa mãn hy hữu danhiệu hát g i hành giả lên cấp điều kiện có hay không hấp thu? Hả? đường vũ lộ ra vẻ mặt khó mà tin được hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện lúc trước thần bí c h i thức trên s á c thực có từng nói nắm giữ tương tự hoặc là tương đồng quyền thế hai á c h có thể thông qua thôn vệ đến dung hợp quyền thế vi năng vì lẽ đó đây là phát động cái điều kiện này một cái hát giả hành giả một cái đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi cũng đúng là tương đồng quyền thế loại hình có cái này rất ngộ đường vũ lập tức làm ra chính xác lựa chọn、yes. mà theo đường vũ xác định chỉ thấy phòng trưng bày trung gian trên đại cao cái kia máu thịt tàn khối mặt trên một vòng dòng máu màu đen bắt đầu chóc ra đường vũ cái kia hy hữu danh hiệu hát giả hành giả cũng tự động đeo hoàn thành danh hiệu bảng điều khiển trên đường vũ nhìn thấy ở nguyên bản danh hiệu tin tức giới thiệu phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái đường tiến độ tiến độ này đều theo tàn khối trên dòng máu màu đen không ngừng chóc ra mà c h ậ m c h ậ m tăng lên chiếm chiếp một đạo xúc động linh hồn hí lên đột nhiên vang lên đường vũ đại não như được trọng kích một trận mê mội kéo tới cũng là tại đây đạo hí lên vang lên trong nháy mắt cái này hai ách phòng trưng bảy vách tường đều tỏa ra hát quang hát giả hành giả danh hiệu bảng điều khiển cũng rực rỡ hào quang lên đường vũ đã có chút mê mọi ý thức khôi phục bình thường sau một khắc chỉ nhìn thấy không trung đoàn kia đã bị chóc ra hoàn thành dòng máu màu đen. nhúc ních bên trong chậm dại hóa thành một cái lưng trường cánh rơi trên người mặc áo bào đen bóng mở bóng mở bên trong hai đạo màu đỏ ánh mắt bắn thẳng đến đường vũ nhưng ngay ở màu đỏ ánh mắt xuất hiện trước mắt danh hiệu bảng điều khiển đột nhiên phát sinh bùng lên đường vũ không khỏi che mặt ưa tối hai ách phòng trưng bày bên trong cũng là bảy tám điều phù văn xiềng xích đã từ mỗi cái vị trí hướng về bóng mở rút đi đường vũ cuối cùng chỉ nghe được một tiếng phá nát cùng tiếng rên rỉ khi hắn lập tức che ở trước mắt cánh tay nơi nào còn có sinh mệnh bóng mở xiềng xích toàn bộ phòng khách dốc tuyết liền ngay cả dòng máu màu đen đều biến mất không g chỉ còn dư lại khối này hay còn nằm ở trên đài cao hết u y đ ụ c tàn khối không biết có phải là hắn hay không cảm giác sai chỉ cảm thấy cảm thấy cái này tàn khối tựa hồ không còn xem vừa nay như vậy sinh động chỉ là l ặ n g lặng ở lại trên đài cao không nhúc n í c h nhìn về phía danh hiệu bảng điều khiển sáng mắt lên đường tiến độ giờ khác này đứng ở 73% y h ầ n t r ì n h độ danh hiệu bảng điều khiển tin tức cũng thu được chương mới hát giả hành giả loại hình danh hiệu cấp bậc k h i hữu lên cấp bên trong thu được yêu cầu tận thế trò chơi vòng thứ nhất trong hai nạn một mình giết chết tả thần tín đồ thầy tu đeo yêu cầu mỗi bảy ngày nhất định phải tiến hành một lần hiến đồ c u n g thức lấy lòng với đêm đen bằng không đem tự mình hiến tế đêm đen quyền thế thức tỉnh tiến độ 73%. nhất định phải ở trong vòng bảy ngày đem tiến độ tăng lên đến 100% bằng không đem lên cấp thất bại hiệu quả một thu được chủ trì hiến đồ c u n g thức tư cách thu được sử dụng chủ tế ti chi linh đao tư cách hiệu quả hai buổi tối trong lúc thể lực tiêu hao 80% tốc độ di động 40 n h ậ n biết 60, linh xào 60. hiệu quả ba hát cám hoặc trong bóng tối cất bước ẩn ấp hiệu quả b ả bị q u ê n hiệu quả b ả hiệu quả bốn h á cám hoặc trong bóng tối cất bước tự động thu được không hề có một tiếng động hiệu quả hiệu quả năm tạ thần tín đồ danh vọng sùng tính giới thiệu nếu ngươi đã thành công giết chết một tên t à thần tín đồ thầy tu vậy ngươi thực lực liền thu được sở hữu t à thần tín đồ tán thành cựu vương đã chết tân vương kế vị mà ngươi mục tiêu kế tiếp chính là đêm đen chú ý danh hiệu hiệu quả chỉ đeo lúc đó có hiệu quả mà cũng trong lúc đó chỉ có thể đeo một cái danh hiệu không thể c h ố n g chết chương 256, t r hai ếch tàn khối thu nhận cách ly sở tí phần đến gia nhập chương hai t r ư ơ hai ếch tàn khối thu nhận cách ly sở tí phần đến gia nhập đêm đen quyền thế thất tỉnh tin tức này hoàn toàn chứng thực trước đường vũ đối với h i hữu danh hiệu suy đoán lần này hấp thu không chỉ có đem hắc giả hành giả danh hiệu các hạng hiệu quả tiến hành rồi nhất định tăng mạnh còn thức tỉnh quyền thế lên cấp xem ra h i hữu danh hiệu chỉ là một cái quyền thế mô hình hoặc là cơ sở chỉ có đem này quyền thế hoàn toàn sau khi giác tỉnh mới thật sự là nắm giữ một cái nào đó loại quyền thế đường vũ trong lòng phân tích phòng chừng chờ quyền thế hoàn toàn sau khi giác tỉnh chính là hắc giả hành giả cái này h i hữu danh hiệu lên cấp trở thành cấp độ sử thi danh hiệu một ngày kia thật giống nắm giữ cấp độ sử thi danh hiệu gặp khen thưởng một điểm khu vực chuyển thuyết độ a n g hắn h vậy, đường cũng đầu góc đang mới được. Nhưng là vừa nãy, hai thực lạ là hiện nay lựa chọn tốt nhất xem ra ta đến hào hào kế hoạch một hồi mới được ta danh hiệu sự tình sau khi lại nói đường vũ ánh mắt nhìn về phía mặt khác một cái nhắc nhở tin tức có hay không đối với thai ách tàn khối tiến hành thu nhận cách ly、dạ. theo đường vũ lựa chọn hoàn thành tòa kia trên đài cao thai ách nguyên nơi ở vị trí địa hướng phía dưới a o hám xuống mãi đến tận thai ách nguyên biến mất ở bên trên bệ đá hai ách phòng trưng bày trên góc phải vị trí bay lên một cái năm mươi cm vương vắn bệ đá trên bệ đá đặt có thể không phải là cái kia thai ách nguyên sao phía trên bệ đá đồng dạng có một cái trong suốt màn ánh sáng đem bệ đá bao phủ cái bệ đá này lên tới một mét độ cao lúc ngừng lại thu nhận cách ly chính thức hoàn thành hai ách nguyên rốt c ụ c thu xếp thỏa đáng đối với cái này hai ách nguyên đường vũ hiện nay cũng không có cái gì hữu hiệu có thể lợi dụng địa phương có điều cái này hắn đúng là cũng không vội vã trước tiên không nói cờ bờ s phòng thí nghiệm đã là hắn sản nghiệp mặc kệ là lần sau tiến vào phòng thí nghiệm vẫn là chờ vượt qua lần này đại hồng thủy thai nạn thu được tân kiến trúc đặc tính tất nhiên có thể tìm tới một ít liên quan với phương diện này chỗ đột phá đương nhiên quan trọng nhất hay là bởi vì kỹ thuật viên phải biết kỹ thuật viên chức nhưng là h n phả phòng thí nghiệm cao cấp kỹ sư mà h n phả phòng thí nghiệm có thể bị phản quân đặc biệt quan tâm không nghi ngờ chút nào tất nhiên cũng là lúc trước nghiên cứu hai ách mười cái phòng thí nghiệm một trong hắn nhất định sẽ đối với làm sao lợi dụng những n à y hai ách nguyên có sự hiểu biết nhất định có thời gian cần cùng đối phương hảo háo tâm sự đường vũ rời đi hai ách phòng trưng bày nói đến sơ tí phần cùng hạ tử t làm sao còn không có quyết định hiện tại thời gian đã buổi chiều năm giờ thời gian này nên cũng là lưu dân cùng phản quân chuẩn bị đi đến bến tàu lên thuyền thời điểm nói tào tháo tào tháo liền đến mới vừa như thế nghĩ hạ tử tin tức liền gửi đi lại đây đại nhân ta cùng sơ tí phần đã đi đến dê được chạm tàu điện ẩm đường vũ lúc này một cái truyền thống người đã xuất hiện ở dê được chạm tàu điện ngầm bên trong hạ tử cùng sở tí phần rất nhanh sẽ đi đến bên cạnh hắn đại nhân đại nhân nhìn hai người đường vũ hỏi thế nào không có ai nhìn thấy sở tí phần d á n g vẻ chứ không có tất cả mọi người đều không lo nổi những thứ này tất cả đều nghĩ vụ tai nạn này sự tỉnh hạ tử nói xong nhìn về phía đường vũ tiếp tục nói đại nhân nếu sở tí phần đưa đến vậy ta trước hết đi rồi bên ngoài nhiều người mắt tạp không tiện rời đi quá lâu nghe được hạ tử lời nói đường vũ khé gật đầu đi thôi chú ý mặt quỷ độc tính hắn nếu như liên hệ các ngươi nhớ tới nói cho ta rõ ràng theo hạt tử rời đi đường vũ nhìn về phía sở tí p h ầ n đi thôi nếu như nói kỹ thuật viên gia nhập là cái bất ngờ cái kia để sở tí p h ầ n chu gia nhập nơi ẩn thân nhưng là đường vũ đã sớm kế hoạch tốt đẹp từ lúc chữa bệnh phòng thí nghiệm dựng thành thời điểm đường vũ liền biết nơi ẩn thân cần một cái có chữa bệnh cùng thí nghiệm tương quan kinh nghiệm cùng năng lực người gia nhập mà hắn quen thuộc nhất cùng hiểu rõ chỉ có sở tí phẩn thích hợp nhất mang theo sở tí phẩn truyền thống về nơi ẩn thân đường vũ đem hắn giới thiệu cho mọi người sau đó mang theo hắn đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm hai người trải qua dự tiến vào phun s ư ơ n g tiêu diệt đi vào bên trong sơ tí phần liền lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ nhìn phòng thí nghiệm bên trong một đài đài dụng cụ tinh vi mắt lộ ra tinh quang như thế nào sơ tí phần nơi này công tác hoàn cảnh ngươi còn thỏa mãn sao nghe được đường vũ lời nói sơ tí phần vui mừng nhìn sang vội vội vã vã gật đầu đại nhân nơi này máy móc tuy rằng còn có một chút bỏ sót thế nhưng liền hiện tại mà nói đã tương đối khá nói sơ tí phần đi tới bộ kia chữa bệnh chữa trị khoang trước nhìn này đài khoa học kỹ thuật cả m mươi phần máy móc trong mắt tìm tòi nghiên cứu muốn vô cùng rõ ràng đường vũ nhìn đối phương v ẻ mặt khoe miệng lộ ra ý cười ở mới vừa chinh phục đối phương thời điểm đường vũ liền phát hiện sở tí phần tuy rằng thân là nội thành bệnh viện viện trưởng thế nhưng ở trên người hắn càng thêm rõ ràng nhưng là thân là học giả khí chất liền ngay cả sở tí phần tin tức bảng điều khiển trên chất lượng đặc biệt cùng thiên phú một cột bên trong cũng là rõ ràng địa viết rõ nghiên cứu chăm chú cùng với y học thiên tài bây giờ đối phương biểu hiện cũng hoàn mỹ chứng minh điểm này sau đó đường vũ đem trước ở c b s phòng thí nghiệm tìm tới một ít dược tề hoặc là nghiên cứu tư liệu giao cho sở tí phần n g ư ơ i cùng mấy người bọn hắn như thế sau đó không muốn xưng hô đại nhân gọi ta lão bản là được những thứ này đều là phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật ngươi xem một chút có thể hay không đem những thứ đồ này chạm khắc đi ra nếu như có thể thành công đối với chúng ta tới nói chính là một cái công lớn tiếp nhận đường vũ đưa tới đồ vật sơ thí phần nhìn mặt trên nghiên cứu số liệu như nói như khát bình thường điệu kiểm tra lão bản ta gặp toàn lực thử một chút đường vũ gật đầu rời đi c h ư a bệnh phòng thí nghiệm nhìn đã bắt đầu tiến vào trạng thái sơ thí phần đường vũ đột nhiên n h à rỗi hai nạn trước cần làm chuẩn bị cuối cùng cũng coi như tất cả đều thỏa đáng hắn cũng bắt đầu đang giấu thân ở mỗi cái tầng trẻ tiến hành dò xét tiểu bắt chính đang sinh thái trồng trọt tầng vì là trồng trọt phương tiện tăng thêm đường vũ mang về biển sâu cao đất màu mỡ ngưỡng đồ sơn hề giờ khắc này chính đang chợ bán đồ cũ tiến hành giao dịch đáng nhắc tới chính là bởi vì hiện tại tiểu bắt trồng trọt kỹ thuật cùng công cụ tăng lên r a u dưa sinh trưởng chu kỳ học theo trước ba ngày một vòng biến thành một ngày dưới một vòng những thu hoạch này r a u dưa ngoại trừ thỏa mãn chính bọn hắn hàng ngày nhu cầu ở ngoài bắt đầu từ hôm nay đồ sơn hề chuyên môn lấy ra một phần g a o dưa đặt ở chợ bán đồ cũ tiến hành giao dịch kết quả đại được khen ngợi vừa mới lên giá cũng đã dây quang. đồ sơn hề cũng vô cùng thông minh bởi vì tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm quan hệ hiện tại bọn họ có thể ngoài ngạch tăng thêm tin tức ngụy trang số lượng đã tăng lên tới m ộ ư ơ i cái vì lẽ đó vì sẽ không bởi vì một số đặc thù vật tư bại lộ đường vũ thân phận trực tiếp sáng tạo năm cái giả lập thân phận phân biệt là chợ đêm thương nhân bán ra vũ khí đạn dược món đồ quý trọng mô phỏng sinh tồn vật tư trở thông thường mà không dễ dàng bại lộ thân phận vật tư thuận phong nhĩ bán ra tình báo tin tức xe bạn bè hành bán ra phương tiện giao thông cùng tương quan vật tư thực chi chưa bán ra mới mẻ g a o dưa hy hữu thực vật tăng cường trạng thái đồ ăn đồ uống Rượu. đồ sơn hề dựa vào năm cái giả lập thân phận gia trì ở chợ bán đồ cũ có loại như cá gặp nước cảm giác hơn nữa kỹ thuật viên gia nhập càng là như vậy hiện tại chợ bán đồ cũ trải qua nhiều ngày như vậy phát triển mỗi ngày giao dịch n g ặ c h đã làm mới bắt đầu mười mấy lần cũng có càng nhiều nắm giữ đặc thù vật tư người may mắn còn sống sót gia nhập vào giao dịch hàng ngũ thế nhưng đường vũ hiện tại thị trường số lượng không chỉ có không có giảm bớt trái lại học theo trước 11% dâng lên đến 14, 7% trình độ đồng thời còn đang thong thả dâng lên tin tưởng rất nhanh thị trường số lượng liền sẽ đạt đến 15 t r ở lên có điều sau khi đồ sơn hề liền không chuẩn bị tiếp tục mở rộng thị trường số lượng nàng không thể không hạn chế địa áp xúc cái khác người may mắn còn sống sót hoặc là cơ thể sống thị trường số lượng một nhà độc đại xuống kết quả là là cái này chợ bán đồ cũ bình đại không cách nào bảo đảm đầy đủ sức sống đường vũ ý nghĩ cũng là một nhà độc đại không bằng bách ra cùng thả chỉ có thị trường kinh doanh hoàn cảnh khỏe mạnh mới có thể càng tốt mà làm tiếp vì lẽ đó mười lăm phần trăm cũng đã đầy đủ đường vũ cùng đồ sơn hề giao lưu một hồi đến tiếp sau thị trường giữ gìn phương diện ý nghĩ sau liền đến lòng đất một tầng nơi này đã một lần nữa bị định nghĩa vì máy móc cải tạo phòng thí nghiệm hiện tại kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo hai người chính đang toàn lực ứng phó địa cải tạo tiểu gấu mèo trước cái kia chiếc dưới nước loại nhỏ tàu ngầm nhìn thấy đường vũ đến tiểu gấu mèo cao hưng nói rằng lão bản này kỹ thuật viên lợi hại a nguyên bản chiếc tàu lặn này không có một tuần không thể sửa tốt kết quả kỹ thuật viên lại đây hỗ trợ nhiều nhất ngày mốt liền có thể chữa trị hoàn thành đường vũ nhìn hai ngày trên mặt với mỡ khoe miệng lộ ra ý cười vậy các ngươi liền cẩn thận rèn luyện một chút đi nói xong nhìn về phía kỹ thuật viên hỏi đúng rồi kỹ thuật viên này thanh dưới nước súng trường chế tạo đến thế nào rồi dưới nước súng trường chế tạo bản vẽ là buổi sáng cá b ằ n g giao cho đường vũ trở lại nơi ẩn thân đường vũ liền trực tiếp để kỹ thuật viên đem cái vũ khí này làm ra đến nghe được đường vũ lời nói kỹ thuật viên lập tức nói rằng lão bản yên tâm đi ngày mai ta sáng sớm ta liền có thể làm ra đến sẽ không làm lỡ ngươi sự tình đường vũ gật đầu lời nói như vậy vậy hắn cũng nên đi chế tắc một ít dưới nước súng trường viên đạn đi đến vũ khí xạ k á c khu đường vũ đi đến viên đạn gia công mở ra kỹ năng đạn dược chuyên gia đạn dược chế tắc danh sách rất nhanh sẽ tìm tới dưới nước súng trường viên đạn phương pháp lợi u chế sau đó liền căn cứ mặt trên cung cấp quy trình bước đi bắt đầu bắt đầu bận túi bụi dưới nước súng trường viên đạn cùng phổ thông súng đạn có khác nhau rất lớn khác biệt lớn nhất chính là loại đạn này độ dài đã đạt đến m ộ ư ơ i năm cm độ dài cũng chỉ có dài như vậy viên đạn mới có thể ở dưới nước duy trì nhất định thẳng tắp đối với khoảng cách nhất định ở trong mục tiêu tạo thành t ư ơ n g tổn một à cái n buổi chiều đường vũ tổng cộng chế tắt một trăm hai mươi lột dưới súng trường viên đạn sau đó hắn còn dành thời gian lấy ra mấy tiết khúc gỗ luyện tập điêu khắc quan công tự thần làm tiểu bắt đến hô hoán đường vũ đi phòng ăn lúc ăn cơm đã tám giờ tối mà vào lúc này đường vũ trước mặt đã b à y ra sáu bảy tôn điêu khắc s o n g xuôi quan công tự thần đường vũ thả tay xuống bên trong dao t r ộ nhìn trong tay cái này nhất là thỏa mãn tự thần khe gật đầu đây là trước mắt hắn mới thôi đ i ề u khắc nhất là rất giống một cái tác phẩm trước tiên như vậy đi sau khi chờ độ thành thạo cao thêm chút nữa thời điểm lại từ đầu đ i ề u khắc thả xuống t ư ợ n g thần đường vũ đi tới phòng ăn những người khác đã toàn bộ đến đông đủ đang giúp đồ sơn h ể bưng cấm nước cũng là ở đường vũ vừa ra t ò a đột nhiên thu được liên tục mấy cái tin tức hóa ra là cá bằng nhu cầu đồ tể mấy người bọn họ phát tới đã an toàn lên thuyền tin tức đến đây đường vũ khỏe miệng cười khẽ kế hoạch liền muốn bắt đầu rồi đường vũ ngầm đầu nhìn đã toàn bộ ngồi xuống chờ đợi hắn tiểu bát đồ sơn hề tiểu gấu mèo kỹ thuật viên sở tý phần năm người đang xem đồ sơn hề rất sớm chuẩn bị đi ra một bàn lớn vô cùng phong phú thức ăn cùng nước trái cây rượu đường vũ vậy thì đổ đầy nước trái cây l y quay về mọi người nói cụng ly vì càng dễ địa xuống tiếp đồ sơn hề mấy người lẫn nhau đối diện cười khẽ đồng thời nâng chén l á c bản cụng ly vì càng dễ địa xuống tiếp c ơ m nước xong đường vũ đột nhiên thu được vương hạ vũ phát tới giao dịch xin hơi s ứ n g sở sau đó hắn mới nhớ tới t r ư ớ c để vương hạ vũ hỗ trợ thu thập thảo dược sự tình vội vã phát đi tin nhắn riêng do hỏi cuối cùng vương hạ vũ thông qua đám này thảo dược đổi lấy một chút dược phẩm cùng đồ ăn thông qua tán gẫu đường vũ biết được vương hạ vũ bọn họ bởi vì đường vũ sớm nhắc nhở quan hệ đã ở trưa hôm nay thời điểm liền chuyển tới một nơi trên núi cao diện trên căn bản sinh tồn không thành vấn đề mặc dù là có ngoài ý mớn bọn họ cũng đều có khẩn cấp phương án cùng đường vũ giao dịch những đám đồ ăn này cùng dược phẩm cũng chỉ là vì để n g ư ờ i vạn nhất mà thôi đơn giản nói chuyện phiếm vài câu đường vũ cho đối phương giao dịch quá khứ hai cân mới mẹ r a u dưa vương hạ vũ người này đường vũ vẫn có ý nghĩ hào hào duy trì lại quan hệ cái tên này phương pháp nhiều lại như lần này ngao chế thanh ôn giải đậu c ẩ m cần thiết thảo dược nếu như không phải đối phương hỗ trợ đường vũ cũng không nhất định có thể nhanh như vậy tập hợp những dược liệu này mà vương hạo vũ ở thu được đường vũ giao dịch tới được mới mẻ giao dưa sau cũng thập phần vui vẻ tuy rằng hắn khu vực hoạt động chính là rừng rậm bình thường cũng thường thường có thể gặp phải hoang dại giao dại cùng nấm thế nhưng liền vị tới nói khẳng định là chồng chọn đi ra giao dưa càng thêm n g o n miệng kết thúc táng gấu đường vũ đem giao dịch đến dược thảo giao cho tiểu bát bảo quản bây giờ cách diệt thế ôn dịch đến thời gian còn sớm vì lẽ đó thanh ôn giải đậu cầm cũng không cần như thế sớm ngao chế Có điều đường vũ cho tiểu bắt một cái nhiệm vụ vậy thì là để hắn thử một chút có thể hay không thông qua những n à y hoang dại trung thảo dược chính mình đào tạo t r ồ n g trọt lên hắn đối với vườn thuốc cái này thiết tưởng vẫn không có thả xuống tiểu bắt nghe được đường vũ lời nói nghiêng đầu suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ có thể nói tận lực thử một chút Vừa tối hơn chín h đường vũ đi đến c h ợ giúp trung tâm đồ sơn hề trước mặt đã chuẩn bị kỹ càng mười mấy kiện điện tử vật phẩm dưới nước máy thu hình tín hiệu máy do xét tín hiệu máy cường hóa những món đồ này tất cả đều là tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm chế tác danh sách ở trong làm được đường vũ đem những n à y điện tử vật phẩm thu vào tìm tới vẫn như cũ ở cùng kỹ thuật viên nghiên cứu sửa chữa tàu ngầm tiểu gấu mèo r o két trước tiên cùng ta đi ra ngoài một chút sau đó hai người một cái truyền thống đã xuất hiện ở hoa viên trạm tàu điện ngầm trôi lối vào tiểu gấu mẹo không rõ vì sao địa nhìn về phía đường vũ lắp bản chúng ta làm cái gì đường vũ đem trước cái kia mười mấy cái điện tử quản chế vật phẩm lấy ra nói rằng đem này mấy cái đồ vật lắp đặt lên như vậy sau khi chờ đại hồng thủy đến thời điểm chúng ta cũng có thể biết tình huống bên ngoài nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo đã rõ ràng ý của hắn lúc này lợi dụng chính mình siêu cường nhanh nhẹn thiên phú một lát sau đường vũ kêu gọi đồ sơn hề đồ sơn hề bắt đầu liên tiếp thiết bị kiểm tra tín hiệu cường độ rõ ràng lão bản hiện tại bắt đầu liên tiếp bên ngoài máy thu hình cùng với tín hiệu máy dò xét đồ sơn hề trầm ổn địa ngồi ở đài chỉ huy trước hai tay nhanh nhẹn điệu thao tác rất nhanh trợ giúp trung tâm mặt kia to lớn màn hình bên trên l i ê n bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái quản chế video hình ảnh những này hình ảnh đem hoa viên chạm tàu điện n g ầ m chu v i đường phố tất cả đều bao phủ ở bên trong không có một nơi góc chết thậm chí còn có hai cái máy thu hình là chuyên môn hướng lên trên nhìn về phía bầu trời vị trí như vậy chờ hồng thủy nhấn chìm toàn bộ thành phố đường vũ cũng có thể toàn vị trí đ ị a n ắ m giữ chạm tàu điện n g ầ m chu v i sở hữu tình huống tí tách tí tách đường vũ nhìn về phía bầu trời từ buổi chiều liền bắt đầu ngưng tụ mây đen hiện tại hầu như đưa tay là có thể trả tới giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu không ngừng nhỏ xuống đồng thời không ngừng gia tăng vẹn vẹn vài giây cũng đã có mưa rào tầm tat ư thế tiểu gấu mèo từ cột đèn đường trên trượt xuống đồ sơn hề âm thanh cũng chuyển đến lão bản quản chế video tín hiệu tất cả bình thường nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ không còn kéo dài lập tức chạy vào trạm tàu điện ngầm truyền tống về nơi ẩn thân tuy rằng gặp mưa thời gian không lâu thế nhưng đường vũ trên người nhưng là đã cả người ướt đẫm tiểu gấu mèo cũng xê xích không nhiều cũng may trải qua mấy canh giờ này kiến tạo nơi ẩn thân bên trong sở hưu chính đang kiến tạo phương tiện đã toàn bộ kiến tạo hoàn thành trong này liền bao quát mỗi tầm một gian công cộng phòng vệ sinh hai người đều thành phố tức loa vùng biển một chiếc to lớn du thuyền bên trên nhu cầu cà bằng đồ thể đứng ở khoang thuyền hành lang nhìn mưa bên ngoài thế tất cả đều trầm mặc không nói phía sau bọn họ hát cầu hạ tử mát cáo tiểu ngũ mấy người cũng tất cả đều nhìn đồ thể cuối cùng nhìn về phía c ả bằng Các b ằ n g n g ư ờ i bên kia kế hoạch thế nào nghe được đồ tể lời nói tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía cả bằng phía sau bọn họ tiểu ngũ hạ tử t mọi người nhưng là cơ cảnh địa hướng ra bên ngoài di động cảnh giác quan sát chu vi tình huống cơ bản không có vấn đề gì các ngươi đây đại nhân cái kế hoạch này nhưng là chỉ có thể thành công không thể thất bại không có cơ hội lần thứ hai nếu như cuối cùng để phản quân nhận biết cái kia không riêng là chúng ta gặp gặp nguy hiểm liền ngay cả đại nhân đều sẽ bị liên lụy cả bằng trầm giọng nói n h cầu nhưng là cùng đồ tể liếc mắt nhìn nhau sau khẽ gật đầu chúng ta bên này cũng không thành vấn đề vừa nay đã tìm hiểu rõ ràng nội thành sở hữu lưu dân thế lực tất cả đều đã lên thuyền mỗi cái thủ lĩnh cũng đều từng cái s á t n h ậ t quá đều ở trên thuyền nếu như vậy vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của đại nhân tiến hành đi lần này cơ hội ngàn năm một thở không thể bỏ qua tất cả mọi người tất cả đều âm thầm gật đầu cùng lúc đó khoảng cách chiếc này du thuyền không xa vị trí hai chiếc tàu khu trục một trước một sau chạy hữu n ở tướng quân nhìn mặt trước đã không thấy rõ tầm mắt mưa to nhìn về phía phía sau thế nào cái kia người may mắn còn sống sót mở miệng sao nghe được hữu nợ lời của tướng quân t h n g đốc sát trưởng lưu hệ tiến lên nói rằng tướng quân cái này tên là có bất tợ đần người may mắn còn sống sót vô cùng ngoan cố vẫn xưng rằng cũng không rõ ràng chúng ta nói vật phẩm là cái gì hắn cũng căn bản chưa từng thấy cái kia vài món vật phẩm ngươi xem có phải là h i ệ u nở tướng quân nghe được lù hệt lời nói nhưng nói như đ i n h chém sắt tình báo không thể phạm sai lầm nếu biểu hiện là bọn họ cướp đi vật phẩm vậy thì tất nhiên cùng bọn họ thoát không mở căn hệ nói tới chỗ này h i ệ u nở tướng quân quay đầu lại nhìn về phía lù hệt mặt khác cái kia có thể khống chế máy bay không người lái cùng chó robot nữ nhân có manh mối không còn có cái kia gọi rũ ra biển sâu tập nhân dồ cần còn không thất tình lù hệt t h ư n g quân cái kia tên là b ã ba dạ. hệ、hey, hạ gã nữ nhân thực sự là giảo h o ạ n hơn nữa nàng tựa hồ đối với tin tức điện tử loại cũng vô cùng hiểu rõ chúng ta đã mất đi tung tích của nàng hay là chỉ có thể chờ đợi quá ngày hôm nay lại định vị nàng tọa độ cho tới rổ cân lời nói hắn hiện tại còn ở hôn mê tướng h quân ta xem rổ c â n dáng vẻ hắn thật giống xác thực không rõ ràng cái kia gọi là chủ dạ biện sâu tộc người may mắn còn sống sót tình huống hữu n không nói gì ánh mắt nhưng là nhìn về phía mưa to như chút nước đại dương thưa quân phát hiện phản quân tàu khu trục quân cách mạng bên này bên lì tạ tàu khu trục buồng lái bên trong mộ tổ tướng quân nhìn về phía màn hình quả nhiên ngay ở cách bọn họ không xa vị trí ba chiếc thuyền tín hiệu xuất hiện ở dạ đã ở trong tuy rằng rất muốn thửa cơ hội này giết chết đối phương nhưng lý trí để mộ tổ tướng quân đẻ xuống kích động bọn họ cùng phản quân thực lực tương đương hiện tại nếu như xảy ra chiến đấu cái kêu bất kể là ai thắng ai thua làm đại hồng thủy thai nạn giáng lâm thời điểm đều cực kỳ dễ dàng xảy ra bất chắc rời xa đối phương duy trì cảnh giới tuyên bố xong mệnh lệnh nhìn về phía lẳng lặng đứng ở phía sau thân tín betly như thế nào chị thủ nhân viên tất cả an bài xong chưa betly ngay vậy lập tức gọn gàng nhanh chóng địa trả lời tướng quân sở hữu trị thủ nhân viên đã toàn bộ sắp xếp đúng chỗ cấp lớp danh sách đã ban phát mỗi cái đơn vị tác chiến đồng thời nhiên liệu đạn dược đạn đạn đạo phóng ra đơn nguyên tất cả đều sắp xếp chuyên gia phụ trách trông coi sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì gặp phải chiến đấu ngay lập tức liền có thể làm tốt chiến đấu chuẩn bị n g h e được b t lì báo cáo mộ tổ tướng quân khẽ gật đầu đối với b t lì sắp xếp hắn rất hài lòng được ta đây liền yên tâm mãi đến tận mộ tổ tướng quân xoay người bé lì phía sau lưng đã có một chút hơi lạnh hai nạn trước cuối cùng mấy tiếng tựa hồ đặc biệt gian nan đã chuẩn bị sẵn sàng người may mắn còn sống sót lạng lặng chờ đợi không làm tốt chuẩn bị người may mắn còn sống sót nhưng là phát rồ bình thường làm cuối cùng nỗ lực hoa viên chạm tàu điện ngầm bên trong nước mưa đã tràn qua tàu điện ngầm vào miệng lôi vào chạy về phía tàu điện ngầm nội bộ nơi ẩn thân bên trong mỗi người đều không có chịu đến mưa to ảnh hưởng vẫn như cũ đang làm chuyện của chính mình hai ách phòng trưng bày bên trong đường vũ chính đang xem cái kêu bản sử thi thư tịch thần bí tri thức khởi nguyên xem quyển sách này có thể nhanh chóng tăng lên đường vũ tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo thế nhưng chỉ có thể ở hai ếch phòng trưng bày bên trong xem bằng không thì có khả năng đưa tới hai ếch quan tâm tuy nói xem thế nhưng đường vũ nhưng căn bản không nhớ được mặt trên bất luận cái nào văn tự một cái từ đơn mặc kệ hắn làm sao học bằng cách nhớ chỉ cần tầm mắt của hắn rời đi thư tịch hai giây liên quan với thư tịch trên sở hữu ký ức liền sẽ toàn bộ biến mất thậm chí gọi tới tiểu bát một cái niệm một cái ký phương pháp cũng vẫn như cũ không hề tác dụng từ đường vũ trong miệng nói ra khỏi miệng nội dung nghe vào tiểu bát trong hai chính là một đoạn ý nghĩa không rõ không hề giá trị nói mớ cuối cùng đường vũ từ bỏ xem ra chỉ có thể chờ đợi đ ạ t đến này bản thư tịch điều kiện học tập mới có thể triệt để nắm giữ này bản thư tịch thời gian tới gần m ộ ư ơ i hai h k h y a nhìn bảng trên mới xuất hiện một cái tinh thần loại kỹ năng tinh thần kháng tính đường vũ khép xét lại đi đến chợ giúp trung tâm tiểu gấu mèo kỹ thuật viên sở tí phần mấy người cũng đã qua đến tất cả mọi người tất cả đều nhìn màn ảnh lớn bên trong quản chế hình ảnh tổng cộng m ộ ư ơ i hai cái hình ảnh mỗi cái hình ảnh đều là mưa rào xối xả nước mưa mơ hồ màn ảnh duy nhất một cái hình ảnh rõ ràng màn ảnh chính là bị đường vũ lắp đặt ở tàu điện ngầm lối vào cái kia màn ảnh theo m ư ơ i hai điểm chính thức giáng lâm, sở hữu người may mắn còn sống sót bảng điều khiển tất cả đều thu được một cái tận thế trò chơi nhắc nhở tận thế đại hồng thủy thai nạn chính thức giáng lâm kéo dài thời gian là năm ngày h ư ơ n g nhân khai trường. Trưng 259, thai nạn ngày thứ nhất, tình báo thương nhân khai trường. Đường khai thai thứ khai báo vũ nhìn bảng trên nhắc nhở bên hai nhưng chuyển đến đ ồ sơn h ề mấy người hút vào khí lạnh âm thanh ngẩng đầu nhìn lại đ ồ sơn h ề đã đem khối này duy nhất rõ ràng hình ảnh phóng to chỉ thấy bầu trời gần giống như xuất hiện một cái lỗ thủng bình thường vô tận dòng nước từ trên trời g i xuống giống như thác nước chảy xuống trong thành thị mặt nước mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng lên cao t â y cối bị dòng nước đánh gãy mặt cỏ bị đập sụt trên đường phố xe cộ tất cả đều bị hồng thủy sung đi một ít kiến trúc kết cấu cũng tại đây chút sống tới ở trong biến hình sau đó sụp đổ vẹn vẹn quá khứ hai phút thời gian mặt đất nước động đã đi đến hơn một mét độ cao kênh thế giới kênh khu vực t r u n g tộc kênh bên trong tất cả đều là đối với lần này thai nạn sợ hãi cùng khủng hoảng lần này không riêng là người mới người may mắn còn sống sót liền ngay cả có chút thâm niên người may mắn còn sống sót giờ khác này cũng đúng lần này hồng thủy h a i nạn cảm giác sâu sắc sợ hã đường vũ chú ý tới toàn tức bình phong tránh nước hiệu quả đã mở ra nước động thông qua mỗi cái tàu điện ngầm vào miệng lối vào tất cả đều chạy ngược tiến vào tàu điện ngầm trong nhà ga tàu điện ngầm quỹ đạo khu vực nước động đã sâu đến hai mét trở lên theo nước động càng ngày càng sâu toàn tức bình phong tiêu hao ngoài ngạch lượng điện cũng đang nhanh chóng tăng lên trên đến cuối cùng toàn tức bình phong lấy toàn bộ nơi ẩn thân máy phát điện phòng tổng tốn điện lượng ba mươi để đánh đổi đối với cả t o a nơi ẩn thân gây tránh nước hiệu quả đường vũ xem sau nhẹ nhàng phun ra khẩu khí cũng còn tốt ba mươi phát điện lượng không tính thái quá năm cấp máy phát điện phòng vẫn là tương đối ra sức nhìn thấy hồng thủy thai nạn hiệu quả đường vũ biết liền như thế ở đây nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện gì để mọi người đi về nghỉ như vậy ngày mai mới có thể có càng tốt hơn tinh lực ứng đối công tác mà đồ sơn hệ nhưng biểu thị nàng tối hôm nay sẽ ngủ ở chợ giúp trung tâm ngày hôm nay thai nạn ngày thứ nhất nơi này vẫn là lưu một nhân tài được trở lại khu nghỉ ngơi đường vũ nằm ở trên giường trong đầu nhưng là không ngừng hồi tưởng mấy ngày nay bôn ba l i ề u mạng cảnh tượng suy nghĩ thêm hiện tại chính mình nắm giữ cái này lòng đất cứ điểm còn có mấy vị này công nhân tựa hồ hết thệ đều là đáng giá ngay kế đường vũ là chính mình tỉnh lại đơn giản ở gian phòng sau khi rửa mặt liền đi đến chỉ huy tắc c h i ế n khu trợ giúp trung tâm bên trong không có một bóng người đồ sơn hề hẳn là đi lòng đất hai tầng chế tác ngày hôm nay bữa sáng đi tới đường vũ kiểm tra một hồi tối ngày hôm qua quản chế hình ảnh tình huống lúc này mới phát hiện trải qua một đêm hồng thủy giáng lâm giờ khác này thành phố tức loa đã trở thành một vùng biển mênh mông xuyên đấu qua máy thu hình toàn bộ hình ảnh cũng không có so với âm ư u rốt cục màn ảnh hướng lên trên cái k i a hai cái hình ảnh mới có thể nhìn thấy một tia yếu ớt ánh sáng mà cái trình độ này chỉ có đạt đến nước sâu bảy mươi tám mươi mét thủy vực mới có thể làm đến đương nhiên trong này cũng có chất lượng nước v ẫ n đục nguyên nhân đường vũ mở ra kênh tán gẫu tối ngày hôm qua thành phố tức loa bên trong người may mắn còn sống sót số lượng liền một hồi chết đi hơn ba trăm n g ư ờ i nhìn nhân số không nhiều nhưng những n à y có rất nhiều đều là trải qua không chỉ một lần thai nạn thâm niên người may mắn còn sống sót cái này tử vong con số đã tương đương không ít liên quan với thai nạn các loại bức ảnh cũng đang tán gẫu kênh truyền lưu tại đây chút bức ảnh bên trong giờ khác này thành phố tức loa đã hoàn toàn biến mất chỉ còn dư lại giải rác mấy cái nhà lớn buốc lên mặt nước tuyên bố vùng nước này bên dưới còn có một tòa thành thị hồng thủy vẫn như cũ liên tiếp không ngừng từ trên trời gián xu dựa theo hiện tại cái tốc độ này nhiều nhất lại quá một canh giờ cái kia mấy cái lộ đầu nhà lớn cũng đem bị bao phủ hoàn toàn đang lúc này tiểu bắt đi đến đường vũ bên người lão bản đây là chế tác hoàn thành dưới nước hô hấp dược tệ cùng ngày hôm nay t hai nạn tệ mỏ sinh sản một viên thai nạn tệ ngày hôm qua chúng ta tình báo thương nhân khai trường kiếm lời chín viên thai nạn tệ tiếp nhận tiểu bắt đưa tới m ộ ư ơ i năm chi dưới nước hô hấp dược tệ cùng m ộ ư ơ i viên thai nạn tệ đường vũ không nghĩ đến người có tiền vẫn là rất nhiều a đồ sơn hề cũng vào lúc này thông báo đại gia có thể ăn cơm sáng sớm hôm nay đồ ăn vô cùng phong phú vừa hỏi thế mới biết những n à y nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là thành phố tức loa nông mậu thị trường đặc tính cung cấp đồ sơn hề đi đến nhà bếp thời điểm liền nhìn thấy những đám đồ ăn này bị đặt ở nhà bếp ở trong bữa sáng sau tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên tiếp tục đi sửa chữa cái kia chiếc tàu ngầm sở tí phần nhưng là đi đến chữa bệnh phòng thí nghiệm từ khi đường vũ để hắn nghiên cứu từ cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm mang ra đến vài phần nghiên cứu tư liệu sau sở tí phần ngay lập tức sẽ thể hiện ra hứng thú thật lớn đồ sơn hề đi đến đường vũ trước mặt báo cáo ngày hôm qua tình huống ló bản tối ngày hôm qua thời điểm có hai người hướng về chúng ta mua còn lại ba cái tình、báo. hai cái tình báo là tìm kiếm người một cái khác nhưng là d ò hỏi liên quan với quân cách mạng sự t ì n h hả quân cách mạng ngươi nói có hai người mua ba cái tình báo vậy chính là có cá nhân mua hai cái tình báo đường vũ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt nói một chút coi này ba cái tình báo đều là cái gì đồ sơn hệ nhanh chóng nói rằng một cái tình báo là d ò hỏi một cái tên là vọt t h lai người may mắn còn sống sót vị trí kết quả là ở một cái gọi là phong duyên thị sông nhỏ làng du lịch bên trong còn lại hai cái tình báo liền đều là một người mua người này ngươi cũng nhận thức ta cũng nhận thức ai vương bá hổ Ai? đ ư ờ n g vũ nhìn về phía đồ sơn hề lập tức phản ứng lại ngươi đừng nói cho ta vương bá hổ mua tình báo ở trong thì có một người tên là phùng thừa minh ra hỏa đồ sơn hề nghe vậy nhưng là khỏe miệng cười khẽ địa điểm gật đầu cũng thật là cái này phùng thừa minh tin tức lúc đó là buổi tối hơn m ộ ư ơ i một giờ kết quả biểu hiện cái này phùng thừa minh vị trí ngay ở một chiếc gọi là b ẹ t lì tạ tàu khu trục tiến lên b ẹ t lì tạ tàu khu trục đ ư ờ n g vũ lập tức ý thức được cái này hẳn là quân cách mạng vị trí quân hạm dù sao du kỵ binh cùng quân cách mạng vẫn luôn có liên hệ có lợi cho nhau một hồi cũng rất bình thường Cái i k trưa n g hôm đón chính nay, đó nay đường vũ gật tỏ đầu hiểu cũng sẽ không tính rời đi nơi ẩn thân một mặt là bởi vì hiện tại là hồng thủy đại tha nạn ngày thứ nhất cũng là tha nạn đối với thành thị ảnh hưởng rõ ràng nhất thời điểm không chỉ có chất lượng nước và đục tập chất khá nhiều chủ sau khi đi đến chợ giúp trung tâm bắt đầu thu được ngày hôm nay tùy cơ tình báo cùng với ba ngày một lần trọng đại tình báo tùy cơ tình báo tối hôm nay một mươi giờ ba mươi phút Phản quân sẽ đường ố i với ngoài, vị phía trí nam tây km 237 38 độ ở d ớ nước dưới nước i nơi giánh biển tiến hành đưa lên bom nổ dưới nước tiến đại thai hành lên nổ hành công Trọng tình báo, thai nạn ngày thứ ba hừng đông đưa kích. 450 5 mét một bom trí vị thứ báo, ba h tây 270 độ vũ ị trí xuất thai thu thùng Trường tình tân Trường 18 km nơi sẽ xuất hiện thai nạn kỳ khó. khó. mua mua nơi, hiện nạn ngộ, thu nhận thùng đường hàng. vấn tình báo, tân vấn sẽ đề khó. 260, mua tình báo, tân vấn đề、khó. Đường 260, 260, báo, báo, v nhìn trên màn ảnh xuất hiện tình báo tin tức nét miệng lên hắn liền biết hiện tại nằm ở hai nạn trong lúc trọng đại tình báo có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện cùng tai nạn kỳ nộ có quan hệ tình báo có điều tùy cơ tình báo cái tin này lại làm cho đường vũ có chút kỳ quái lúc này sử dụng ngày hôm nay mua tình báo cơ hội phản quân vì sao lại ở đêm nay công kích phía tây nam 237 độ vị trí 38 km thu nhập thêm dưới 450 m n ơ i ránh biển có hay không tiêu hao 35 vạn tận thế tệ thu được tin tình báo này phải phía tây nam 237 độ vị trí 38 km thu nhập thêm dưới 190 m n ơ i ránh biển nơi là biển sâu tộc người may mắn còn sống x u t chủ g i đon nơi ẩn thân vị trí phản quân hoài nghi trong tay đối phương có thất lạc món đồ trọng yếu、ha. hóa a h ra là như vậy đường vũ khỏe miệng lộ ra bất ngờ vẻ thực sự là không nghĩ đến a khuya ngày hôm trước hắn tiện tay một tin tức hướng dẫn trực tiếp để phản quân đối với cọp t ơ đần máy móc b ạ giả cùng chủ d i ả đòn không tha thứ lên đường vũ thông qua kênh khu vực đã được biết cọp t ơ đần bị phản quân bắt đi sự t ì n h máy móc b ạ giả nghe nói tuy rằng may mắn đào t ẩ u thế nhưng nàng máy móc võ trang cũng bị phản quân hết mức phá hủy thực lực có thể nói mười không còn một nguyên bản đường vũ còn đang vì chủ giả đ n không chịu đến phản quân trọng điểm chăm sóc mà t i ế t mới kết quả bây giờ nhìn lại người phản quân này thật sự chính là cái kia vài món vật phẩm thể không bỏ qua nghĩ đến bên trong đường vũ đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là cần làm điểm chuẩn bị mới tốt dù sao phản quân có thể cũng không chỉ là trước mắt nguồn thế lực này cái kia trong video độc nhãn lao nhân mới là càng thêm đối thủ khó dây dưa nếu như bên này phản quân chết sống không tìm được cái kia vài món vật phẩm đường vũ rất khó bảo toàn chứng đối phương sẽ không hướng về độc nhãn lao nhân cầu viện dựa theo độc nhãn lao nhân hung hăng tính cách trong tay hắn sẽ có hay không có có thể đột phá tin tức chiến lược trợ giút trung tâm tin tức che đậy vật phẩm vậy thì rất khó nói không được vẫn còn có chút không an toàn phải nghĩ nghĩ biện pháp mới được đường vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại sáng mắt lên nhìn về phía chợ giúp trung tâm màn hình trước mặt hắn cũng xuất hiện năm cái màu bạc vali sách tay chính là t r ư ớ c chứa cái kia mấy thứ trọng yếu bản vẽ cùng vật phẩm cái dương mua này năm cái vali sách tay mật mã có hay không tiêu hao mười lăm vạn tận thế tệ mua tin tình báo này、yes. số một vali sách tay mật mã vì là số hai vali sách tay mật mã vì là đường vũ nhanh chóng ghi nhớ năm xuyến mật mã hơi nghi hoặc một chút lần này tiêu tốn tận thế tệ vì sao lại ít như vậy cuối cùng suy đoán khả năng món đồ bên trong đã lấy ra vì lẽ đó giá trị giảm mạnh nguyên nhân hiện tại biết rồi những ngày mật mã là có thể dùng những ngày va ly sách tay tố điểm văn t r ư ơ n g liên tục mua hai tin tình báo nhưng hắn cũng không tính liền như vậy ngừng tay trực tiếp mua thứ ba tin tình báo lần này thai nạn kỳ vật roi vàng hải tạo xuất hiện vị trí cùng thời gian lần này tình báo tìm kiếm thời gian rõ ràng dài ra mãi đến tận ba mươi giây sau có hay không tiêu hao ba viên thai nạn tệ thu được tin tình báo này、dạ. tận thế đại hồng thủy thai nạn kỳ vật roi vàng hải tạo sẽ với t a i nạn ngày thứ ba hưởng đông một giờ năm mươi tám phần xuất hiện ở tây bắc 287 độ vị trí 32 km thu nhập thêm dưới 9 5 6 m n ă ơ i nơi đ ư ờ n g vũ nhìn mặt trước tình báo lông mày chăm chú nhăn lại cái này chiều sâu cũng không phải ở tình huống bình thường nước sâu mà là đại hồng thủy ảnh hưởng mực nước biển tăng lên sau kết quả thế nhưng hắn chống nén thể chất nhiều nhất chỉ có thể chống lại nước sâu năm trăm trong vòng áp lực nước vượt qua năm trăm l i n liền sẽ đối với hắn sản sinh ảnh hưởng thế nhưng mặt bằng tăng lên trên tất nhiên gặp dẫn đến trong nước gáp suất tăng cường đến thời điểm làm sao xuống chính là một cái nhất định phải cân nhắc vấn đề nghĩ như vậy đường vũ nhưng là đã để đồ sơn hề trên địa đồ đánh dấu tin tình báo này biểu hiện vị trí tọa độ kết quả khi hắn nhìn thấy vị trí này tọa độ cùng t r ư ớ c thành phố tức loa bản đồ so sánh sau há hấp mồm ta đi chỗ đó không phải là bạch thuộc ca địa bàn sao hai nạn kỳ vật xuất hiện ở vị trí này cũng coi như là bất ngờ hợp tình hợp lý dù sao nơi đó cao đất màu mỡ n h u n g vốn là đối với kỳ vật loại thực vật có thiên nhiên sức hấp dẫn cùng thôi hóa công năng nếu đã như vậy đối với đường vũ tới nói cũng coi như là một chuyện tốt vậy thì là g i u gì tình huống hắn cũng có thể dựa vào bạch thuộc ca đem hai nạn kỳ vật chiếm được có bạch thuộc ca bảo vệ những người khác mặc dù tìm tới thai nạn kỳ vật vị trí muốn tới gần cũng vô cùng khó khăn có điều đường vũ nhưng muốn càng nhiều vậy thì là khoảng cách gần quan sát thai nạn kỳ vật sinh ra t ắ m rửa kỳ vật sinh ra ánh sáng từ đó thu hoạch được một điểm khu vực chuyển tuyết h độ đúng đường vũ mục đích không chỉ có là thai nạn kỳ vật bản thân còn có khu vực chuyển tuyết h độ bởi vì chỉ có tích lũy thu được mười điểm khu vực chuyển tuyết h độ hắn mới có thể nắm giữ một điểm thế giới chuyển tuyết h độ có điều muốn đạt đến cái mục đích này tựa hồ còn cần ngẫm lại biện pháp mới được đường vũ đi đến lòng đất một tầng tiểu gấu mèo cả người đã tiến vào tàu ngầm ở trong tiến hành sửa chữa chỉ có kỹ thuật viên ở bên ngoài hỗ trợ. nhìn thấy đường vũ lại đây kỹ thuật viên vội vã bắt chuyện đường vũ nhìn mặt trước cái này tàu ngầm hướng về kỹ thuật viên hỏi cái này tàu ngầm to lớn nhất lặn xuống chiều sâu có bao nhiêu kỹ thuật viên nghe vậy bật thốt lên lão bản cái này chỉ là loại nhỏ tàu ngầm hắn nhiều nhất chỉ có thể lặn xuống đến sáu trăm t r i ề u sâu sáu trăm mét p h i ê n phức chú ý tới đường vũ vẻ mặt kỹ thuật viên biết tất nhiên là đường vũ gặp phải cùng tàu ngầm chuyện có liên quan đến lão bản chuyện gì có thể ta có thể giúp ngươi giải quyết một hồi nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ đem chính mình hiện tại gặp phải sự tình báo cho kỹ thuật viên kỹ thuật viên cũng lộ ra làm khó dễ vẻ mặt t lao bản cái này vẫn đúng là khó nói dưới nước không so với lục địa đặc biệt là biển sâu t h ủ y vực chiều sâu mỗi giảm xuống 10 m é t đều là một cái rất lớn khiêu chiến liền chúng ta hiện nay cái này tàu ngầm tới nói tính năng quá phổ thông trên căn bản không thể lặn xuống đến gần nghìn mét chiều sâu vị trí trừ phi trừ phi trừ phi, trừ phi cái gì đường vũ mắt lộ ra tinh quang kỹ thuật viên suy nghĩ một chút nhìn về phía đường vũ nói rằng trừ phi là một cái càng to lớn hơn tàu ngầm hoặc là nắm giữ năng lực đặc thù hiệu quả tàu ngầm như vậy mới có thể đạt đến ngươi muốn mục đích càng to lớn hơn tàu ngầm chuyện này ta đây đi đâu tìm cái kia loại cỡ lớn tàu ngầm kỹ thuật viên nhưng là sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi nói rằng liên quan với tàu ngầm chuyện này ta ngược lại thật ra khả năng biết một chút manh mối cái gì đường vũ vẻ mặt kinh ngạc ngươi biết tàu ngầm manh mối mau mau nói mấy phút sau đường vũ nghe xong kỹ thuật viên trần thuật rơi vào chầm tư chủ yếu là kỹ thuật viên nói ra tin tức để hắn có chút bất ngờ máy móc bà ra không nghĩ đến nàng lại có như thế một chiếc tàu ngầm đương nhiên tin tức này cũng chỉ là kỹ thuật viên cá nhân suy đoán nguyên nhân chính là mấy ngày trước ở chợ bán đồ cũ trên máy móc bạ dạ đã từng cùng kỹ thuật viên từng có một lần giao dịch cũng chính là lần kia giao dịch đối phương cầu mua máy móc vật tư có hai cái linh kiện là tàu ngầm đặc hưu cũng bởi vậy kỹ thuật viên nhớ kỹ máy móc bạ dạ tin tức này hắn kỳ thực cũng không thể khẳng định tin tức này thật giả dù sao chỉ là hắn suy đoán đường vũ trong lòng đã có quyết định có phải hay không đi xem xem chẳng phải sẽ biết chương hai trăm sáu mươi mốt cực đ i ệ tuyết liên này mầm mua thành phố tức loa chạm xe lửa chương hai trăm sáu mươi mốt cực đ i ệ tuyết liên này mầm mua thành phố tuy rằng từ kỹ thuật viên nơi này thu được liên quan với loại cỡ lớn tàu ngầm manh mối thế nhưng máy móc bạ dạ nơi ẩn thân hôm qua đã bị phản quân doanh tạc máy móc bạ dạ hiện tại càng là không biết n ú t ở chỗ nào vì lẽ đó đường vũ vẫn là làm hai tay chuẩn bị một mặt là tặng cho tiểu gấu m è o cùng kỹ thuật viên xem có thể hay không lại hiện ra có chiếc tàu lặn này căn cứ lặn xuống chiều sâu tiến hành độ công kích cải tạo hành cùng không được trước tiên thử một chút mặt khác chính là để đồ sơn hề ở chợ bán đồ cũ thu mua có thể chống lại bảy tám trăm mét biển sâu áp suất vật phẩm càng là trực tiếp lấy ra một bình nước dưới hô hấp dưới hô hấp d tuy rằng như vậy thế nhưng đường vũ nhưng đối với thu mua không có bao lớn chờ mong dù sao lúc trước muốn cầu mua một cái tay không lặn xuống năm mươi mét vật phẩm đều vẫn chưa thành công chỉ có thể nói là thử nghiệm một phen mà còn lại cái kia m ộ ư ơ i bốn chi dưới nước hô hấp dược tề cũng bị đường vũ giao cho đồ sơn hề tiến hành thao tác mà ngay tại lúc này tiểu bắt xuất hiện ở đường vũ trước mặt một mặt kinh h ỉ lão bản tiên sinh cái kia hạt giống nó nảy mầm vừa mới bắt đầu đường vũ còn không phản ứng lại tiểu bắt trong miệng hạt giống là cái gì ý tứ thế nhưng rất nhanh đường vũ lộ ra vẹ mặt khó mà tin được ngươi là nói cực địa tuyết liên hạt giống nhìn tiểu bát cái kia dường như đ ả o tỏi bình thường đầu đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười hai người đi đến sinh thái trồng trọt khu sinh thái trồng trọt khu hiện tại đã có hai cái trồng trọt phương tiện một cái chính là ban đầu trong phòng trồng trọt lều lớn một cái khác nhưng là hôm qua mới kiến tạo hoàn thành ruộng thí nghiệm trồng trọt khu hai người này phương tiện bên trong đều bị tiểu bắt một lần nữa bao trùm biển sâu cao đất màu mỡ ngưỡng này hay là cũng là cực địa tuyết liên hạt giống có thể c h u i từ dưới đất lên n ả y mầm then chốt nguyên nhân đường vũ đi đến ruộng thí nghiệm nơi này quả nhiên thấy một cách đại khái chỉ có chỉ tay cao tiểu lục miêu xuất hiện ở người cây cây giống bên cạnh nó tựa hồ cũng ở nhận biết thế giới này chính đang nhẹ nhàng rung động tin tức bảng điều khiển trên cũng xuất hiện tin tức của nó tuyết liên loại hình kỳ vật sinh trưởng giai đoạn cây non dưới một giai đoạn vì lạ thời kỳ sinh trưởng cần thiết thời gian một trăm m ư ơ i chín h bốn mươi tám phút m ộ ư ơ i rất tốt nhìn cây này tuyết liên tin tức tuy rằng cùng trước cực điệu báo tuyết lúc nhìn thấy có một ít ra vào có điều đường vũ cũng hết sức hài lòng nhìn về phía sinh thái trồng trọt khu cái khác thực vật đường vũ lúc này mới phát hiện hai người này trồng trọt phương tiện bên trong thực vật bị tiểu bắt tiến hành rồi điều chỉnh trên căn bản hàng ngày sinh tồn cần r a u dưa trái cây chờ thực vật tất cả đều trồng trọt ở trong phòng trồng trọt liều lớn mà xem cực điệu tuyết liên người cây hạt giống gặp hô hấp lục la chờ thực vật nhưng là bị hắn trồng trọt ở ruộn g thí nghiệm bên trong người cây hạt giống tình hình sinh trưởng vẫn như c ũ không sai khoảng cách hắn đến dưới một giai đoạn đản linh còn có không tới hai ngày thời gian đường vũ trong lòng có chút chờ mong mà gặp hô hấp lục là cây này hy hữu thực vật nhưng ở tiểu bắt chăm sóc giới thể hiện ra trước nay chưa từng có tình hình sinh bởi vì vòng kế tiếp hai nạn d i ệ t thế ôn dịch quan hệ tiểu bát hầu như đem sở hữu có thể xúc tiến sinh trưởng đào tạo dịch tất cả đều ưu tiên cung cấp gặp hô hấp lục la cũng bởi vậy đến hiện tại chỉ là cái này ruộng thí nghiệm bên trong cũng đã có mười mấy cây từ cây mà tiểu bát đem những này từ cây tất cả đều đặt ở ruộng thí nghiệm bên trong cách làm gốc rễ bản mục đích vẫn là hướng về phía ruộng thí nghiệm cái kia bốn mươi tốt biến dị đến chỉ cần có thể lại biến dị ra một cây cây mẹ đi ra vậy bọn họ thu được gặp hô hấp lục la số lượng liền đem trực tiếp tăng gấp đôi đối với tiểu bát ý nghĩ đường vũ vô cùng cổ vũ để hắn gan lớn đi làm cực để đường vũ tâm tình thật tốt thưa cơ hội này hắn đi đến lòng đất hai tầng quan công tượng thần trước mặt bởi vì lòng đất một tầng bị cải tạo trở thành máy móc cải tạo khu quan hệ liền hắn liền đem quan công tượng thần chuyển hạ xuống quan công tượng thần trải qua hắn tái tạo tuy rằng điêu khắc độ thành thạo còn rất bình thường nhưng một ánh mắt nhìn sang cũng mơ hồ có loại đặc thù thần vận tồn tại đường vũ cũng không khỏi h ảo tưởng nếu như có một ngày hắn điêu khắc độ thành thạo tăng lên cái kia điêu khắc đi ra quan công tượng thần có phải là cũng có thể xem trước tòa kia công kỵ vật phẩm máu tay áo bào đen pho tượng bình thường nắm giữ thần dị hiệu quả đối với này đường vũ vô cùng lau sạch mặt rửa tay mặt thơm t h o sau thiêu đốt ba chú đàn hương thành tâm cầu t h ầ n quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế bái phù hộ ta đại hồng thủ t à i vận thành thông cung kính ba bái đem đàn cắm hương dân hương lô sau đó mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển bởi vì ngày hôm qua mua thành phố tức loan ông mậu thị trường quan hệ ngày hôm nay của cải điểm số tới sổ một năm trăm ba mươi b ố điểm thêm vào ngày hôm qua một nghìn một mươi sáu điểm của cải điểm số đã đạt đến hai năm trăm năm mươi điểm trực tiếp rung động xuất sắc nam đường vũ nhìn về phía đại phú ông trên bản đồ khối là phương vẻ mặt hơi xứng sở đó là có hay không tiêu hao tháng một mươi năm tám chín điểm mua thành phố tức loa chạm xe lửa lại là chạm xe lửa、dạ. theo c ủ a c ả i điểm số một lần nữa biến thành một bốn trăm sáu mươi một điểm đại phú ông bảng điều khiển cũng chương mới ra thành phố tức loa chạm xe lửa kiến trúc đặc tính tin tức giao thông trung tâm hoạt động loại hình thành phố tức loa chạm xe lửa kiến trúc đặc tính hiệu quả người may mắn còn sống sót đem sớm ba ngày thu được vào trạm đoàn tàu tin tức một cấp kiến trúc đặc tính cái này đặc tính có chút ý nghĩa a đường vũ v ư t cằm đầu g óc của hắn nghĩ đến chính là hai ngày trước phản quần áo giáp đoàn tàu cảnh tượng bởi vậy có thể thấy được thế giới hiện tại khoảng cách xa vận chuyển vật tư tàu lửa vẫn như cũng là chủ yếu nhất phương thức vậy cái này chạm xe lửa ý nghĩa liền trở nên trọng đại lên mà cái này một cấp kiến trúc đặc tính hiệu quả liền để đường vũ đối với mỗi một lượng trải qua cái này chạm xe lửa đoàn tàu tin tức rõ như lòng bàn tay lời nói như vậy chờ trận này đại hồng thủy thối lui có thể thao tác không gian liền sẽ rất lớn nói tóm lại cái nhà ga này chính là tạm thời vô dụng tương lai có hy vọng loại hình có điều có một chút đường vũ hết sức hài lòng vậy thì là tàu điện ngầm nhà ga truyền tống công năng đối với cái này chạm xe lửa vẫn như cũ hữu hiệu tới gần buổi trưa đồ sơn hề đã đi vào chế tác bữa trưa bởi vì nhân số tăng cường quan hệ tiểu bắt cũng đi đồng thời hỗ trợ đường vũ đang định đi bàn làm việc chế tác mấy cái tân thuốc nổ đi ra kết quả thu được hạt tử tin tức đại nhân mặt quỷ vừa nay đã liên lạc với ta cùng mã t á o hắn bây giờ cùng chúng ta ở trên cùng một chiếc thuyền buổi tối ta đem cùng hắn gặp mặt đường vũ chân mày cao lại khoe miệng lộ ra ý cười bắt được ngươi từ tối ngày hôm qua hắc giảnh giả danh hiệu bất ngờ hấp thu máu áo đen dòng máu, vào đêm đen quyền thế thức tỉnh giai đoạn đường vũ liền liên hệ lưu dân trên thuyền mấy người để bọn họ lưu ý mặt quỷ tung tích bởi vì có rất lớn xác suất mặt quỷ cũng sẽ c ư ớ i bọn họ cái kia chiếc du thuyền tránh né tai nạn có tin tức liền đúng lúc thông báo chính mình quả nhiên không ra đường vũ d ự liệu mặt quỷ thật sự xuất hiện ở chiếc thuyền kia trên nếu biết tung tích của hắn cái kia chuyện về sau liền dễ nói đường vũ lập tức trả lời quá khứ thu được thấy hắn thời điểm thật cẩn thận sau đó đường vũ liền đi đến bàn làm việc chuyên tâm chế tác nổi lên tân thuốc nổ chương hai t h ă m dò cảnh sát tổng t ự hợp kim bên trong gian phòng máy móc bã dạ chương hai thăm dò cảnh sát tổng thự hợp kim bên trong gian phòng máy móc bạ dạ ba giờ chiều đường vũ đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề tình huống bên ngoài nói thế nào nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề trực tiếp mở ra hoa viên trạm tàu điện ngầm chu vi quản chế video hình ảnh trải qua một buổi sáng lắng đ ọ n g đại hồng thủy đã không còn như vậy vần đục trái lại trở nên sâu thẳm lên đường vũ nuôi cái màn ảnh hình ảnh đều nhìn kỹ một hồi xác định đã đ ạ t đến chính mình thấp nhất mong đợi sau hắn cũng bắt đầu thu dọn trang bị hắn dự định đi máy móc bạ dạ nơi ẩ thân cũng chính là tùng hương khu cảnh sát tổng t ự nơi đó Xác nhận d ư ớ i kỹ thuật viên nói cái k i a chiếc tàu ngầm có tồn tại hay không cái này vô cùng then chốt dưới nước súng trường cũng bị kỹ thuật viên tối ngày hôm qua đẩy nhanh tiến độ chế tác đi ra bị đường vũ lắp thật viên đạn bỏ vào ba lô không gian mặc vào da cá mập đồ lặn lại lần nữa kiểm tra một chút trong túi đeo lưng các nhu cầu vật tư tiếp nhận đồ sơn hề đưa tới dưới nước hai nghe đeo tốt bởi vì lo lắng một lúc thăm dò thời điểm chất lượng nước vẩn đục dẫn đến che chắn tầm mắt đường vũ cuối cùng vẫn là đeo một cái lặn dưới nước kính bảo vệ mắt cùng với dưới nước đèn pha không gian mặt mẹo người đã xuất hiện ở tùng hương khu cảnh sát tổ đường vũ thông qua khống thủy rất nhanh rời đi chạm tàu điện ẩ m xuyên thấu qua đèn pha chùm sáng nhìn về phía chu vi tình huống căn cứ thai ngay bên trong đồ sơn hề chỉ dẫn đường vũ ở bên trong nước nhanh chóng n g ă n qua l ã o bản cảnh sát tổng thự thì ở phía trước năm mươi mét nơi dựa theo đồ sơn hề chỉ dẫn đường vũ đã thấy trước ở kênh khu vực nhìn thấy chiến đấu khu vực một cái to lớn cái hố xuất hiện ở cảnh sát tổng thự nhà lớn một bên cái hố này động phía dưới chính là máy móc bạ dạ nơi b n thân một nửa đã sụp đổ còn sót lại một cái không lớn cái miệm nhỏ có thể nhìn thấy bên trong đi đến hố phía trên ánh đèn chiếu vào nơi b n thân toàn bộ nơi ẩn thân đã có dạy đặt một tầng bùn cát những thứ này đều là bị hồng thủy c h ạ y ngược đi vào dù vậy đường vũ cũng có thể nhìn ra cái này nơi ẩn thân đẳng cấp cực cao ự c c các loại phương tiện chủng loại tương đương đầy đủ hết thông qua cái miệng nhỏ tiến vào nơi ẩn thân nhìn từng cái từng cái đã đình chỉ công tác nơi ẩn thân phương tiện mặc dù là nắm giữ nhiều siêu hiếm phương tiện đường vũ cũng nhìn ra một trận hưng cực máy móc bạ dạ nơi ẩn thân rất lớn giống như đường vũ đều là lòng đất nơi ẩn thân tổng cộng có tám tầng nên cũng là thăng cấp quá thế nhưng mãi đến tận đường vũ thông qua cầu thang đi đến nơi ẩn thân tối hạ tầ lẽ nào kỹ thuật viên đoan sai hoặc là máy móc bạ dạ cũng không phải ở đây kiến tạo tàu ngầm ý nghĩ này ở đường vũ đầu góc trợt l ó e lên thế nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định không máy móc bạ dạ nếu như muốn xây dựng tàu ngầm nơi này mới là lựa chọn tốt nhất mà từ tiến vào nơi ẩn thân sau đường vũ liền chưa thấy bất kỳ một nơi cùng máy móc chế tạo tương quan phương tiện mà đây là không nên nếu máy móc bạ dạ nổi danh nhất chính là máy móc võ trang nàng nơi ẩn thân không thể không có những này phương tiện cái kia khả năng duy nhất chính là nơi này cất giấu một cái ẩn nấp không gian nơi đó mới là máy móc bạ dạ chế tạo máy móc võ trang địa phương. tàu ngầm cũng có rất lớn khả năng là ở chỗ đó chỉ là không gian này sẽ ở nơi nào đây nghĩ như vậy đường vũ trong tay đã xuất hiện một cái tương tự la bản như thế đồ vật tâm tưởng sự thành chị nam cái món đồ này đường vũ đã thu được rất lâu chỉ là vẫn không có cần dùng đến địa phương hiệu quả là mỗi ngày có thể căn cứ người sử dụng suy nghĩ trong lòng giúp hắn định vị ba km bên trong vật phẩm vị trí tọa độ cầm cẩn thận tâm tưởng sự thành chị nam ở trong lòng đọc thầm máy móc bạ giả kiến tạo tàu ngầm ở nơi nào đọc thầm ba lần đường vũ liền nhìn thấy trong tay kim chỉ nam xuất hiện biến hóa đầu tiên là nhanh chóng xoay tròn mấy tuần tựa hồ đang cảm ứng tàu ngầm vị trí sau đó kim chỉ nam chậm rãi đứng ở một phương hướng trên đường vũ nhớ kỹ vị trí vị trí thử nghiệm chuyển động vị trí thế nhưng kim chỉ nam vẫn như cũ vững vàng mà chỉ về vừa nãy vị trí lần này đường vũ nơi nào không hiểu vẫn đúng là bị kỹ thuật viên nói đúng máy móc bạ dạ cái tên này lại thật sự có kiến tạo một chiếc tàu ngầm căn cứ kim chỉ nam nhắc nhở đường vũ cuối cùng đi đến nơi ẩn thân tối hạ tầng một mặt vách tường trước đưa tay chạm đến vách tường cũng cảm giác được không bình thường cảm xúc sau đó lấy ra một cái mã táo quay về vách tường đâm xuống đường vũ nhìn ra rõ ràng phía này vách tường lại là hợp kim chế tạo vô cùng cứng rắn mã tháo căn bản không có tạo thành một điểm dấu vết đèn tin cầm tay ở chỗ này hợp kim trên vách tường không ngừng chiếu rọi nỗ lực tìm tới phía này vách tường khai quan rốt cục ở một nơi vô cùng ẩn nấp vị trí đường vũ tìm tòi đến một cái a o hãm dùng tay một khu một cái màn hình điện tử xuất hiện ở đường vũ trước mặt mặt trên nhưng là một cái giả lập con số bàn phím hiện nhiên đây là nhậm bạ s ử d ụ n g đường vũ hơi kinh ngạc không nghĩ đến máy móc bạ dạ nơi ẩn thân bên trong phương tiện lại còn cần thiết trí mật mã có điều nhìn mặt trước màn hình điện tử, đường vũ phạm vào khó máy móc có điều nếu màn hình điện tử đều còn sáng vậy thì giải thích trong căn phòng này cơ sở phương tiện vẫn là hoàn chính đường vũ ánh mắt hiếp lại máy móc bạ dạ tựa hồ đang phản quân thủ hạ đào tàu sau khi cũng không người nào biết nàng vị trí có hay không khả năng nàng hiện tại ngay ở gian phòng này ở trong khả năng này tương đối lớn đường vũ đối với danh hiệu người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân phương tiện năng lực cũng không khái niệm gì có điều liền t h ô n g qua vừa nay tiến vào máy móc bạ dạ nơi ẩn thân nhìn thấy những này phương tiện đến xem công năng tính so với hoa viên chạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân công năng còn muốn đầy đủ hết cùng mạnh mẽ đồ sân hề, mua tình báo. máy móc bạ ra nơi ẩn thân bên trong đặt tàu ngầm gian phòng mật mã là bao nhiêu thu được l á c bản rất nhanh vô dụng một phút tiểu gấu m è o cho đường vũ gửi đi lại đây một cái m ộ ư ơ i tám chữ số mật mã bã giòn r o c k é t l á c bản đây là hề hề để ta phân phát cho người mật mã thu được mật mã đường vũ nhanh chóng ở đàn phím điện tử trên đưa vào khi hắn đưa vào cái cuối cùng mật mã thời điểm hai chân rung động đồng thời không thủy phát động chỉ trong n g á y mắt người đã xuất hiện ở vách tường m ộ mươi mét ở ngoài trốn ở một cái phương tiện mặt sau trong tay dưới nước súng trường đã cầm ở trong tay mà lúc này mặt kia hợp kim vách tường mới bắt đầu từ từ mở ra theo vách tường mở ra ánh sáng sáng ngời từ càng lúc càng lớn tường khâu bên trong lộ ra đem cái này lòng đất nơi ẩn thân đều d ọ i sáng mà đường vũ cũng thấy rõ hợp kim vách tường sau khi cảnh tượng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong gian phòng lại cũng không có như đường vũ tưởng tượng như vậy bị hồng thủy nhấn chìm mà là dường như toàn tức bình phong bình thường một tầng màu xanh lam trong suốt màn ánh sáng đem sở hữu hồng thủy tất cả đều chặn ở gian phòng ở ngoài kỹ thuật viên suy đoán cái kia chiếc tàu ngầm chính đang gian phòng này ở trong nhìn dáng dấp dĩ nhiên đã là kiến tạo hoàn thành dáng dấp còn không hết như vậy trong gian phòng một cái võ trang đầy đủ vóc người cao gầy l á n h diệm nữ nhân đã cầm vũ khí nhìn ra phía ngoài rất nhanh nữ nhân liền nhìn thấy mười m ở ngoài đường vũ không do dự trực tiếp móc ra một cái đồ vật hướng về gian phòng ở ngoài trong nước liền ném tới đường vũ con người nhất thời phóng to chương hai trăm sáu mươi ba cùng máy móc bạ dạ chiến đấu sinh mệnh máy tạo nhịp tim chương hai trăm sáu mươi ba cùng máy móc bạ dạ chiến đấu sinh mệnh máy tạo nhịp tim đường vũ nhìn thấy máy móc bạ dạ trong tay ném ra vật thể trong lòng cả kinh chỉ là bởi vì cái kia đồ vật lại là lựu đạn hơn nữa nhìn cái kia lựu đạn dáng vẻ còn chưa là bình thường lựu đạn mà là trải qua máy móc bạ dạ đặc thù cải t có điều đường vũ hiện tại không có tâm tư đi suy nghĩ những n à y hắn đang nhìn đến lựu đạn xuyên tấu h qua màn ánh sáng bị ném vào trong nước trong nháy mắt lập tức vận dụng toàn bộ không t h ủ y năng lực đem cái này lựu đạn đẩy trở lại chính mình càng là hai chân lay động người đã dường như mũi tên rời cung bình thường về phía sau chạy trốn lựu đạn mới vừa bị ném vào trong nước kết quả là tại c ố này lực đẩy ảnh hưởng rơi xuống trở về phòng ở trong nay nhất ý ở ngoài tình huống h i ệ n nhiên vượt qua máy móc b ạ dạ nhận thức nhưng nàng cũng chỉ là hơi xứng sở sau đó cũng lập tức về phía sau trốn đi bởi vì lựu đạn là ở trong gian phòng nổ tung quan hệ hơn nữa đường vũ phản ứng cấp tốc làm được ư ơ n g đối vì lẽ đó hắn cũng không có bị tổn thương gì nhưng xa xa nhìn trong gian phòng bị này viên lựu đạn nổ ra dấu vết trong lòng vạn phần vui mừng may mà chính mình vẫn khá là cẩn thận này viên lựu đạn rõ ràng là cao bạo lựu đạn ở trong gian phòng đều có như thế uy lực kinh người này nếu như thật ở bên trong nước nổ tung chỉ là nổ tung sản sinh to lớn lực xung kích p h ò n g chừng liền đủ hắn uống hòa bình lựu đạn ở trong không khí nổ tung cùng ở bên trong nước nổ tung là hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau ở trong không khí nổ tung người mặc dù nằm ở bán kính nổ tung bên trong thế nhưng chỉ cần trốn ở công sự mặt sau phòng ngừa mảnh đạn sát thương cùng nổ tung sóng xung kích rất lớn sát xuất đều sẽ không có cái gì đại thương tổn nhưng nếu như lựu i đạn ở bên trong nước nổ tung bởi vì nước không thể áp s ú c tính ở lựu i đạn nổ tung trong nháy mắt sản sinh sóng xung kích sẽ ở áp lực nước cùng lực càng đặc tính ra chỉ dưới khiến sóng xung kích càng thêm tập trung cùng mãnh liệt nếu như bị này sóng xung kích lan đến nhẹ nhất đều là nội tạng chảy nhiều máu nghiêm trọng người trực tiếp mất mạng cái này cũng là đường vũ vừa nãy vạn phần sợ hãi nguyên nhân mà giờ khắp này nhìn thấy máy móc bạ dạ bởi vì này viên l i ệ u đạn quan hệ cũng tiến hành t r á n h né đường vũ đương nhiên sẽ không cho nàng lần công kích thứ hai cơ hội dưới nước súng trường lúc này quay về vừa n ã y máy móc bạ dạ tránh né công sự vị trí tiến hành x ạ kích máy móc bạ dạ cũng đem vũ khí dò ra quay về đường vũ phương hướng tiến hành x ạ kích nhưng là những n à y phổ thông viên đạn tiến vào trong nước sau bởi vì nước lực cản tiến lên không tới hai mét cũng đã đường đạn vật mẹo mất đi động lực đường vũ cũng đã lay động hai chân trong chớp mắt liền tiến vào phòng ở trong lập tức thay đổi hk bốn chính xác xạ thủ súng trường tiếp tục hỏa lực c p chế hai người liền bởi vậy một hướng về công kích một ít đạn lạc thậm chí trực tiếp đánh vào tàu ngầm s ắ t ngoài bên trên bắn ra từng điểm từng điểm đ ố m lửa nhỏ máy móc bạ dạ công kích vẫn còn tiếp tục đường vũ liên tục mấy viên lựu i đạn quay về máy móc bạ dạ vị trí ném ra bức bách nó đi vị hướng về gian phòng nơi càng sâu tranh né kịp thời g i ớ i bạ dạ lại lần nữa nhìn về phía đường vũ lại phát hiện giờ khác này đường vũ cũng sớm đã thừa dịp hắn né tránh công phu võ trang đầy đủ dơ vũ khí chờ đợi nàng thò đầu ra rất hiển nhiên máy móc bạ dạ thời gian dài dựa vào máy móc võ trang đến tiến hành chiến đấu chính nàng v nàng chiến đấu trình độ cùng đường vũ vẫn có nhất định t r ê n l ệ n h hơn nữa trang bị mặt trên t r ê n l ệ n h cuối cùng đường vũ dựa vào bán ra một sơ hở dù d ỗ máy móc bạ dạ đối với hắn công kích chính mình nhưng là nhân cơ hội phản kích trực tiếp m ấ y thương xuống đem máy móc bạ dạ đánh cho mất đi năng lực chiến đấu máy móc bạ dạ bộ ngực trúng đạn miệng phun màu tươi khó mà tin nổi mà nhìn bị chính mình liên tục công kích mấy thương nhưng không có chịu đến cái gì thực chất thương tổn ra hỏa không thể ngươi vì sao lại có bí tinh đường vũ nhìn mặt trước nữ nhân cũng không có đối với kẻ địch phí lời quen thuộc vũ khí trong tay đã nâng lên chờ đã vân vân Ta rất hữu dụng. ta có thể gia nhập n g ư ơ i trận doanh nghe nói như thế đường vũ hơi s ữ n g sở nòng súng hơi thả xuống ngươi có t hai nạn góc nhìn chứng t hai nạn góc nhìn chứng là tiểu gấu mẹo lúc trước cùng đường vũ ký kết cái kia khế ước tên gọi cũng là bởi vì cái kia khế ước ràng buộc đường vũ mới yên lòng tiếp nhận tiểu gấu mẹo nghe được đường vũ lời nói máy móc bạ dạ vẻ mặt hơi run ta không có Có điều ngươi yên tâm ta ẩm máy móc bạ dạ lời nói còn chưa nói hết đường vũ nhưng là trực tiếp nổ súng đưa nàng đánh chết không có khế ước ngươi ở đây nói nhảm gì đó nghĩ như vậy đường vũ đang chuẩn bị đối với nơi này tiến hành cất đoạn nhưng vẻ mặt ngưng lại nhiều lần xác nhận mấy lần sau trên mặt của hắn lộ ra cân nhắc vẻ mặt một lần nữa nhìn về phía trên đất bộ kia đã không có bất kỳ tiếng động máy móc bạ dạ thi thể ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng viên đạn đánh ở máy móc bạ dạ trên người sau đó đường vũ ngay lập tức đem trên người đối phương sở hữu vật phẩm trang bị b à i dưới cuối cùng máy móc bạ dạ cũng chỉ còn sót lại một bộ trần chuồng thi thể huyết nhục mơ hồ đường vũ lông mày vẫn như cũ nhăn lại còn không được sao cuối cùng hết cách rồi hãn từ ba l â không gian lấy ra một sợi dây thừng đem thi thể trong ngoài trói đến chặt chẽ vững vàng lúc này mới ngồi ở mười mét có hơn vị trí lẳng l từ đó về sau đường vũ liền bắt đầu lưu tâm mỗi lần đánh chết người may mắn còn sống sót sau đều sẽ ngay lập tức kiểm tra ba lô không gian có hay không xuất hiện tổn hại nơi ẩn thân khí đất khoảng thời gian này đều rất bình thường vì lẽ đó hắn cũng rõ ràng dùng cho phục sinh thủ đoạn nên chỉ có cá biệt người may mắn còn sống sót mà thôi mà vừa nãy hắn ở đánh chết máy móc bạ dạ sau khi nguyên bản chỉ là theo lệ kiểm tra kết quả làm thế nào cũng không tìm được đánh chết máy móc bạ dạ nơi ẩn thân k h í đất đường vũ lập tức biết máy móc bạ dạ căn bản không chết lúc này mới có vừa nãy một loạt thao tác cứ như thế trôi qua m ộ ư ơ i phút ở đường vũ nhìn kỹ trong ánh mắt cũng sớm đã bị hắn bắn thành cái sàng bình thường máy móc bạ dạ trên người vị trí trái tim hiện ra một cái máy độc thẻ cái này máy móc sau khi xuất hiện lập tức quay về máy móc bạ dạ trái tim vị trí thả ra ngoài một luồng to lớn điện lưu máy móc bạ dạ thân thể tại cỗ này điện lưu ảnh hưởng cao cao vung lên, sau đó hạ xuống. gần giống như máy tạo nhịp tim bình thường máy móc bạ dạ thân thể lập tức có phản ứng thân thể nàng trên những người thương thế cũng đang nhanh chóng trị liệu cùng khép lại trong cơ thể viên đạn rồn rập rơi xuống mặt đất đường vũ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này cảnh tượng mãi đến tận sau ba phút chết tiệt khốn nạn làm sao ngươi biết ta không có chết một tiếng tiếng chửi rụa bị máy móc bạ dạ mang ra tiếng c ả m thụ trên người chăm chú giảng buộc dây thừng trong lòng vừa hoảng sợ lại phẫn nộ hắn làm sao sẽ biết ta gặp phục sinh còn sớm đem ta trói lại lên đường vũ lúc này mới chậm rãi đi đến trước mặt đối phương nhìn thân thể đã bị hoàn toàn chữa trị máy mó k máy, máy, máy móc bạ dạ hai mắt trầm tròn, tròn trong ánh mắt vẫn như cũ có không dám tin tưởng ánh sáng chỉ là đạo hào quang này cấp tốc cảm đảm đi nhìn ba lô ở trong xuất hiện tổn hại nơi ẩn thân thế đất đường vũ khe gật đầu máy móc bạ dạ tử vong đối với đường vũ không có bất luận ảnh được gì hắn trái lại hết sức cảm thấy hứng thú điện nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cái k i a giường như trái tim máy tạo nhịp tim như thế máy móc nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể mang người phục sinh vật phẩm sinh mệnh máy tạo nhịp tim loại hình sử thi vật phẩm hiệu quả có thể cùng người may mắn còn sống sót tiến hành trói chặt hòa vào người may mắn còn sống sót vị trí trái tim người may mắn còn sống sót tử vòng sau mười lăm phút sẽ đem người may mắn còn sống sót phục sinh mỗi một, vòng thai nạn chỉ có thể phục sinh một lần sử dụng sau cần sung năng một chỉnh vòng thai nạn chu kỳ mới có thể lại lần nữa sử dụng trước mặt có thể sử dụng số lần không 14. lại là cấp độ sử thi vật phẩm có điều cái này đúng là không có cỡ nào ra ngoài đường vũ d ự liệu dù sao có thể phục sinh sinh mệnh k h i hữu đẳng cấp vật phẩm còn chưa quá khả năng mà cái món đồ này hạn chế cũng rất rõ ràng liền giống với hiện tại máy móc bạ dạ vừa nãy phục sinh một lần mặc dù đường vũ trói chặt chính mình vẫn cứ cần một chỉnh vòng thai nạn chu kỳ mới có thể lại lần nữa sử dụng hiện tại đại hồng thủy thai nạn khẳng định không thể xem như là một chỉnh vòng thai nạn vậy thì là chỉ có vượt qua vòng thứ ba thai nạn sau có khả năng sử dụng cái món đồ này có điều cái này hạn chế cũng coi như là hợp lý đi dù sao có thể phục sinh một lần a nhiều hơn nữa hạn chế theo đường vũ đều không quá đáng vẹn vẹn s u n g năng một cái tai nạn chu kỳ dưới cái nhìn của hắn đã vô cùng đơn giản giải quyết xong máy móc bạ dạ đường vũ không còn làm phiền lúc này bắt đầu đại cất đ o ạ n trước tiên thu lấy đương nhiên chính là chuyến này to lớn nhất mục đích tàu ngầm không thể không nói máy móc bạ dạ chiếc tàu lặn này khoa học kỹ thuật cả mười phần hình thể trọng tài cũng vượt qua tiểu gấu mẹo cái kia chiếc loại nhỏ tàu ngầm nếu như là chiếc tàu lặn này lời nói đường vũ bảo đảm tuyệt đối có thể đạt đến mình muốn lặn dưới nước chiều sâu đem chiếc tàu l sau đó chính là trong gian phòng sở hữu máy móc linh kiện cùng công cụ đường vũ tranh thủ làm được không lọt quá bất luận một cái nào vật tư sau đó chính là dỡ bỏ gian phòng này ở trong thiết bị linh kiện tỉ như bộ máy phát điện tỉ như tránh nước phương tiện lượng công việc này liền khá lớn mãi đến tận sau một tiếng hắn mới đưa gian phòng này triệt để cướp đoạt sạch sẽ những n à y phương tiện linh kiện bị rỡ xuống gian phòng tránh nước hiệu quả lập tức biến mất dòng nước trong khoảnh khắc liền đem nơi này nhân chìm máy móc bạ g i chuyện nơi đây kết thúc đường vũ hiện tại chỉ muốn mau chóng trở lại nơi ẩn thân để kỹ thuật viên nhìn cái này tàu ngầm kiến tạo tiến độ nhanh chóng hướng về điểm rút đi, bơi đi. cho tới máy móc bạ dạ chỗ này nơi ẩn thân cái khác phương tiện ngược lại bày đặt nơi này cũng không ai có thể đến ngày mai trở lại dỡ bỏ cũng có thể hắn đêm nay còn có chuyện quan trọng đã ở đây làm lỡ rất lâu thời gian làm đường vũ lại lần nơi trở lại nơi ẩn thân đã sáu giờ tối nhiều nhìn thấy đường vũ trở về kỹ thuật viên cùng tiểu gấu m è o lập tức nhìn lại đang trên đường trở về đường vũ cũng đã thông báo tiểu gấu m è o để hắn cùng kỹ thuật viên chuẩn bị sẵn sàng vì lẽ đó đường vũ cũng không nói nhảm trực tiếp đem từ máy móc bạ nơi đó thu lấy vật tư từ ba lô không gian lấy ra cuối cùng tự nhiên chính là lần này nhân vật chính khả ngươi bẹt nạt tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hà khí kỹ thuật viên nhìn mặt trước chiếc này khoa học kỹ thuật cả mười phần tàu ngầm khoe miệng lộ ra ý cười hai tay cũng không khỏi vớt nhẹ lên trong ánh mắt nhưng là lộ ra hoài nề vẻ không nghĩ đến đúng là nó nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ nhìn sang ngươi biết chiếc tàu lặn này tiểu gấu m è o nghe vậy cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt kỹ thuật viên t h ở thật dài một cái lúc này mới chậm dãi nói chiếc tàu, lặn này gọi là khả chiếc tàu lặn này kiến tạo bản vẽ thiết kế nghiên cứu thành viên ở trong thì có thê tử của ta mà chiếc tàu lặn này sở dĩ gọi là khảm ngươi b ẹ t n ạ t tư đó là bởi vì hạng mục này ban đầu khởi xướng người liền gọi là m khảm ngươi b ẹ t n ạ t tư dịch dịch. mà cho nên ta suy đoán ra đối phương nắm giữ tàu ngầm cũng là bởi vì nàng cần cái kia mấy con số không kiện chính là chiếc tàu lặn này đặc hữu linh kiện mẹ nó đường vũ khó có thể tin tưởng mà nhìn kỹ thuật viên lại quay đầu nhìn bên người tàu ngầm chiếu kỹ thuật viên nói như vậy cái kia chẳng phải là cái này tàu ngầm chính là từ cái kia hạn phạ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra hắn vốn là muốn trở vượt qua lần này tai nạn sẽ cùng kỹ thuật viên tâm sự liên quan với h n phả phòng thí nghiệm sự t ì n h cũng làm tốt bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị kết quả hiện tại lại nghe được như thế tin tức kinh người mà kỹ thuật viên nhìn thấy đường vũ cùng tiểu gấu mèo biểu cảm trên gương mặt cũng không khỏi cười cợt lúc trước chiếc tàu lặn này mặc dù bị nghiên cứu cũng là bởi vì bảy mươi năm trước phóng xạ phòng thí nghiệm cái thứ nhất nghiên cứu ra nơi ẩn thân phương tiện chuỗi này kiến tạo b ả n vẽ mở ra nơi ẩn thân nghiên cứu dậy sóng chúng ta hạn phả phòng thí nghiệm tiền bối cũng tại cỗ này dậy sóng bên dưới khởi động rồi cái này danh hiệu vì là di động cứ điểm di động nơi ẩn thân hạng mục khả ngươi mẹt nạt tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí hạng mục chính là một người trong đó trải qua mấy chục năm qua không ngừng hoàn thiện chiếc tàu lặn này đ a n g cấp rốt cục ở thê tử ta c h ờ một nhóm nghiên cứu viên nỗ lực đạt đến siêu hiếm cấp bậc đỉnh điểm chỉ cần một bước mặt liền có thể đột phá trở thành cấp độ sử thi di động cứ điểm nhưng là cái này thời cơ chúng ta tìm kiếm thời gian mười mấy năm thẳng đến về sau phòng thí nghiệm bị quân cách mạng công phá cũng vẫn không có tìm được chiếc tàu lặn này mặc dù bị sưng là nhiều nguồn năng lượng tàu ngầm cũng là bởi vì chúng ta thử nghiệm thông qua cải tiến cung cấp nhiên liệu phương thức đến thu được tính năng tăng lên thế nhưng mặc dù sau đó chúng ta đem hạt nhân nguồn năng lượng thay đổi thành có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân vẫn như c ũ không thể đem tấm bản vẽ này lên cấp cái này cũng là thê tử ta h ề v à t i ế t nối lớn nhất nghe được kỹ thuật viên tự thuật đường vũ cũng hiểu rõ ra hắn trong tay đã xuất hiện một quả bóng chạm vật thể cái này có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân cũng là các ngươi phòng thí nghiệm chế tạo kỹ thuật viên lúc này mới nhìn thấy đường vũ trong tay vật phẩm trong lòng kinh ngạc không nghĩ đến lao bản mình lại còn có cái thứ này có điều hắn nhưng là lắc đầu một cái nói rằng không này có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân không phải chúng ta phòng thí nghiệm kết quả hắn là núi cao phòng thí nghiệm năm mươi năm trước nghiên cứu ra đồ vật tuy rằng lúc đó cũng gây nên thế giới chấn động thế nhưng hắn cũng không tính một cái thành công kết quả chỉ có thể coi là một cái đ ỉ n h cấp nguồn năng lượng mà thôi có điều dù vậy lúc đó cũng thay đổi thế giới cung cấp nhiên liệu hình thức mặc dù đến hiện tại cũng là đ ỉ n h cấp nguồn năng lượng một trong đường vũ hít sâu một hơi núi cao phòng thí nghiệm phóng xạ phòng thí nghiệm lại là hai cái tân phòng thí nghiệm tên gọi hơn nữa đường vũ không nghĩ đến hiện tại bọn họ vẫn sử dụng nơi ẩn thân phương tiện bản vẽ lại chính là cái kia phóng xạ phòng thí nghiệm chế tắc được vậy các ngươi hạn phạ phòng thí nghiệm là nghiên cứu cái nào một lĩnh vực đường vũ nhìn về phía kỹ thuật viên hỏi ra chính mình tò mò nhất vấn đề chúng ta kỹ thuật viên đầu tiên là x g sở sau đó nợ nụ cười ta còn tưởng rằng lão bản ngươi đã sớm biết hạn phạ phòng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng chính là cùng máy móc tương quan lĩnh vực đều có nghiên cứu phương tiện giao thông máy móc người máy bộ xương ngoài áo giáp thậm chí súng ống vũ khí chỉ cần cùng máy móc có quan hệ tất cả đều có liên quan đến kỹ thuật viên nói xong đường vũ cũng đã nghe được tiểu gấu meo hút vào khí lạnh âm thanh nguyên nhân không gì khác nhặt được bảo đây là chương hai trăm sáu mươi lăm chợ bán đồ cũ được, chương chợ cũ được, cứu cùng chút trước mảnh hướng hành, mảnh hướng về được, ban đêm xuất hành. Đường vũ bạn không nghĩ phả thí nghiệm lại nghiên cứu nhiều như vậy phương hướng. Đơn giản cùng kỹ thuật viên biết một chút tình huống, nhìn phía thuật thể thỏa hơn bán ban bán ban biết Đường vạn vạn đến ạn Đơn giản viên đường lần nữa ngầm. viên, nó mãn ta lặn xuống đến hơn 900 mét xuống đồ đêm đồ đêm Vũ Vũ một một một mặt mét xuất xuất tàu ta trở trí về về vậy về vậy sau. lại lại kỹ Kỹ có vị nghe được đường vũ lời nói kỹ thuật viên không có chút gì do dự mà nói rằng kỹ thuật viên câu nói này đường vũ vô cùng kinh hỷ không thẹn là nghiên cứu mấy chục năm lặn dưới nước khí kỹ thuật viên lời nói còn chưa nói hết có điều ta hiện tại còn cần nhìn xuống chiếc tàu lặn này kiến tạo hoàn thành tình huống đường vũ trực tiếp đem tàu ngầm tin tức báo cho kỹ thuật viên kỹ thuật viên hiện nay chiếc tàu lặn này đã kiến tạo hoàn thành rồi chín mươi ba tiến độ căn cứ tin tức bảng điều khiển trên biểu hiện hiện nay chủ yếu là hướng dẫn hệ thống thông tin hệ thống cùng với ở lại sinh hoạt phương tiện vẫn không có kiến tạo hoàn thành mới vừa nói xong những n à y đường vũ liền sửng sốt này mấy cái tàu ngầm hệ thống đối với tàu ngầm sử dụng tựa hồ ảnh hưởng không lớn a nghĩ như vậy nhìn về phía kỹ thuật viên chuyện này có phải là giải thích đã có bình thường lặn dưới nước công năng k ỹ t h u ậ t cũng có thể nói như vậy có điều ta cho rằng hướng dẫn hệ thống tốt nhất vẫn là ưu tiên hoàn thiện một hồi nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ tuy rằng cảm giác mình có tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm tiến hành định vị hướng dẫn đối với cái này hướng dẫn hệ thống nhu cầu không lớn có điều vẫn là quyết định dựa theo kỹ thuật viên y t ừ đến chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đến làm đến lúc này đường vũ thu được thai nạn kỳ vật cuối cùng một vấn đề khó cũng coi như là giải quyết đường vũ đang chuẩn bị đi đến c h ợ giúp trung tâm kỹ thuật viên nhưng lại lần nữa gọi lại đường vũ đem một bản sổ tay đưa cho đường vũ đây là đây là tàu ngầm thao tác sổ tay dù sao điều khiển chiếc tàu lặn này cần người điều khiển đường vũ nghe vậy ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu mèo tiểu gấu mèo cũng là không nói gì địa nhìn về phía kỹ thuật viên lúc này mới lên tiếng nói rằng yên tâm đi ta gặp đặc trùng phương tiện giao thông điều khiển kỹ thuật viên lại lần nữa lộ ra kinh ngạc vẻ mặt lập tức ánh mắt nhìn về phía tiểu gấu mèo t r ư ớ c vẫn sửa chữa cái kia chiếc loại nhỏ tàu ngầm lúc này mới không nói gì địa vô gáy của chính mình lộ ra lúng túng nụ cười việc này h u y n áo đường vũ cởi khẽ giao cho hai người đi đẩy nhanh tiến độ tàu ngầm đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề đối diện màn ảnh trước mắt liên tục thao tác tiểu bát nhưng là đang không ngừng giúp đồ sơn hề nắm lấy các loại vật tư tiến hành giao dịch tiểu bát phao cứu sinh trở lại hai mươi cái lặn dưới nước mặt nạ ba mươi cái đường vũ đứng tại sau lưng đồ sơn hề như thế nào ngày hôm nay đồ sơn hề quay đầu lại liếc mắt nhìn đường vũ. t đồng thời dưới nước hô hấp dược tề cũng chịu đến rất nhiều người quan tâm không riêng là thâm niên người may mắn còn sống sót tiến hành rồi bán đấu giá báo giá còn có một chút thương nhân cũng ở báo giá hiện tại bán đấu giá giá cả chính đang kéo dài dâng lên mặt khác đồ ăn cùng chữa bệnh vật phẩm phương diện ngày hôm nay đ ư cầu lượng cũng là tăng nhiều chủ yếu tập trung ở giảm nhiệt giảm đau loại dược phẩm trên thứ hai chính là t h ư ờ n g tích trị liệu vật phẩm tỉ như băng vải hoặc là cao cấp túi cấp cứu ngày hôm nay súng ống loại vũ khí lượng tiêu thụ cũng phạm vi nhỏ tăng cường mặt khác chính là ném loại vũ khí lượng tiêu thụ không sai hiện nay mới thôi chúng ta tận thế tệ đã tích lũy đến tám mươi ba triệu nhiều nhất ngày hôm nay gừng đông thì có, có thể đột phá một trăm triệu nghe đồ sơn hề không ngừng báo cáo ngày hôm nay chiến công đường vũ khẽ gật đầu trải qua nhiều ngày như vậy hiểu rõ đường vũ đối với đồ sơn hề càng ngày càng thỏa mãn không riêng mỗi ngày vẫn duy trì cao trình độ đồ ăn chế tác ở chợ bán đồ cũ kinh doanh giữ gìn dưới cũng càng thêm thông thạo thời gian còn sớm đường vũ trở lại phòng nghỉ ngơi hắn trong tay nhưng là lấy ra một cái tinh thạch dây chuyền tinh thạch bên trên nhưng là điều khắc hai cái phủ văn thần bí cái này dây chuyền là lúc đó từ máy móc bạ dạ trên cổ quang xuống đến là một cái thú vị vật phẩm thiên tinh phụ truy loại hình nhân tạo kỳ vật giới thiệu khoa học kỹ thuật chết cùng bên thần bí vật phẩm kết hợp lại kết quả thiên tinh phòng thí nghiệm xuất phẩm hiệu quả một tăng lên tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo lúc ngoại n ạ c h tăng cường hai mươi hiệu quả hiệu quả hai, tinh thần ba mươi người may mắn còn sống sót gặp mánh liệt tinh thần loại công kích lúc sẽ tụ lực phản kích uy lực sáu mươi cần tụ lực năm giây thời gian đối với thai ếch hoặc cấm kỵ vật phẩm tấn công bằng tinh thần hiệu quả tăng gấp đôi mười sáu lại là một cái tân phòng thí nghiệm tên gọi mà cái này máy móc bạ dạ cũng không thẹn là danh hiệu người may mắn còn sống sót nắm giữ vật phẩm chất lượng một cách lạ kỳ cao cái này cũng là đường vũ thu được người thứ hai tạo kỳ vật cái thứ nhất nhưng là cái kia thu nhận thái ếch nguyên thai ếch thu nhận cách ly dương vừa vạn chức thần thánh bùa hộ mệnh vỡ vụn cái này dây chuyển cũng coi như làm đến đúng lúc buổi t lão bản đã đến lúc đó được ta biết rồi đi đến phòng ăn đồ sơn hề làm tốt đồ ăn tất cả đều là có thể tăng cường trạng thái đặc thù đồ ăn sau khi ăn cơm xong cuối cùng lại kiểm tra một chút mang theo vật tư một cái truyền t ố n g đã xuất hiện ở dê được trạm tàu điện ngầm trải qua một ngày một đêm lắng đ ọ n g giờ khác này trạm tàu điện ngầm bên trong chất lượng nước đã không còn vật đục giờ đi trạm tàu điện ngầm hai chân lay động đồng thời khống chế dòng nước cả người lại như một nhánh tên rời cùng giống như nhanh chóng hướng tây nam phương hướng mới đi trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi đường vũ tinh lực đã khôi phục lại đỉnh cao vẹn vẹn dùng hơn nửa canh giờ hắn cũng đã đến đêm nay phản quân sắp sửa công kích vùng biển đáy biển đường vũ nhìn thấy nơi này là một cái to lớn ránh biển tiến vào ránh biển mặc dù không có đeo hát dạ hành giả danh hiệu cả người hắn cũng đã tan vào hạ cám rất nhanh hắn liền nhìn thấy chỗ này ránh biển bên dưới xuất hiện một cái do to lớn bọt khí bao phủ to lớn kiến trúc đường vũ rõ ràng đây chính là tử thần chủ dạ đon nơi ẩn thân vị trí nhìn xuống thời gian hiện tại đã chín giờ tối bốn mươi tám phân khoảng cách phản quân phát động công kích còn có bốn mươi phút dựa theo hắn đối với phản quân hiểu rõ hiện tại tám chín phần m ư ơ i phản quân, quân hạm đã ngừng ở chỗ này vùng biển phía trên đường vũ lập tức từ ba lô không gian lấy ra dưới nước máy thu hình ở trụ dạ nơi ẩn thân chu vi lắc đặt lên sau đó tới gần to lớn ngâm nước phụ cận hắn trong tay đã xuất hiện hai cái màu trắng bạc va l i sách tay bởi vì lo lắng cách đến quá gần bị trụ dạ phát hiện vì lẽ đó đường vũ một đường bơi lội đều tận lực trốn ở che đậy vật mặt sau đem hai người này va l i sách tay giấu ở khoảng cách tử thần nơi ẩn thân không tới một trăm mét vị trí ngay lập tức rời đi đi đến mặt biển trải qua một ngày một đêm mưa to giờ khác này mưa rơi hơi hơi chậm lại chỉ có một chút tí tách tí tách mưa nhỏ điểm đường vũ quả nhiên ở mặt biển nhìn thấy hai chiếc to lớn quân hạm cùng một chiếc du thuyền. c á đồ sơn hệ mua t h tình n h báo quân cách mạng vị trí chỗ ở nhìn u h xuống bản đồ tọa độ phát hiện quân cách mạng khoảng cách hắn vị trí hiện tại chỉ có một mươi mấy km sau một mươi mấy phút hắn đã thấy quân cách mạng hai chiếc chiến hạm Thả bay một chiếc doanh sinh vật học máy bay chương i ế c h s i hai trăm h sáu mươi sáu du kỵ binh phát hiện vác ly sách tay ra tay chương hai trăm sáu mươi sáu du kỵ binh phát hiện vác ly sách tay ra tay dồ dợ tàu khu trục trên phùng thừa minh cùng cái khắc vài tên du kỵ binh người may mắn còn sống sót ăn mặc áo mưa nằm ngoài quân hạm hàng rào trên đánh mặt bộ rộ thuốc lá ở khoang thuyền n í n cả ngày giờ khác này bọn họ thấy mưa rơi giảm nhỏ liền cũng lại không lo được cái khác trước tiên đi ra hóng mát một chút lại nói nhìn phía xa bẹt ly tạ tàu khu trục ánh mắt hít lại trong lòng âm thầm suy tư những này quân cách mạng cũng thật là cẩn thận a tốt xấu cũng là cùng bọn họ có quan hệ hợp tác tổ chức nhưng vẫn là đem chúng ta sắp xếp ở chiếc quân hạm này trên phùng thừa minh bên người một cái người may mắn còn sống sót khoảng t r ư ừ n g trái phải nhìn một vòng xác định không có quân cách mạng chú ý sau lúc này mới tiến đến phùng thừa minh bên người nhỏ giọng nói rằng phùng ca ngươi nói vương bá hổ tên kia có thể vượt qua lần này t a i nạn không phùng thừa minh nghe vậy liếc mắt liếc đối phương một ánh mắt làm sao lo lắng hắn nếu không ngươi đi hỏi một chút ôi phùng ca ngươi nói gì vậy ta còn chưa là lo lắng ngươi hả tiểu tử kia quả thật có chút đồ vật chúng ta đã thiết kế hắn ba lần mỗi lần đều bị tiểu tử này đào tẩu mục tiêu của hắn vẫn luôn là ngươi ta còn chưa là lo lắng tiểu tử này nếu như vượt qua lần này thai nạn sau khi lại tìm đến ngươi phiền phức làm sao bây giờ dù sao nào có ngàn ngày để phòng cướp nha phùng thừa minh không nói gì thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là đã trở nên sắc bén không b t nói không sai cái này vương bá hổ sống s u t một ngày liền trước sau là cái uy hiếp có thể vấn đề là tiểu tử này qua trân trượt mỗi lần nhằm vào bẫy dập của hắn đến cuối cùng đều sẽ bị hắn đào tẩu vì thế đã chết rồi vài tên tổ chức thành viên nghe qua du kỵ binh thủ lĩnh cũng đã quan tâm chuyện này phiền phước ca phùng thừa minh hiện tại đã có chút hối hận lúc trước để vương bá hổ làm kẻ thế mạng quyết định bạch t r á m đường chính là tên rắt rưởi ngay ở hắn thầm nghĩ những chuyện này thời điểm bên cạnh người kinh ngạc thốt lên hấp dẫn phùng thừa minh sự chú ý phùng ca ngươi xem đó là cái gì người này vừa nói chu vi mấy người bao quát phùng thừa minh tầm mắt tất cả đều nhìn về phía mặt biển sau đó chính là một trận ngạc nhiên đó là nghe n Minh lúc này lấy ra đèn tin cầm tay quay về mặt biển chiều tới. Lần này người trên biển nổi không Này quân quanh, giờ khác này chính nước chảy bèo trôi địa gồng bền. Kỳ quái, nơi này đều khoảng cách nổi thành 20 km trở lên đi. Làm sao sẽ xuất hiện g giờ Thừa tay mặt tới. tất thấy mặt trôi thể tay tựa tàu trôi trở xuất chiều phải sách hồ hải khác chảy cách sách h ra quay vali. vali địa sao vali tay A? cầm mọi km Làm cái quái, đi. lúc lấy là cả có cắp rõ, đều đều về bị bèo kẻ Kỳ sẽ đồng bạn lạnh i lải phùng thừa minh nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ cái kia ba con cái dương dáng vẻ một cái suy đoán hiện lên hắn quay đầu lại nhìn về phía bên người người đ ầ u to ta nhớ rằng ngày hôm qua kênh tán gâu có người nói phản quân đem cướp đi đoàn tàu vật phẩm người đổi tới cạnh biển vách núi thế nhưng cuối cùng ở một đạo to lớn sóng biển ở trong b i ế n mất rồi đúng không đúng vậy ngày hôm qua thật là nhiều người đang thảo luận chuyện này liền này còn có người chuyên môn dò hỏi máy móc bạ giả cùng cọc tờ đần dù sao ngày hôm qua phản quân tấn công bọn họ hai cái sự tình toàn bộ thế giới kênh cũng đã biết kết quả cũng không lâu lắm cọc tờ đần liền bị phản quân bắt đi máy móc bạ giả mất tích tên là đầu to người may mắn còn sống sót nói tới chỗ này đột nhiên phản ứng lại phùng ca ngươi ý tứ sẽ không là ánh mắt của hắn nhìn về phía trên mặt biển màu trắng bạc va ly sá như thế xem lời nói cái cái dương này vẫn đúng là hiếm thấy mấy người khác thông qua hai người đối thoại cũng rõ ràng ý của bọn họ mấy người nhìn nhau liền hành động lên một người canh gác những người khác nhưng là nghĩ biện pháp đem cái k i a ba con cái dương câu lên đến thế nhưng đều chưa thành công mắt thấy cái dương cách bọn họ càng lúc càng xa phùng thừa minh chạm không được lấy ra một sợi dây thừng liền hướng đầu to trên người quấn quanh không kịp đầu to mau mau xuống đừng làm cho cái dương chạy chúng ta lôi kéo ngươi chuyện này hành né h các ngươi có thể kéo căng mặc dù có chút do dự nhưng nhìn đang bị dòng nước mang theo rời xa vali sách tay đầu to vẫn là nhảy xuống quân hạm mấy cái bốc lên càng nhanh chóng bơi tự do xuống có điều mấy chục giây đầu to cũng đã đem ba cái kia vali sách tay nắm ở trong tay được rồi kéo ta theo p h ủ n g thừa minh mấy người nhanh chóng thu hồi dây thừng đầu to cùng ba cái vali sách tay trở lại quân hạm b ò n g tàu thế nhưng bọn họ còn chưa kịp cao hứng phía sau bọn họ cũng đã xuất hiện mấy cái quân cách mạng binh sĩ đem bọn họ bao quanh vây n ố t ngôi lai、like, vừa nãy cử động đã sớm gây nên quân cách mạng trị thủ chiến sĩ chú ý rất nhanh một tên trung tá đi tới mất người mặt trước ánh mắt đặt ở cái tia kẻ cắp trên b a l y đông nhiên ánh mắt ngưng lại nhưng sau một khắc lại khôi phục bình thường ánh mắt nhìn về phía mấy người hướng h ờ hỏi các ngươi ở đây làm cái gì tại sao muốn nhảy vào hải lý vạc trung tá chúng ta vừa nãy ở đây hút thuốc nhìn thấy mặt biển có ba con cái dương không biết là cái gì đ ồ vật liền xuống đi đem hắn vơ vét lên phùng thừa minh nói đem cái tia ba con cái dương giao cho vạt d... nếu ngài đã đến rồi vậy này ba con cái dương liền giao cho ngài xử lý đi mà vào lúc này du kỵ binh lãnh tụ triệu quân hồng cũng nhận được tin tức đi đến g i á ban á n hai m nạn trong lúc n các ngươi ở này chiếc trên thuyền có nhu cầu gì vật tư có thể liên hệ ta sĩ quan phụ tá chỉ cần không quá đáng hắn gặp thỏa mãn các ngươi nhu cầu đương nhiên ta không hy vọng từ những người khác trong miệng nghe được vừa này chuyện đã xảy ra triệu quân hồng sáng mắt lên lập tức cười nói vậy thì rất cảm tạo vật trung tá nhìn vật dẫn người rời đi triệu quân hồng thu hồi ý cười sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phùng thừa minh đ ê m vừa nãy trải qua cùng ta cẩn thận nói một chút mà vật bên này nhưng là mang theo ba cái va li sách tay nhanh chóng đi tới rất nhanh hắn liền đi đến một gian khoang ở ngoài tùng tùng tùng tiến vào một đạo thanh â m trầm ồn văng lên vật đẩy cửa tiến vào quân cách mạng binh sĩ đem kẻ cắp va li thả xuống sau toàn bộ rời đi cửa sập đóng chặt winter nhìn đẩy cửa tiến vào v và ậ cùng với trên đất va li sách tay con ngươi co rút lại mặc m không nói địa nhìn về phía và và rõ ràng đối phương ý tứ lúc này đem vừa nãy chuyện đã xảy ra cùng mình suy đoán nói ra thúc phụ là như vậy mấy phút sau ngươi là nói này ba cái rất có khả năng chính là lúc trước lọ cổ phu bị cướp đi cái k i a mấy cái cái dương winter nhìn mặt trước ba cái cái dương rơi vào trầm tư đường vũ giờ khắp này nhưng là đã hăng hái hướng về tử thần nơi ẩn thân vị trí bởi đi đồ sơn hề một lúc nghe ta chỉ lệnh đem số ba số năm va ly s á c h tay máy theo d õ i mở ra rõ ràng ông chủ trước ở thu được đến năm cái vali sách tay mật mã sau mở ra vali sách tay đường vũ liền nhìn thấy bên trong đã hư hao máy theo dõi thế nhưng ở kỹ thuật viên thao tác giới rất nhanh sẽ đổi mới linh kiện đem chữa trị đồng thời bên trong tín hiệu tần suất cũng bị kỹ thuật viên từng cái phục hồi như cũ giờ phút này vali sách tay cũng coi như phát huy giá trị của chính mình làm đường vũ lại lần nữa nhìn thấy phản quân quân h ạ m lúc thời gian vừa vặn đi đến mười điểm mười lăm khoảng cách phản quân phát động công kích còn có mười lăm phút tất cả vừa vặn chương hai trăm sáu mươi bảy uy hiếp hiệu quả chinh phục hồng nham khu lưu dân khen thưởng thêm trường chương hai trăm sáu mươi bảy uy hiếp hiệu quả chinh phục hồng nham khu lưu dân khen thưởng thêm trường phản quân đêm nay đột nhiên đi tới nơi này cái hải vực đồng thời làm ra chiến đấu chuẩn bị động tĩnh không nhỏ đặc biệt là hiện tại tới gần công kích lúc ngư lôi phóng ra quản mở ra tiến vào chuẩn bị bắn giai đoạn n g h e đến bên này động tĩnh trên du thuyền lưu dân thế lực tất cả đều đứng ở này một bên hành lang cầm k í n h viễn vọng kiểm tra tình huống bên kia đường vũ nhưng là đã vòng tới du thuyền bên này tại sự giúp đỡ của h ắ c cậu thần không biết quỷ không hay mà leo lên du thuyền thay đổi trang bị và trang phục đường vũ cũng đã biến thành một cái triệt triệt để, để lưu dân hòa trang đại nhân dựa theo kế hoạch hiện tại n ụ c cầu bọn họ đang cùng hồng nham khu mấy cái lưu dân lao đại ở trong gian phòng thương lượng ta thúc thúc sau khi trở về sự tỉnh đường vũ nghe vậy gật ngủ đúng rồi mặt quỷ tình huống thế nào hạt tử cùng mã t á o có nói sao hạt tử đã đi gặp mặt quỷ mã t á o hầu ở đổ tể bên người hắc cầu nhìn xuống thời gian mười lăm phút trước hạt tử rời đi ta hoài nghi mặt quỷ sớm biết rồi vào lúc này khả năng phản quân gặp phát động công kích cho nên mới thừa dịp vào lúc này cùng hạt tử gặp mặt hắc cầu nhanh chóng cho đường vũ giới thiệu tình huống vừa nói hai người đã đi đến một gian cửa khoang phía trước. trước cửa đang có hai tên lưu dân cảnh giới một tên là cạ bằng tên kia t r ợ thủ t i ể u ngũ trước cùng cạ bằng đồng thời bị đường vũ chinh phục một g ã khác nhưng là hồng nham khu người hiển nhiên hai bên đều có k i ê n g rẻ giờ khác này nhìn thấy hắc cầu dẫn một cái người xa lạ lại đây hồng nham khu cái kia lưu dân lập tức cảnh giác lên đang muốn nói chuyện do hỏi kết quả đường vũ một cái ánh mắt quá khứ cái này lưu dân lập tức trở nên yên tĩnh uy hiếp hiệu quả kinh sợ mục tiêu mục tiêu sẽ bị khống chế tâm thần n g h e lệnh của người sử dụng tác dụng thời gian ba trăm giây chú ý phòng hộ tâm thần khống chế đạo cụ hoặc tâm thần ý chí cực kỳ kiên định người có thể chống lại hoặc giải trừ uy hiếp hiệu quả 12. đây là lưu dân chinh phục giảm một cái khác năng lực mỗi ngày có thể sử dụng một lần trước đường vũ rất ít sử dụng năng lực này bởi vì trước hắn chinh phục thủ lĩnh cấp bậc lưu dân hoặc là đã bị khống chế lại hoặc là chính là lo lắng đối phương tâm trí kiên định chống lại hiệu quả do đó kinh đến đối phương làm ra phản kháng có điều hiện tại đối mặt một cái đơn giản lưu dân tiểu lâu la tự nhiên không tồn tại chống lại tình huống lập tức bị khống chế lại mà đường vũ làm như vậy mục đích đương nhiên chính là không kinh động những người ở bên trong khống chế cái này lưu dân sau đường vũ trực tiếp lấy ra roi tuần thú quay về cái này lưu dân giật xuống hai roi từ xuống trong ự lúc, lúc có người mở cửa phòng chuẩn bị rời đi kết quả đường vũ trực tiếp một cước đem người đạp trở lại rất nhanh bên trong âm thanh niên tính lại toàn bộ quá trình chỉ có ngăn ngắn mấy chục giây thời gian cửa sập bị một lần nữa mở ra hắc cầu một mặt vết máu địa nhìn về phía đường vũ đại nhân đã quyết định đường vũ trái phải nhìn một chút chu vi lúc này mới đi vào gian phòng theo đường vũ đi vào gian phòng nhu cầu c á p bằng đồ tể h mát á o mấy người tất cả đều lộ ra cung kính vẻ mặt đại nhân nhìn thấy dáng dấp của bọn họ ngã trên mặt đất đã bị trói thành trói gô mấy người đã lộ ra vẻ kinh hãi đây là cái gì tình huống bạch tháp khu người đột nhiên tập kích bọn họ cũng đã để hồng nham khu sở hữu lưu dân thủ lĩnh khiếp sợ hiện tại đồ tể bọn họ thì tại sao gặp đối với một cái người xa lạ như thế cung kính bọn họ lẽ nào tất cả đều phản bội hàn n g h bàn đại nhân hàn n g h bàn đại nhân nhưng là ghê gớm nên a hồng nham khu lưu dân thủ lĩnh ánh mắt nhìn về phía đứng ở đường vũ bên người hắc cầu đường vũ lại không thời gian để ý tới những người này ý nghĩ thời gian quý giá nhất định phải dành thời gian trực tiếp quay về mấy người liền bắt đầu chinh phục quất ra ngoài đường vũ dự liệu này mấy cái hồng nham khu thủ lĩnh tựa hồ dễ dàng chinh phục rất nhiều không tới năm phút liền toàn bộ chinh phục xong xuôi bao quát bọn họ cái kia vài tên thủ hạn thế nhưng đường vũ không nghĩ đến chính là những ngày hồng nham khu người trong lại có một tên thủ lĩnh cùng ba tên lưu dân trợ thủ đã bị mặt quỷ sớm tinh thần ô nhiễm với bắt đầu căn bản không có cách nào chinh phục cuối cùng vẫn là đường vũ đeo trên h á c giả hành giả danh hiệu mới hoàn thành chinh phục nhiệm vụ đường vũ cũng là âm thầm hoảng sợ cái này mặt quỷ q u á thực trong lúc vô tình đem hạn n g h ì bạn thủ hạ ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ thực sự là một cái không được g i a hỏa giao cho h á c cầu cho mấy người cởi trói thêm trị liệu đường vũ kiểm tra mấy người tin tức hồng nham k h tổng cộng có bốn cái lưu dân thế lực bốn vị lưu dân thủ lĩnh giờ khắc này đã toàn bộ chinh phục hiện nay hạn n h ị bạn dưới trướng sở hữu lưu dân thế lực đã bị đường vũ toàn bộ k h ô n g chế cũng chỉ còn lại một cái mặt quỷ vẫn còn bất ổn định nhân tố có điều đường vũ cũng đã có đối phó kế hoạch của hắn nếu không có gì bất ngờ xảy ra tại đây vòng thai nạn kết thúc trước liền có thể đem mặt quỷ thu thập như vậy đường vũ là có thể quá chu tâm nên tiếp hạn n h ị bạn dạo trở về có điều đường vũ còn cần tiếp tục bố cục một hồi mới được hắn nhìn về phía hắc cầu bọn họ nhiều ngươi hỏi thăm mặt khác hai cái phản quân người đại lý sự tỉnh thế nào rồi phản quân người đại lý chính là cấm kỵ chấp sự thành phố t ứ loa tổng cộng có ba tên người đại lý phân biệt là hạn n h ị bản dạo Ý bà nghe hẹn Hiện hàn chính lần nì bản n tà rốt. tại đ a ra kia ngoài, cái a i người khác liền vô cùng khác k h vô được đường vũ lời nói đồ t ể lập tức nói rằng đại nhân phương diện này tin tức ta ngày hôm nay cố ý hỏi thăm một chút hai người này tất cả đều không ở chỗ này trên chiếc thuyền này bọn họ tựa hồ bị phản quân gọi vào quân hạng trên nghe được tin tức này đường vũ trái lại trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm nếu như vậy vậy thì tăng nhanh kế hoạch đúng rồi tả thần tín đồ tung tích có thu được đến sao thành phố tức l o lẽ nào chỉ có mặt quỷ này một cái tả thần tín đồ thầy tu đây là đường vũ khá là quan tâm sự tình theo lý thuyết có ba cái cấm kỵ c h ấ p sự ba người k i a n ê n đều nắm giữ ngang nhau quyền lợi mới đúng không đạo lý hàn n h ì bạn thủ hạ có mặt quỷ hai người khác không có phương diện này thủ hạ hắc cẩu nghe vậy lập tức nói rằng đại nhân toàn bộ thành phố tức loa cũng thật là chỉ có mặt quỷ như thế một cái t h ờ i tu tới vì lẽ đó ta thúc thúc có thể khống chế mặt quỷ cũng là bởi vì mặt quỷ chính là ta thúc thúc một tay bồi dưỡng lên hơn nữa hắn nắm giữ rất nhiều phản quân cần giao dịch con đường có thể trợ giúp phản quân thu được rất nhiều bọn họ cần gấp vật tư tài nguyên vì lẽ đó vô cùng được coi trọng có điều hai người khác ta trước cũng nghe thúc, thúc nói về bọn họ tuy rằng không có xem mặt quỷ như thế cường lực t h ủ hạ thế nhưng hai người cũng từng người có một ít cường hạn thực lực cho tới t à thần tín đồ lời nói chúng ta xác thực ở trên thuyền không nhìn thấy hơn nữa mấy ngày nay mặt quỷ biến hóa rất lớn càng quỷ dị hơn nghe được hắc cầu lời nói đường vũ khẽ gật đầu mà đang lúc này khoang cửa sập đột nhiên bị người văng lên tùng tùng tùng đờ s khen thưởng phá chín nghìn thứ thêm chương các vị xem quan lao ra tiểu đ ệ quỷ cầu truy đọc dùng yêu phát điện chương hai trăm sáu mươi tám mặt quỷ đến màu đen bóng mở chương hai trăm sáu mươi tám mặt quỷ đến màu đen bóng mở đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh đặc biệt là đường vũ bên ngoài canh gác cái kia lưu dân đã bị hắn c h í n h phục không có đặc thù sự tình là không thể gõ cửa mà nếu như có việc trọng yếu nhắc nhở mọi người cũng sẽ trực tiếp đẩy cửa nói cho bọn họ biết mà không phải giả vờ giả vịt địa gõ cửa hắc cầu nhưng là đã lên tiếng ai một cái ánh mắt xuống tất cả mọi người tất cả đều từng người dựa theo chiếc c h u ngồi xuống đường vũ nhưng là sen lẫn trong hồng nham khu mấy cái lưu dân thủ lĩnh phía sau vẫn làm tiểu đệ đem chính mình nhận dấu đi ngay ở mấy người mới vừa ngồi tốt ngoài cửa cũng vang lên một đạo âm lanh âm thanh là ta Mặt quỷ. Âm âm ngươi hồi hồi hồi. mấy ngày nay đi nơi nào trước ta còn lo lắng ngươi làm sao vượt qua lần này đại hồng thủy đây nghe được hắc cầu lời nói mặt quỷ nhưng là không nói lời nào mà là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắc cậu lại nhìn chung quanh một vòng trong gian phòng tất cả mọi người lúc này mới đi vào gian phòng nhìn thấy mặt quỷ mỗi người đều lộ ra tuyệt nhiên không giống vẻ mặt nhục cầu lộ ra dò hỏi ánh mắt cạ bằng nhưng là căm thủ cùng k i ê n kỵ đ ồ tể cùng hồng nham khu mấy người nhưng là xa lánh mặt quỷ phẳng phất không nhìn thấy biểu tình của những người khác trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống đường vũ chú ý tới ngoài cửa tên k i ê n lưu dân g i khắp này toàn thân run dậy địa có cắp ngồi ở hành lang hạt tử một bên động viên đối phương một bên nhìn về phía bên trong hắn cũng chú ý tới đường vũ tồn tại không chút biến sắc địa cho hạt tửa cho cái ánh mắt sau. Hắc c h u đem cầu ử a khoang đóng lại. Lục c trực tiếp nói với mặt quỷ mặt quỷ ngươi cuối cùng cũng coi như xuất hiện chúng ta đang thương lượng mấy ngày sau chu đại nhân trở về sự tình nếu ngươi đến, đến rồi vậy thì đồng thời nói một chút đi những người khác cũng không nói lời nào mà là l ặ n g lặng mà nhìn mặt quỷ mặt quỷ ánh mắt đem trong phòng mỗi người từng cái đảo qua cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người đường vũ người này là ai trước đây không gặp qua a hồng nham khu thủ lĩnh một trong tạ tây y quay đầu lại nhìn đường vũ một ánh mắt tùy ý nói rằng mặt quỷ đại nhân đây là ta mới vừa tăng lên tới thủ h ạ tuyệt đối trung tâm mặt quỷ nghe vậy khẽ gật đầu lập tức nhìn về phía cạ bằng cùng nhu cầu cạ bằng không nghĩ đến ngươi lại h à o h à o có thể sống đến hiện tại bản lĩnh không nhỏ a cạ bằng nhưng là trực tiếp lấy ra súng lục nhắm ngay m ặ t quỷ những người khác thấy thế cũng r ồ n dập lấy ra súng lục nhu cầu cùng hắc cầu nhưng là trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay cạ bằng cạ bằng phía sau tiểu đệ nhưng là đem nòng súng nhắm ngay nhu cầu cùng hắc cầu đồ tể phía sau mã t á o trực tiếp móc ra hai cái súng lục nhanh chóng đứng ở đồ tể trước người hồng nham khu mấy người thấy thế cũng tất cả đều móc ra vũ khí người hướng về góc tường vôi lui rời xa mấy người trong lúc nhất thời cả phòng lập tức khói thuốc súng tràn ngập lên, tràn ngập cả bằng nhìn mặt quỷ tức giận nói rằng mặt quỷ ngươi cùng n ụ c cầu công kích ta nơi đóng quân sự tỉnh còn không tìm ngươi tính sổ chính ngươi đúng là chạy tới đ ồ tể cũng nhìn mặt quỷ cùng cả bằng ta nói chuyện của các ngươi sau này hay nói chờ chu đại nhân sau khi trở lại tự nhiên sẽ có kết quả hiện tại các ngươi có thể hay không bỏ x u ố n g xuống ai biết câu nói này mới vừa nói xong mặt quỷ nhưng là lộ ra c h à o phúng nụ cười làm sao đ ồ tể vậy thì sốt ruột lẽ nào là lo lắng n ụ c cầu bọn họ biết sở tí phần không phải cả bằng cướp đi nhưng là đô tể sở tí phần tiên sinh không phải là ngươi bắt cóc đi sao cái gì nghe được mặt quỷ lời nói bên trong gian phòng ánh mắt của mọi người tất cả đều khó mà tin nổi địa nhìn về phía đồ t ệ đặc biệt là cá bằng nhu cầu hắc cầu ba người nhìn về phía đồ t ệ ánh mắt trừ khiếp sợ ra chính là phẫn nộ đánh giám mặt quỷ người con mẹ nó đừng ngậm máu p h u n người ta liền sờ tí phần tiên sinh ở đâu cũng không biết ngươi nói ta trói đi hắn làm sao có khả năng mặt quỷ lại lộ ra không h ư n g lắm d á n g vẻ quên đi vô vị hiện tại không có thời gian cùng các n g ư ơ i chơi đùa ra xiếp chỉ thấy mặt quỷ vỗ nhẹ hai lần bàn tay trong miệm nhẹ nhàng phun ra hai chữ đậu thủ sau một khắc ở nhu cầu cả bằng mấy người nghi hoặc mặt quỷ câu nói này có ý gì thời điểm mã tháo đột nhiên đem nòng súng nhắm ngay đ ồ tể hồng nham khu lưu dân thủ lĩnh tạ tùy trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay hắc cầu đường vũ tùy tùng tạ tùy đem nòng súng nhắm ngay n ộ t cầu cái khác ba tên thủ lĩnh trợ thủ nòng súng của bọn họ nhưng là toàn bộ nhắm ngay từng người lao đại thoáng qua cả phòng xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến cố khoang bên trong yên t ĩ n h một mảnh chuyện này, chuyện này mã tháo người đang làm gì đô tể lộ ra vẻ mặt khó mà tin được hắc cầu nhu cầu mấy người cũng tất cả đều khó có thể tin tưởng mà nhìn đột nhiên trận doanh biến hóa mấy người mặt quỷ nhưng là đứng dậy. lộ ra nét mặt hưng phấn con người của hắn biến thành đen kịt trên người cũng xuất hiện màu đen khí tức bởi vì bọn họ đều là ta người a còn muốn không hiểu sao nói như vậy hai tay của hắn nhưng là hóa thành bóng đen hai tay xuất hiện lần nữa hắn trong tay đã xuất hiện hai cái súng lục lại vừa nhìn c ả b ả n g cùng phía sau hắn tham lưu súng trong tay đã bị mặt quỷ cướp đi có điều không liên quan các người rất nhanh cũng sẽ giống như bọn họ trở thành ta người theo đuổi đồng thời phụng dưỡng v ị đại đêm đen chi chủ là mặt quỷ nhắc tới đêm đen chi chủ thời điểm đường vũ có thể rõ ràng đ i ệ cảm giác được hắc giả hành giả hy hữu danhiệu bảng điều khiển hơi rung động thế nhưng mặt quỷ quanh thân nhưng như là bị ra chỉ một loại nào đó trạng thái bình thường chung quanh hắn không khí đều hơi và mẹo một luồng k h ó có thể dùng lời diễn tả được khí tức bắt đầu tràn ngập mắt thấy mặt quỷ khí tức trên người càng ngày càng quỷ dị đường vũ trong lòng bất đắc dĩ ai trong lòng thở dài hắn là thật không nghĩ nhanh như vậy rồi cùng mặt quỷ đối đầu dù sao hắn còn không rõ ràng l ắ m cái k i a máu tanh áo bảo đen năng lực tuy tiện động thủ vô cùng nguy hiểm hắn kế hoạch ban đầu là đem những n à y lưu dân chinh phục sau tìm cơ hội trực tiếp đem mặt quỷ lừa gạt ra dùng vũ khí hạng nặng khoảng cách xa đem hắn a n h tặc thành mạnh vỡ như vậy mới đầy đủ an toàn. mà không phải giống như bây giờ còn muốn mạo hiểm thế nhưng tình huống đã không cho phép hắn chờ đợi cũng là ở hắn làm ra quyết định một giây sau bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh cùng sóng nước quần quận âm thanh thân thuyền đều nhẹ nhàng lay động lên phản quân tấn công bắt đầu rồi mặt quỷ cũng tựa hồ đang đợi cơ hội này mà ngay ở trên người hắn đột nhiên màu đen khí tức đại thịnh đồng thời đường vũ đã dành t r ư ớ c mở miệng động thủ cũng là ở đường vũ hai chữ này nói ra khỏi miệng trong n h y mắt bên trong gian phòng tất cả mọi người ở mặt quỷ vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong tất cả đều đồng loạt đem nòng súng nhắm ngay hắn mặt quỷ cũng không kịp suy nghĩ cũng đã bị một viên đạn đánh ầm ầm ấ m mười mấy thanh súng lục tất cả đều quay về mặt quỷ liên tục nổ súng mỗi người đều không có nương tay trực tiếp thanh không băng đạn bởi vì tất cả đều là giảm thanh súng lục quan hệ hơn nữa thuyền ở ngoài phản quân chính đang tấn công t ử thần nơi vào thân đâu đâu cũng có thanh âm huyền náo tình huống của nơi này cũng không có bị những người khác phát hiện mọi người lục tục thay đổi băng đạn trong lòng thở phào nhẹ nhõm thế nhưng đường vũ câu nói tiếp theo lại làm cho sở hữu lưu dân kinh ngạc không ớ t đừng có ngừng tiếp tục công kích nhắm ngay đầu của hắn nói xong đường vũ đã dành trước bay về mặt quỷ đầu kéo cỏ những người khác tuy rằng không hiểu tại sao nhưng vẫn là làm ra nhất trí động tác lần thứ hai thanh không băng đạn lần này mặc dù là những người khác cũng tất cả đều nhận ra được không đúng theo lý thuyết trước mặt mặt quỷ thân thể sớm đã bị bọn họ đánh t h ủ n g trăm ngàn lỗ trên người đã có mấy trăm cái lỗ đạn đầu càng bị đánh thành thưa thớt nhưng hắn trên người nhưng không có bất kỳ vết máu nào trên người màu đen khí tức cũng biến thành càng thêm ngưng tụ nguyên bản bị đánh thành cái sảng bình thường t h â n thể nhanh chóng rút run, run, run trong cơ thể đầu đạn bùm bùm địa rơi xuống một chỗ mặt quỷ ngay ở trên người máu thịt không ngừng nhúc nhích bên trong đứng lên nếu như không phải đường vũ sớm đã đem hiện trường mọi người chinh phục chỉ sợ cũng sẽ có người tại đây quỷ dị tình huống hốt hoảng đ a o t ẩ u nhưng dù vậy những người này nhìn về phía mặt quỷ ánh mắt tràn ngập sợ hãi màu đen khí tức nhanh chóng sau lưng mặt quỷ ngưng tụ hóa thành một cái lưng mọc hai cánh trên người mặc áo bào đen bóng mở đường vũ ánh mắt co rút nhanh hắn lập tức nhận ra đạo này m à u đen bóng mở thân phận đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tay áo bào đen một màn quỷ dị này hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận thức đừng nói là nhu cầu c ạ bằng hàng ngũ chính là đường vũ cũng trong lòng ngạc nhiên. thế nhưng hiện tại nơi nào còn có thời gian muốn những thứ này ngay ở mặt quỷ phía sau màu đen bóng mở xuất hiện trong n g á y mắt đường vũ bên thai liền lập tức vang lên từng tiếng r ư ờ n g như lưỡi rắn phụt lên giống như sàn sạt nói mớ chỉ thấy mặt quỷ lắc người một cái về phía trước hắn cũng đã xuất hiện ở một cái lưu dân tiểu đệ trước người khoảng t r ư ờ n g trái phải thẻ cổ đối phương miệng mở ra lớn bốn viên sắc bén răng chó lập l ò sắc bén ánh sáng quay về tên này tiểu đệ lộ ra cổ động mạch lớn liền tắn xi máu me tung tóe đồng thời mặt quỷ từng ngụm từng ngụm đĩa mút vào nóng bỏng dòng máu nuốt vào trong bụng sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy hồng hào lên. trên người màu đen bóng mở cũng càng thêm ngưng tụ m ộ t kia bất thình lình máu tanh một màn nhưng không có người đi quan tâm bởi vì tất cả mọi người tất cả đều bị đạo kia sổ soạt nói mớ làm cho đầu đau như bơ b ổ mặc dù là đường vũ hai ngày nay không ngừng xem cái kia bạn sử thi thư tịch thu được tinh thần kháng tính kỹ năng đồng thời đã độ thành thạo tăng lên không ít giờ khác này nghe được đoạn này nói mớ cũng có chút đầu vóc say xe, xe đáng chết là tinh thần ô nhiễm trong gian phòng cái khác lưu dân giờ khác này tất cả đều bỏ lại vũ khí trong tay thống khổ ông đầu ánh mắt của bọn họ một lúc nhìn về phía mặt quỷ một lúc nhìn về phía đường vũ hiện nhiên máu tanh áo bào đen tinh thần ô nhiễm đang cùng đường vũ lưu dân chinh phục giả cướp giật đối với những này lưu dân quyền khống chế đặc biệt là mặt quỷ hấp thu xong huyết dịch hắn sau lưng đạo kêu màu đen bóng mở càng thêm lương tụ sau khi tấn công bằng tinh thần để đường vũ đều có chút khó có thể chịu đựng cũng là vào lúc này hắn lập tức cảm nhận được trước ngược truyền đến một trận nhật ý này c ố nhật ý nhanh chóng quyết tán đi đến tứ chi bách hải của hắn nguyên bản hỗn độn đầu góc lúc này thanh minh hắn lập tức phản ứng lại đây là thiên tinh phủ truy ở phát huy tác dụng mà theo nhật ý càng ngày càng mãnh liệt đường v ngay ở máu tanh áo bào đen bóng mờ không chế mặt quỷ chuẩn bị lại thôn vệ một người lúc đường vũ đã dành trước một bước đem trước ngực cái viên này thiên tinh phủ truy móc đi ra lúc này một đạo trói mắt bạch quang từ phủ rơi ở trong sáng lên thẳng tắp địa hướng về mặt quỷ sau lưng màu đen bóng mờ đâm tới t màu đen bóng mờ dường như hoa tuyết gặp phải ánh nắng bình thường nhanh chóng tan g ã bạch quang hiếm hoi còn x u ấ t lại ở một sát làm bạch quang tiêu tan màu đen bóng mờ đã chỉ còn dư lại một tầng mỏng manh khói xám trói thai hí lên để đường vũ đại não như bị trọng kích trước mắt chính là mức h á c thế nhưng đường vũ cũng hiểu trong tay đã xuất hiện một cái độ dài đạt đến ba mươi cm cụ cơ ỉ tiến lên hai bước quay về mặt quỷ cổ liền tàn nhẫn mà bổ tới cũng không có đường vũ tưởng tượng như vậy tối nghĩa cụ cơ ỉ chém vào mặt quỷ cổ gần giống như nhiệt đ a o s ẹ t qua bơ bình thường tơ lụa chỉ n g h e được dầm một tiếng mặt quỷ đầu đã rơi xuống đất thân thể cũng thuận theo ngã xuống đất phía sau tầng kia mỏng manh khói s á m lập tức tràn vào mặt quỷ cái kia viên rơi xuống đầu lâu ở trong đến đây nhu cầu c ả bằng chờ một đám lưu dân lúc này mới rốt cục bông cánh tay xuống từng n g ụ n từ n g n g địa thờ dốc lên nói mơ biến mất rồi đường vũ nhưng không có chút nào đình trệ c ú cờ ý lại lần nữa giơ lên thật cao thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi hắn biết hiện tại chiến đấu còn không kết thúc c ú cờ ý quay về mặt quỷ đầu lâu lại lần nữa phép chặt bỏ đi không có khói đen ra chỉ đầu lâu dường như gỗ mục bình thường ung dung bổ ra đường vũ liếc mắt liền thấy ở cái kia đã khô cạn não hoa ở trong có một đoàn màu sắc rực rỡ l ư u quang quả nhiên đường vũ lộ ra hiểu rõ vẻ. lúc trước ở vòng thứ nhất trong tai nạn g i ế t chết mặt quỷ thời điểm chính là ở đầu của hắn bên trong tìm tới đạo kia đã dị biến tiến hóa không trọn vẹn thần kinh não kiều nếu như nói mặt quỷ bị máu tanh áo bào đen tinh thần ô nhiễm sau tinh thần hạt giống tối có khả năng xuất hiện địa phương tất nhiên chính là chỗ này chỉ là trước mắt này đoàn náo hoa ở trong màu sắc rực rỡ lưu quang đồ vật cũng không phải xem lần trước nhìn thấy cái kia thần kinh náo kiểu bình thường thạch rau câu t r ạ m vật chất mà là đã hóa thành một cái tương tự sinh vật hình người bộ phận mô hình lưng m ọ c hai cánh trên người mặc áo bào đen quả thực rồi cùng đường vũ ở mặt quỷ xào huyệt nhìn thấy cái kia máu tanh áo bào đen pho tượng tạo hình giống như núc chỉ là hình dạng chờ chi tiết nhỏ còn vô cùng mơ hồ hiện tại còn chỉ là sinh trưởng đến mô hình giai đoạn đường vũ thấy thế trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. may mà ngày hôm nay hắn ở đây này nếu như đ ợ i thêm mấy ngày phòng chừng liền p h i ế n phước có điều hiện tại cũng coi như là ma xui quỷ khiến chó ngáp phải rồi mà ngay ở cái này bảy màu tiểu nhân xuất hiện ở đường vũ trước mặt thời điểm bảng điều khiển lập tức xuất hiện biến hóa ở đường vũ trước mặt bán ra chính là hát giả hành giả bảng điều khiển phát hiện được đêm đen cùng sinh mệnh trao đổi máu tanh áo bào đen thân thuộc hạt giống mô hình thỏa mãn h i hữu danh hiệu hát giả hành giả lên cấp điều kiện có hay không hấp thu đường vũ chờ chính là cái này nhắc nhở không do dự、dạ. lúc này hắc giả hành giả danh hiệu bảng điều khiển hào quang trói lọi mặt quỷ trong đầu cái kêu bảy màu tiểu nhân đã kinh hóa thành điểm điểm lưu quang biến mất không còn t â m hơi bảng điều khiển trên đêm đen quyền thế thức tỉnh đường tiến độ nhưng là lấy tốc độ cực nhanh dâng lên trong khoảnh khắc cũng đã đem đường tiến độ c h à n ngập cũng là ở đường tiến độ mát điểm đồng thời toàn bộ hắc giả hành giả bảng điều khiển biến nào nguyên bản thường thường không có gì lạ bảng điều khiển biến thành màu tím cùng màu đen hai gian một vòng hắc nguyện xuất hiện ở trên mặt bản mới màu đen đêm quang tung hướng về đại đ i ệ danh hiệu tin tức cũng phát sinh biến hóa to lớn Cấp một xử h danh hiệu i đ ê m đen quyến n g ư ờ i lần theo tín hiệu xuất hiện, chương theo xuất hiệu thi cấp độ ba mươi ngày nhất định phải tổ chức một hồi trăm người trở lên thánh lễ tế tự nghi thức hai tương ứng đêm đen thầy tu nhất định phải mỗi tuần tiến hành trí ít một lần hiến đồ công thức đêm đen quyền thế quyền hạn chiếm giữ không. Không không. hiệu quả một thu được chủ trì đêm đen thánh lễ tế tự nghi thức tư cách thu được k u y ế n người chi nhận sử dụng tư cách hiệu quả hai t hiệu u được đêm đen tư chúc phúc tư cách, m ỗ tiến hành một lần đêm đen thánh lê tê tự nghi thức, có thể thu được một cái chúc phúc tiêu thể một tên tín thăng thành thời tu. nghi cái i hành lần đen chuẩn, đen đen đen chúc phúc chúc phúc cho h làm đêm đen tín thăng cấp thành đêm đêm đêm lê được đồ có có cấp quả ba thu được đêm đen che chở hiệu quả buổi tối trong lúc không còn tiêu hao thể lực tốc độ di động một trăm phần trăm nhận biết một trăm linh l xảo một trăm đêm đen quyến người ở buổi tối hoặc là hát cám trong bóng tối lúc sẽ không bị bất luận người nào máy móc thấp hơn cấp độ sử thi bên thần bí vật phẩm bắt lấy tung tích bao quát nhưng không giới hạn với âm thanh nhiệt lượng khí tứ hiệu quả bốn thu được h á cám lô sâu kỹ năng l à một mươi sáu m hoặc bảng điều khiển hoàn thành lên cấp sau khi bảy màu tiểu nhân năng lượng tựa hồ còn chưa dùng hết đêm đen quyền thế quyền hạn chiếm giữ trị số còn ở trên trướng từ một vẫn lên tới hai một mươi ba mới ngừng lại cường quá mạnh mẽ đây chính là cấp độ x ử thi danh hiệu đường vũ trong lòng khiếp sợ nhưng này vẫn chưa xong chúc mừng người may mắn còn sống sót hy hữu danh hiệu hát giả hành giả lên cấp trở thành cấp độ x ử thi danh hiệu đ ê m đen quyến người khu vực truyền thuyết độ một chúc mừng người may mắn còn sống sót thu được cấp độ x ử thi danh hiệu đ ê m đen quyến người thu được thành tựu quyền thế con đường người may mắn còn sống sót đánh chết tà thần tín đồ thầy tu mặc quỷ thu được thành tựu lấy thầy tu chi danh khu vực truyền thuyết độ một quyền thế con đường loại hình thành tựu thu được yêu cầu thu được một cái cấp độ sử thi danh hiệu, hiệu quả mỗi vượt qua một vòng hai nạn có thể có một lần được biết danh hiệu lên cấp yêu cầu cơ hội cấp độ sử thi trở xuống danh hiệu có thể trực tiếp được biết danh hiệu lên cấp đến cấp độ sử thi yêu cầu trước mặt sử dụng số lần không lấy thầy tu chi danh loại hình thành tựu thu được yêu cầu đánh chết t à thần tín đồ thầy tu mặc quỷ hiệu quả hiến đồ công thức thánh lễ tế tự nghi thức hiệu quả một m i m t mươi sáu t h đi quyền thế con đường cái này thành tựu hiệu quả cũng rất c h â u đường vũ phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra lưu dân chinh phục giả cái này danh hiệu lên cấp nhu cầu bởi vì đến giai đoạn này lưu dân chinh phục giả cái này danh hiệu hiệu quả đã đối với hắn sau khi kế hoạch có mười điểm ý nghĩa quan trọng có điều bởi vì sử dụng số lần vì là không xem ra chỉ có thể thông qua lần này hồng thủy thai nạn mới có thể tiến hành tuần tra mà lấy t h ờ i tu chi danh cái này thành tựu nhưng là có thể mang liền mỗi một lần nghi thức hiệu quả cường hóa cũng là một cái không sai thành tựu khu vực truyền thuyết độ cũng đi đến sáu điểm đệ xuống trong lòng cấp thiết đường vũ ngầm đầu nhìn hướng về đã từ từ khôi phục như cũ lưu dân thủ lĩnh bởi vì đường vũ trực tiếp giải quyết mặt quỹ quan hệ ảnh hưởng nhu cầu cả bằng mọi người tấn công bằng tinh thần đã biến mất c đương nhiên mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là mặt quỷ căn bản mục đích cũng không phải giết chết mọi người tại đây mà là khống chế bọn họ lúc này mới cho đường vũ cơ hội phản kích bằng không mọi người tại đây làm sao cũng phải thương vong mấy người đ ư ờ nghe được đường vũ lời nói sở hữu lưu dân thủ lĩnh lúc này thương lượng lên mà đường vũ ngồi ở trên ghế sofa xử lý lên phản quân chuyện bên đó vừa nay đổ sơn hề cũng đã thông báo hắn c h d giả nơi ẩn thân chịu đến lặn dưới nước ngư lôi độ công kích công kích cái k i a to lớn bọt khí đã phá hoại nơi ẩn thân cũng bị nổ sụp rơi mất một nửa đường vũ buổi tối ở chủ giả nơi ẩn thân chu vi khu vực lắp đặt dưới nước thiết bị giám sát cũng có ba cái chịu đến nổ tung lan đến tổn hại cũng may còn lại thiết bị giám sát không có chịu đến cái gì ảnh hưởng phản quân bên này ở bành tạc song sau liền thả ba chiếc loại nhỏ không người lặn dưới nước khí xuống nước hướng về chủ giả nơi ẩn thân chạy tới nay ba chiếc không người lặn dưới nước khí trên tất cả đều mang theo bốn viên dưới nước ngư lôi có thể đối với bất kỳ dưới nước dù sao giữ trụ dạ cũng không phải một chiếc hình thể khổng lồ thuyền hoặc là tàu ngầm những con cá này lôi trừ phi là khoảng cách gần nổ tung bằng không đối với hắn uy hiếp hẳn là sẽ không rất lớn nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ lập tức nói rằng đồ sơn hề mở ra va l i sách tay bên trong máy theo dõi tín hiệu thu được đã được mở nếu giữ trụ dạ vào sân vậy bây giờ cũng nên tốt nhất cường độ đem quân cách mạng kéo vào được chỉ có phản quân cùng quân cách mạng bọn họ đấu lên đường vũ mới có thể càng tốt mà mưu tính chính mình kế hoạch kế tiếp bên này đường vũ chỉ huy đồ sơn hề cả bằng bọn họ bảy cái lưu dân thủ lĩnh cũng đã có mục tiêu của mình tất cả đều là bình thường cùng bọn họ có chút liên hệ cái khác lựu dân thế lực thủ lĩnh mấy người lần lượt đi ra khỏi phòng tìm kiếm tự mình mục tiêu mà phản quân bên này hiệu nở tướng quân chính đang một cách hết sắc chăm chú mà nhìn ba chiếc không người lặn dưới nước khí chuyển về tức thì hình ảnh ngay ở lặn dưới nước khí sắp đến dưới nước nơi ẩn thân khu vực lúc đột nhiên tin tức trợ giúp binh bỗng nhiên đứng lên quay về hiệu nở tướng quân báo cáo báo cáo tướng quân một lần nữa bắt lấy cơ mật va ly sách tay máy theo dõi tín hiệu lời này vừa nói ra bên trong gian phòng tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía tên này tin tức bởi vì bọn họ quá rõ ràng câu nói này là cái gì ý tứ đặc biệt là hữu i nở tướng quân con ngươi co rút lại đi thẳng tới người binh sĩ này trước người dù n g không thể hoài nghi giọng điệu nói rằng binh sĩ xin mời lặp lại ngươi lời nói vừa nãy báo cáo tướng quân một lần nữa bắt lấy cơ mật v à ly sách tay máy theo dõi tín hiệu r à o tất cả mọi người tất cả đều hành động lên bật tín hiệu bật tín hiệu cắt hình ảnh c ắ t hình ảnh rất nhanh phòng chỉ huy bên trong trên màn ảnh lớn đã xuất hiện vùng biển đáy biển bản đồ ngay ở tấm này bản đồ trên hai cái chính đang không ngừng lập loẹ màu đỏ tia sáng điểm sáng xuất hiện ở liền nhau khu vực sau đó trên bản đồ tin tức từ từ phong phú lên dù giã đon dưới nước nơi ẩn thân vị trí t o à độ ba chiếc dưới nước không người lặn dưới nước khí động thái t o à độ tất cả đều hiện ra không chỉ có như vậy ngay ở phòng chỉ huy bên trong tất cả mọi người vì là tìm tới hai cái va l i sách tay hưng phấn cùng kích động lúc lại có một tên tin tức trợ giúp binh chặt lên báo cáo tướng quân ở cách chúng ta 24 km vị trí bắt lấy ba cái cơ mật va l i sách tay máy theo dõi tín hiệu cái gì 24 km lần này mặc dù là hữu nở tướng quân cũng cảm thấy một tia hoang đường lập tức hắn nghĩ tới một khả năng ánh mắt nhìn về phía chính mình sĩ quan phụ tá đối phương nhưng là khi nghe đến tin tức này thời điểm cũng đã ở đối chiếu một loại nào đó tin tức làm sĩ quan phụ tá ngẩng đầu lên quay về hiệu nở tướng quân khẽ gật đầu sau hiệu nở tướng quân đã ánh mắt băng lệnh lại là ở quân cách mạng trên thuyền tớ s tấu trương tiến hành rồi một hồi sửa chữa chương hai trăm bảy mươi mốt hiệu nở suy đoán lần theo dư chủ g i ả đòn chương hai trăm bảy mươi mốt hiệu nở suy đoán lần theo dư chủ g i ả đòn hiệu nở tướng quân đang nghĩ đến này ba cái va ly sách tay lại sẽ xuất hiện ở quân cách mạng trên thuyền lúc liền phát hiện trong đó không đúng địa phương đạo lý nói không t h ô n g a vùng biển này cái kia hai cái tín hiệu điểm còn có thể nói là bởi vì vừa n ã y nổ phá hủy dưới nước nơi ẩn thân quan hệ vì lẽ đó tín hiệu một lần nữa bóc trần lộ ra nhưng quân cách mạng nơi đó tín hiệu lại là tình huống thế nào bọn họ nơi đó vì sao lại đột nhiên xuất hiện tín hiệu gợn sóng còn có nếu này ba cái cái dương sẽ ở quân cách mạng trong tay cái ngày hôm trước buổi tối tại sao quân cách mạng người gặp tất cả đều chết ở cái kia xuống nước đường nối ở trong h i ệ u nở tướng quân có thể mơ hồ cảm giác được một tia không đúng ma sĩ quan phụ tá nhưng dường như đoán được hữu nở ý nghĩ tiến đến trước mặt nhỏ giọng nhắc nhở tướng quân ngày hôm qua buổi sáng đào t à u cái kia người may mắn còn sống sót ngươi xem đúng hay không người may mắn còn sống sót t hữu nợ lúc này phản ứng lại đúng rồi ngày hôm qua buổi sáng cái kia gọi là máy móc bạ giả người may mắn còn sống sót chạy ra bọn họ đuổi bắt lẽ nào là đối phương cầm ba cái vali sách tay nghĩ biện pháp leo lên quân cách mạng thuyền cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hiện tại xuất hiện tình huống vì lẽ đó ba cái kia vali sách tay cũng không phải ở quân cách mạng trong tay mà là ở cái kia gọi là máy móc bạ dạ người may mắn còn sống sót trong tay hoặc là chính là cái này máy móc bạ dạ thông qua này ba cái vali sách tay đổi lấy đến leo lên quân cách mạng quân hạm vẽ tàu có thể mặc dù như vậy tại sao tín hiệu cùng giải quyết lúc xuất hiện đây còn có chính là dộ cần không phải lời thề son s á t điệu nói là bởi vì điện tử mạch s u n g để nội bộ máy theo dõi quá tải thiêu hủy mới dẫn đến tín hiệu thất lạc vậy bây giờ tình huống như thế lại là xảy ra chuyện gì hiệu nở tướng quân đầu góc cũng nghĩ tới sẽ có hay không có người đã thu được đến va ly sách tay mật mã do đó đặt ra b ấ y nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất trước tiên không nói này năm cái cái dương mật mã chỉ có hắn cùng tư lệnh hai người biết mặc dù là có người nỗ lực thông qua tình báo loại vật phẩm muốn thu được cái dương mật mã cũng sẽ bởi vì trong d ư ơ n g cái kia vài món vật phẩm giá trị mà cần trả giá vô cùng đắt giá đánh đổi mà cái này đánh đổi đã cùng cái kia vài món vật phẩm giá trị sàn sàn nhau không ai sẽ vì vài món không biết ngọn ngành vật phẩm trả giá như vậy đánh đổi cho hắn cũng tương tự sẽ không trả giá như vậy đánh đổi đem sở hữu khả năng tất cả đều bài trừ sau cái kia cuối cùng chân tướng chỉ có một cái xem ra cái này chú dạ đòn mới là nhóm người này bên trong mấu chốt nhất ra hỏa hắn đã bởi vì nơi ẩn thân bị nổ có chút cùng đường mặt lộ vì lẽ đó chỉ có thể đem che đậy va ly sách tay tín hiệu trang bị đóng kín muốn thông qua những này cái dương t à độ hấp dẫn phía bên mình sự chú ý cho hắn đổi lấy cơ hội chạy trốn hữu nợ t ư ớ n g quân đối với mình cái này suy đoán tin chắc không nghi ngờ nếu như vậy cái k i a rộ cần cái tên này liền thật sự rất có vấn đề a hữu nợ nhìn mình sĩ、si、quan phụ tá để lù h ẹ t đi tìm r ầ cần ta muốn nghe được hắn cùng chủ dạ trong lúc đó sở hữu kế hoạch chi tiết nhỏ hơi hơi dừng một chút mở miệng lần nữa ta muốn nghe được lời nói thật sĩ、si、quan phụ tá ánh mắt ngưng lại lập tức lập tức nghiêm vâng t ư ơ n g quân hữu nợ nhìn rời đi sĩ、si、quan phụ tá con người bông xuống mà cái kia ba chiếc dưới nước không người lặn dưới nước khí đã ở binh sĩ điều khiển dưới thay đổi mục tiêu hướng về cái kia hai cái va li sách tay vị trí b ơ i đi dưới nước nơi ẩn thân bên trong dù dạ hao hết khí lực mới từ một cái sụp đổ vách tường dưới b ò đi ra hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn đã trở thành phế tích nơi ẩn thân đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì vì sao lại có liên tục không ngừng lặn dưới nước ngư lôi công kích chính mình nơi ẩn thân phải biết đây chính là thế giới dưới nước ta hơn bốn trăm mét đáy biển sâu khe ở trong nếu như không phải hắn nơi ẩn thân phòng hộ tầng đầy đủ cứng chắc Hắn v ừ trước n g c h tiên ở nhanh g chóng lấy ra túi cấp cứu đối với chân trái đoạn chi tiến hành cầm máu xử lý sau đó liền rời đi nơi ẩn thân hướng về phía trên bờ đi chỉ là rất nhanh bóng người của hắn ngừng lại bởi vì hắn đã thấy ba chiếc lặn dưới nước khí đánh á n h đèn hướng về hắn nơi ẩn thân phương hướng mà tới c dù ra hít vào một ngụm khí lạnh hắn đến cùng làm gì đây rốt cuộc là ai vậy vì sao lại đối với hắn như vậy đuổi đánh tới cùng hắn làm sao đức hà có thể ngay ở hắn đã lặng yên lùi về sau không muốn gây nên những n à y lặn dưới nước khí chú ý thời điểm lại đột nhiên phát hiện ba chiếc lặn dưới nước khí lại thay đổi đi tới phương hướng chuyện này trải qua chín lần tai nạn luôn luôn thật cẩn thận chú ra lập tức ý thức được có ngoài ý muốn tình huống xuất hiện chỉ có như vậy mới sẽ làm những n à y lặn dưới nước khí thay đổi phương hướng có điều hắn rồi lập tức ý thức được chuyện này quả thật chính là một cái rời đi nơi này tuyệt hảo cơ hội không c h ầ n chờ chút nào giúp g i đòn lập tức thay đổi phương hướng hướng về rời xa lặn dưới nước khi phương hướng bơi đi thế nhưng hắn không có chú ý tới ngay ở hắn vừa nãy tránh né dừng lại khối này đá ngầm phía sau không tới năm mét vị trí một đài tinh vi dưới nước máy thu hình nhận dấu ở hải tạo ở trong đem hắn vừa nãy mọi cử động ghi chép lại đương nhiên còn có hắn rời đi phương hướng đồ sơn hệ nhanh trong trên địa đồ ghi chép giút g đòn đi tới phương hướng cùng tọa độ liên tục cắt mấy cái máy thu hình kéo dài theo vào đối phương di động con đường xác nhận cuối cùng phương hướng sau. đồ sơn hề lập tức liên hệ đường vũ lão bản phát hiện chủ giả đòn di động t o a độ hắn hiện tại chính đang hướng phía tây bắc di động tốc độ là ba mươi km h nhìn ra đối phương chịu đến trọng thương chân trái gãy vỡ đường vũ nghe được đồ sơn hề lời nói lập tức từ trên ghế xa lông đứng lên dù giả đòn bị thương đây chính là một tin tức tốt lúc này quay về h ắ t cầu nói rằng ta hiện tại có việc các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc có tình huống lập tức thông báo ta rõ ràng chinh phục giả đại nhân sau đó đường vũ đi đến t ụ t lùi phản quân, quân hạm du thuyền một bên khoảng trừng trái phải không người một cái lì bóc phách hắn đã tiến vào trong nước biển lúc này trên biển khí trời trải qua vừa n ã y nho nhỏ nghỉ ngơi đã lại lần nữa bắt đầu rít gào lên mưa to lại lần nữa mưa tầm tã mà xuống ù n g ngu cùng ngủ. đường vũ ở dưới nước bơi lội hắn tận lực phòng ngựa tiếp cận quân h ạ m vị trí hướng về chủ dạ vị trí bơi đi hai ngay bên trong đồ sơn hề không ngừng căn cứ đường vũ vị trí tiến hành phương hướng nhắc nhở mấy phút sau đường vũ ở một nơi đá ngầm mặt sau ngừng lại hắn đã thấy tử thần trụ dạ đon bóng người bởi vì hắn một đường đều là dán vào đáy biển lội tới cho nên đối phương căn bản cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào đường vũ hai chân nhẹ nhàng lay động c h ậ m chậm tới gần dù dạ tựa h ồ trạng thái vô cùng không được chân trái vị trí đã dốc tuyết giờ khác này mặc dù là ở dưới nước bơi lội cũng vô cùng c h ậ m chậm đường vũ rõ ràng đối phương hẳn là nội t ạ n g chịu đến sóng xung kích thương tổn hơn nữa chân trái đã rời chỉ kịp khẩn cấp trị liệu một hồi liền mau chóng rời đi nghĩ như vậy đường vũ đã cách đối phương không đủ hai mươi m chương hai trăm bảy mươi hai dưới nước các chiến bắt được dư trụ đon chương hai trăm bảy mươi hai dưới nước các chiến bắt được dư trụ đon đường vũ đã đi đến dư trụ đon phía sau khoảng hai mươi mét vị trí bởi vậy cũng có thể nhìn ra đối phương bị thương rất nặng bằng không sẽ không không phát hiện được như thế gần dòng nước gọn sóng đương nhiên cũng có khả năng là đối phương căn bản là không nghĩ tới sẽ có người giống như hắn có thể ở dưới nước mấy trăm mét chiều sâu tự do hoạt động phốc phốc đường vũ trong tay đã lấy ra một cái mã t á o còn dưới nước xuống trường đường vũ cũng không có sử dụng giờ khác này dưới nước chiều sâu có hơn bốn trăm mét áp suất to lớn mặc dù là viên đạn có thể phóng đi ra ngoài hiệu quả cũng đại đại suy yếu còn không bằng một cái mã t á o làm đến thực sự mà lúc này chú dạ cũng rốt cục ý thức được không đúng hắn lập tức quay đầu trong tay nhưng là xuất hiện một cái tạo hình kỳ quái vũ khí cùng súng lục tạo hình tương tự nhưng nhìn qua nhưng phải lớn hơn hai lần không thôi trên thân súng dưới còn có màu xanh lam quan g văn loài sáng đang nhìn đến cây súng này trong n g á y mắt đường vũ thì có dự cảm không tốt lúc này không thủy thêm vẫy chân đồng thời tác dụng cả n g ư ờ i nhất thời hóa thành một cái hăng hái cá bơi ở dưới nước liên tục biến hóa phương hướng đồng thời nhanh chóng hướng về trụ dạ phóng đi dư dạ cũng không có ngồi chờ chết đang nhìn đến phía sau mình lại l ạ nhiên không một tiếng động địa xuất hiện một cái giống như chính mình có thể ở dưới nước tự do hoạt động người may mắn còn sống suốt lúc hắn cũng đã kéo này thành vũ khí có súng、vũ. theo một tiếng nong nong g vũ khí phía trước nước biển lập tức hóa thành ngưng tụ thủy đao hướng về đường vũ vị trí phóng đi mẹ nó đây là cái q u ỷ gì đường vũ nào dám gắng đón đỡ đồ chơi này đã sớm ở đối phương đem nòng súng nhắm ngay chính mình thời điểm cũng đã không thủy đem chính mình hướng về bên cạnh đời đi hiểm chi lại hiểm địa cùng đạo kia thủy đao gặp thoáng qua một vệ t đỏ tươi ở biển sâu hiện lên đường vũ bị thương bờ vai của hắn bị đạo kia thủy đao cắt ra đến một vết thương t đường vũ lộ ra vẻ mặt khó mà t i được như thế sắp bén hắn vừa nay đã tránh thoắt thủy đao đánh chính diện vai vẹn, vẹn chỉ là bị thủy đao kéo dòng nước sắt qua liền đem hắn hoa thương này nếu như bị chính diện bắn chúng còn đến mức nào cũng cũng may giúp chủ giả cái vũ khí này tựa hồ có công kích khoảng cách cũng không thể liên tục công kích đường vũ nơi nào còn dám lưu thủ trực tiếp một viên lựu i đạn tụ tay t ở khống thủy năng lực ảnh hưởng đưa hướng về phía giúp chủ giả bên người chính mình nhưng l à nhanh chóng lui về phía sau lần này đến phiên giúp chủ giả r h ừ n g lớn hai mắt đùa dỡn này viên lựu i đạn nếu như ở bên cạnh hắn mười m bên trong nổ tung cái kia cùng ôm vào trong lòng khác nhau ở chỗ nào một bên lợi dụng chính mình chủng tộc năng lực đem lựu đạn hướng ra phía ngoài đầy một bên nhanh chóng lui về phía sau bất thình lình động tác để dư dã nội tạng lại lần nữa đau đớn thế nhưng hắn hiện tại nơi nào lo lắng những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu dư dã liền phát hiện không đúng bởi vì hắn chủng tộc năng lực chịu đến áp chế hắn liền như thế trơ mắt mà nhìn n à y viên lựu i đạn xuất hiện ở trước người mình không đủ mười m vị trí đáng chết ta dư dã nhất thời nha thử sắp nứt lên vội vã thử nghiệm làm ra bổ cứu phương pháp chỉ là v o anh lựu đạn ở khoảng cách tử thân chủ d ã trước người không đủ mười m vị trí nổ tung nổ tung sản sinh sóng xung kích lúc này ở dưới nước quyết tán ra đến dù ra lại như bị một chiếc cao tốc xe tải va vào bình thường một ngụm máu tươi phun ra thân thể bay về đằng sau theo này một ngụm máu tươi phun ra hắn chỉ cảm thấy cảm thấy ngũ tạng lục p h ủ cũng giống như là muốn phun ra bình thường thừa dịp ý thức cuối cùng thanh minh từ ba lô lấy ra một c h â m thuốc tiêm đâm vào thân thể dùng hết cuối cùng khí lực đem dược tề đẩy thân thể cũng là ở dược tề truyền vào trong nháy mắt dù ra rốt cục không kiên trì được hôn mê bất tỉnh đường vũ trốn ở một khối to lớn đá ngầm mặt sau tận mắt dưới nước sóng xung kích từ đỉnh đầu phía trên xe qua mãi đến tận đáy biển khôi phục lại yên lặng hắn lúc này mới chậm rãi th nhìn về phía vừa n ã y chiến đấu vị trí chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài dù dạ phảng phất đã chết đi bình thường ở trong nước biển trôi nổi đường vũ thở phào nhẹ nhõm không thể không nói cái này giúp chủ dạ chủng tộc quả thực mạnh một chút đối phương chỉ là ở dưới nước năng lực chiến đấu cũng đã gần như có thể sánh ngang hải dương chi t ử gen tiến hoa d ự thể nếu như nói siêu cấp đại phú ông là đường vũ phần mềm hực cái kia giúp chủ dạ cái này biển sâu tộc chủng tộc năng lực chính là một cái trời sinh phần mềm hực nhanh chóng đi đến chủ dạ bên người nhìn một chút đối phương đã hôn mê trong lòng âm thầm cảm t h ắ n một tiếng đối phương thể chất biến thái k hắn o g nhưng n đón đỡ là i u đ biết quân hạm hoặc là tàu ngầm đều có dưới nước sân nạ máy đo lường nếu như chỉ là hắn ở trong nước bơi lội phản quân mặc dù phát hiện cũng chỉ có thể cho rằng là trong biển sinh vật thế nhưng vừa nãy bọn họ nơi này lại là chiến đấu lại là nổ tung chỉ cần phản quân không đ ố t liền nhất định sẽ lại đây kiểm tra mà sự thực lại như đường vũ suy đoán như vậy ở hắn cùng chủ giả chiến đấu ngay lập tức động tĩnh bên này liền bị phản quân quân hạm sở nạ máy đo lường bắt lấy làm hữu nở tướng quân chú ý tới động tĩnh bên này lúc vừa vặn đường vũ ném ra cái kia viên l i ệ u đạn phát sinh nổ tung lần này mặc dù là kẻ ngu si đều biết vị trí đó có vấn đề lúc này mệnh lệnh ba chiếc tàu ngầm một chiếc đem tìm tới hai cái va l i sách tay mang về mặt khác hai chiếc tàu ngầm nhưng là lập tức chạy tới vừa nay chiến đấu vị trí tiến hành điều tra đường vũ nhưng là kéo giú nhanh chóng du ra sắm tới hơn mười km lúc này mới ngừng lại lên tới mặt biển lấy ra một chiếc thuyền ạ suốt đi ra đem chủ dạ tha sông lên phong châu rốt cục thở phào nhẹ nhõm đồ sơn hề âm thanh truyền đến lão bản phản quân quân hạm tạm thời không có bất cứ động tinh gì có điều trước có hai chiếc tàu ngầm hướng về các ngươi vừa n ã y chiến đấu phương hướng mới đi không có chuyện gì bọn họ không đổi kịp ta đường vũ hồi phục đồ sơn hề đúng rồi đồ sơn hề ngươi quan tâm kỹ càng một hồi du thuyền tình huống bên kia nếu như phát hiện lưu dân có biến cố đúng lúc thông báo ta thu được lão bản đường vũ đưa mắt một lần nữa nhìn về phía hôn mê trụ gia đòn n à y xem như là hắn lần thứ nhất chân chính địa cùng đối phương gặp mặt lần trước ở phòng thí nghiệm hắn đến thăm chạy trốn dù dạ đoan toàn thể vóc người vẫn tương đối cao gầy hắn làn da ở bên trong nước làm à u lam n h ạ t thế nhưng hiện tại thoát ly nước biển liền dần dần biến thành màu trắng đột nhiên nhìn sang vẫn đúng là không nhìn ra đối phương cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào khả năng rõ ràng nhất khác nhau chính là cánh tay của đối phương độ dài gặp càng dài một ít chẳng trách cái tên này giới tính là trung tính quả nhiên không nhìn ra là nam là nữ chủng tộc này lợi hại đơn giản quan sát một hồi đối phương đường vũ đưa mắt nhìn về phía trụ dạ phía sau ba lô trong này nên chính là cái tên này toàn bộ ra sàn đi đường vũ nghĩ đến tự nhiên chính là chủ dạ trên người thai nạn tệ hắn nhưng l à biết đến cái tên này chỉ là mấy ngày nay bán ra đóng kín cách liễu liền kiếm được đầy bùn đầy bát mà ngay ở hắn mới vừa ngồi s ồ n xuống chuẩn bị đem đối phương ba lô gỡ xuống thời điểm nhìn thấy nhưng là một đôi con mắt màu xanh lam n h ạ t con mắt ở trong lộ ra l ạ n h lạnh ánh mắt chương hai trăm bảy mươi ba tân người theo đuổi dù dạ đon giấc ngộ chương hai trăm bảy mươi ba tân người theo đuổi dù dạ đon g i ấ n ộ nhìn thấy cặp kia con mắt màu xanh lam nhạc đường vũ hơi xứng sờ cái tên này tịt rồi lại nhanh như vậy đường vũ cũng không nhìn thấy c dư dạ cuối cùng tiêm vào dược t ề cảnh tượng vì lẽ đó còn tưởng rằng đối phương thể chất lại thật đến trình độ như thế này cảm giác nguy hiểm dâng lên đường vũ trong lòng cái tên này thể chất tốt như vậy chỉ dựa vào một cái đai lưng vô căn cứ a nghĩ như vậy chiến thuật đại sư súng lục xuất hiện ở đường vũ trong tay ầm ầm ầm mấy thương xuống dư dạ hai tay cùng còn sót lại một chân tất cả đều bị đường vũ đánh cho tàn phế t dư dạ giờ k h ắ c này trong ánh mắt nơi nào còn có cái gì lành lạnh không g i lạnh trên mắt còn có cái gì lành lạnh không n h đau thực sự là quá đau đây là hắn vừa nãy tiêm vào cái k i a chi dược tề di chứng về sau tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị thân thể thương thế vẫn là tác dụng phụ chính là sau khi trong vòng m ộ ư ơ i phút cảm giác đau đớn gấp bội đương nhiên loại này tác dụng phụ là có thể thông qua viên giảm đau loại hình thuốc giảm đau tề đến giải trừ nhưng là hắn hiện tại đã trở thành tù nhân mà tứ chi đều phế lại nào có năng lực dùng viên giảm đau đường vũ nhìn chú dạ thống khổ dáng vẻ t i ế n lòng nếu như không phải hắn còn có một ít chuyện muốn dò hỏi đối phương đã sớm giết chết hắn hai ba lần đem đối phương ba lô gỡ xuống tiến hành kiểm tra đường vũ cũng không khỏi hít vào một ngụ khí lạnh sau đó khoe miệng của hắn liền không ngừng được trên đất dương quả nhiên là cái người giàu có q u a n g hai nạn tệ thì có hơn ba viên còn có mấy chục hơn trăm chi vừa nhìn liền rất cao cấp tiêm vào dược tệ chút ít đồ ăn cùng nước uống cái khác chính là bốn tấm bản vẽ ba cái vật phẩm hai cái vũ khí còn có hai cái nghi ngờ tình báo văn kiện đồ vật cùng với một cái gây chân cuối cùng chính là mười mấy cái hình dạng khác nhau thạch rau câu trạng đồ chơi nhỏ những này vật tư hiển nhiên chỉ là chủ dạ ở hốt hoảng trong lúc đó mang đi vật phẩm nhưng mặc dù là những này vật tư cũng làm cho đường vũ trợn mắt mắt mùm cái tên này cũng thật là một cái thỏa thỏa cường hào a đường vũ nhìn về phía cái tia bốn tấm bản vẽ dưới nước chiến lược cứ điểm kiến tạo bản vẽ dưới nước máy móc nhà xưởng kiến tạo bản vẽ sinh vật b i ể n tác chiến phòng thí nghiệm dưới nước đường hầm kiến tạo bản vẽ mẹ nó đường vũ nhìn trong tay bốn tấm kiến tạo bản vẽ miệng đã biến thành đó hình bốn tấm bản vẽ thì có một tấm sử thi ba tấm chiến lược siêu hiếm này lại để cho đường vũ làm sao không k i n h h ỉ hắn dùng xem tài thần bình thường ánh mắt nhìn về phía ngã vào trên thuyền vẫn như cũng một mặt vẻ thống khổ chú ra cái tên này thật không hổ là trải qua chín lần t a i nạn ra hỏa trong tay đồ vật giá trị không cách nào đánh giá chiến lược siêu hi cái tên này lại lên tay chính là ba tấm cho tới cái kia cấp độ sử thi phương tiện bản vẽ sinh vật biện tác chiến phòng thí nghiệm hiệu quả càng là biến thái trực tiếp đem sinh vật biện chuyển hóa thành đơn vị tác chiến cái này phương tiện nếu như kiến tạo lên đây chẳng phải là nói đại dương này tài nguyên đều sẽ triệt để bị trở thành hậu hoa viên đương nhiên kiến tạo những này phương tiện cần thiết vật tư cũng không phải có thể tùy tiện cho tới cái tên này nơi ẩn thân bên trong siêu hiếm phương tiện chỉ sợ cũng không phải số y ta đường vũ nhìn về phía chủ ra ánh mắt bắt đầu biến n o hắn trong tay cũng xuất hiện một cuốn sách thức loa vùng biển mưa rào xối xả theo mưa to lại lần nữa giáng lâm mặt biển một lần nữa quần c u ấ t lên nếu như không phải đường vũ đem hết toàn lực không chế chính mình dưới chân chiếc này tàu xung phong ổn định cũng sớm đã bị sóng biển hất biết dùng người ngưỡng mã phiên theo một mảnh viên giảm đau nuốt xuống dù dạ đon cuối cùng từ đau đớn kịch liệt ở trong giải thoát đi ra miệng lớn thở hôn hẹn hắn ngẩng đầu nhìn hướng về nhân loại trước mặt ánh mắt giải thoát bên trong mang theo l ạ n h lạnh thế nhưng nơi càng sâu nhưng có một tiên n g h i hoặc người này là ai mục đích của hắn là cái gì vì sao lại cho ta trị liệu thế nhưng ý nghĩ này mới vừa bay lên ánh mắt của hắn liền nhìn thấy trong tay đối phương tấ dù g a à don đã rõ ràng ý của đối phương hắn như thế nào khả năng không hiểu bởi vì tấm kia quyển trục vốn là đồ vật khác hai nạn góc nhìn chứng đây là tấm kia quyển trục tên gọi đường vũ thấy dù già đã khôi phục ngầm đầu lại lần nữa nhìn một chút càng lúc càng lớn mưa rơi biết muốn tăng nhanh tốc độ sơ cấp khí hậu năng lực quản lý nói cho hắn sau hai giờ sẽ có một hồi cấp m ộ ư ơ i hai báo giáng lầm nhìn về phía dù già đ ư ờ n g vũ trực tiếp mở miệng d u g a à don ngươi hiện tại đã không có cái khác lựa chọn hoặc là cùng ta ký kết khế ước đi theo ta hoặc là trực tiếp đi chết hiện tại thời gian có hạn cho ngươi một phút suy nghĩ thời gian nghe được đường vũ lời nói dù dạ đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương hắn không phải mới vừa gia nhập tận thế trò chơi tiểu b ạ c h thêm vào hiện tại cái này vòng tai h nạn hắn đã xem như là trải qua mười vòng tai h nạn đối với mình khả năng tao nộ kết quả sớm đã có dự liệu mà hắn sở dĩ đang giấu thân ở bị công kích thời khắc mấu chốt đều vẫn như cũ mang tới tấm này hai nạn góc nhìn chứng vốn là chuẩn bị cho chính mình một cái đường vui dù dạ than nhẹ một tiếng nhìn về phía đường vũ ta chỉ muốn hỏi một câu ta nghĩ không thông phản quân vì sao lại đột nhiên công kích tan ơ i ở thân nghe được dù dạ lời nói đường vũ hơi run run không nghĩ hắn vào lúc này còn đang suy nghĩ chuyện、này. lập tức hắn nhún n h ú n bay khoe miệng lộ ra ý cười đương nhiên là bởi vì phản quân cha được là n g ư ờ i mang đi bọn họ cực kỳ trọng yếu vali s á c h tay cái gì vali s á c h tay đó là vật gì ta làm sao không biết d ù ra ngạc nhiên sau đó liền nhìn thấy đường vũ khoe miệng cái kia như có như không ý cười nơi nào không hiểu là xảy ra chuyện gì nhìn mình đã đứt rời chân trái cùng với toàn thân vết thương đến đây đi ta ký đường vũ lấy ra quần chủ mặt trên hắn vừa nãy cũng đã đem khế ước nội dung viết tốt điều khoản cùng tiểu gấu mẹo ký kết phần kia giống nhau như lúc thậm chí đường vũ còn tăng thêm mấy cái thành tựu nội dung bổ sung không chỉ có đem chính mình thành tựu không thể phản bội cùng thương tổn đối tượng liền ngay cả nơi ẩn thân tin tức cùng thành viên khác cũng bao hàm ở bên trong xem như là triệt để phá hỏng đối phương khả năng phản vệ khả năng đương nhiên đường vũ cũng không có quên đối phương nắm giữ tử vong phục sinh năng lực hắn cũng đem hắn có thể nghĩ đến sở hữu độ khả thi viết đi b ả o nói chung chính là một câu nói chỉ cần đường vũ còn sống sót dù ra mặc kệ nắm giữ phương thức gì có thể một lần nữa phục sinh đường vũ vẫn như cũ nắm giữ sự sống chết của hắn mà chỉ cần đường vũ tử、vong. mặc kệ g i ữ chủ giả có cái gì phục sinh thủ đoạn cũng sẽ kéo dài không ngừng tử vong mãi đến tận chân chính địa chết đi lúc này lựa chọn sử dụng người may mắn còn sống sót đường vũ cùng người may mắn còn sống sót g i ữ chủ giả đon ký kết hai nạn góc nhìn chứng khế ước người may mắn còn sống sót g i ữ chủ giả đon sắp trở thành người may mắn còn sống sót đ giữa chủ giả đon sắp trở thành n g thể may mắn còn sống sót giữa chủ giả đon h ắ n trở thành người may mắn còn sống sót đường vũ người theo đổi cả đời không thể, phản bội, không thể hai bên có đồng ý hay k h ô n Cẩn thận. chất ẩ n t ậ n c h lượng đặc biệt tự biết linh tính thiên phú khống thủy đại dương nhận biết thần bí k h ô n g chế k h i hữu danh hiệu thử vong t r ư ở n g khống giả độ tín nhiệm tín nhiệm trước mặt thân thể trạng thái chân trái gãy vỡ nội tạng bị hao tổn mất máu năm nơi trúng đạn trước mặt trạng thái tinh thần thấp thỏm châm cho ý l ệ n h trầm t h ấ p chương hai trăm bảy mươi bốn trở về nơi ẩn thân dù ra bị chấn động đã tê dần chương hai trăm bảy mươi bốn trở về nơi ẩn thân dù ra bị chấn động đã tê dần nhìn chu dạ tin tức đường vũ hơi nhũ mày đối phương cũng không thẹn là thu được tử vong t r ư ở n g khống giả danh hiệu người may mắn còn sống sót chất lượng đặc biệt cùng thiên phú tất cả đều cùng phương diện này tương quan độ tín nhiệm cũng bởi vì khế ước quan hệ đ ạ t đến tín nhiệm trình độ chỉ là tiểu lão đệ này trạng thái tinh thần không thể ra nhìn xuống thời gian cùng mình hiện nay vị trí chỗ ở đường vũ trước tiên cho g i ú chú dạ đánh hai c h â m cầm máu châm bổ sung một túi nhân tạo huyết dịch sau đó kéo g i ú chú dạ liền hướng thành phố tức loa phương hướng bơi đi giú dạ đã bị phán quân nhìn chằm chằm cũng chịu đến thương thế nặng như vậy hiện tại khẳng định là không trông cậy nổi đối phương vấn đề cho hắn về nơi ẩn thân trị li dù ra bị đường vũ kéo ở bên trong nước hăng hái tiến lên nhưng trong lòng sớm đã bị khiếp sợ tràn ngập ở ký kết khế ước thời điểm hắn cũng đã biết mình sắp sửa đi theo người tin tức trong lòng vô cùng khẳng định đường vũ chính là ngày đó vách núi một bên điều khiển sóng lớn mang theo phản quân v à ly sách tay đào tàu người kia trước tiên không nói đối phương làm sao đem phản quân mục tiêu chuyển đến trên người mình chính là bây giờ đối phương ở dưới nước tiến lên tốc độ cũng đã để chủ dạ trong lòng cuối cùng không cam lòng triệt để tàn đi đối phương ở hắn tối dẫn cho rằng hào lĩnh vực đem hắn nghiên ép lại suy nghĩ nhiều chỉ làm cho chính mình tìm không thoải mái tối thiểu thông qua vừa nay đối thoại dù dạ đã có thể khẳng định đối phương hữu d u n g hữu n i u trở thành một người như vậy người theo đuổi cũng không tính mất mặt ở đường vũ hết tốc lực tiến lên dưới hai người rất nhanh sẽ đi đến dê được chạm tàu điện ngầm làm thông qua dê được chạm tàu điện ngầm truyền t ố n g về nơi ẩn thân lúc dù dạ khiếp sợ trong lòng đạt đến đỉnh cao vừa nay đó là tình huống thế nào vì sao lại đột nhiên liền từ cái kia chạm tàu điện ngầm xuất hiện ở đây dù dạ nhanh chóng quan sát một hồi nơi ẩn thân bên trong hoàn cảnh trong lòng trực tiếp chính là vô số mẹn đó là máy bay trực thăng vũ trang vẫn là hai chiếp trong đó một chiếp sẽ không là phán quân bị cuốn vào hải lý bộ kia chứ Giỏ, máy đào đất. Đã tê giận. hắn không phải là không có nhìn thấy phương tiện giao thông nhưng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thái quá phương tiện giao thông đồng thời xuất hiện ở một tòa nơi ẩn thân bên trong mà ngay ở trụ ra ngây người thời điểm một con tiểu gấu mèo đi tới ánh mắt nhìn về phía hắn vô cùng quái lạ c h ù a dạ lập tức nhận ra đây là bạ dòn d ọ c k ẹ t cướp đoạt tổ hai người thành viên kết quả sau một khắc cái con này tiểu gấu mèo lời nói trực tiếp để c h ù a dạ choáng váng l ã o bản cái này là thật sự t ự thần sẽ không vẫn là cùng lần trước như thế sau khi chết liền sẽ thoát ly khế ước giàn bộ chứ nghe được câu này kết hợp với trước ký kết khế ước lúc mặt trên nội dung mấy ngày trước phục sinh lúc ký ước nhất thể hiện lên đầu góc lần trước tiến vào phòng thí nghiệm danh sách ở trong thật giống thì có bạ dòn dốc két cùng đường vũ hai người này tên trong lòng một hồi hiệu được không tốt ra đây là nhận giặc làm cha hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩ thân chữa bệnh phòng thí nghiệm bên trong nhìn nằm tiến tu phục kho trụ giã đòn ở thuốc tê tề hiệu quả dưới rơi vào hôn mê tiểu gấu m è o lại lần nữa nhìn về phía đường vũ lão bản thật xác định cái tên này sẽ không xảy ra vấn đề nếu không vẫn là thừa dịp hiện tại đem hắn giết chết đến bảo hiểm đồ sơn hề mấy người cũng tất cả đều nhìn về phía đường vũ trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm hết cách rồi danh hiệu người may mắn còn sống sót mạnh mẽ ngày hôm qua buổi sáng bọn họ thông qua có bất t đần cùng máy móc bạ dạ cùng phản quân chiến đấu liền có thể thấy này nếu như trụ giã đột nhiên đang giấu thân ở đại khai sát giới vẫn đúng là không nhất định có người có thể khống chế lại đối phương. đường vũ nhưng là một cái tắt vỗ vào tiểu gấu m è o chết n ó ngươi là sợ hắn tìm ngươi báo cái kia s á t thân mối thù n i đi, đi chuyện này khà khà này không cũng là lo lắng đại gia an toàn à không để ý đến tiểu gấu m è o đường vũ hướng về chợ giúp trung tâm đi đến ngoại trừ sở tí phần lưu lại quan sát chữa trị kho công tác tình huống ở ngoài những người khác đều đi theo sau đường vũ yên tâm đi ta đem sở hữu có thể cân nhắc đến lôi thủng đều cân nhắc đến đem bọn ngươi cũng gia nhập vào không thể gây thương hại hàng ngũ vì lẽ đó không nên nghị những người có không đi đến chợ giúp trung tâm đường vũ đem chủ giã đon cũng tăng thêm tiến vào tin tức che đậy hàng ngũ lần này phản quân thì sẽ không lại thu thập được chủ dạ bất kỳ tin tức gì cho tới bên thần bí phương diện ở đối phương tiến vào chữa trị kho trước đường vũ liền để chủ dạ vừa tên của hắn viết ở s gạt bí ẩn trang sách bên trên làm xong những n à y đồ sơn hề đang muốn cho đường vũ làm đồ ăn bị đường vũ từ chối đêm nay còn có chuyện trở về lại ăn câu nói này nói xong đường vũ cũng đã lần nữa biến mất xuất hiện ở dê được c h ạ m tàu điện ẩm nhìn chính mình lão bản biến mất bóng người nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau tiểu gấu mẹo nhìn xuống thời gian đã buổi tối hơn m ư ơ i một giờ hắn sắc mặt cổ quáy nhìn một ánh mắt những người khác ta làm sao cảm giác chúng ta như là bị lão bản nuôi như thế chính hắn đêm tối khuya khoác địa ở bên ngoài chiến đấu mưu tính chúng ta mấy cái nhưng đang giấu thân ở thổi điều hòa ăn thịt nướng có phải là kết quả tiểu gấu m è o lời nói còn chưa nói hết đồ sơn hề trực tiếp xoay người rời đi bắt đầu từ hôm nay lão bản chưa có trở về không ăn cơm tiểu bắt cũng đi theo sau đồ sơn hề hề hề thì có nhu cầu gì nắm vật tư ta giúp ngươi chúng ta cũng cần nỗ lực tiểu gấu m è o lộ ra choáng váng vẻ mặt không hiểu rõ đồ sơn hề cùng tiểu bắt ý tứ gì chuyện này kết quả kỹ thuật viên vô vỗ bờ vai của hắn ông tiểu gấu mèo hướng về lòng đất một tầng đi đến đi tối hôm nay chúng ta nhất định phải đem cái tia chiếc tàu ngầm hướng dẫn hệ thống quyết định mà ngay ở đường vũ một lần nữa đi đến lưu dân du thuyền thời điểm phản quân quân hạc trên hiệu nợ tướng quân nhìn chằm chằm trước mặt hai cái va l i sách tay l ở ra lần này tư lệnh tổng cộng đưa tới năm cái va l i sách tay đây là trong đó hai cái mặt khác ba cái vẫn là ở quân cách mạng trong tay trước tiên không đề cập tới đây là không phải cái tia người may mắn còn sống sót kế thoát thân liền xung này ba cái bên trong g ư ơ n g đồ vật hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem cái dương đ o t lại nhìn về phía sĩ、si、quan phụ tá đem hai người này cái dương thu cẩ mặt khác liên hệ c h ư đồng báo cáo quân cách mạng tình huống phải quân cách mạng betly tạ tàu khu trục trên betly nhìn mặt trước chị thủ chiến sĩ lộ ra mỉm cười buổi tối tinh thần điểm nơi này là chúng ta quan trọng nhất cương vị cũng không thể có chút bất cẩn vâng sơ betly sau đó lấy ra một bao thuốc lá nhét vào đối phương túi láo trái phải nhìn một chút nhỏ giọng nói rằng bị nhốt liền nắm cái này giải lao thế nhưng không nên để cho những người khác nhìn thấy cảm thụ trong túi tiền thuốc lá chị thủ chiến sĩ lộ ra thần sắc cảm kích yên tâm đi thượng tá betly vô vũ binh sĩ vai liền rời đi quân nhu quan tờ d ầ n dù chính đang bên trong gian phòng chờ đợi tin tức n g h e bên ngoài phòng càng lúc mưa càng lớn thanh có chút tâm thần không yên tùng tùng tùng tiếng go cửa vang lên tờ d ầ n dù lập tức đứng dậy mở cửa bét lì nghiêng người sau khi tiến vào đem cửa phòng đóng chặt ca thế nào nghe được lời của đệ đệ bét lì phủi xuống trên người giọt mưa khẽ gật đầu cũng không có vấn đề thuốc lá đã cho chúng ta lẳng lặng đợi thời cơ là tốt rồi